Chương 249, trăm bốn Hàn Si En Văn tham chiến. Kỳ thực tại kỳ gì tạ tinh nhân pháo hỏa đánh vào Bùn Nhị Sở trên người trước, hắn cũng đã chết. Hiện tại đứng ở nơi đó chỉ là một cụ tàn khu mà thôi. Bị mới vừa rồi một màn kia thoáng kinh diễm thoáng cái rổ, ý niệm hơi động. Nhất thời nguyên bản đem toàn bộ lôi đài đều bao ở trong đó hình lừa vòng tròn kết giới, phân ra một khối nhỏ ngăn ở Bùn Nhị Sở trước thi thể mặt, đem sở hữu năng lượng đường bắn đều cả lại, khiến Bùn Nhị Sở chết cũng có thể được toàn thây. Đương nhiên rổ làm cũng chỉ tới đó mới thôi. Phục sinh là không thể nào phục sinh hắn, không quen không biết. Rổ có thể lười thao tấm lòng kia mà lại nói một ngàn nói mười ngàn, coi như rồ không làm cái trò chơi này, đám người này cơ vốn cũng là chết chắc. lấy kỹ gì tạ tinh nhân khoa học kỹ thuật còn có quân đội số lượng, khi dễ cái còn chưa đi ra chính mình mẫu tinh văn minh vẫn là rất nhẹ nhõm. nói cách khác rồ đến, cho nguyên bản chút nào không hy vọng 193 địa cầu mang đến một chút ánh dạng đông. mặc dù cái này ánh dạng đông là là vì rồ ác thú vị, nhưng đúng là vẫn còn cho địa cầu một cái giết ngược cơ hội, không phải sao? nói cách khác rồ đây là tại cứu vớt địa cầu a. mà lộ kỳ sau khi thấy một màn này há hốc mồm, nhưng rất sáng suốt cũng không nói gì. chân thứ nhì quyết đấu kỳ gì tại trận doanh thắng được, các ngươi có thể tới nhặt xác. Dỗ nhìn về phía Tony, phương hướng từ từ nói. Mặc dù U sơ bọn họ ý chí rất đáng giá khẳng định, nhưng ở trận thứ nhì trong quyết đấu, bọn họ cũng vẹn vẹn thật không tới 3 phút mà thôi. Ngay cả kéo tới kết giới thu nhỏ lại thời hạn, đều không làm được. Không có cách nào, trang bị cùng số người trên lệnh quả thực quá lớn. Nhưng là, chính là cái này sao ngắn ngủi 2 phút hơn, lại làm cho tất cả mọi người đều ghi nhớ trên lôi đài kia mười mấy khẳng khái chịu chết anh hùng. Trong đó Hảo Quang Thịnh nhất U Nisơ càng là tại trong mọi người tâm lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Bao gồm Rô ở bên trong nghe được Jô nói sau đó, Tony nhất thời đứng lên. Sau đó nện bước trầm trọng bước chân từng bước một đi tới trên lôi đài, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy phủ nịt sợ tia tàn phá không chịu nổi thi thể. Bên trong một câu nói đều không nói, toàn bộ chiến trường cũng chỉ có phong nhi tiếng rít, tình cảnh tỏ ra vô cùng nghiêm túc trang trọng. Tại Tony ôm phủ nịt sợ đi trở về địa cầu trận doanh địa phương sau, một chút còn chưa kịp chạy trốn dân chúng tự giác cởi xuống chính mình áo khoác, trải tại tại tràn đầy đá vụn cùng cho bụi trên mặt đất, mà Tony cũng là chậm rãi đem phủ nịt thân hình thả vào những kia trên y phục. Sau đó tiếp lấy đi tới trên lôi đài đem phía trên thân chết một người người anh hùng đều ôm trở về tới. Những người khác nghĩ phải giúp một tay nhưng đều bị Tony cự tuyệt. Những người này đều theo chiếu hắn kế hoạch ra sân. Đem mỗi một người bệnh bạch tới tới là hắn trách nhiệm. Tony phải nhớ kỹ mỗi một người khuôn mặt, bởi vì đây là hắn trách nhiệm. Từng cái thi thể trong tay Tony đều tựa như nặng tượng nghìn cân. Không có ai biết Tony hiện tại đang suy nghĩ gì, cũng không có ai có thể nhìn thấy bây giờ hắn biểu hiện trên mặt, bởi vì Tony trong quá trình này một mực mang sắt thép mặt nạ, liền ngay cả nói chuyện cũng là trải qua dạng việc xử lý điện tử hợp thành thanh âm. Rô trong lúc này cũng không có quấy giày hắn. Sau một hồi lâu, đợi đến Tony đem tất cả mọi người thi thể đều bệnh bạch tới tới cất xong, mà toàn bộ địa cầu trận doanh lửa giận trong lòng và khí thế cũng đã góp nhặt tới đỉnh đỉnh. Nhìn thủ thế chờ đợi sút cơ hệ rồi nhóm, Rô khoe miệng lộ ra vẻ hài lòng tươi cười, giơ lên trong tay mịt Rô. Hiện tại thế cục là một thắng một thua, tiếp theo chính là quyết phân thắng thua trận thứ ba. Người thắng văn minh đem sẽ tiếp tục sinh tồn, ngược lại người thất bại văn minh đem sẽ bị ta hủy diệt. Gắng sức dây rồi đi, cố gắng giết chết đối phương đi. Phía dưới, cuối cùng một trận quyết đấu chính thức bắt đầu, các tuyển thủ bắt đầu vào sân. Tại rồi rít lời đồng thời hai phe trận doanh còn lại tất cả mọi người, rồi rít nhẹ bước kiên định bước chân hướng đi lôi đài. Mà ngay tại lúc này, Tony bọn họ phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo từ màu da cam tiên lửa kết cấu cổng truyền thống. Thấy cái này quen thuộc một màn, rồi con mắt hơi chút mị thoáng cái, nhưng nụ cười trên mặt như cũng không thay đổi. Mà thấy ản xỉn đoan kia thân ảnh quen thuộc sau, địa cầu trận doanh mọi người đấy mắt cũng thoáng hiện lên một chút mừng như liên. Dưới cái nhìn của bọn họ có thay đổi thời gian năng lực hơn nữa còn là địa cầu một phương ản xỉn đoan. Nếu như có thể tham dự vào trong quyết đấu tới nói nhất định có thể khiến địa cầu lấy được thắng lợi. Thậm chí có nhiều chút người cũng đã đưa ánh mắt ngắm ngồi ngay ngắn ở ngoài vườn rồi. Bọn họ nghĩ đánh phá cái này rồ khai sáng trò chơi. Từ Cổng truyền tống đi ra án sĩ Enwan chính là không có xem Tony cái này một đám người, mà là ngẩng đầu lên nhìn về phía Không Trung Dụ. Dụ tiên sinh, đã lâu không gặp. Án sĩ Enwan pháp sư, ta tin tưởng ngươi đi tới nơi này không phải muốn cùng ta nói chuyện nhà đi. Dụ Tư Tốn nói không. Dĩ nhiên không phải, ta muốn hỏi Dụ tiên sinh một cái vấn đề. Ngươi nói. Dụ có chút hăng hái nhìn về phía trên mặt đã leo lên nếp nhăn án sĩ Enwan. Ta chắc tính là địa cầu trận doanh đi, ta cũng muốn tham gia thoáng cái màn trò chơi này. Ản Si ẻn văn ngữ khí trước sau như một không có chút nào gần sóng, nhưng Dỗ lại nhạy cảm từ trong mắt nàng nhìn ra một chút ẩn tàng rất tốt mệt mỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi tuân giữ quy tắc nói, Ản Si ẻn văn pháp sư ngươi đương nhiên có thể đại biểu đất cầu ra sân. Tin tưởng tại chỗ trong đám người, không có người nào so ngươi có tư cách hơn. Dỗ không chút do dự nói, màn trò chơi này ai thắng ai thua hắn căn bản cũng không có để ý qua. Dỗ chỉ là muốn nhìn một chút trong quá trình này có thể hay không có một ít thú vị địa phương. Chỉ là vừa mới phụ nỉ sợ một sát na kia hào quang, cũng đủ để cho Dỗ cảm thấy hài lòng. Mà Dỗ không có phát hiện là Ngay tại Hàn Si Ẩn Vân cùng mình nói chuyện đồng thời, Hàn Si Ẩn Vân phía sau Tony cả người thoáng cương thoáng cái. Sống thêm ngàn năm Hàn Si Ẩn Vân thủ đoạn muốn so tất cả mọi người tưởng tượng phải nhiều nhiều. Ngay tại nói chuyện với rổ đồng thời, nàng đã tại rổ không có phát giác dưới tình huống, cùng Tony thành lập linh hồn liên tiếp. "Sở Tắc tiên sinh, tiếp theo ngươi không muốn nói với ta có bất kỳ bên ngoài phản ứng, nếu như có nghi vấn nói, liền trong lòng mặc niệm liền tốt. Biết chưa?" Hàn Si Ẩn Vân tại Tony trong đầu nói, mà Tony cũng nằm, hai là rất cơ trí không có biểu lộ ra bất cứ gì thường nào. Minh Bạch Ảnh Siển Văn Pháp sư, ngươi có thể hay không kết thúc rổ màn trò chơi này? Tony vội vàng ở trong lòng mặc niệm nói. Thật xin lỗi, ta không thể. Ảnh Siển Văn tiếp nối nói. Vì cái gì? Ngay cả khống chế thời gian ngươi cũng không được sao? Là, rỗ đã siêu thoát ta thần thứ, lại thêm thân thể ta đã sắp hướng đi diệt vong. Trước không nói cái này, tỉ mỹ ghi nhớ ta phía dưới nói, ta không xác định chúng ta đối thoại có thể hay không bị rỗ phát hiện. Ảnh Siển Văn hơi lộ ra vội vàng nói. Được. Chuyện này ta xuyên qua thời gian dài lưu, thấy hai chục triệu gái kết cục. Tony yên lặng một hồi, tiếp tục tại trong lòng mặc niệm nói. Địa cầu may mắn còn sống sót số lần có bao nhiêu? Tờ S, Quý cầu toàn đặt. Quỳ cầu tự động đặt. 32 quyển sách từ Đại tiểu thư no củ hệ mẹ manh quán sửa sang lại, bản quyền thuộc về chính tác giả sở hữu, văn bản cận cung thử đọc. Đại tiểu thư no củ hệ mẹ manh quán nhắc nhở ngài, hợp lý an bài đọc thời gian, diệt sạch diệt sạch.me internet tiểu thuyết. Càng nhiều tiểu thuyết đều ở Đại tiểu thư no củ hệ mẹ manh quán 2983-16354. Càng nhiều tiểu thuyết đều ở Tinh no Vinh quang 873 507 835. 32. Cơ lạc liên tiếp gia nhập đàn trò chuyện đại tiểu thư no củ hệ nảy manh quán 2983-16354, hờ tờ tờ tờ SZQ, gờ cơm. Vê đút vờ 1027k năm viên mật. Cơ lạc liên tiếp gia nhập đàn tinh no vinh quang, 873-507-835, hờ tờ tờ tờ SZQ, gờ cơm. Vê đút vờ 1027k năm à 6 hiệp trường 250, một chút hy vọng sống. Địa cầu may mắn còn sống sót số lần có bao nhiêu. Tony phảng phất nhận ra được cái gì, thấp phỏng ở trong lòng mặc niệm nói. Chỉ có một lần. Mà ta chính là trở nên cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi tới. Trong tương lai vô số loại khả năng tính trong, các ngươi tại trận thứ 3 trong quyết đấu đại đa số là lấy toàn diện thu tràng. Sau đó rỗ đúng hẹn hủy diệt địa cầu, các ngươi thắng lợi thời điểm chỉ có như vậy lắc đác mấy lần. Mà ở cái này mấy lần trong, sợ tặc tiên sinh ngươi chớ mắt nhìn bên người người rối giết chết đi, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Sau đó mất đi lý trí ngươi hướng rỗ công kích, kết quả chính là rỗ đem toàn bộ địa cầu biến thành một mảnh luyện ngục, chỉ lưu lại dưới chính ngươi lâm vào vô cùng hối hận chính giữa. Cho nên nhất định phải nghe rõ ta lời kế tiếp. Tony trong mắt lóe lên vô cùng thần sắc phức tạp, hắn rõ ràng Hàn Sỉ Ẩn Vân nói là đúng. Coi như là hiện tại hắn đều đã sắp không áp chế được nữa nội tâm to lớn tự trách còn có lửa giận. Nếu như bên người thật còn có anh hùng liên tiếp chết đi nói, hắn nói không chừng thật thì sẽ hoàn toàn hắc hóa trạng thái. Tiếp theo ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia chiến đấu, chờ đến kết quả sau khi ra ngoài. Ngàn bạn muốn giữ được tiếng táo, phía sau ngươi chính là đứng mấy chục tỷ người không ba loại. Sau đó kia tính cách tồi tệ nam nhân cảm thấy không có ý nghĩa sao liền sẽ rời đi được cậu. Chuyện này cũng liền sẽ đi hướng hoàn mỹ nhất kết cục. Nghe biết chưa? Sở Tạc tiên sinh Ản Si En Văn ngữ khí trở nên trước đó chưa từng có nghiêm túc. Tony hít sâu một hơi, trang trọng trong lòng mặc niệm nói: Ta minh bạch, mà ngoại giới đang cùng cổ nói chuyện rồ, giờ phút này cũng hơi hơi nhận ra được Ản Si En Văn dị thường. Ta có thâm ý liếc mắt nhìn Ản Si En điều cười nói: Ản Si En Văn Pháp sư, ngươi mới vừa rồi thật giống như là một chút thú vị sự tình à? Có phương tiện hay không theo ta chia sẻ dưới. Nghe được rồ nói sau, Ản Si En Văn mặt không đổi sắc, ngay cả trong ánh mắt cũng không có chút ba động nào. Thật xin lỗi, rồ tiên sinh, ta hoàn toàn không minh bạch ngươi đang nói gì. Nhìn chăm chú án C si và N quân kia phảng phất nhìn thấu hết thảy đôi mắt một hồi sau, Dô híp híp mắt lười biếng tựa ở ngai vàng, phất tay một cái, tỏ ý nàng có thể vào sân. Nhất thời Hạn sĩ si ẻn quân tâm lý âm thầm thở phào một cái, biết khó khăn nhất đóng một cái đã coi như là đi qua. Ngay sau đó liền dứt khoát đi lên lôi đài, trong toàn bộ quá trình liếc mắt cũng không có xem sau lưng Tôn Nghi. Dỗ ngồi ở ngai vàng nhìn án C ẻn quân bóng lưng, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, cũng không ai biết rốt hiện tại đang suy nghĩ gì, nhưng là trong mắt của hắn lại lóe lên từng đạo khiếp người hàn quang. Chờ đến hai phe trận doanh người toàn bộ vào sân sau đó, Dỗ liền lần nữa cầm ống nói lên tùy ý nói. Tuyển thủ vào sân hoàn tất, trận thứ 3 thi đấu chính thức bắt đầu. Hiện tại ngoài lôi đài mặt chỉ có lộ kỳ cùng một chút vây xem dân thường. Là, lộ kỳ cái này hùng hải tử căn bản cũng không có ra sân. Phải biết do định quy tắc chính là cho đến một phương chết hết thi đấu mới xem như kết thúc. Lộ kỳ có thể tội gì là một đám kỳ gì tạ tinh nhân đánh cuộc mạng nhỏ mình. Thưa nói, do muốn hủy cũng là hủy kỳ gì tạ văn minh. Với hắn nửa su quan hệ cũng không có. Tại trong vũ trụ sinh hoạt cái này năm năm giáo hội lộ kỳ một cái vô cùng có ích đạo lý. Đó chính là vinh dự loại vật này vĩnh viễn chỉ là cho người chết dùng thời khắc mấu chốt mặt mũi cái gì căn bản là không trọng yếu, con sống mới là trọng yếu nhất. Kem theo rồ dứt lời, trước màn ảnh tất cả mọi người đều khẩn trương. Dù sao cuối cùng này, một trận quyết đấu chính là quan hệ đến bọn họ sống còn. Đại đa số người đều không có hoài nghi rồ nói là giả. Dù sao ngay cả người ngoài hành tinh đều bị người nam nhân kia đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn có cái gì khả nghi hoặc? Mà trên lôi đài người cũng trong nháy mắt bắt đầu hướng đối phương nổ súng. Tony chiến giáp giống như hoa sen một dạng mở ra vô số dấu vũ khí bắn ra. Sau một khắc mây chụp miếng tiểu hình đạn đạo liền rơi vào kỳ gi tạ tinh nhân trong hàng ngũ khiến nửa bên lôi đài đều lâm vào trong ánh lửa. Cũng trong lúc đó, Joe cũng là đem vừa mới khôi phục một chút thần lực đưa vào trong tay em chân nhỉ bên trong. Câu thông trên bầu trời lôi đỉnh, nói dưới mấy đạo thiểm điện đem mấy trăm kỵ dỉ tạ tinh nhân chém thành than. Tất cả mọi người đều tại đem hết toàn lực thua ra bản thân lớn nhất công kích. Bọn họ chính là biết cái này kết rồi đến một cái 3 phút liền sẽ bắt đầu thu nhỏ lại. Ngay cả lục mập kia cứng rắn không thể phá vỡ thân thể hơi chút dính vào một chút cũng là chảy ra sứt thịt, càng không cần phải nói là bọn hắn. Tại nơi này rỗ xây dựng trên lôi đài, thời gian chính là sinh mạng những lời này đạt được ý nghĩa lớn nhất trên giải thích biết mà đối phương số người thật sự là quá nhiều, nhiều đến bọn họ giết một nhóm sau đó đối diện vẫn là dầm dạp chẳng chịt một mạng lớn. Phán phất sở hữu công kích đều là không công, khiến người không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, càng làm cho mọi người cảm thấy tâm lạnh là bọn họ thể lực vẫn không có khôi phục hoàn toàn, thậm chí có chút tập tơ hệ rồi nhóm theo động tác biên độ tăng lớn, trên người khẩn cấp dây dưa chói băng vải trên đã lộ ra điểm điểm máu bắn tung. Mà kỳ gì tại trận doanh kia trên vạn người cũng không có nhàn rỗi, rối rít chửi trong tay quả súng, nhất thời dây đặc thật giống như một bức tường vách tường một dạng năng lượng đường bán nhằm phía gắng sức nổ súng Tony bọn họ ngay tại năng lượng đường bắn liền sẽ rơi xuống địa cầu trận doanh thời điểm ảnh xì ẹn văn rốt cuộc ra tay chỉ thấy địa cầu trận doanh phía trước không gian giống như bề tan tành gương một dạng đột nhiên điểm nứt lên ngăn trở sở hữu năng lượng đường bắn sau đó mảnh không gian kia liền lần nữa khôi phục bằng thẳng lên không một mực quan sát chiến đấu dẫu cũng rất rõ ràng phát hiện ảnh xì ẹn văn mắt 553 trăm chỗ rẽ nhiều hơn một đạo thật sâu nếp nhăn xem ra cổ nhất sinh mệnh trôi qua tốc độ muốn so với chính mình nghĩ còn có nhanh nhiều năm năm trước duy nhất một lần phục sinh nhiều như vậy suốt tập chắc hẳn cái này đàn bà lớn tuổi trả giá thật lớn muốn so với chính mình nghĩ trầm trọng nhiều đi đùa bỡn thời gian người, cuối cùng cũng sẽ bị thời gian đùa bỡn. Dù trong đầu đột nhiên vang ra một câu nói như vậy, mà những kia am hiểu hơn cận chiến suốt tơ hệ rồi nhóm cũng nghĩa vô phản cố nhằm phía đối diện kỳ dị tạ quân đội. Không giống với trên một trận những người đó, lần này bọn họ chính là có kế hoạch. Cầm đầu công kích chính là mạ vào thế giới đại danh đỉnh đỉnh kim cương lang lọt gẳng, hiện tại chúng ta lang thốc còn rất trẻ, có cứng rắn không thể phá vỡ ạ đạo mền sùn kim loại xương cốt cùng siêu cường tự lành lực hắn là một cái tốt nhất khí thịt. Còn lại người đều thật chặt cùng sau lưng kim cương lang, chỉ thấy từng đạo năng lượng đường bắn như mưa rơi giống nhau rơi vào kim cương lang trên người đem trên người hắn máu thịt một lần lại một lần bước hơi rơi. Nhưng qua trong giây lát liền lại lần nữa sinh trở ra, khiến cho phía sau hắn những tia sút tơ hẹ ruột nhóm tại năng lượng đường bắn tạo thành trong màn đạn được không phát hiện chút tổn hao nào. Rốt cuộc, tại lang thúc móng nhọn hoa phá thứ nhất tạp binh cổ học sau đã sớm nẹn một bụng tức giận những người khác giống giận vọt vào kỳ di tạ tinh nhân trong hàng ngũ. Mà chiến đấu vừa mới bắt đầu. DS quy cầu tự động đặt, quy cầu toàn đặt. 32 quyển sách từ đại tiểu thư no củ hệ mẹ manh quan sửa sang lại, bản quyền thuộc về chính tác giả sở hữu, văn bản cẩn cung thử đọc. Đại tiểu thư no củ hệ mẹ manh quan nhắc nhở ngài hợp lý an bài đọc thời gian, diện sạch trầm mê internet tiểu thuyết, càng nhiều tiểu thuyết đều ở đại tiểu thư no cụ hệ mẹ manh quán hai 16354 càng nhiều tiểu thuyết đều ở tinh no vinh quang 873 trăm bảy mươi ba năm liên tiếp gia nhập đàn trò chuyện đại tiểu thư no cụ hệ mẹ manh quán hai 16354 chín trăm tám mươi ba mười sáu nghìn ba trăm năm cơ cơ k năm bít, cỡ lật liên tiếp gia nhập đàn tinh no vinh quang 873 trăm bảy mươi ba năm trăm Cơ, cơ cơm. Vết đút vừa 1027 k năm 6 hiệp trường 251 khẩu chiến. Trong phút chốc toàn bộ trên lôi đài khói súng nổi lên bốn phía, ánh lửa ngục trời. Cho trước màn ảnh sở hữu người xem mang tới một trước đó chưa từng có nghe nhìn tình yến. Tất cả mọi người đều là lần thứ nhất ý thức được nguyên lai like bọn họ cho là phổ phổ thông thông trên địa cầu còn có nhiều như vậy siêu nhân loại. Chỉ thấy kim cương lang giống giận dùng móng nhọn đem hai cái tạm binh đầu trẻ thành hai nữa. Phun ra ngoài máu tươi suối phun đem toàn thân hắn đều thêm lần. Đồng thời mấy chục thanh lưới dao sắc bén cũng đâm vào trong thân thể của hắn. Kèm theo một tiếng tiêu đau. Kim cương lang con mắt từ từ vằn vện tiết máu, từ xa nhìn lại giống như một thất gạ giữ con mắt một dạng tại ánh lửa chiếu rọi xuống phản xạ ra điểm điểm vũ quang. Thản ra nguyên thủy nhất thu tính. Sau một khắc kim cương lang giống như là một cái không biết mệt mỏi cô máy rét chóc. Tại kỳ gì tại đại quân trong hàng ngũ khấy lên một trận tinh phong huyết vũ, nhưng hắn am hiểu cận chiến anh hùng nhưng là không còn lang thuốc địch thiên như vậy tự lãnh lực, chính gọi là thừa thế sông lên tái mà suy tam mà kiệt. Trải qua mới bắt đầu một vòng đại sát đặc sát sau. Hiện tại tất cả mọi người đã không có ngay từ đầu kia cổ ta mặc kệ hắn là ai khí thế chưa chủ động đem chính mình lâm vào thú tính đổi lấy lớn hơn lực sát thương lang thốc bên ngoài. những người khác bị kỳ gì tạ quân đội tách ra, bị từng cái độc lập bao vây lại, lâm vào trong khẩu chiến. theo thời gian đưa đẩy, tạ kỳ dị tạ đại quân phảng phất vô cùng vô tận xa luân chiến trước mặt. trên người bọn họ dần dần phủ lên từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. ngay cả nhìn như kiên lược tảng đá cương nhân cũng đã tại bị vô số đạo năng lượng đường bắn đánh chúng sau, thân thể bởi vì kéo dài nhiệt độ cao biến thành nóng bỏng màu đỏ, đốt người sóng nhiệt không ngừng thiêu nướng hắn thần kinh. giống như đem một người sống thả vào trong lò nướng một dạng từng cái rất nhỏ động tác đều là một lần tan nát tâm can hành hạ mà còn nguội khi cương nhân đem một cái tạp binh truy thành bánh nhân thịt thời điểm hắn thụ lực quả đấm liền sẽ hơi hơi biến hình thành cái giống như một cái bị tiết trụy gõ cái đến cuối cùng toàn bộ quả đấm năm ngón tay đã dung luyện chung một chỗ biến thành một cái khối sắt lớn những người khác tình huống cũng là cơ bản giống nhau gia thu y vào chính mình phi thường tốc độ phản ứng tứ chi chạm đất nhanh chóng tại kỳ dị tạ quân đội trên đỉnh đầu qua lại đem từng cái tạp binh đầu dẫm đạp bể nhưng theo một phát đột nhiên năng lượng đường bắn đánh chúng hắn chân gia thu giống như một cái mất đi động lực máy bay một dạng mang theo hết thảm từ không trung rơi xuống trong phút chốc vô số lưỡi dao sắc bén liền đồng loạt đâm về phía hắn lồng ngực ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm hoàn toàn lâm vào thú tính kim cương lang đấm mình trong kỳ dị tạ tinh nhân máu tươi giết tới dã thú trước mặt đem vây công hắn tạm binh đều xé thành mảnh nhỏ tiếp lấy liền không có xen vào nữa dã thú tiếp tục nhằm phía cái kế tiếp bị vây công lâm vào hiểm cảnh sốt sôi hệ rột biết khiến người ta ủ rũ là đấm máu chiến đấu hăng hái bọn họ mặc dù đã đánh cuộc tính mạng mình nhưng tạo thành sát thương cũng chỉ có thể tính toàn bộ kỳ dị tạ quân đội băng sơn một góc thậm chí kỳ dị tạ quan chỉ huy vẹn vẹn phái ra không tới một người liền để cho bọn họ lâm vào tùy thời sẽ sụp đổ tuyệt cảnh chính giữa Mà còn lại kia hơn 9000 người là tiếp tục đối Tony bọn họ tiến hành tầm xa phát ra. Toàn bộ thế cục đều tại đi bất bất nhất một mặt phát triển. Mà đúng lúc này, Kỳ Dị Tạ Tinh Nhân cũng phát hiện đối phó đám này truy bất tử đánh không vỡ sút Peter hệ rỗ nhóm hữu hiệu nhất phương pháp. Thiết Quyền Hiệp là một cái không có danh tiếng gì tiểu anh hùng. Nhưng là trong cơ thể hắn khí chính là một cái vạn kim du bản năng lực. Có thể phóng đại công kích mình cũng có thể bao trùm tại bên ngoài thân tiến hành phòng ngự. Vang vào hoán lại tới đỉnh đỉnh kĩ xảo chiến đấu. Thiết Quyền Hiệp đem giết lục hóa thành một tràn máu tươi nghệ thuật, mỗi một cái động tác đều tràn đầy tên là bạo lực mỹ cảm. Hắn dùng quả đấm mình sâu mặc một cái cái tạp binh lồng ngực. Bất chi bất giác đã giết tới kết giới bên mờ, mà một cái tạp binh cũng là nhắm hắn lồng ngực bóc cỏ. Trong phút chốc một đạo trạm năng lượng màu xanh lam đường bắn liền hướng trái tim của hắn đánh tới. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Thiết quyền hiệp trải qua vô số chiến đấu đào tạo được trực cảm khiến khí theo bản năng hội tụ tại trên lồng ngực, triệt tiêu cái này tới chết công kích. Nhưng năng lượng đường bắn trên to lớn động năng cũng không phải hắn khí có thể triệt tiêu. Thiết quyền hiệp cả người giống như một cái diều đất dây giống nhau bay lên, thẳng nhằm phía rồ bảy kết giới tiếp lấy liền tại kết giới trên tử vong thần lực ăn mòn dưới ngay cả hét thảm một tiếng cũng không có phát ra tới, liền hóa thành từng mảnh bụi bậm. nhất thời toàn bộ kỵ dị tạ trong quân đội vùng, một cái đầu đạt tới bình thường kỵ dị tạ tinh nhân lớn gấp 3 đặc thù tồn tại trong mắt lóe lên một chút tinh quang. sau một khắc sở hữu tạp binh nhóm rối rít thay đổi chính mình phương thức tác chiến, bọn họ giống như từng con từng con đánh về phía ánh đến con tiêu thân một dạng không muốn sống nhằm phía từng cái liều mình chống cự cận chiến suốt. super hệ rột, super hệ nhóm giết một cái, liền có mười cái nhào lên. này tấm không sợ chết trạng thái đem tất cả mọi người đều dọa cho giật mình ngay sau đó những tạc binh này liền mang theo bị áp chế ở suốt hấp tơ hệ ruột nhóm từng bước một hướng đi cái giới. sau đó kiên quyết cùng bọn họ nhào tới kết giới trên hóa thành từng mảnh bụi bậm kỳ dị tạ tinh văn hóa rất đặc biệt liền giống như trùng quần một chi quân đội chỉ có một đầu não đầu não có thể tùy ý không chế dưới quyền sở hữu tạc binh mà tạc binh tự mình ý thức chỉ là thê đội thứ hai một khi bị đầu não ý thức liên tiếp trên bọn họ sinh mạng cùng hành vi cũng liền không chịu chính bọn hắn không chế đây cũng là tạc binh nhóm đột nhiên không sợ chết nguyên nhân căn bản mà mấu chốt nhất một điểm là một khi đầu não bỏ mình Như vậy dưới trướng hắn tất cả mọi người đều sẽ cũng trong lúc đó điên chết. Chính loại loại này có thể thực hiện cao hiệu tác chiến kỹ thuật tiết lộ. Mà nguyên văn trong Tony cũng lấy sau lưng đạn hạt nhân đem cái kia kỳ gì tại chiến hạm nổ hư trên địa cầu sở hữu kỳ đế ly thụy tháp tinh nhân đồng thời tử vong cũng chính là đạo lý này. Nhưng loại này cao hiệu quân đội kết cấu hình thức cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là hoàn mỹ bị chém đầu chiến thuật khắc chế. Bay đến bầu trời Tony cũng sớm liền phát hiện cái kia bị thật chặt bảo vệ ở chính giữa đầu não. Chân đạp gió bão bay đến giữa không trung sở tòm cũng là dẫn hạ một đạo đạo thiểm điện không ngừng bổ vào Tony cùng suy yếu vô lực thần sấm sùa trên người. Giờ phút này hai người giống như là một cái số lớn bình điện một dạng không ngừng dùng tiệm điện hướng về phía điện. Từ từ, thân sấm sổ cặp mắt đã không thấy rõ con ngươi, đã hóa thành hai đạo lôi đỉnh. Trong tay em Trần Lỵ trên cũng toát ra từng đạo lớn bằng cánh tay thiểm điện. Mà người khoác sắt thép chiến giáp Tony nơi ngực lò phản ứng ánh sáng giờ phút này cũng rất giống là một cái tiểu thái dương. Đưa tới toàn trường tất cả mọi người nhìn chăm chú. DS, quy cầu tự động đặt. Quy cầu toàn đặt. Chương 252, quyết tử một đòn. Nhận ra được năng lượng cao năng lượng phản ứng kỳ dị tại quân đội đấu náo. Trước tiên tập trung số lớn hỏa lực nhắm không trung sờ tòm. Tony còn có thần sấm số ba người. Trong nháy mắt rậm rạp chẳng chịt chỉ có lớn chừng chiếc đũa năng lượng đường bắn hóa thành ba đạo dòng lũ đánh út về phía ba người kia cực kỳ trọng yếu người. Ma trí Tôn pháp sư Hàn Si ẹn oan giờ phút này thật giống như sớm có đòn trước. Thật nhanh nhánh lên ba cái ma pháp hộ thuẫn đem cái này ba cái có thể quyết định chiến cuộc thắng bại người vững vàng bảo vệ được. Cùng lúc đó tại kỳ dị tại trận doanh bên này, từng cái súp bợ hẻo rụt bị tạm binh nhóm thô bạo đè ở kết giới trên. Trong nháy mắt, bọn họ tiếp xúc được kết giới vị trí liền hoàn toàn bị ăn mòn rơi. Tuy dị là bọn hắn không có cảm giác được một chút đau đớn, giống như cái kia biến mất vị trí trời sinh không tồn tại một dạng. Mặc dù bọn hắn gắng sức dãi rửa phản kháng, nhưng ở mấy chục kỳ gì tạ tinh nhân cùng cộng lại lực lượng trước mặt vẫn như cũ yếu một nước. Bọn họ chỉ có thể tuyệt vọng nhìn mình thân thể cách kết giới càng ngày càng gần, mà giống kim cương lang cứng như vậy cha tử, coi như không giống những người khác dễ đối phó như vậy. Chỉ thấy lang thúc vung móng nhọn không chút do dự đem ôm ở trên thân thể hắn tạp binh cắt thành hai đoạn, đồng thời cũng không thể tránh khỏi tại trên người mình lưu hạ tam đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Tiếp lấy liền vung móng nhọn đem muốn cùng hắn đồng quy vu tận sở hữu tạm bình sẽ thành mảnh nhỏ. Thông qua ý thức liên 507 tiếp thấy như vậy một màn đầu náo nhất thời thay đổi chiến lược. Chỉ thấy mười mấy tạp binh đột nhiên từ trong hàng ngũ xông ra. Tiếp lấy không để ý Lang thúc móng nhọn tại trên người mình lưu lại một đạo nói đủ để tới chết vết thương. Gắt gao phong tỏa ngăn cản Kim Cương Lang hành động. Sau đó vào ngoài các tiểu binh, lạnh lùng nâng lên trong tay mình súng năng lượng. Không chút nào cố kỵ quấn ở Lang thúc trên người đồng tộc, không chút do dự trừ trong tay có súng. Nhất thời, mấy trăm đạo năng lượng đường bắn đều không ngoại lệ toàn bộ rơi vào Kim Cương Lang trên người. Đưa hắn cùng trên người tạp binh cùng xuyên qua. Chỉ thấy Lang Túc thở hỗn hển cả người tất cả lớn nhỏ đã bị đốt trọi cửa hàng nơi máu thịt bắt đầu thật nhanh lúc đích sau đó khép lại ngắn ngủi ba giây bên trong lại lần nữa biến thành không bị thương chút nào bộ dáng nhưng bây giờ hắn đã bị mấy trăm chi súng năng lượng chỉ mà phía sau hắn cách đó không xa chính là đại biểu tử vong cái giới theo kim cương lang một tiếng tràn đầy dã tính gầm khét vô số năng lượng đường bắn trong nháy mắt đem bao phủ thê lương tiếng kêu gào vang vọng tại khắp trên lôi đài giống như một con lang vương hướng đi đường cùng chỉ thấy lõng gặm cả người máu thịt trong nháy mắt bị bốc hơi còn không chờ tân huyết thịt mọc ra mới một sóng năng lượng đường bắn liền theo nhau mà tới cũng không lâu lắm vô số năng lượng đường bắn hội tụ trung tâm liền chỉ còn lại lóe lên một cái lấy kim loại ánh sáng bộ xương khô. Nếu như không phải Kim Cương Lang nhận ra được có cái gì không đúng gắt gao lấy tay cốt che chính mình ốp mắt, giữ được đầu mình. Khả năng hiện tại hắn cũng đã hoàn toàn mất đi ý thức, mặc người xem giết. Nhưng mà trong lúc vô tình, thân thể của hắn đã bị vô số năng lượng đường bắn mang đến to lớn động năng bức đến kết giới bên bờ. Theo một trận bao phủ linh hồn run sợ cảm giác, hắn xương sống đầu tiên tiếp xúc được cái giới. Cho dù hắn xương cốt là từ cùng vịt dạn nhi cùng nổi danh Ađạ men sủn kim loại đổ bê tông mà thành nhưng ở tử vong thần lực và tử vong quy tắc phối hợp tạo thành kết giới trước mặt như cũ cùng giống nhau sắt vụn không có gì khác biệt chẳng qua là thay đổi thành cho tàn tốc độ hơi chút chậm một chút mà thôi kết quả sẽ không có bất kỳ thay đổi nào kim cương lang cuối cùng ý thức là một trận đấu triệt nội tâm lạnh lẽo đầu hắn cốt đã bị kết giới ăn mòn rơi đó là đại não bộc lộ ở trong không khí mang đến lạnh lẽo ngay sau đó chính là đại não xương sườn xương đùi. cuối cùng kim cương lang duy nhất lưu tại cái thế gian này chỉ có hai cái lóe lên phong mang ngón tay đến đây giống như đội cảm tử giống nhau vọt vào kỳ dị tạo quân đội cận chiến anh hùng toàn diện chỉ có tiêu tan ở trong gió cho bụi chứng minh bọn họ lần này nghĩa vô phản cố hy sinh mà kỳ dị tại quân đội đang quan sát một hồi xác định kim cương lang sẽ không tiếp tục sống lại sau đó quả quyết đổi lại đầu súng nhắm đối diện tony bọn họ nhưng mà đám chìm trong chém giết lẫn nhau bọn họ không có chú ý tới tại kim cương lang bỏ mình đồng thời kết giới trên lóe lên quang ạt mang biến mất trên không thưởng thức trận đại chiến này rộ trong mắt cũng xuất hiện trở mong thần sắc sau một khắc kết giới liền bắt đầu hướng trung tâm đẩy tới không ngừng áp suất lôi đại không gian dự chú chưa tới năm phút thì sẽ hoàn toàn đem lôi đại không gian ăn mòn hầu như không còn Tại nhận ra được kết giới bắt đầu co rút lại sau, Kỳ Dị Tạ đầu não trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Trong phút chốc liền liên tiếp trên sở hữu Kỳ Dị Tạ tinh nhân ý thức. Trong ngay mắt Kỳ Dị Tạ đại quân không bao giờ lưỡng phục vừa mới công kích tầm xa tư thế. Rồi rít nội giận gầm lên một tiếng, nhằm phía đối diện địa cầu trận doanh. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Mà lúc này Sở tỏm tại đem cuối cùng một tia chớp bổ vào thần sấm sùa trên người sau, liền trợn trắng mắt một cái hoàn toàn ngất xỉu đi qua. Bên dưới xịt lọt vội vàng tiếp lấy nàng từ không trung rơi xuống thân thể. Bằng không Sở Tỏng không có bị địch nhân giết chết, ngược lại chính mình té chết liền khôi hài. Cung lúc đó. Thần Sấm Sầu cũng chậm rãi đứng dậy, cả người mãn giật lôi đình chi lực hóa thành từng đạo thiểm điện tại trên thân chạy, ngay cả cặp mắt cũng đều tại phun ra rất nhỏ thiểm điện. Hiện tại đang tắm ở trong sấm sét hắn mới có một tí trong truyền thuyết thần thoại lôi thần nên có dáng vẻ. Mà Tony chiến giáp trên trí năng trình tự dạ vịt cũng bắt đầu hướng nó báo cảnh sát. Năng lượng đạt tới 6000%, lo phản ứng sắp quá tải nổ mạnh, mau sớm phát ra nhiên liệu. Mau sớm phát ra nhiên liệu. Chói hai còi báo động cùng đã biến điệu điện tử hợp thành thanh âm không ngừng tại chiến giáp trong vè. Tony giờ phút này cũng không chịu nổi, mặc dù có chiến giáp ngăn cản đủ để giết chết hắn trăm ngàn lần cường điện lưu. Nhưng thiềm điện mang đến nhiệt độ cao, nhưng ở thời khắc đem chiến giáp tăng nhiệt độ. Giờ phút này, mác chiến giáp đã hóa thành một cái lồng hấp. Bên trong Tony cả người giống như một cái sắp chưng chín tôm bự một dạng. Ngay cả da thịt đều biến thành chói mắt màu đỏ. Giáp Vin nhắm cái kia đầu lớn, dùng công suất lớn nhất hướng kỳ công đánh. Tony khản cả giọng hô. Trong nháy mắt sắt thép chiến giáp kia nguyên bản đã độ sáng kinh người lượn lọ phản ứng. Giờ phút này toát ra có thể so với thiềm quang đạn ánh sáng. Sau đó một đạo cỡ thùng nước kia năng lượng xuyên qua vô số tạm binh thẳng trong ngón tay đầu não. Madsou cũng trong cùng một lúc rơi lên trong tay Charlie. Sau một khắc trong cơ thể lôi đỉnh chi lực dâng trào mà gia hóa thành một đạo lớn bằng cánh tay to lớn thiểm điện kích bắn ra. Nửa đường vô số tạp binh bị ranh giới rất nhỏ điện hồ, điện thành từng cổ tản ra mùi thịt than. Cái này hai đạo công kích mãn hàm lấy tất cả mọi người hy vọng. Đây là Tony định ra vô số kế hoạch, tìm tới duy nhất một điều phe thắng lợi pháp, nhưng mà chỉ có ở giữa trời cao ngồi ngay ngắn rổ chú ý tới. Cái kia kỳ gì tại đầu não giờ phút này trong mắt chẳng những không có vẻ bối rối, ngược lại lóe lên nồng đậm dữ tợn. DS, quy cầu tự đặt. Quy cầu tự động đặt. Chương 253, tuyệt đối phòng ngự, đầy áp trên lôi đại sở hữu còn sống cũng đã chết đi những anh hùng hy vọng hai đạo công kích liên như vậy mang theo thế như trẻ che khí thế tại toàn cầu nhân dân nhìn chăm chú dưới ngăn đỡ tại bọn họ trên đường đi sở hữu tạc binh trong khoảnh khắc bước hơi thẳng nhằm phía trận này tuyệt đối thắng bại quan chuyện mà kỳ dị tạ đầu não giờ phút này lại bình tĩnh nhất bước không có có một tí muốn nhanh chóng tranh ý tứ thân là mấu chốt nhất đầu não đã bước từ từ vũ trụ kỳ dị tạ văn minh làm sao có thể không có suy nghĩ qua chém đầu kế hoạch chỉ thấy đầu não ý niệm hơi động sau một khắc còn dư lại hơn tám người kỳ dị tạ trong đại quân có đại khái hai người kêu thảm bị bên hông một cái đặc thủ trang bị hút thành từng cổ tay khô. Sau đó cái kia đặc thủ trang bị trong trong nháy mắt, liền phun ra vô số đạo vô số đạo năng lượng màu xanh lam đường bắn hội tụ tại đầu não trên người. Trước ở Tony cùng thần sấm xuệ công kích đến trước, tại đầu não trên người kết cấu một cái chạm năng lượng màu xanh lam vòng bảo vệ. Sau đó đầu não liền bình chân như vậy ở chỗ này cái lấy tay ra đợi mệnh đổi lấy năng lượng vòng bảo vệ trong. Bình tĩnh nhìn hai đạo kinh người công kích rơi vào trên vòng bảo vệ. Ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Thậm chí còn tại phân tâm liên tiếp lấy cái khác tạp binh tâm linh khống chế bọn họ đối với những khắc còn sót lại anh hùng tiến hành tinh chất tự sát tập kích. Ngay sau đó tại muôn người chú ý dưới hai đạo công kích ở giữa không trùng gặp nhau, dung hợp thành một cột tản ra khí tức cuồng bạo năng lượng dòng lũ, đột nhiên đánh vào năng lượng trên vòng bảo vệ. Trong con mắt của mọi người, cương đại như vậy công kích coi như cái kia đầu não có chín cái mệnh dạ đáng chết thấu thấu. Nhưng làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng là, bọn họ chờ mong một màn căn bản không có xảy ra. Đạo kia công kích khoảng trừng kia mỏng như cánh ve trên vòng bảo vệ vang lên điểm điểm rung động. Sau đó mặc cho Tony cùng thần sấm sổ như thế nào đem hết toàn lực phát ra năng lượng, như cũng không thể đánh phá tầng kia vòng bảo vệ. Sa Sa thấy ngay cả cổ đều phủ đầy gân xanh xổ, đầu não trong mắt lóe lên một chút kinh thường ý. Phải biết hiện tại ở trên người hắn cái này nhìn như cùng bình thường năng lượng vòng bảo vệ, chính là ngưng tụ kỳ dị tạo văn minh trọng yếu nhất khoa học kỹ thuật. Thậm chí nói là tuyệt đối phòng ngự cũng không chút nào khoa trương. Đây là đặc biệt vì bảo vệ đầu não mà thiết kế. Cuối cùng mấy chục đời kỳ dị tạo khoa học ra tâm huyết. Tại thời khắc mấu chốt đầu não có thể một phương diện phát động lúc trước tại quân đội bên hông đặc thù trang bị. Sau đó cái kia đặc thù trang bị liền sẽ hút khô tạc binh trên người sở hữu năng lượng, bao gồm nhiệt lượng, sinh vật có thể, xuống năng lượng trong năng lượng thậm chí là linh hồn sau đó trải qua đặc thù trang bị lọc tổ hợp, xếp thành một cổ năng lượng đặc thù, hội tụ tại đầu não trên người tạo thành một tầng cứng rắn không thể phá vỡ vòng bảo vệ. hy sinh thủ hạ càng nhiều, hộ thuẫn phòng ngự năng lực thì cũng càng cao. hơn nữa còn là không có hạn mức tối đa loại kia. nói cách khác, chỉ cần thủ hạ không có chết quang, đầu não liền là tuyệt đối an toàn. cái này lại ở đâu là hiện tại Tony còn có thần sấm sều có thể đánh phá, đổi lại là hoàn toàn thức tỉnh lôi thần lực sều còn tạm được. thậm chí đầu não tại đánh giá coi một cái bọn họ cái này công kích năng lượng phản ứng sau, vẹn vẹn hy sinh hai tên thủ hạ. đây là hắn là lý do an toàn nhiều hơn vài trăm người kết quả. Nguyên văn trong, Tony trực tiếp dùng một viên đạn hạt nhân liền hoàn toàn đánh bại xâm lấn địa cầu kỳ dị tại đại quân. Thuần túy chính là tìm vận may. Lúc ấy ngạo mạn tự đại kỳ dị tại đại quân, căn bản không nghĩ qua một cái còn chưa đi ra chính mình tình cầu Văn Minh sẽ mang lại cho chính mình uy hiếp gì. Cho nên thân ở với kẻ tệ giặc năng lượng tạo thành cổng truyền tống một đầu khắc chiến hạm không có phòng ngự chút nào. Kết quả cái kia đầu não ngay cả phòng ngự cũng không kịp phòng ngự, liền trực tiếp bị đạn hạt nhân dư âm nổ nổ chết. Mà bây giờ, mắt thấy công kích liền sẽ rơi xuống trên người mình, kẻ ngu mới không phòng ngự đây. Nhất theo sau Tony chiến giáp khô cạn năng lượng, thần sấm sủa thần lực tiêu hao hết sạch, đạo kia tản ra khí tức hủy diệt năng lượng dông lũ, cũng từ nguyên lai cỡ thùng nước từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành vọt nước hoàn toàn biến mất ở trên lôi đài, độc lưu lại một điều nhắm thẳng vào đầu não không rõ ràng lối đi, mà đầu não trên người năng lượng vòng bảo vệ như cũ vẫn tồn tại, chỉ là nhan sắc đã ảm đạm tới cực điểm. Trong ngay mắt, trong mắt tất cả mọi người hy vọng ánh lửa hoàn toàn tắt, bọn họ biết như vậy công kích bọn họ không thể nào tái phát ra lần thứ hai, kỳ gì tại đại quân cũng sẽ không cho bọn họ lần thứ hai cơ hội, liền coi như bọn họ còn có thể trở lại một lần cũng đơn giản là khiến đầu não lại hy sinh một bộ phận thủ hạ mà thôi. cuối cùng kết cục sẽ không có thay đổi chút nào. trong phút chốc trước màn ảnh tất cả mọi người đều hoảng, bọn họ cũng dự cảm tới địa cầu một phương có thể phải thua, mà thua cũng liền đại biểu, cái kia thật giống như nắm trong tay hết thề nam nhân phải đem địa cầu cho hủy. trong nháy mắt nhục mạ âm thanh nổi lên bốn phía, vô số người đều mang không đáy ác ý nhìn trên màn ảnh chật vật không chịu nổi suốt bơ hẻ rồi nhóm, không kiêng nể gì dùng ác độc nhất nói phát tiết nội tâm hốt hoảng cùng hoảng sợ. phế vật, chỉ các ngươi vẫn là suốt bơ hẻ rồi đây, bản cái mông biểu hiện còn đều mạnh hơn các ngươi, đều là rất rưởi. Các người chết thì chết, liên lụy chúng ta làm gì? Không, ta trước thì không nên sùng bái các người những này rồ kệ. Đại đa số người đều chút nào không gánh nặng trong lòng phun Tony bọn họ, hồn nhiên quên bọn họ đây đã từng cứu vớt qua vô số người. Mà bây giờ những này vết thương trồng chất những anh hùng, cũng là đang vì trên địa cầu những kia ngồi ở trên ghế salon uống bia xem tivi người mà bán mạng. Có một câu nói rất tốt, thế gian chỉ có hai dạng đồ vật không thể nhìn thẳng. Một là tuyên cổ trường tồn ngôi sao, một người khác chính là sâu không thấy đáy lòng người. Nhưng mà cũng có số ít một chút người không có làm ra cái gì tồi hành vi bọn họ hoặc là nhắm mắt an tường ôm bạn lữ, phản phất không đành lòng thấy trên lôi đài Tony bọn họ tiếp theo kết cục, hoặc là lặng lẽ chấp hai tay hướng thượng đế cái kia lão tạp bao cầu nguyện Tony bọn họ có thể thắng lợi, hoặc là cầm điện thoại lên cùng mình ở phương xa thân nhân lẫn nhau tố tâm sự, mà đang ở tất cả mọi người đều tuyệt vọng thời điểm, một mực đứng ở bên cạnh chỉ tại thời khắc mấu chốt từng ra tay mấy lần chút nào không tồn tại cảm giác gạn sỉ, Elan giờ phút này trong mắt lại đột nhiên toé ra một cổ đoạt người ánh sáng, ngồi ngay ngắn ở không trung đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt rỗ giờ phút này cũng là có chút hăng hái nhìn nàng. Sau một khắc lại quay đầu nhìn về phía còn tại vòng bảo vệ trong Dương Dương đắc ý kỳ dị tạ tinh chủ não. Trong mắt lóe lên một chút hài hước thần sắc. Sự tinh từ từ trở nên thú vị. The S, quỷ cầu tự động đặt. Quỷ cầu toàn đặt. Chương 254, thắng cùng thua. Sẽ ở đó bị Tony cùng thần sấm số hợp kích đánh ra không rõ ràng lối đi, sẽ bị dầm dạp chẳng chịt kỳ dị tạ đại quân lần nữa lấp đầy thời điểm. Ảnh Si én huân hai tay trong đột nhiên xuất hiện hai cái phức tạp mà pháp trận. Ngay sau đó không rõ ràng lối đi hai bên không gian trong nháy mắt điệp nhũ lại hai đạo thẳng tới kết giới chót đỉnh không gian trong gương thành lũy đem sở hữu tạm bình đều cản ở bên ngoài. ngay sau đó nếp nhăn không gian bắt đầu lan tràn ra, gắt gao đem cái kia muốn rời đi đầu não vây khốn tại chỗ. trong phút chốc sở hữu tạm bình nhóm hoàn toàn hoảng, đầu não làm vì bọn họ phải bảo vệ đối tượng, vị trí hiện thời cũng là phía sau nhất, cũng chính là bên cạnh lôi đài, tại kết giới dưới sự bảo vệ không có ai sau nhiều sau đánh lên hắn. nói cách khác đầu não sau lưng chính là đang không ngừng rút vào kết giới, mà ẩn sĩ ẹn vun không gian trong gương thành lũy giờ phút này cũng đem tất cả mọi người đều cản ở bên ngoài chỉ lưu lại dưới đầu não một cái người bao phủ tại vòng bảo vệ 517 bên trong, mà kia cái đầu so bình thường kỳ dị tạ tinh nhân đại 3 lần đầu não, cả người gầy yếu vô cùng, ngay cả đi đi lại lại đều dựa vào thủ hạ nhất. giờ phút này hạn si èn văn đột nhiên đem hắn sở hưu thủ hạ đều cô lập đi ra bên ngoài, đầu não chỉ có thể mệt tại chỗ trơ mắt nhìn kết giới lấy đều đặn vô cùng tốc độ một chút hướng mình đến gần, giống như tử thần nện bước nhẹ nhàng bước chân từng bước một hướng mình đi tới một dạng. nhất thời đầu não cả người đều hảng, điên cuồng liên tiếp trên đại quân tâm linh sau một khắc sở hữu kỳ dị tạ tinh nhân đều bắt đầu điên cuồng đi ản xỉn văn dùng ma pháp tạo thành không gian trong gương thành lũy trên nổ súng trong nháy mắt ản xỉn văn liền lảo đảo thon cái nguyên bản coi như đỏ thắm sắc mặt trong phút chốc trở nên giống như giấy trắng từng đạo giống như lao khắc nếp nhăn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ leo lên mặt nàng nhưng ở ản xỉn văn liệu mình dưới sự kiên trì không gian trong gương thành lũy vẫn không có chút nào dao động nguyên bản đã tuyệt vọng nhưng anh hùng thấy như vậy một màn sau trong mắt hy vọng kia lửa lần nữa bị đốt trước màn ảnh người xem cũng dừng lại nhục mạng không chớp mắt nhìn một màn này tất cả mọi người đều không tự chủ căng thẳng bắp thịt cả người, cắn chặt hàm răng hai tay nắm quyền, Phản phất như vậy có thể giúp hạn si 1 dùng thang hái. tất cả mọi người bây giờ trong lòng đều tại nói thầm cùng một câu nói, chịu đựng, chịu đựng. nhưng mà trải qua ngắn ngủi gót hoàng sau, đầu não cũng thoáng tỉnh táo lại. trước tiên liền phát hiện làm cho mình lâm vào bây giờ khốn cảnh thủ phạm. trong phút chốc nguyên bản chính đang công kích không gian trong gương thành lũy đại quân, rồi rít đổi lại đầu súng chỉ hướng hạn si 1 không gian trong gương thành lũy lại không gặp công kích sau, hạn si ellvan thân chịu áp lực nhất thời buông lòng một chút ở phía trước sau trên lệch cực lớn dưới, ản siển văn trong cơ thể ma pháp hạt nhất thời một trận rối loạn, một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng nàng phun ra ngoài, ngay cả trên hai tay duy trì không gian trong gương thành lũy ma pháp trận đều là một trận lõe lên, thiếu chút nữa sụp đổ mở ra. nhưng sau một khắc ản siển văn thuận tiện lấy tuyệt cường ý chí và khống chế lực áp trong hạ thể bạo loạn ma pháp hạt, chỉ là trên mặt nàng nếp nhăn sâu hơn, nguyên bản chạm con ngươi màu xanh lam cũng đắp lên một lớp bụi ám quan mang. năm năm trước ản siển văn thời gian sử dụng giữa bảo thạch cưỡng ép dịch chuyển thời gian phục sinh sở hữu suốt tơ dột, trả giá thật lớn so dội tưởng tượng trọng nhiều. Đại giới là nàng căn cơ hoàn toàn hủy, hiện tại mỗi dùng một lần ma pháp tiêu hao đã không phải là nàng tinh thần lực, mà là nàng tụt tụ. Nói cách khác, Ảnh Si Ẩn hiện tại giống như một căn sắp cháy hết cây nến một dạng. Mỗi một lần vận dụng ma pháp chính là tại không ngừng đem ánh nến chọ vượng, cho đến cháy hết. Mà cũng nhìn ra cổ vừa đã là nỏ hết đà đầu não lúc này điều chỉnh chiến thuật. Tại hắn dưới thao túng có một nửa đại quân vẫn ở chỗ cũ không gián đoạn công kích không gian trong gương thành lũy, kéo dài cho Ảnh Si Ẩn tăng thêm áp lực, thăm nhanh nàng tử vong. Mà một nửa kia chính là một bên bắn một bên nhằm phía Ảnh Si Ẩn như muốn đánh chết đồng thời tại dầm dạp chẳng chịt đại quân che chắn dưới, có mười mấy tạp binh chính tại ẩn nút vòng qua không gian trong gương thành lũy muốn đem đầu não mang ra tới cách xa sắp đến gần kết giới, nhanh ngăn cản bọn họ, ta chống đỡ không bao lâu, thân là trí tôn pháp sư hãn sĩ Ellan lần thứ nhất mất đi ứng dụng cũng không quay đầu lại lớn tiếng hô, trong miệng không cần tiền sông ra từng cổ một chói mắt máu tươi, tích tích rơi xuống đất tại ánh mặt trời phản xạ dưới hóa thành nhiều đóa trói mắt máu bắn tung, mà sau lưng nàng sụp bấp bênh nhõm cái này mới tỉnh cơn mơ như vậy, nhắm phía mãnh liệt tới kỳ dị tại đại quân. Nhất thời vừa mới bởi vì cổ một động tác mà hơi chút bình tĩnh một hồi lôi đài. Lần hai bị kêu thảm thiết cùng giống giận chăng động. Từng cổ hoặc là kỳ dị tà người hoặc là suốt tơ hệ rột thi thể vô lực tê liệt ngã xuống ở trên lôi đài. Màu xanh nhạt cùng màu đỏ thấm máu tươi tùy ý xuôi ngược, đem lôi đài thổ địa thấm ướt. Ngay sau đó liền tại từ bầu trời mắt nhìn xuống rộ trong mắt, biểu diễn làm ra một bộ rực rỡ màu sắc tranh màu nước. Loại kia phối hợp suốt tơ hệ rột nhóm ý chí bất khuất nhan sắc rộ không cách nào dùng ngôn ngữ để. Cho dù là trên đời tốt nhất họa sĩ cũng đều không ra loại màu sắc này. Thế nhưng loại không ai sánh bằng tươi đẹp, thậm chí khiến gặp qua hàng tinh than có rút lúc phát ra cực quang rổ cũng không khỏi ngẩn người một chút thần. Khoe miệng không tự chủ nhếch lên một cái mừng rỡ độ cong, giống như một cái thấy yêu thích đồ chơi tiểu hài tử một dạng. Trên lôi đài, mới vừa đem một cái tạp binh đầu đập nhỏ thần sấm sọ. Trong lúc Lơ đãng thấy đang chạy hướng đầu não kia mười mấy lén lén lút lút thân ảnh. Trong nháy mắt sủa nổi giận gầm lên một tiếng, cướp ép từ trong thân thể chèn ép ra một chút thần lực, vũ động trong tay Trần Nhi. Sau đó tại đúa dưới sự dẫn động nhất phi trùng thiên nhắm thẳng vào chủ kiến não vị trí đi, mà nhận ra được ý đồ bị phát hiện đầu não thở hồn hển gầm to trong cái sau một khắc kia mười mấy chạy về phía hắn tạm binh tốc độ nhắc lại một nước, đồng thời đang cùng sút tơ hệ rồi nhóm chiến đấu quân đội cũng chia ra một cái nhánh sông tuôn hướng hai đạo không gian thành lũy cái hở, ý đồ cứu ra bọn họ đầu não. ngay tại một cái tạm binh tay sắp sở tới đầu não trên người chỗ ngồi thời điểm, một cái búa từ trên trời hạ xuống đem đập thành thịt nát. ngay sau đó sổ liền lảo đảo từ trên trời hạ xuống đem kỳ di tạm binh lính cùng bọn họ đầu não phân ra. đến đây đi, tập phái môn, nghĩ cứu hắn trước bước qua tà thi thể. châu nói. Đạo kia ngay cả đứng cũng không vững thân thể, giờ phút này lại như là bàn thạch. Đem Sở hữu ý đồ cứu vớt đầu nao các binh lính đều cản ở bên ngoài. Tiếp lấy lấy sổ thân thể là phân giới tuyến. Sở hữu xông tới binh lính rồi giết hóa thành từng cụ thi thể. Dần dần số ý thức đã bắt đầu mơ hồ, chỉ có thể máy móc xoay vòng muốn. Hai trong tay Trần Nhi, hắn không biết mình đã giết bao nhiêu địch nhân, cũng không biết mình trên người đã chịu nhiều ít tổn thương. Hắn chỉ biết mình phải đứng ở chỗ này. Cái khác anh hùng cũng là như vậy, bọn họ dùng thân thể của mình hóa thành bách tường làm thành một vòng tròn, gác cao bảo vệ bên trong chính hết sức duy trì ma pháp hạn chế ăn. Theo thời gian đưa đẩy, hàn si ăn văn trong tay ma pháp trận lúc phát sáng lúc diệt. Tony trên người chiến giáp đã tan cảnh, xích lọc trong mắt cũng chạy ra từng đạo huyết lệ. Rồi con mắt cũng đã mất đi thần thái, mà kết giới cũng đến đầu náo sau lưng. Ai thắng ai thua liền sau đó một khắc công bố. Ngay cả rổ cũng là không tự chủ đứng dậy không chớp mắt nhìn chăm chú lôi đài. DS, quỷ cầu toàn đặt. Quỷ cầu tự động đặt. Chương 255, không có vui sướng thắng lợi. Chỉ thấy kết giới đã tại trong lúc vô tình đụng phải đầu náo chô ngồi. Nhất thời sở hữu kỵ gì tại đại quân càng đi cuối thậm chí cách Shooter hệ ruột nó gần đều trực tiếp đem trong tay súng năng lượng ném ra. Sau đó giống một đầu giống như giã thú điên cuồng nào tới Shooter hệ ruột trên người cắn xé. Trong nháy mắt liền có mấy cái đã bằng vào ý chí, chống đỡ chính mình Shooter hệ ruột bị ngã nhào xuống đất. Nguyên bản vờn quanh tại anh xỉn, anh văn bốn phía công sự phòng thủ trong nháy mắt liền nhiều hơn mấy cái sơ hở. Vô số kỳ gì tạ binh lính trong mắt mang theo nồng đậm cầu sinh muốn đánh về phía chút nào không để phòng anh xỉn, anh Mà kết giới cũng vào lúc này co đến đầu não phía sau, kinh hoàng đầu não chỉ có thể dùng hết bút sữa mẹ khí lực nghiêng về trước thân thể của mình cố gắng hướng cách xa kết giới, phương hướng từng bước một leo lên. giờ khắc này liệu chính là người đó có thể hao tổn qua người nào? chỉ thấy theo mấy cái kỳ dị, tạ binh lính đã đụng phải chuyên tâm duy trì ma pháp hạn sỉ ẻn văn góc áo. kết giới cũng đem tê liệt ngã trên mặt đất, dùng móng tay trừ mà liều mạng về phía trước chậm chạp đầu não, lòng bàn chân cho ăn mòn rơi. ở nơi này sống còn thời khắc, nguyên bản đã bởi vì quá độ sử dụng năng lực mà ngất đi sợ tổn, giờ phút này phảng phất cũng cảm giác hình thức nguy cơ. đột nhiên mở mắt, không để ý đầu mình thật giống như không ba muốn nổ mạnh thống khổ, cường nói tinh thần, phát ra một đạo liên hoàn thiểm điện đem vây quanh tại ản sì ẹn vân bên người kỳ dị tạ binh lính đều sâu chuối ở trong đó. sau đó sở tòm trên lỗ mũi liền chảy ra hai đạo máu tươi. trận trắng mắt một cái, ngất đi lần nữa. mà đạo kia sâu chuối mấy chục kỳ dị tạ binh lính thiềm điện, mặc dù nhưng đã không có đủ giết chết bọn họ năng lực, nhưng là kèm theo tê dại cứng ngắc hiệu quả. đem sở hưu đối ản sì ẹn vân có uy hiếp cánh mạng kỳ dị tạ binh lính đều đình tại chỗ. mặc cho đầu não ở tại bọn hắn cố ý như thế nào bức bách, bị thiềm điện nhiễu loạn bên trong thân thể điện tín hào bọn họ cũng không thể lại tiến lên trước một bước. kèm theo đầu não kia một tiếng so một tiếng thê lương ghét chói tai. Do thiết lập kết giới không có chút nào thương hại tiếp tục suy nghĩ trung tâm rút vào, đã đi tới đầu náo bên hông. Trong phút chốc đối mặt loại này tuyệt cảnh, đầu náo trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Sau một khắc trừ vây công suất tơ hệ dột nhóm những tên tạp binh bên ngoài, còn lại hơn 7.000 tên lính rồi giết bị bên hông đặc thù trang bị hút thành thời khô. Một đạo dày bằng ngón tay năng lượng vòng bảo vệ bao phủ tại đầu náo tàn khu trên, ý đồ hơi chút chậm lại một chút kết giới ăn mòn tốc độ. Nhưng cái này đạo hiệu xương tuyệt đối phòng ngự, có thể để phòng ngự công kích vật lý, năng lượng công kích thậm chí là linh hồn công kích vòng bảo vệ giờ khắc này ở rổ thiết lập kết giới trước mặt, giống như một tờ giấy mỏng giống nhau xé một cái liền phá, không chút nào ngăn trở kết giới giúp vào bước chân. Ma hoàng nhất bước đầu não, thật giống như quên đi một cái cực kỳ trọng yếu chiến đấu cơ. đó chính là đem trừ suốt tơ hệ ruột nhóm bên người binh lính đều hiện tế. Ảnh xì si èn luân thật giống như cũng không cần phí sức duy trì không gian trong gương thành lũy tồn tại. nhất thời cổ một trong mắt lóe lên một chút mừng như điên, liền lập tức triệt trừ trong tay mà pháp trận. nguyên bản đem đầu não xen lẫn bên trong, kia thật giống như nơi hiểm yếu không gian thành lũy không có sức mạnh phép thuật ủng hộ, giống như một mặt bệ tan thành gương một dạng hóa thành đầy trời mệnh vụn. Dưới ánh mặt trời phản xạ ra ngũ thải quan mang, sau đó liền biến mất ở trong không gian. Mà bây giờ cổ vừa đã biến thành một cái bảy tám chục tuổi trí mộ lão nhân, mặt đầy đều đóng đầy năm tháng dấu vết. Nguyên bản phản phất hai quả lam ngọc đôi mắt cũng biến thành đục không chịu nổi. Ngay cả nguyên bản thẳng tắp sống lưng cũng biến thành cong lưng. Sau một khắc cạn xỉ ẹn luân nơi mi tâm đột nhiên hiện ra một đạo tản ra nồng đậm hắc ám khí tức phù văn. Một cổ không khỏi lực lượng vượt qua một cái duy độ, rót vào đến án xỉ ẹn luân kia sắp suy bại bên trong thân thể. Phản phất thời gian đạo lưu một dạng án xỉ ẹn luân trên mặt nếp nhăn bắt đầu thật nhanh bị vứt lên trong mắt đục ngầu cùng ú tối cũng bị lau chùi hết sạch lần nữa lộ ra nhìn xa trong rộng thần quang nhưng là dừng ở đây cứ việc ăn cắp hắc giám lãnh chúa đọt mạ mù lực lượng nhưng ản nạn sĩ elvan trên mặt kia mấy đạo thật sâu khắc vào máu thịt nếp nhăn vẫn là không có bất kỳ biến mất dấu hiệu chiếu đạp lên lôi đài trước ản nạn sĩ elvan vẫn là trở nên giàn nuông không ít nàng hiện tại tại thân thể giống như không có một người thủy đệ thùng coi như hướng bên trong thêm nhiều hơn nữa nước cũng chỉ sẽ không ngừng trôi qua vĩnh viễn cũng không điền đầy mà còn nạn sĩ elvan cũng không dám ăn cắp quá nhiều hắc giám duy độ lực lượng đồ chơi kia chính là sẽ ăn mọi người thần trí trộn quá nhiều nói khả năng còn không chờ đến người thừa kế xuất hiện, anh chị Ellvan chính mình liền trở thành đọt mầm mù nay bớt. Bất quá thoáng khôi phục như cũ anh chị Ellvan hiện tại đã có quyết định chiến cuộc lực lượng. Hiện tại nàng giống như đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ, chỉ thấy cổ một đôi tay nơi lần hai hiện ra hai đạo tản ra sắc bén khí tức ma pháp trận. Sau một khắc hai đạo ma pháp trận giống như là bù mẹ dạng giống nhau bay ra ngoài. Hoa phá bên người nàng còn ở vào tê dại trạng thái kỳ dị tạo binh lính của hậu. Tiếp theo tại không trung hoa qua một cái ưu mỹ đường vòng cung, đem sở hữu đang cùng supter hệ rột nhóm chết đấu tạm binh nhóm rối giết cắt thành hai nửa. Ngay tại còn thừa lại mấy trăm kỷ dị tạ binh lính muốn bổ khuyết bọn họ chống chỗ thời điểm, Lôi Đài một đầu khác đột nhiên truyền tới một tiếng không cam lòng thét chói tai. Sau một khắc trên Lôi Đài sở hữu còn thừa lại kỷ dị tạ binh lính liền giống bị trừ tin đồ chơi một dạng, toàn bộ tê liệt ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó Lôi Đài kết giới tại đem đầu lão cái kia xấu xí đầu lớn hóa thành bụi bặm sau, ngừng ở thần sấm sổ góc chân nơi. Ánh mắt đã vô cùng hoảng hốt sợ, nỗ lên chút sức lực cuối cùng, khống chế thân thể của mình ái mộ phương hướng, tránh khỏi nghiêng về phía sau bị kết giới hóa thành bụi bặm. Kèm theo sở thân thể ngã xuống đất 907 chấm độc tiếng vang, cả người đắm mình trong ngõ tươi đứng tại chỗ sụt sấp tư rột nhóm rối rít ánh mắt chết lặng nhìn về phía lôi đài một đầu khác. Tại xác nhận đầu nào đã hoàn toàn không tồn tại sau đó. chống đỡ tất cả mọi người tiếp tục đứng tín nhiệm trụ đột nhiên sụp đổ. bị thương hơi ít nhưng anh hùng chỉ là ánh mắt đờ đẫn ngồi liệt tại tràn đầy máu tươi trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. mà những kia cả người trên dưới đều là từng đạo miệng máu người, khoe miệng dâng lên một chút thắng lợi tươi cười. tiếp của bọn hắn sóng điện não liền biến thành một đạo thẳng tắp chi nhánh. thứ nơi vết thương cũng lưu không ra bất kỳ máu tươi. nếu như bây giờ có người tra xem thân thể bọn họ tình hình nói, khẳng định sẽ hô to không thể nào. Bởi vì bọn họ trong cơ thể máu tươi cơ bản đã chảy hết. Nói cách khác, thân thể bọn họ sớm thì hẳn là một cỗ thi thể, không có thuộc về người thắng gieo họ, cũng không có bất kỳ quyết đấu thắng lợi tung tăng. Tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt hốc mồm nhìn kia từng cái ái mộ tần khu, giống như trong lòng bọn họ cao đỉnh bắt đầu sụp đổ. Trước màn ảnh sở hữu người xem giờ phút này cũng là á khẩu không trả lời được. Toàn bộ địa cầu giờ phút này tỏ ra vô cùng an tĩnh, chỉ có phong nhi thê lương tiếng rít vang vọng tại mỗi thành phố trong, giống như đang vì những này đáng kính người thổi một bài bản nhạc cầu siêu. DS, quy cầu tôn đật. Quy cầu tự động đật. Chương 256: Tony lựa chọn. Theo kỳ gì tạ một phương chủ điên chết? Ngoài lôi đài trận thứ nhị quyết đấu lưu lại kia 2000 cái kỳ gi tạ bình lính. Trong nháy mắt điên chết tê liệt ngã xuống trên mặt đất lạnh như băng trên. Tại quyết đấu sau khi kết thúc, râu ngồi ngay ngắn ở ngai vàng lặng lặng đánh một cái búng tay. Trong nháy mắt đã thu nhỏ lại giống nhau kết giới hóa thành một luồng khói xanh tiêu tan ở trong không khí. Đem thảm thiết lôi đài hoàn toàn bộc lộ tại thế nhân trước mắt. Trận thứ 3 quyết đấu, địa cầu trận giành thắng. Cuối cùng kết quả tranh tài, địa cầu đạt được thắng lợi. Râu có chút hăng hái nhìn phía dưới rối rít lâm vào đờ dẫn sụpopter hè rụt nhỏm, từ Tony nói: Chỉ thấy Tony trên người cơ giáp đã tàn phá không chịu nổi. Hắn phí sức đem đầu trên chỉ còn một nửa mặt nạ tháo xuống. Một cổ hồng lam sôi ngược chảy máu nhất thời theo chiến giáp khe hở nghiêng về xuống, tụ vào đến dưới chân kia đã bị huyết thủy thấm ướt trên lôi đài. Mỗi bởi vì mất máu quá nhiều đã kinh biến đến mức vô cùng nhợt nhạt hắn, liền như vậy lặng lặng nhìn thảm thiết chiến trường. Nhìn kia từng cái hy sinh suốt tơ và Heros, đáy mắt đen nén một cổ rung nham như vậy nóng rực tâm tình. Đó là to lớn tự trách, thê lương. Còn có không ai sánh bằng tâm vẫn. Bọn họ vốn là không cần chết, đều là bởi vì ta. Nếu như ta đem chiến thuật lại chế định hoàn mỹ điểm, Nếu như ta đem chiến giáp phát minh lợi hại hơn nữa điểm, nếu như ta cho mỗi người bọn họ đều hợp với một bộ chiến giáp, nếu như có phải là bọn hắn hay không sẽ không phải chết. Tony nội tâm không ngừng tự mình tra hỏi lấy. Lâm vào ma trướng hắn liền như vậy kinh ngạc đứng tại chỗ, con mắt đảo qua từng cái chết đi suốt bộ thơ hẹ rợn khuôn mặt. Giờ khắc này những kia đã kinh biến đến mức sáng bạch diện lộ, hóa thành từng cái ác mộng vô tình quấn quanh ở trung quanh hắn. Không gãy liệm mài Tony kia sắp bước vào vực sâu tâm linh. Dần dần Tony đầu tự tự rũ xuống, bóng mờ từ từ bao phủ hắn cả mắt. Không người có thể thấy rõ giờ phút này trong mắt của hắn thần sắc, nhưng là lại không ai dám tiếp cận hắn. Chỉ bởi vì giờ khắc này Tony cả người tản mát ra khí chẳng thật sự là quá làm cho người ngổn ngang. Sau một khắc Tony bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn không trung rộ, kia đã bị tia máu răng đầy cặp mắt lóe lên khiến người không rét mà run ánh sáng lạnh lẽo. Mà anh en Enzo cũng từ bên cạnh lặng lặng nhìn một màn này, không có làm bất kỳ dư thừa sự tình. Chỉ là kia mãn hàm mệt mỏi trong mắt lại thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Nàng biết, địa cầu khó khăn nhất đóng một cái đến. Nếu như bây giờ Tony há miệng chất vấn rộ. Người nam nhân kia bị Tony chọc giận, sau liền sẽ không chút do dự đem địa cầu hóa thành một mảnh tự vực. Mà nếu như Tony trầm mặc xuống nói, rỗ liền sẽ rời đi. Hết thảy tồn vong giờ phút này, liên hệ với Tony nhất nghiệm chi gian. Tony chết nhìn chồng chọc rỗ kia dần dần trở nên lạnh lùng tận mắt, giang bị hắn cắn vang lên ken kẹt, kẹt. Có thể thấy giờ phút này nội tâm của hắn rốt cuộc là cỡ nào dễ dùa. Lý tính nói cho hắn biết giờ phút này điên loạn mới là lựa chọn tốt nhất. Bang không những kia xúc tơ hệ rỗ nhóm hy sinh liền buồn phí, nhưng cảm tính một mặt cũng đang không ngừng bức bách hắn lớn tiếng hướng về phía rỗ hỏi một câu vì cái gì. Vì cái gì ngươi rõ ràng có năng lực liền không cứu vớt địa cầu, nơi này không phải mẹ ngươi tính sao? Vì cái gì ngươi muốn làm trận này nhảm chán trò chơi? Chẳng lẽ liền nghĩ xem chúng ta giống như rậu kẻ tại ngươi bàn tay trong mặc cho ngươi đồ bẩn, tới thỏa mãn ngươi ác thú vị sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Tiến vào giúp vào Sừng Châu Tony, nhưng ở theo bản năng tránh một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Đó chính là cứ việc rậu coi bọn họ là thành đồ chơi, nhưng không thể chối là rậu hành vi cho nguyên bản chút nào không hy vọng địa cầu một chút hy vọng sống. Giờ phút này lý tính cùng cảm tính tại Tony trong đầu không ngừng đàn sen, vướng víu, đục kẻ Tony nội tâm lâm vào bên bờ tan vỡ, cái này lớn vô cùng hành hạ thậm chí cũng để cho Tony cầu nguyện hiện tại có người có thể tới giết chính mình, ngăn cản mình tiếp theo có thể có thể làm ra tới hành vi. Maro cũng là lãnh đạm cùng Tony cặp mắt lẫn nhau đối mặt, tiến tinh chờ hắn lựa chọn. Kỳ thực cản sĩ Ean Văn trước cùng Tony trận kia linh hồn đối thoại, hắn tử vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn nghe cái rõ ràng. Không có bước lên thần đường cản sĩ Ean Văn hoàn toàn không minh bạch, thân là tử vong chi thần rồ đối linh hồn kia không ai sánh bằng bén nhạy thứ giác. Maro tử vừa mới bắt đầu liền không có vạch trần bọn họ mục đích, cũng chính là muốn nhìn một chút Tony hiện tại đến đấy muốn lựa chọn thế nào hiện tại đến Tony lựa chọn thời điểm chỉ thấy Tony nhìn chằm chằm rồ trong mắt nồng đậm dãi ruột cách màn ảnh tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được hắn từng ngụm từng ngụm ăn mặc khí thô không để ý cả người băng liệt vết thương liền chết như vậy chết nhìn rồ nội tâm không ngừng trọng phóng lấy đạp lên lôi đài tiền cổ một nói với hắn lời nói kia tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo cuối cùng hành hạ to lớn khiến Tony sụp đổ hô to một tiếng sau đó trợn quỳ dặm xuống trong vũng máu giơ hai tay lên không ngừng nện mặt đất hoàn toàn không để ý đã tàn phá chiến giáp tại trên người mình vạch ra từng đạo lỗ nền khí lực càng ngày càng nhỏ Cuối cùng gắt gao ôm lấy đầu mình tê liệt ngã xuống đất thương khổ. Mà Cổ vừa nhìn thấy Tony không có chất vấn dụ sau cũng là thở phào một hơi, tiếp lấy lẳng lặng đi tới ôm đầu khóc giống Tony sau lưng. Dùng ngón tay xúc chạm thử hắn gáy, màu da cam ma pháp ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc Tony liền ngủ mất, chỉ là trên mặt nước mắt lại để cho Sở Hữu trước màn ảnh người xem yên lặng. Bọn họ không cách nào tưởng tượng rốt cuộc là như thế nào rẽ dũa cùng hành hạ, mới để cho lòng này tựa như sắt thép nam nhân chất vật như vậy. Mà ở rồ giải trừ kết giới sau, đã sớm đậu sát ở ngoại giới xỉa đặc công lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đem từng cái sắp chết suốt bắp tơ hệ rột nhất lên xe cứu thương khiến mất đi ý thức bọn họ không bị chết với thương thế trở nên đáng liệt giờ khắc này chẳng có cái gì cả bọn họ sinh mạng trọng yếu vương tiền triệu bởi vì bọn họ là hoàn toàn xứng đáng anh hùng thậm chí tại toàn cầu trong phạm vi đã có người tự phát tổ chức chung một chỗ vì bọn họ cầu phúc những kia đã chết đi suốt bắp tơ hệ rột cũng bị từng cái đặc công cung kính đắp lên vải trắng lặng lặng toàn cầu người xem nhìn chăm chú dưới đưa lên cẳng có một câu nói rất tốt có vài người còn sống nhưng bọn hắn đã chết mà có vài người chết nhưng bọn hắn lại vĩnh viễn còn sống, sống ở mỗi một người trong lòng, mặc dù không biết theo thời gian đưa đẩy những người đó có thể hay không bị mọi người quên mất, nhưng ít ra vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều tại xuất phát từ nội tâm cảm kích bọn họ. Mà An Si và Nuan tại cự tuyệt mấy cái đặc công đỡ sau, ngẩng đầu nhìn không biết đang suy nghĩ gì rồ, lẳng lặng nói: "Dỗ tiên sinh, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch." "The S, quy cầu toàn đặt. Quy cầu tự động đặt." Chương 257, thời gian bảo thạch đổi chủ. Dỗ nghe được Càn Si và nói sau đó liếc nhìn nàng một cái, không trả lời ngay mà là cho Thiên Võng một cái ánh mắt, tỏ ý hắn chặt đứt phát sóng trực tiếp. Thiên Võng gật đầu một cái, tỏ ý chính mình minh bạch. Nhất thời trong mắt màu xanh lá cây số liệu lưu hoàn toàn biến mất. Sau một khắc toàn cầu biểu hiện dụng cụ trong chiến trường hình ảnh nhất thời biến mất, lại phát ra lên nguyên lai like hình ảnh. Xem TV trên những kia phong cách cũ phim truyền hình. Trong lúc nhất thời còn đắm chìm ở trên lôi đài vang liệt trong các bình dân, nhất thời cảm giác kẻ nhạt vô vị. Rồi rít không chút do dự cầm lên hộp điều khiển TV, đóng lại TV. Sau đó ngồi vào trước máy vi tính mặt, bắt đầu điên cuồng lục soát những kia sốt hệ rộp nhóm tin tức. Trong lúc nhất thời toàn bộ địa cầu dâng lên một trận sốt hệ rộp nhiệt lưu mà điều khiển cuộc chiến tranh này rồ cũng bị cường đại bạn trên mạng thịt người xuất li mở địa cầu trước toàn bộ tin tức nhưng mà nhìn trên mạng công bố ra rồ cũ tài liệu tất cả mọi người thế nào cũng không có cách nào đưa cái này nguyên thiên vong khoa học kỹ thuật chủ tịch cùng hiện tại cái này ngồi ngay ngắn ở ngai vàng lấy chúng sinh làm quân cờ nam nhân liên hệ với nhau mà bọn họ không biết là 5 năm trước rồ chính là lừa chạy qua tự do nữ thần tượng hiện tại tự do trên đảo pho tượng kia chỉ là cái bắt chức phẩm mà thôi sau đó càng là giết chết mỹ quốc tổng thống tiền nhiệm cuối cùng càng là đem bọn họ năm biết sốt sênh hệ rồ nhóm toàn bộ chu diệt một lần nhưng những tin tức này đều đã bị chính phủ thủ tiêu tiêuẩn giấu đi, căn bản không phải bọn họ có thể tra được. chờ đến phát sóng trực tiếp hình ảnh chặt đứt sau, rỗ phất tay một cái, nhất thời một đạo màu xám kết giới đưa hắn cùng An Anh Siển Văn che phủ ở trong đó, hoàn toàn đưa bọn họ cùng ngoại giới cách biệt. ta rất ngạc nhiên như lời ngươi nói giao dịch là cái gì, mà còn mạo muội nói một chút, Anh Siển Văn Pháp sư hiện tại ở trên thân thể ngươi thật giống như chỉ có một thứ đồ vật khiến ta cảm thấy hứng thú, mà món đồ kia ngươi sẽ cho ta sao? rỗ đi xuống ngay vàng, chân đạp hư không từng bước một đi tới mặt đất trên, nhìn thẳng Anh Siển Văn điều cười nói mà ảnh sĩ Enlun chính là không nói hai lời, trực tiếp tháo xuống trên cổ Aqua Motor mắt ném cho lộ. Dô thấy như vậy một màn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng lại không có tiếp, mà là dùng thần lực đem Aqua Motor mắt đóng đinh giữa trời, sắc mặt cũng thoáng trở nên nghiêm túc. Người điều kiện, Dô nghiêm túc nói, Dô là cái rất coi trọng nguyên tắc người, hắn thở phụng là đồng giá trao đổi, giống ảnh sĩ Enlun như vậy không có bất kỳ, à, đại giới chỗ tốt hắn cũng không thể tiếp, mà còn thông qua thần lực cảm giác, Dô đã xác định Aquamoter trong mắt là thật thời gian bảo thạch, mà ảnh sĩ Enlun tại ném ra đi cùng nàng mấy ngàn năm Aquamoter mắt sau. Cả người không biết tại sao phảng phất nhẹ nhóm rất nhiều, một bộ tháo xuống cái gì trách nhiệm dáng vẻ, chỉ thấy Anh Si En Văn trên mặt mang trên nụ cười nhạt nhạt. Trong phút chốc toát ra phong hoa tựa như cùng băng sơn trên rũ kín một dạng làm cho người ta một loại không ai sánh bằng thánh khiết cảm giác. Dỗ Tiên Sinh, ngươi không cần lo lắng, ta yêu cầu đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Phục Sinh sự kiện lần này trong sở hữu chết đi suốt cơ hệ rồi. Nói xong Anh Si En Văn liền bình tĩnh nhìn Dỗ, mà Dỗ nghe được Anh Si En Văn điều kiện sau, cũng là dùng thần lực đem dưa không trùng a motor mắt băng đến trong tay mình. Sau đó thật sâu liếc mắt nhìn Anh Si En Văn, cũng không nói gì mà là trực tiếp giải trừ kết giới. Sau một khắc, Esc cấp kỹ năng Tử Hà đột nhiên phát động, hơn 10 đạo ánh sáng màu trắng thoáng váng từ rổ bên trong thân thể lao ra, sau đó đi vào đến những kia sút tơ hệ rột nhóm đã tàn phá không chịu nổi thi thể chính giữa. Ngay sau đó tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, trên những thi thể này vết thương thật nhanh khép lại, chảy ra bên ngoài cơ thể huyết dịch thật nhanh chảy ngược. Ngay cả chỉ còn lại một đôi cốt trào kim cương lang cũng đã bị kết giới hoàn toàn hóa thành hư vô những kia sút tơ Cũng tại bạch quang bao vây từ từ khôi phục hoàn toàn, kèm theo thân thể khôi phục hoàn chỉnh sau, Sở Hưu đã chết đi người đột nhiên mở cả mắt ra. Mê mang nhìn trung quanh, một bộ ngậm bức dáng vẻ, mà những kia may mắn còn sống sót sút tơ hệ ruột nhóm thấy như vậy một màn sau, căn bản không cố chính tại cho mình bôi thuốc bác sĩ ngăn trở. Chậm nhảy xuống xe cứu thương, trên mặt lộ ra mừng như điên tươi cười ôm từng cái phục sinh những anh hùng, thậm chí may mắn còn sống sót nện con tơ, trực tiếp ôm đủ nịt sở đầu liền hôn mấy cái. Trong lúc nhất thời toàn bộ nguyên bản bao phủ ở trên chiến trường trầm trọng bầu không khí trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người đều đang nhảy cơn hoan hô. Đây mới là thắng lợi sau nên có dáng vẻ. Đáng tiếc là đã thật sâu rơi vào trạng thái ngủ say Tony không có thể thấy cái này xoay ngược lại một màn. Vàng không vui vẻ nhất người nhất định là hắn. Đợi đến mừng như điên mọi người phát tiết xong trong lòng chất chứa tâm tình, thoáng tỉnh táo lại sau. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đưa mắt tập trung ở rổ cùng ản sĩ ẻn văn trên người. Bọn họ thật tò mò tại trong kết giới hai người rốt cuộc nói cái gì. Ản sĩ ẻn văn cái này thần bí tồn tại làm gì, mới có thể làm cho cái kia kinh khủng nam nhân phục sinh bị hắn đùa chơi chết suốt tơ hệ rụt nhóm. Nhưng là tất cả mọi người đều vô cùng sáng suốt không có tìm đường chết đi hỏi, e sợ cho đem rổ cho chọc giận. Mà rốt lại là hoàn toàn không có đem những món ăn kia gà để ở trong lòng. Ma sát trong tay Aqua Motor mắt, nhàn nhạt, nhạt nói một câu đáng ra không. Hãn Siển Văn mặt mỉm cười gật đầu một cái. Bọn họ mới là tương lai, mà ta sắp chết đi. Dâu ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Hãn Siển Văn một hồi, gật đầu một cái. Nhìn từ quan sát kỹ lấy Aqua Motor mắt rỗ. Hãn Siển Văn đột nhiên nói. Dâu Thiên Sinh, nhắc nhở ngươi một câu nói. Cái gì? Dâu ngẩng đầu lên nhìn về phía trở nên nghiêm túc Hãn Siển Văn. Không muốn Newton Toan không chế thời gian, có thể không chế thời gian chỉ có thời gian chính mình. Nghe ra Hãn Siển Văn trong lời nói có lòng tốt nhắc nhở, Dâu trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Nhan nhạt hướng về phía nàng gật đầu một cái, tỏ ý mình đã rõ ràng tiếp lấy liền đem a qua motor mắt ném vào vương chi bảo khổ trong từ đầu tới cuối rỗ cũng không hỏi anh si anh văn tại sao phải cầm thời gian bảo thạch tới cùng chính mình giao dịch kỳ thực rỗ nội tâm đã có suy đoán có thể là cổ vừa nhìn thấy vô số loại tương lai trong thời gian bảo thạch cuối cùng đều sẽ rơi vào trên tay mình cũng có thể là cổ vừa cảm giác được thời gian bảo thạch loại này thần vận lưu trên địa cầu chỉ cho địa cầu mang đến tai nạn nhưng vô luận là kia loại khả năng thời gian bảo thạch hiện tại cũng là thật sự rõ ràng đến trên tay mình rỗ lần này nói thế nào đều là kiếm muộn ngay sau đó rỗ liền thuận di trở về ngay vầng trên lạnh lùng nhìn đỉnh đầu hư không hắn cũng không có quyền chính mình quyết định quy tắc trò chơi hiện tại nên cho thất bại một phương trừng phạt ds quỷ cầu toàn đặt quỷ cầu tự động đặt chương 258, cũng còn khá thắng được là chúng ta vào giờ phút này cách cách địa cầu không mấy năm ánh sáng bên ngoài kỳ dị tạ mẫu tinh trên vô số kỳ dị tạ tinh nhân chính tại tăng giờ làm việc chế tạo chiến tranh trang bị làm thay đổi giới quyền thuộc văn minh kỳ dị tạ văn minh duy nhất không có bị diệt bá hủy diệt mà là thu nhập dưới quyền lý do chính là bọn hắn kia giống như châu chấu giống nhau năng lực sinh sản còn có tại đầu não dưới thao túng không sợ chết phong cách chiến đấu hai người gia tăng Đây chính là hoàn mỹ nhất con chốt thí a. Nếu như kỳ dị tạ tinh nhân có sở ta cỡ dạng trong chủng tộc như vậy vô cùng năng lực tiến hóa nói, khả năng đều có thể ngược lại treo lên đánh thản độ. Bất quá bây giờ bọn họ tai nạn hàng lâm. Trên địa cầu, chỉ thấy rỗ tiện tay đem đa tiến vào quốc gia tử vòng trong, cái kia bị kết giới ăn mòn thành bụi bặm đầu náo triệu hắn đi ra. Bị đồng hóa thành rỗ cùng tín đồ hắn, thấy rỗ sau đó lập tức đầu rạp xuống đất không ngừng hướng rỗ lễ bái. Nhưng là rỗ nhìn hắn, trong mắt lại thoáng hiện lên một chút ánh sáng lạnh lẽo. Ngay sau đó tử vong thần lực rung động trực tiếp đem xoắn nát thành một đoàn mảnh vụn linh hồn. Cũng ở trong đó lấy ra ra một chút linh quang. Sau một khắc, kỳ dị tạ mẫu tinh cảnh sắc liền theo điểm này linh quang hình chiếu tới địa cầu trên bầu trời. Vô số người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời dị tượng. Tại hình chiếu trong bọn họ thấy mấy chục tỷ tạ binh, đều tại không biết mệnh mọi đêm từng cục lớn như vậy xe bọc thép khảm nạm tại từng con từng con to lớn sinh vật trên người. Sáng tạo ra trước trên địa cầu tàn phá sinh vật chiến hạng. Lấy hình chiếu hình ảnh tới xem, lần này xâm lược địa cầu quân đội cũng chỉ có thể coi là một cái lính tiên phong mà thôi. So với toàn bộ kỳ dị tạo văn minh mà nói, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Ngay tại tất cả mọi người đều khiếp sợ với kỳ dị tạo văn minh cường đại thời điểm. Dù cầm trong tay từ đầu não trong linh hồn để luyện ra kia một chút linh quang, nhìn trong hình chiếu hình ảnh, khoẹt miệng lộ ra một chút cười gằn. Ta lấy tử vong chi thần danh nghĩa, tuyên bố kỳ dị Tạ Văn Minh, thử vong. Lạnh lùng mặt thế tiếng vượt qua không mấy năm ánh sáng, trực tiếp hàng lâm đến cái này kỳ dị Tạ Văn Minh bên trong. Tại sở hữu kỳ dị Tạ Tinh Nhân sâu trong linh hồn vang lên. Ngay sau đó kỳ dị Tạ Văn Minh trên không liền hiện hóa ra cả người ngồi bạch cốt ngai vàng, đỉnh đầu vương miệng bóng người to lớn. Sở hữu kỳ dị Tạ Tinh Nhân đều ngửa đầu nhìn về phía chiếm cứ toàn bộ thiên không vĩ đại tồn tại, nhưng là không có người có thể thấy rõ kia người tồn tại khuôn mặt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tầng mỏng manh hôi vụ trong lóe lên hai điểm hàn mang theo tử vong tuyên án rơi xuống rổ sâu trong linh hồn thần cách trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ cực nhanh xoay tròn thần cách bên trong chứa đựng không thể đo lường tử vong thần lực còn có tử vong quy tắc đan vào lẫn nhau rung động tiếp lấy tử vong thần lực liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hư không tiêu thất đồng thời từng luồng người thường không thể nhận ra nhưng lại tản ra vô cùng khí tức tử vong lực lượng xuyên thấu qua kỵ dị tạ văn minh trên bầu trời to lớn hình chiếu một chút liên tiếp trên từng cái kỵ dị tạ tinh người sinh mệnh bổn nguyên đợi đến cái cuối cùng kỵ dị tạ tinh người sinh mệnh bổn nguyên bị rổ nắm ở trong tay thời điểm do thân cách trong tử vong thần lực đã còn dư lại không nhiều dùng tử vong thần quyền tuyên án một cái vũ trụ văn minh diệt vong cũng không phải là giống trước tuyên án mấy vạn người đơn giản như vậy nếu như không phải có đời trước tử thần lưu lại bạch cốt ngai vàng còn có tử vong thần quan gia trì lấy dỗ hiện tại năng lực căn bản là không làm được vượt qua không mấy năm ánh sáng trực tiếp tuyên án một cái văn minh diệt vong nhìn trong hình chiếu kỳ gì tạ tinh nhân kia hoặc là hốt hoảng hoặc là ngượng bức khuôn mặt do khoe miệng dâng lên vẻ hưng phấn nụ cười chết đi dứt lời do đột nhiên theo tử vong thần quyền lực lượng tất từng cái bị liên tiếp trên sinh mệnh bổn nguyên chỉ thấy trong hình chiếu vô số kỳ dị tạ tinh nhân hóa thành từng luồng cho bụi nhìn bên cạnh đồng tộc hóa thành cho bụi sau cái khác kỳ dị tạ tinh nhân kinh hoàng chạy trốn tứ phía ý đồ tránh được cái này không biết nguyên do công kích nhưng sinh mệnh buồn nguyên đã bị rô bốt tại lòng bàn tay bọn họ coi như là chạy trốn tới tận cùng vũ trụ cũng không làm nên chuyện gì chỉ thấy kỳ dị tạ mẫu tinh trên mảng lớn mảng lớn kỳ dị tạ tinh nhân tại không tiếng động giữa hóa thành cho bụi độc lưu lại một mảng lớn không rõ ràng đối với còn sống người mà nói kia phiến không rõ ràng chính là để cho bọn họ linh hồn đều run dậy tử vong tri địa tất cả mọi người đều tại chen lẩn đi lẫn nhau, phương hướng ngược lại chạy trốn. Trâm trọng là trong lúc này ít nhất có mấy triệu kỳ dị tạ tinh nhân không có chết tại rổ trên tay, mà là chết ở đồng tộc đạp bên dưới. Trong lúc nhất thời toàn bộ kỳ dị tạ văn minh trên không đều bị thét chói thay cùng teo ren chặn đập. Không, Cầu hoa tươi. Không người nào có thể dùng ngôn ngữ hình dung, kia hội tụ mấy chục tỷ sinh linh tuyệt vọng thanh âm. Nhưng thấy này tấm hình chiếu sở hữu người địa cầu đều chết chết tre chính mình lỗ thay, ánh mắt lộ ra sâu nhất chìm hoảng sợ. Thậm chí có nhiều chút tính cách vốn là ưu buồn người nghe được cái này đầu địa ngục thanh âm sau đó bị điên cuồng câu khởi nội tâm tâm tình tiêu cực, không kịp chờ đợi cầm lên các loại công cụ tự sát. Khí tức tử vong tại Quỷ Gi Địa Văn Minh trong giống một đạo báo như do thật nhanh lan tràn. Đợi đến cuối cùng mấy trăm quỷ dưới đất không ngừng hướng trên bầu trời thần ảnh lễ bái nhân hóa là cho buổi sau. Toàn bộ Quỷ Gi Địa Văn Minh lại cũng không có một chút thanh âm. Viên tinh cầu này giờ phút này tỏ ra yên tĩnh vô cùng, không có có một tí vật còn sống phát ra âm thanh, chỉ có thê lương tiếng gió hú trên không trung hồi lương. Qua lại kiến trúc giữa cuồn phong cuồn cuộn nổi lên trên mặt đất cho buổi. Trong lúc nhất thời toàn bộ Quỷ Gi Địa Văn Minh trên không phản phất cuộc kế tiếp cho buổi mưa. Từ vũ trụ nhìn toàn bộ kỳ dị, tạ mẫu tinh đã thay đổi thành màu trắng xám, không có có một tí sinh mạng nên có màu sắc. Đây là một viên tử tinh cầu, đây là một cái chết thế giới. Trên địa cầu, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn trong hình chiếu hình ảnh. Cái này là địa cầu lần thứ nhất chính mắt thấy một cái văn minh hủy diệt quá trình. Ngay cả linh hồn đều run rẩy rung động bao phủ từng cái mắt thấy người tâm linh. Sau một khắc, tất cả mọi người đều đưa mắt đồng loạt chuyển hướng hết thảy các thứ này người tạo lập. Cái kia ngồi ngay ngắn ở ngay vầng trên, cao cao tại thượng thân ảnh. Trong mắt tiết lộ ra nồng đậm hoảng sợ còn có sống sót sau tai nạn chỗ có người trong lòng đều tại lặp đi lặp lại vang trở lại một câu nói cũng còn khá thắng được là chúng ta mà đem kỳ gì tạ văn minh hoàn toàn hủy diệt sau rồi trong mắt cũng lộ ra vẻ hề hoài thần sắc tại bóp bể trong tay về điểm kia linh quang sau rồi liền trực tiếp khởi động kỹ năng lói lên thuẫn di trở về trong biệt thự chỉ để lại vô số sút tơ hệ rồi còn có dân thường thật lâu chưa tỉnh hồi lại bọn họ lần thứ nhất ý thức được nguyên lai like mình so với một ít tồn tại mà nói là nhỏ bé như vậy nhỏ bé đến cùng đuổi trần không có gì khác biệt ts quỷ cầu tự động đặt quỷ cầu toàn đặt chương hai dưới sự uy hiếp hòa bình đợi đến rổ sau khi đi tại ẩn si ẹn văn dưới sự giúp đỡ mọi người lúc này mới lực tổng hợp đem tệ xệ giật từ cái kia đặc thù trang bị dưới lấy xuống hoàn toàn đóng liễu rót trên chợ không đường hầm không gian tiêu trừ khả năng từ đường hầm không gian tiến vào địa cầu bí ẩn mà rổ trở lại biệt tự sau lô nạ giống như một con mèo nhỏ một cái nhào vào rổ trong lược chiếu bả vai hắn chính là khang lần một cái nắm tay nhỏ cũng không ngừng đấm rổ lồng ngực gọi người đi ra ngoài chơi không mang theo ta lô nạ vẻn miệng tức giận nói khùng khùng lần sau lần sau rổ cười ha ha vỗ vỗ trong lược lô nạ đầu sau đó liền như vậy ôm lona trở lại trên ghế salon đặt mông ngồi xuống cảm thụ ghế salon mềm mại còn có trong ngực lona trên người mơ hồ trôi tới cánh mũi thơm dịu thưởng thụ híp híp mắt Dỗ nhất thời cảm giác cả người xương đều mềm ngay cả một ngón tay 627 đều lười đến lúc đích lao công ngươi tại sao phải phục sinh những người đó lona náo một hồi rồi sau đó ngẩng đầu lên thân rộ một cái hiếu kỳ hỏi mà rộ chính là trực tiếp từ trong bảo khố móc ra aqua motor mắt thả vào lona trong tay cũng là bởi vì đồ chơi này lona vuốt vuốt trong tay aqua motor mắt nói trên thực tế đồ chơi này tại lô nạ trong mắt trừ có loại cổ vật đặc biệt ý vị bên ngoài cũng không có gì đặc biệt Nhà đầu nốc đây là thời gian bảo thạch đi theo rồ bên người nhiều năm như vậy lô nạ đương nhiên biết ịn phải ý tỷ sở tôn nở tồn tại nhất thời thái độ khẩn trương cẩn thận từng ly từng tí bưng aqua motor mắt tử mảnh quan sát nhưng lại như cũng không có cảm giác được bất kỳ chỗ khác nhau nào cuối cùng lục trí đem aqua motor mắt trả lại cho rồ không một chút nào chơi vui lô nạ dùng khuôn mặt cọ mấy cái rồ lồng được nói đều là do nữ vương người thế nào vẫn như thế trẻ con tinh khí rồ buồn cười xoa xoa lô nạ đầu đem nàng kia nhu thuận tóc ngắn xoa thành một cái ổ chim non. Sau đó lộ nạ cũng không cam chịu yếu thế bắt đầu xoa lên rồ tóc. Cuối cùng hai người liền như vậy ở trên ghế salon qua lại tư đánh. Bên cạnh chính tại chơi đêm hỏa tiễn còn có tiểu hắc bọn họ vô cùng ghét bỏ liếc bọn họ liếc mắt. A, ngây thơ. Mà rồ cũng không có lập tức liền đi thư phòng dung hợp thời gian bảo thạch. Trước dung hợp kia ba khối bảo thạch thời điểm, rồ cũng đều là tại trạng thái toàn thịnh dưới tiến hành. Hiện tại tử vong thần lực còn không có khôi phục hoàn toàn, nếu như tùy tiện dung hợp nói, cho dù có hệ thống bảo vệ, bảo thạch năng lượng cũng vô cùng có khả năng tổn thương rồ thân thể thậm chí có khả năng tạo thành thần cách hư hại. Ngược lại hiện tại thời gian bảo thạch đều ở trong tay mình. Người khác muốn cướp cũng cướp không đi, rô cũng không nóng nảy. Có mấy chục tỷ cuồng tín đồ hắn, chỉ cần hai ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục trạng thái toàn thịnh. Mà còn tại rô trong nhận thức, lần này cơ hồ đem tử vong thần lực tiêu hao không thừa cũng không phải là không có chỗ tốt. Ít nhất hiện tại lần nữa bổ khuyết tử vong thần lực trở nên tinh thuần không ít. Mà còn đại quy mô vận dụng tử vong thần quyền sau đó, rô đối tử vong quy tắc cảm ngộ cũng là nâng cao một bước. Sau đó tại trên cả trái đất thế cục đều bởi vì rô làm chuyện này mà trở nên phong khởi vận dụng dưới tình huống. Rõ biệt tự trở thành duy nhất thiên đường. Mắt thấy rỗ tự tay hủy diệt một cái văn minh sau đó, chỗ có người trong lòng tiểu tâm tư đều thu lại. Rỗ ngôi biệt thự kia phương viên chăm dặm đều trở thành sở hữu thế lực tuyệt đối cả khu. Ngay cả Xiển cũng là tăng thêm 3 đội đặc công bảo đảm không người có thể mạo phạm rỗ. Bọn hắn bây giờ đã rõ ràng, khiến rỗ khó chịu kết quả. Không nghi ngờ chút nào, rỗ lúc rời địa cầu cái này năm năm trong đã trở thành tuyệt đối siêu nhiên tồn tại. căn bản cũng không phải là một quả địa cầu có thể chống nổi. Ngay cả bàn phím hiệp nhón cũng không dám tại trên mạng ban bố bất kỳ một chút có liên quan rỗ tiêu cực tin tức phải biết trước thiên vong chính là xâm lấn toàn cầu internet. Bọn họ mặc dù là bình xịt, nhưng không phải kẻ ngu. Tại toàn bộ internet đối với rổ mà nói đều là trong suốt dưới tình huống, quỷ tài đi tìm đường chết đây. Bọn họ không biết là, liền coi như bọn họ tại trên internet mắng, rổ cũng sẽ không để ý chút nào. Lớn như vậy hệ ngân hà bên trong mắng rổ nhiều người đi, như cái gì đồ phu, ác ma, đạo phủ các loại ngoại hiệu đều thả vào rổ trên đầu. Chẳng lẽ rổ phải đem toàn bộ hệ ngân hà từ đầu tới cuối đều giết một lần a? Nếu như rổ thật làm như vậy nói, coi như không có loại kia viễn cổ đại lao tới ngăn cản hắn, rổ cũng sẽ bị chính mình làm việc mà chết chờ ngươi sinh mạng tầng thứ cao, ngươi tâm tính tự nhiên sẽ có thay đổi, đổi một hình tượng cách nói, chân ngươi đày kiến hôi diều võ dương ai hướng ngươi thị uy, ngươi biết phẫn nộ sao? ta nghĩ ngay cả kẻ ngu đều sẽ không đi không, tất cả mọi người đều sẽ coi thường bọn họ liền đi như vậy đi qua, giết chết coi như, dám đại bất tử cũng sẽ không có chút nào để ý, đương nhiên nhàm chán thời điểm có vài người cũng sẽ túi đầu xuống, có chút hăng hái nhìn đám này kiến hôi nhóm lẫn nhau đắc chắc, hoặc là dùng nhánh cây đem bọn họ từng cái nghiền thành mảnh vụn, nhìn kiến hôi nhóm hốt hoảng dáng vẻ cười ha ha, giống như trước rồi thiết kế kia cái trò chơi một dạng. Trên thực tế lúc ấy Dỗ Căn bản không có bất kỳ mục đích, chỉ là đơn thuần cảm giác làm như vậy tương đối thú vị mà thôi. Đó là một loại cao duy tồn tại đối thấp duy thuần túy nhất miệt thị, là phát ra từ linh hồn lãnh đạo. Lời rõ ràng chính là các người đám này điêu bức ngay cả khiến ta túi đầu liếc mắt nhìn tư cách cũng không có. Cho nên hai ngày kế tiếp trong, Dỗ người một nhà căn bản cũng không có đem Dỗ làm những chuyện kia để ở trong lòng. Tiếp lấy nghĩ đi dạo phố liền đi dạo phố, muốn đi sân chơi chơi liền đi chơi. Nhưng là tất cả người vẫn là nhạy cảm nhận ra được khắc nhau. Trên địa cầu thế lực bởi vì không hiểu Dỗ bọn họ ý tưởng, có chút phản ứng quá độ. Mỗi lần Dỗ bọn họ ra ngoài, trên địa cầu tất cả mọi người giống như là một trận đại quy mô diễn tập quân sự một dạng. rồ bọn họ đi thương trường, liền đem trong thương trường tất cả mọi người đều thành không. sau đó thay diễn viên chuyên nghiệp tạo nên một loại cùng bình thường thương trường một dạng ảo giác. thế nhưng phó tận lực miễn cưỡng dáng vẻ, ngay cả ngốc manh tiểu gở ruột đều có thể nhìn đi ra, chớ đừng nhắc tới là rồ. từ từ, dù bọn họ cho dù không có bị trọc giận, ba. không nhưng là đối với địa cầu cảm giác nham chán, cuối cùng dứt khoát dứt khoát trực tiếp ở nhà. tiên tĩnh chờ rồ khôi phục thực lực đỉnh phong dung hợp xong thời gian bảo thạch, liền rời đi cái này để cho bọn họ cảm giác không thú vị địa cầu nhưng mà rộ trên địa cầu trong thời gian này đối với địa cầu cũng không phải là không có chỗ tốt ít nhất trên địa cầu sở hữu thế lực đều làm lên con rùa đen rúc đầu cựu đầu xa lại không gây sự tình siêu cấp nhân vật phản diện nhóm cũng hoàn toàn tại trong tin tức tuyệt tích ngay cả mỹ quốc cùng áp phanh sở tăng chiến tranh cũng tạm thời ngưng chiến thậm chí toàn cầu trong phạm vi ngay cả chỗ vặt móc túi đều thiếu rộ liền như vậy trong lúc lơ đãng thực hiện tất cả mọi người tha thiết ước mơ hòa bình những kẻ xuất tơ hệ rộ nhóm rất ủ rũ phát hiện nếu muốn thực hiện thật sự hòa bình chỉ có một loại đó chính là tuyệt đối võ lực uy hiếp không thể không nói cái này rất trâm trọng ts quy cầu toàn đạt Quỷ câu tự động đặt. Chương 260, thời gian bảo thạch không có chứng dụng. Khoảng cách nưu rốt thị đại chiến đã qua 2 ngày, chính phủ cũng đã thông qua loại loại thủ đoạn đè xuống dân chúng cùng hoảng. Mà do tử vong thần lực cũng đã hoàn toàn khôi phục viên mãn, quá mức thậm chí đã tiến thêm một bước. Cảm thụ sâu trong linh hồn lấy càng huyền diệu quý tích tự chuyển thần cách, rồ trong mắt tinh quang lóe lên, cùng còn tại cùng tiểu hắc lớp chắc lộ nạ chào hỏi một tiếng liền tiến vào thư phòng. Sau đó từ trong bảo khố móc ra aqua motor mắt, vuốt vuốt cái này cổ xưa thần khí. Sau một khắc một tay chợt vừa dùng lực, thậm chí đều vô dụng tự vong thần lực. Đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể liền bất vỡ bọc tại thời gian bảo thạch trên kim loại vào ngoài theo kim loại vỡ vụn chậm rãi từ rổ lòng bàn tay rớt lờ một viên tản ra ánh sáng màu xanh biếc bảo thạch tự động thoát khỏi rổ lòng bàn tay tự động lơ lửng giữa không trung nhìn không trung thời gian bảo thạch rồ khoẹ miệng dâng lên vẻ hưng phấn nụ cười thời gian bảo thạch có thể để cho người sử dụng đến bất kỳ một cái nào thời gian điểm vô luận là rất xưa đi qua vẫn là xa xôi tương lai sử dụng bảo thạch lực lượng có thể xem hoặc là thể nghiệm bất kỳ thời đại nếu như người sử dụng có phong phú không ba kiến thức là có thể làm nhiều chuyện hơn thậm chí là điều khiển thời gian và nhân quả Điều này làm cho có thể đem bảo thạch làm một loại vũ khí sử dụng, đem địch nhân cùng cả thế giới rơi vào vô hạn thời gian tuần hoàn chính giữa. Lúc này kiểm tra đến thời gian bảo thạch tồn tại hệ thống cũng lên tiếng. Ken, kiểm tra đến có năng lượng khổng lồ vật thể, hỏi có hay không tan vào ma lực lò luyện. Gia nhập. Dỗ mang theo hương phần nói. Chỗ có yển phi tỷ sở tôn ở trong, trừ thần bí nhất linh hồn bảo thạch bên ngoài, dỗ mong đợi nhất chính là cái này khối thời gian bảo thạch. Một mặt là đối thời gian này cổ sức mạnh to lớn khát vọng, mặt khác chính là không muốn những người khác dùng cái này khối bảo thạch lực lượng giòm ngó tương lai mình. Dỗ dám đánh cược Chất liệu rốt thị chàng đại chiến kia cơ hồ hết thảy khả năng đều tại ản xì ẻn văn trong dự đoán, băng không không thể nào tồn tại làm sao nhiều lần trùng hợp. Cái này khối bảo thạch mặc dù không thể để cho người nắm giữ không kiêng nghệ gì khống chế thời gian, nhưng có thể để người ta có thể quan sát được giữ có vô hạn khả năng tương lai, còn có đã thành định cục đi qua. Hiệu quả không thể bảo là không ưu tiên, mà còn dò tin tưởng, ản xì ẻn văn mặc dù đã khống chế thời gian bảo thạch mấy ngàn năm, nhưng nàng như cũng không thể hoàn toàn nắm nó trong tay. Từ nàng năm năm trước phục sinh sở hưu suốt hệ rồi liền gặp đến thời gian chi lực cắn trả liền có thể nhìn ra. Bị Hoa Mỹ không chế vũ khí nơi nào có thể cắn trả chủ nhân mình. Chỉ thấy hệ thống sức mạnh to lớn lần hai từ trong hư không nổi lên. Lần này rồ không có lại tìm đường chết định cảm giác này cổ sức mạnh to lớn. Trong khoảng cách lần dung hợp tâm linh bảo thạch mới qua lắc đắc mấy ngày, lại quan sát cũng không có ý nghĩa gì. Tại rồ nhìn kỹ, hệ thống sức mạnh to lớn đem thời gian bảo thạch bao ở trong đó, liền giống mẹ bàn tay ôm lấy trẻ sơ sinh một dạng, khiến người thăng không nổi một chút ý phản kháng. Chờ thời gian bảo thạch bắt đầu phản kháng thời điểm, hệ thống sức mạnh to lớn đã đem nó hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Tiếp theo tại hệ thống sức mạnh to lớn kéo lấy dưới Thời Gian Bảo Thạch liền một chút hướng rội lồng ngực di động, không giống với trước ba khối ẩn phải ý tỷ sợ tôn nở. Lần này hệ thống tại kéo Thời Gian Bảo Thạch lúc rội trước mắt xuất hiện vô cùng thần dị cảnh tượng. Nhận ra được nguy cơ Thời Gian Bảo Thạch, bản năng như vậy hiện ra vô cùng vô tận sức mạnh Thời Gian đánh thẳng vào hệ thống lực lượng. Chỉ thấy vô số đạo ánh sáng màu xanh biết tại Thời Gian Bảo trên đá lưu chuyển, liên giống một điều điều màu xanh lá cây băng luộm màu một dạng đem cả viên Thời Gian Bảo Thạch làm nổi bật xinh đẹp tuyệt vời. Chắc hẳn nếu để cho Lona thấy nói, khẳng định sẽ hai mắt sáng lên. Tại vô cùng vô tận sức mạnh Thời Gian dưới sự xung kích. Hệ thống sức mạnh to lớn mặc dù không hề động một chút nào, nhưng cũng thoáng bị sức mạnh thời gian chất đống ra tới thời gian loạn lưu ảnh hưởng đến. Chỉ thấy bị kéo túm thời gian bảo thạch khi thì cách xa rổ, lúc mà đã dán vào rổ nơi ngực. Giống như cái này khối bảo thạch sẽ tuấn di một dạng trong lúc nhất thời vô số viên thời gian bảo thạch nối thành một đạo màu xanh lá cây tinh trụ. Từ rậu ngực làm khởi điểm, một mực kéo dài đến thời gian bảo thạch mới bắt đầu trôi lơ lửng giữa không trung. Mà còn tại rổ trong nhận thức mỗi một khối thời gian bảo thạch đều là thật thể, mà không phải hư ảnh. Cái này căn bản không là cái gọi là tuấn di, mà là vô số thời gian tọa độ trên thời gian bảo thạch lẫn nhau chồng hợp cách rổ xa là quá khứ thời gian bảo thạch, mà gián chặt tại rổ trên ngực chính là chưa đến lúc bảo thạch. theo thời gian đưa đẩy, tại rổ ánh mắt tò mò dưới, cái này căn do vô số thời gian lễ chút thời gian bảo thạch tạo thành tinh trụ càng lúc càng ngắn, cuối cùng chỉ còn lại một viên gián chặt tại rổ nơi ngực. ngay sau đó kia cổ sức mạnh to lớn chợt đẩy một cái, trực tiếp đem còn đang ra sức dây rổ thời gian bảo thạch đẩy tới rổ lồng ngực, thẳng tới trái tim. sau một khắc thời gian bảo thạch liền tự động cảm nặng đến ma lực lò luyện cái thứ tư tạm danh trên. ngay tại thời gian bảo thạch bảo thạch cùng rổ hoàn toàn hòa làm một thể trong mắt. Một cổ năng lượng màu xanh lục dòng lũ phảng phất điệu đạt hoàn toàn giống nhau lan tràn đến rồ toàn thân. Không có bất kỳ lưu chuyển quá trình, liền như vậy đột nhiên tràn ngập tại rồ mỗi một tế bào, mỗi một tia trong linh hồn. Ngay cả sâu trong linh hồn tử vong thần cách trên cũng bị luồng năng lượng màu xanh lục này bao trùm. Kỳ dị là giờ phút này rồ chính mình không có cảm giác được một chút dị thường. Không có bất kỳ chỗ đau hoặc là cảm giác thư thích thấy Thậm chí tại rồ trong nhận thức, không có có một tế bào bởi vì là năng lượng màu xanh lục dòng lũ cọ rửa mà bị tổn thương. Giống như luồng năng lượng màu xanh lục này dòng lũ không tồn tại một dạng nhưng ở rổ dưới mệnh lệnh giám sát quản chế toàn bộ thư phòng thiên võng lại phát hiện vô cùng quỷ dị cảnh tượng chỉ thấy tá 310 trăm y từng cái rất nhỏ động tác đều mang ra khỏi vô số hư ảnh giống như hiện tại rổ là vô số người chồng vào nhau mà còn rổ khuôn mặt cũng tại không ngừng biến đổi có thể là tại s cấp kỹ năng tử hà dưới tác dụng hắn ngược lại không có giảm yếu nhưng lại khi thì biến thành một cái non nớt thiếu niên khi thì lại khôi phục hiện tại khuôn mặt nếu như rổ giờ phút này cũng có thể thấy thiên võng trong theo dõi hình ảnh nói nhất định có thể phát hiện mình khuôn mặt biến hóa cực hạn là từ mới tới mạng và thế giới lúc mười tuổi khuôn mặt xa hơn trước tuổi tác không hề có một chút nào, giống như trước thời gian căn bản không tồn tại một dạng. Nhưng quỷ dị là ngồi ở trên ghế rỗ bản thân lại đối hết thảy các thứ này không có chút nào phát hiện. Tại hắn trong nhận thức, hắn vẫn là ban đầu dáng vẻ, không có có một tí biến hóa. Liên đang sợ hãi thiên võng liền muốn không nhịn được đi thông báo lộ nạ bọn họ thời điểm. Rồi trên người dị tượng đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu suy giảm, vô số đạo hoặc thiếu hoặc thân hình rất cao ảnh nhanh chóng cùng thật sự rỗ trong hợp, đợi đến mãn giật đến toàn bộ thư phòng lục quang hoàn toàn chạy ngược vào rỗ trong cơ thể sau, lộ ra bên trong đã khôi phục nguyên dạng rỗ. Mà Dô cũng không có cảm giác được bản thân có thay đổi gì. Cái này liền xong, mặt đầy mộng bức Dô nhổ nước bọt nói: T S, quy cầu toàn đặt, quy cầu tự động đặt, chương 261, vạn cổ duy nhất. Dung hợp xong thời gian bảo thạch sau đó, Dô mặt đầy mộng bức ngồi ở trên đế. Ngay sau đó cảm giác trải rộng toàn thân, định tìm với bản thân có cái gì đặc biệt biến hóa không có. Nhưng là kỳ quái là, Dô thể sắc cùng linh hồn không có bất kỳ tăng lên. Ngay cả sâu trong linh hồn thành kim tự tháp hình dáng xếp hàng, tượng trưng cho kỹ năng quy tắc đường còn cũng không thay đổi chút nào. Phản vật cái này khối thời gian bảo thạch chính là đoàn không khí một dạng, nhưng nó nhưng cũng chân chân thật thật khảm nạm đến ma lực lò lên trên. Zô cũng chính mắt thấy thời gian bảo thạch tiến vào thân thể của mình toàn bộ quá trình. Hàn Sĩ si ển văn lão bà kia cũng không sẽ ngu đến mức cầm một khối hàng giả lựa biện chính mình. Cuối cùng, Zô không tin tà đối hệ thống nói: "Hệ thống, mở ra nhân vật bảng sở kỳ hiệu. Tuân lệnh, chủ nhân. Tên họ: Zô. Hà Cồn. Tuổi tác: 26 tuổi. chủng tộc: Thần linh, tử vong chi thần. Chủ động kỹ năng: S cấp vương chi bảo khố, A cấp thần chứng cớ vắng mặt, A cấp quang chi tử, A cấp lói lên, cấp độ B chuột bừa trú, cấp độ B thiên nhân tinh diện, cấp độ C lông mày vũ, bị động kỹ năng, cấp độ SS trực tử ma nhãn, cấp độ SS ma lực lò luyện, S cấp tử hạ, còn thừa lại phục sinh số lần, 69 tỷ 300 triệu lần, S cấp quốc gia tử vong, A cấp vô cùng võ luyện, cấp độ C tài nấu an đại sư, rút thưởng số lần, không, ân, liền cung dồ cảm giác một dạng, sở hữu kỹ năng không có biến hóa chút nào, chỉ có tử hạ bởi vì dội tự tay hủy diệt kỵ dị tạ văn mình, bên trong phục sinh số lần tăng vọt đến sắp tới bảy trăm Dù mặt không chút thay đổi không thèm đếm xỉa đến bảng sở kýệ trên chút nào không biến hóa các loại kỹ năng. Thẳng tìm tới ma lực lò luyện kỹ năng tuyệt hạng, đây là duy nhất có thể nhìn ra biến hóa địa phương. Cấp độ SS bị động kỹ năng ma lực lò luyện. Đã khảm nạm không gian bảo thạch, lực lượng bảo thạch, tâm linh bảo thạch, thời gian bảo thạch, còn thừa lại tạp danh 5 cái. Phụ gia thuộc tính. 1. Vô hạn năng lượng, có thể thay thế sở hữu kỹ năng tiêu hao, đồng thời ba viên ẩn phỉ tỷ sở tôn nở năng lượng sẽ liên tục không ngừng cường hóa ký chủ. 2. Chỗ có không gian loại kỹ năng có thể được vô cùng đại giá trị. 3. Sở hữu công kích tính kỹ năng có thể được vô cùng đại giá trị. 4. Chủ nhân tất cả lực lượng đều hoàn toàn chịu chủ nhân không chế. 5. Ý nghĩ thông suốt, chủ tâm linh người đem thời khắc bảo trì làm sáng tỏ trạng thái, không chịu bất kỳ ngoại giới lực lượng cái nhiễu. 6. Không chế tâm linh, chủ nhân có thể tùy ý sửa đổi so yếu hơn cánh mạng mình tâm linh, nhưng cùng chủ nhân thực lực tương đương chỉ có thể ảnh hưởng tâm thần, ảnh hưởng trình độ theo thực lực kém giá trị đệ trình giảm trạng thái. 7. Duy nhất, vô số thế giới song song cùng thời gian tọa độ trên vô số thể đem hòa làm một thể, chủ trên người quá khứ và tương lai thời gian tọa độ cũng đem hoàn toàn biến mất. 8. Thời gian chi lực đem đối chủ người vô hiệu nhìn giao diện trên nhiều hơn tới thứ bảy điều thuộc tính, rổ con mắt đều không tự chủ trận to mấy phần. ngoa tào, hiệu quả này treo nổ trời ạ. mặc dù thời gian bảo thạch không có cho rổ mang đến, tương tự với khống chế thời gian như vậy địch thiên năng lực cũng không có giống trước kia ba khối ỉn phì tỷ sở tôn nở một dạng, phân ra năng lượng tới lễ rửa tội cường hóa rổ thân thể và linh hồn. nhưng quang điều này hiệu quả cũng đủ để cho rổ nội tâm sông ra từng trận không thể ước chế mừng như điên. còn như điều thứ tám cũng chỉ có thể coi là thêm gấm thêm hoa mà thôi. rổ thật sự coi trọng vẫn là điều thứ bảy cái kia duy nhất. hiện tại rổ còn có thể sẽ vẫn là sao? Câu trả lời thật đáng tiếc, có. Mà còn tỷ lệ tương đối lớn. Cứ việc ép cấp kỹ năng tử hà trong đã có sắp tới 700 trăm lần phục sinh số lần. Coi như là một cái nghiên ép rồ tồn tại viễn cổ đại lão đích thần tới, cũng đủ để cho đối phương giết tới nương tay. Nhưng là rồ bản thân còn có một cái trí mạng thiếu sót. Đó chính là hắn trọng sinh đến mạng vương kia đoạn vô cùng nhỏ yếu thời gian. Có chút khó hiểu đi. Đi qua nhỏ yếu làm sao có thể là hiện tại đã thành thần rồ nhược điểm đây? Phải biết mạng vương thế giới chính là có một ít gel nổ thiên tồn tại. Chưa không đề cập tới lì vinchi bùn còn có tương tự với thiên đạo tồn tại oaa co như là lần bọn họ một đợi ngũ đại nguyên thủy thần cũng là có thể tùy tiện bắt lộng thời gian tuyến xuyên qua thời gian dài lưu nghịch lưu nhi thượng đến đi qua Mạng gã trong đối với bọn họ miêu tả rất ít duy nhất hình ảnh nhiều ga thúc cũng là liên tục phát ngay cho nên bọn họ năng lực cơ hồ tương đương với không biết tăng thêm trên cái năng lực này cũng không tính quá phân đi cụ rồ suy đoán ngũ đại nguyên thủy thần có thể là bảy duy sinh mệnh tồn tại mà cao hơn một tầng lì vịn chỉ bùn nổ chính là tám duy sinh mệnh còn như mà thế giới tiên đạo oa chính là chín duy hoặc là mười duy sinh mệnh thời gian đối với bọn hắn mà nói giống như là một cái đùa lớn trong tay tâm đồ chơi một dạng có thể tùy ý nắn bóp vừa lớn Vạn nhất rổ sau đó nếu là theo chân bọn họ chống lại ai biết đám này lão bất tử sẽ sẽ không trực tiếp xuyên việt đã đến đi đem còn không có lớn lên rổ giết chết khiến tương lai hắn hoàn toàn biến mất tại thời gian dài lưu bên trong phải biết rổ tuổi tác cũng mới 26 tuổi a mà còn thật sự đến mạ vào thế giới thời gian cũng mới vài chục năm mà thôi đối với không biết sống sót mấy tỷ tỷ năm viễn cổ đại lão mà nói chỉ cần ý niệm hơi động liền ăn mặc toi đã đến đi làm chết còn nhỏ yếu rổ mà giống vậy chiêu số đối với bọn hắn lại căn bản là vô dụng không chỉ là bởi vì bọn hắn tồn tại thời gian quả thực quá dài dằng dặc, coi như kích động thời gian tuyến cũng không khả năng trở lại xa xưa như vậy thời gian điểm, mà còn đám này lão bất tử không có có một cái là dựa vào tu luyện đạt được cái này thân thực lực. bọn họ đều là trời sinh thần linh, căn bản cũng không có từ yếu trở nên mạnh mẽ quá trình. vừa sinh ra chính là mãn cấp đại lão, ngươi nói có tức hay không người? Coi như là qua lại đã đến đi như thường có thể hận ngươi tê cả ra đầu. tại vũ trụ sinh ra lấy vô số năm trong, sớm đã có vô số thiên tiêu khiêu khích qua bọn họ uy nghiêm, nhưng đều bị bọn họ dùng loại này vô lại chiến thuật gạt bỏ cái không còn một ngỗng bị xóa đi với đi qua thiên kiêu nhóm ngay cả trong quá trình trưởng thành làm một chút liệt sự tình đều bị thời gian tuyến sửa đổi thậm chí cho nên người trong ký ức cũng không có bọn họ tồn tại cho nên mới tạo thành hiện tại trong vũ trụ cường giả thiếu thốn khoa học kỹ thuật nắm quyền giả tưởng mà bây giờ có thời gian bảo thạch ra chỉ sau rộ liền hoàn toàn không có loại phiền não này cái này duy nhất mặc dù không có mang cho rộ bất kỳ trên thực lực tăng lên nhưng lại hoàn toàn tiêu trừ tương lai khả năng sẽ bị cao duy tồn tại gạt bỏ khả năng cái này cũng rất nai nice, sở tiền loại kia bị từ quá khứ xóa đi hoàn toàn biến mất tại sở hữu thân nhân trong trí nhớ chết kiểu này chỉ là ngấp lại cũng để cho người cảm thấy không rét mà run cái gì ngu mã phân thây chặt đầu so sánh với đều yếu bạo. hưng phấn rộ lúc này liền lao ra thư phòng ôm lấy còn tại chơi game lộ nạ chính là một trận loạn gặm khát đừng làm rộn ta nhân vật muốn chết lộ nạ dãy rủ nói rô chẳng nói ngang gì tới cười lại là gặm mấy hớp mà hỏa tiễn sau khi thấy một màn này móng vuốt nhỏ thật nhanh tại trên tay cầm nhấn một bộ đại liên chiêu liền đem lộ nạ khống chế nhân vật thanh máu cho thanh không xong sự tình sau đó còn dương dương đắc ý xem lộ nạ lướt mắt mà bị rổ khóa vào trong ngực lộn nạ chỉ có thể thở phì phò cùng cái này không biết xấu hổ gấu mèo mắt đối mắt nhưng mà còn đắm chìm trong sự hưng phấn rổ không biết là thời gian bảo thạch phụ ra duy nhất thuộc tính, hiệu quả cũng không chỉ là một điểm này mà thôi. The S, quy cầu tự động đặt. Quy cầu toàn đặt. Chương 262, nha đầu, ngươi cũng không ngon nhà. Vô số song song thời không cùng thời gian tọa độ trên, khác nhau rổ dung hợp lẫn nhau. Chợt nhìn không có cho rổ mang đến bất kỳ biến hóa nào. Nhưng đó cũng chỉ là rổ hiện tại tầng thứ quá thấp, không có nhận ra được mà thôi. Vô số đồng nguyên sinh mệnh bổn nguyên hỗ tương dung hợp bên dưới, Dù sinh mạng tầng thứ đang lấy chậm chạp nhưng lại kiên định bước chân một chút đi tới. Đối một cụ giống điểm cách nói chính là, dấu ngộ tính, căn cốt còn có số mệnh. Những này không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, đã được đến trước đó chưa từng có to lớn tăng lên. Tại Dụ đời trước liền có một vị hưởng dự toàn bộ Trung Quốc công phu cự tình, diễn viên chính một cái cùng độ tình huống bây giờ tương tự điện ảnh. Trong phim ảnh, vai chính qua lại vô số thế giới song song đem sở hữu mình cũng rất chết. Cuối cùng đạt được vượt qua phạm nhân lực lượng. Đáng tiếc cuối cùng chỉ còn lại một cái chính mình thời điểm bị bắt. Nếu như bây giờ Dụ tĩnh tâm xuống, lặng lặng cảm ngộ một fen tử vòng quy tắc sẽ có phát hiện. Bất quá bây giờ hắn đang cùng Lô Na bọn họ cùng một chỗ đùa giữa đây, như cũ còn đắm chìm trong trong vui mừng hắn, lại nơi nào còn có thể yên lặng đến quyết tâm tới? Chờ đến ban đêm bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, hắn tự nhiên sẽ có phát giác. Lúc đêm khuya, đợi đến trong ngực Lô Na đã bởi vì quá độ mệt mỏi mà thiếp đi sau, Do mới nhắm mắt lại, giống mỗi ngày buổi tối 790 làm như vậy, đem chính mình ý thức đắm chìm trong đời trước tử thần lưu lại tử vong quy tắc bên trong. Bất quá sau một khắc, Do rồi đột nhiên mở ra chính mình con mắt, trong mắt lóe lên một chút không tưởng tượng nội thân sắc, bởi vì tại vừa mới hắn giống như khai ngoại quải một dạng. Nguyên bản ảo diệu phi thường pháp tắc ở trước mặt hắn là rõ ràng như vậy đơn giản. Phản phất giống như tiểu học số học đề một dạng, dù có thể tùy tiện đem những kia quy tắc hiểu rõ. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây thời gian, Dỗ liền hoàn thành nguyên lai like mấy ngày đều không xong độ tiến triển. Cho dù là Dỗ tâm trí đã sớm chui luyện giống như kim cương giống nhau cứng rắn không thể phá vỡ, nhưng như cũng bị loại tình huống này cho kinh động đến. Sau khi kinh ngạc, Dỗ trong mắt liền thoáng hiện lên một chút mừng như liên Tâm linh thông suốt hắn trước tiên liền biết mình biến hóa nguyên nhân căn bản, không nghĩ tới tại dung hợp thời gian bảo thạch sau đó còn có như vậy phụ gia hiệu quả. Tâm tình dưới sự kích động Dù theo bản năng muốn hôn lộn nạ mới hấp, bất quá tại lộn nạ ngủ say khuôn mặt sau đó vẫn là đè xuống loại này xung động, không có ôm um lộn nạ tay trái trên không trung thoáng huy động mấy cái, thoáng phát tiết phun ra ngoài vui sướng. Tiếp lấy liền lại lần nữa đóng lại chính mình con mắt, cưỡng bách làm cho mình tiến vào tỉnh táo trạng thái. Lần hai đem ý thức chìm vào lưỡi hái tử thần trong, từ từ đem đời trước tử thần lưu lại tử vong quy tắc từ từ biến thành của mình. Trên thực tế, Dù đã rất lâu không có thật sự ngủ qua, mỗi ngày buổi tối hắn đều là như vậy trải qua. đương nhiên, tại cảm ngộ tử vong quy tắc trong quá trình. Dù thân hồn đã được đến tốt nhất ân cần săn sóc, hoàn toàn có thể thay thế giấc ngủ. Nhưng mỗi ngày tu luyện kia có ngủ ngon tới thoải mái à. Dù thật sâu minh bạch, cứ việc mình đã có thể dễ dàng phá hủy một cái văn minh. Thậm chí tại toàn bộ vũ trụ 99% sinh linh xem ra, mình chính là một người không gì không làm được thần. Nhưng là tại trên đầu mình vẫn là hơn 10 vị siêu nhiên tồn tại. Ở trong mắt bọn họ dù cùng trên địa cầu những người bình thường kia không có gì khác biệt, chỉ là một cái hơi chút cường tráng điểm kiến hơi mà thôi. Đơn giản chính là nhiều một chút sự tỉnh. Tại không hoàn toàn nắm giữ vận mạng mình trước, dụ kia dây thần kinh vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn thanh tĩnh lại học như đi ngược dòng nước, không tiến tất tối, hùng chi rổ sau lưng chính là đứng một đại gia đình đây, lại nơi nào có thể thành tĩnh lại? cứ như vậy rổ hoàn toàn vui chơi thỏa thích tại tử vong quy tắc tạo thành trong đại dương. lấy trước đó chưa từng có hiệu suất thật nhanh đem từng đạo tử từ vong quy tắc lý giải thông suốt, sau đó đem hóa thành độc thuộc về mình quy tắc, in vào thần cách trên. vẹn vẹn chỉ là một đêm thời gian, rổ liền cảm giác thần cách rụt dịch. phảng phất giờ khắc này, chỉ cần rổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thì sẽ hoàn toàn từ hạ vị thần, Ades tấn thăng thành trung vị thần, thành là một cái sáu duy sinh mạng thể. Nhưng cuối cùng dụ vẫn là dưới áp chế thần cách bản năng xung động, tiếp tục gia tăng chính mình nội tình. Tu luyện loại sự tình này ở thế giới nào đều là giống nhau, không gấp được. Càng nhanh bị lỗi thì sẽ càng nhiều, hơn nữa còn là không thể vãn hồi loại kia. Dù có thể không muốn bởi vì sốt ruột, cho trên người mình điển trên cái gì sơ hở. Bọn họ loại này tầng thứ chiến đấu, liều chính là người đó trên người sơ hở thiếu. Trong quá trình chiến đấu chỉ cần phát hiện trên người đối phương sơ hở, kia cơ bản liền tương đương với chiến đấu đã kết thúc. Cho đến thái dương chiếu tại hai người bọn họ trên thân thể, vất vả hơn nửa trọm sao lổnà mới mơ hồ mở mắt. Nhìn dụ an tưởng tư thế ngủ. Lô Nạ quyến rũ cười một tiếng, đưa cổ ra tại rổ trên mặt nhẹ nhàng hít, giống như hơi hận, mà nhận ra được trong ngực Lô Nạ động tĩnh rổ cũng đem ý thức từ lưỡi hái tử thần trong hút ra đi ra. Chợt tới con mắt một cái liền đem chính tại quấy nhiều chính mình ngứa thịt Lô Nạ đè ở phía dưới. Tiểu nha đầu, sáng sớm ngươi cũng không ngoan nha. Rồ nhìn Lô Nạ tinh xảo gương mặt nói, khoe miệng dâng lên một chút cười tà. Trong cặp mắt kia phun ra nóng bỏng thần quang, nhìn Lô Nạ không tự chủ cả người như nứt ra. Zz z z, ta bất kể. Lô Nạ giống như mỹ ngọc như vậy trên mặt bị rồ chành đến đã dâng lên hổng băng. Chợt một cái kéo chăn bọc tại trên mặt mình, không chút do dự đùa bỡn lên vô lại. trời mới biết rủ cùng lô nã đã lao phu lao thê nhiều năm như vậy, vì cái gì vẫn như thế hữu tình điều. liên cung còn ở vào yêu cháy bỏng trong tình nhân một dạng, thế nào cũng không chán. khả năng là bởi vì bọn hắn thân thể bị tử hà cố định hình ảnh tại đẹp nhất tuổi tác, trên tâm tính cũng là sức sống tràn đầy nguyên nhân đi. nhìn lại tại hành xử nữ nhân độc nhất đặc quyền lô nã, rủ trong mắt nụ cười nồng hơn, không chút do dự kéo xuống chăn túi lầu liền hôn một cái đi. zít zít zít. lô nã vô lực tiến hành cuối cùng dãi rủa. lao công, ta đói. Lô Na cảm thụ rồ dần dần lửa nóng thân thể, đột nhiên nói, nói xong còn đáng thương nhìn rồ, giống như một chỉ chớp ném ăn mèo nhỏ một dạng, khiến người căn bản không nhẫn tâm cự tuyệt. Cuối cùng rồ vẫn là sạm mặt lại mặc quần áo vào, đi ra phòng ngủ đi làm cơm. Mà Lô Na nhìn rồ rời đi bóng lưng, lộ ra một cái rảo hoà tươi cười. Bởi vì tối hôm qua rồ tương đối lưỡng phấn, nàng hai chân còn trội lắm. Trở lại một trận nói, nàng ngày này lại đừng nghĩ xuống giường. Cùng lắm tiếp theo lần thỏa mãn thoáng cái rồ những tiêu kỳ quá yêu cầu liền tốt. Suy nghĩ một chút Lô Na khuôn mặt đỏ hơn. GS, zit zit zit cầu thang cái toàn bộ đặt, các đại lao điểm thang cái tự động đặt tốt không. Liên bắt đầu nối đường dây bước kế tiếp nội dung có chuyện. các đại lao đoán một chút là cái gì. chương 263, mới lữ đổ. trên căn bản đều đã thức dậy rửa mặt xong tất mọi người. rồi dít giống như là bóp tốt một chút một dạng thật nhanh hướng ra gian phòng của mình. ngồi vào trên bàn ăn, nhìn trong phòng bếp chính đang bận rộn rộn. chờ đến lô na mặc xong quần áo đi ra thời điểm. liền thấy một đống con mắt thả lục quang tiểu bạch lang yên tĩnh trở lấy rộn ném ăn. nàng đi rửa mặt thang cái, thuận tay đem cướp chính mình chỗ ngồi tiểu hắc ném ra, liền cũng gia nhập vào bọn họ chở doanh. Thấy như vậy một đại gia đình người không có tiền đồ dáng vẻ, dỗ là vừa buồn cười vừa tức giận. Đều là vũ trụ một phương đại năng, thế nào còn cùng sợ người nào cướp các ngươi cơm giường như? Đến, giúp đỡ bưng thức ăn. Dỗ hướng về phía bên ngoài hô. Nhất thời tiểu gờ ruột liền bước ra chính mình bước chậm con, chạy đến trong phòng bếp, hai tay dây leo kéo dài nâng lên nhất điệp điệp mới ra lọ thức ăn. Mà những người khác chính là lười biếng ngồi phịch ở trên ghế, không có chút nào muốn xuống đất ý tứ. Dỗ cũng đã sớm đối với cái này thành thói quen, ngồi xổm người xuống vỗ vỗ tiểu Gợt đầu. "Thần Oan." Tiểu Gợt rụt hưởng tụ híp híp mắt, cái địa bưng càng hăng say. Tiểu gớm rốt, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên học bên ngoài những kia bạch nhãn lang lười như vậy, biết không? Dô nhìn phòng ăn phương hướng cảm thán nói, ai ảm gớm rốt. Tiểu gớm rốt nghiêm túc một chút gật đầu. Thức ăn lên bàn sau, đã sớm mắt thả lục quang mọi người. Trong lúc nhất thời ánh lửa vang khắp nơi, quần ma loạn vũ. Lô nạ vừa ăn thơm ngát thức ăn, một bên hiếu kỳ hỏi, lão công, tiếp theo chúng ta đi kia a, át gạt. Dô mặt mỉm cười trả lời. Nhất thời Lô nạ ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu. Đưa ga, thuốc a, thật lâu chưa thấy qua sư phụ, rất nhớ nàng. Lô nạ phấn nói. Năm năm trước nàng có thể là theo chân thần hậu Phật học qua nửa tháng ma pháp, mà khi lúc quan hệ còn nơi tương đối khá, đều bái Phật vi sư. Ma hỏa tiễn nghe được rổ cùng Lona nói chuyện sau, chính là kinh nghi một tiếng. Át gạt, cái thứ ở trong truyền thuyết vũ trụ thiên đường, thật tôn có ở đây không? Tại vũ trụ đại đa số người trong mắt, Át gạt chỉ là một bị biểu đặt đi ra vườn địa đàng, căn bản lại không tồn tại với trên đời này. Tiểu hắc bên gầm nướng cá bên khinh thường mèo hỏa tiễn lên mắt, ngu xuẩn động vật có vú, ta năm năm trước liền đi qua Át gạt, ngạc nhiên, tập trung mèo, muốn đánh lộn sao? Hoà Tiễn nổi giận đùng đùng đem trong tay muông canh nhắm thẳng vào Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cũng là không cam lòng yếu thế dùng móng vuốt nắm lên một cái nướng giòn cá phèn, cùng Hoà Tiễn đối chọi gay gắt. Còn không chờ hai người mở ra một trận đại chiến, Dỗ liền sạm mặt lại bắt Tiểu Hắc gãy đem sốt lên tới. Động vật có vũ. ta giống như cũng là a. Dỗ âm cười nói. Nhất thời Tiểu Hắc trong tay nướng cá vô lực tõ xuống, cả người cứng ngắc con mắt trừng chết đại. Máy móc thức quay đầu nhìn Dỗ âm u khuôn mặt, lấy lòng đem chính mình hai cái móng vuốt nhỏ chắp tay. Chủ nhân vĩ đại đã sớm siêu thoát cái này tần thứ, làm sao có thể cùng cái này táo bạo tạm mau so đây? nói xong khinh thường liếc về liếc mắt chính ở bên cạnh đứng ngoài cuộc, xem náo nhiệt hỏa tiễn. Ha ha, lỗ nạ giao cho ngươi. nói dỗ liền đem trong tay tiểu hắc ném cho giống vậy không có hảo ý lỗ nạ. nhất thời cả trong biệt thự vang vọng lên tiểu hắc thê lương tiếng kêu dền, còn có hỏa tiễn cười trên nổi đau của người khác tiếng cười lớn. nôn náo nghe một chút ăn xong điểm tâm sau, dỗ liền khiến mọi người đi thu thập hành lý. mà chính hắn lại trong khoảng thời gian này gọi thông cộtスタ nguyên điện thoại. này, lá bản, có giận dò gì sao? điện thoại cơ hồ ngay tại dỗ phát hình trong nháy mắt liền đường dây được nối. trong loa truyền tới cộtスタ nguyên kia rồi rào từ tính thanh âm chúng ta phải đi, các ngươi tới không được. Rô từ tố nói, bên đầu điện thoại kia Cổn Star nguyên nhất thời lâm vào yên lặng, mà Rô cũng là kiên nhẫn chờ đợi hắn hồi phục. Một tòa cùng người bình thường nhà không có gì không cùng phòng con trong. Cổn Star nguyên năn mặt hắn kia thân mang tính tiêu chí biểu trưng áo khoác, theo bản năng xem trong phòng bếp chính tại làm điểm tâm Anna, Khóe miệng lộ ra một chút ấm áp tươi cười, trong mắt lóe lên một chút kiên định. Không, lão bản, địa cầu là Anna nhà. Cổn Star mặt mỉm cười nói, trên thực tế hắn cũng rất muốn cùng Rô cùng đi gặp thưởng thức giới vũ trụ kia tráng lệ đồ cảnh, nhưng lại Anna hắn nguyện ý lưu lại có thể có thể đợi được có một ngày Anna cảm thấy địa cầu ngốc chán. Cổnスタ nguyên mới sẽ bắt đầu truy đuổi dô bước chân. tốt theo ta cùng Anna nói một tiếng khác. Ta liền không tự mình nói với nàng, chỉ làm thêm đau xót. Dô phảng phất đối cổnスタ ngẩn trả lời sớm có đó trước. Không biết từ khi nào thì bắt đầu cổnスタ nguyên cái này phóng đẳng không kiểm chế được lãng tử đã biến thành một cái thủ nhà nam nhân. ừ tốt. Cổnスタ nguyên nhìn trong phòng bếp bận rộn Anna gật đầu một cái. đúng nếu là ngươi dám khi dễ Anna bị ta biết cẩn thận ta trở lại đá ngươi cái mông. Dô điêu cười nói trong lúc nhất thời bởi vì Ly biệt mà hơi lộ ra thương cảm bầu không khí thoáng tiêu tan một chút. Không, cậu hoa tươi. Mà điện thoại một đầu khác, chính là cười khổ một tiếng. "Lão bản, nàng không khi dễ ta, ta liền cảm thiên tạ ơn mà. Ta kia dám khi dễ nàng a, bàn phím cũng gọi ta quỷ bệ nhiều cái." Cổn nguyên lấy tay che miệng nhỏ giọng nói, vừa nói còn vừa cảnh giác nhìn Anna, e sợ cho bị nàng nghe được. "Ha ha, vậy thì tới đây đi." Rô cười ha ha một tiếng. "Lão bản, ngươi bảo trọng. Ngươi và Anna cũng là." Nói rồi liền đầu tiên cúp điện thoại. Một đầu khác, Cổn Star Nguyên bỏ xuống đã biến thành manh nhâm điện thoại. Nhìn về rổ phương hướng biệt thự, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cho đến Anna thanh âm nhớ tới, mới đem hắn kéo về hiện thực. "Lão công, tới trợ rút. "Được rồi." Trên bàn cơm, Cổn Star Nguyên nhìn vừa nhìn phim truyền hình vừa ăn cơm Anna, đột nhiên nói một câu. "Lão bản bọn họ đi." Anna động tác trên tay thoáng cương thoáng cái, trong mắt lóe lên một chút nồng đậm không muốn, nhưng sau một khắc liền lại khôi phục bình thường. "Ta biết, mới vừa rồi ngươi gọi điện thoại thời điểm ta cũng nghe được." Anna từ tốn nói, Bị tử Hà sửa đổi sau Anna đã sớm lộ xác, trong phòng khách động tĩnh đương nhiên nghe rõ ràng bao gồm bên trong Cổn Tạ Mùn nói với rổ những kia nói xấu đều bị nàng nghe vào trong hai đồng thời Cổn Tạ Mùn cũng đem chứng chiến thả vào trong miệng mình nhất thời kia trùng kích tính mùi hoàn toàn tê dại hắn bị lôi tại hắn theo bản năng muốn đem cái này khối thêm nguyên liệu chứng chiến phun ra ngoài thời điểm ngần đầu liền thấy Anna tấm kia tựa như cười mà không phải cười khuôn mặt còn có trong mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng thật giống như tại nói ngươi dám phun ra ngoài lão nương liền khiến ngươi cho coi ta thật giống như nghe được ngươi và lão bản kệ một ít không chuyện tốt ta hảo giác tuyệt đối hảo giác. Cổn Star nguyên giờ phút này cầu sinh muốn tăng cao, chợt đem trong miệng vậy không biết tăng thêm thiếu ngủ tạc trứng chiến nuốt xuống. Hừ, Cổn Star ngưng trong mắt chứa lệ nóng không nói gì ngưng nẹn. Lão bản, hiện tại đổi ý còn kịp sao? Mà cùng lúc đó, tại bên ngông trong vũ trụ chín viên từ viễn cổ bắt đầu liền tồn tại không khỏi liên lạc hành tinh. Tuân theo không khỏi quy tích, bắt đầu một chút hướng trọng hợp phương hướng chuyển động. Atgard thần cung trong, ngồi ngay ngắn ở ngai vàng nhắm mắt trầm tư, Odin đột nhiên mở ra độc nhãn, tự lẩm bẩm. Thời điểm nhân đến. Z, quy cầu toàn đặt, quy cầu tự động đặt. Chương hai tôn quý nhất khách nhân ngay tại rồi cho cồn Stang liền gọi điện thoại cáo biệt thời điểm. một đám sút bắp cơ hệ rồi cũng hội tụ vào một chỗ, cho bị trói gô hùng hai tử lộ kỳ cùng thần sấm xoa tiễn biệt. sau đó cơ hầu ngay tại hầm đan dịch vì bọn họ mở ra cầu vòng cầu cùng thời khắc đó. rồi mang theo đã thu thập hành lý mọi người bước vào đi thông ạt gạt cổng truyền tống. ngay sau đó hai ba người tại cầu vòng trên cầu liền như vậy không hẹn mà gặp. rồi các hạ trùng hợp như vậy a. Tô một tay đệ bị quang lộ kỳ thấy rồi đoàn người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trong mắt lóe lên nồng đậm kiếp sợ, bắp thịt cả người theo bản năng căng thẳng, trong tay lôi thần chi chủ ý trên cũng là lóe lên điểm điểm điện quang nhưng sau một khát sổ liền đem này cổ bản năng phản ứng đệ xuống cưỡng ép tại trên mặt mình kéo ra một cái xấu hổ mà không hai năm ba thất lễ mạo tươi cười a đây không phải là tiểu sổ sao đệ đệ đệ của ngươi trở lại trước trên địa cầu biểu hiện không tệ xem ra mấy năm này ngươi trưởng thành không ít rồ mặt lộ vẻ sán lạn mỉm cười nhìn xấu hổ sổ nói không có chút nào khách khí ý tứ thật giống như à liền là mình nhà một dạng mà sổ mới là người khách nhân kia đa tạ rồ các hạ khen ngợi ta còn rất nhiều không đủ địa phương cần sửa lại trải qua lần đầu gặp rồ kinh ngạc sau rồ cung khôi phủ cung dung khoảng thời gian này hắn tâm tính cũng trưởng thành không ít căn bản là tại lấy một người trưởng thành góc độ cân nhắc vấn đề cứ việc rổ trước trên địa cầu hoàn toàn đem hắn làm đồ chơi thiếu chút nữa làm cho mình kiệt lực mà chết nhưng cách không mấy năm ánh sáng mất đi một cái cường đại văn minh thực lực đủ để cho rổ đè xuống trong lòng sở hữu không cam lòng cung kính đối đại rổ phải biết hiện tại cựu giới cũng bởi vì băng xương cự nhân nhất tộc thiếu chút nữa diệt tuyệt ở vào mùi thuốc súng chính nồng thời điểm mặc dù không có đại quy mô chiến sự bùng nổ nhưng tiểu quy mô du đấu chính là kéo dài không ngừng toàn bộ cựu giới giặc cướp hoành hành giống như một cái thùng thuốc súng một dạng một chút liền ở thời điểm này rô coi như ngu nữa cũng không sẽ bởi vì chính mình kia cái gọi là vinh dự cùng chính nghĩa. Đi chọc giận một cái phất tay liền đem một cái văn minh hóa thành bụi bặm nhân vật mạnh mẽ, đem đẩy về phía Asgard phía đối lập. Mà một mực đóng tại cầu vòng trên cầu hình dựng, khi nhìn đến rộ đoàn người sau khi xuất hiện, các kia có thể nhìn thấu cựu giới con người cũng là đột nhiên co giúp nhanh. Sau đó môi khẽ nhúc nhích trực tiếp sĩ quan cấp cao y đoàn người đến tin tức, nói cho trong thần điện Odin. Đổi thành 5 năm trước, hình hẳn còn có thể tự mình tiếp đãi rộ. Nhưng là bây giờ, chứ không đề cập tới rộ thực lực bản thân, coi như là rộ bọn họ tại cái này năm trong thời kỳ thành lập tự thần liên minh cũng không phải hắn có thể làm chủ. Asgard mặc dù không thể hoàn toàn biết cái này 5 năm trong rồ đều cụ thể làm gì, nhưng là tử thần liên minh tồn tại, còn có Rồ tự tay hủy diệt cờ dở văn minh sự tình vẫn biết. Nói cách khác, hiện tại rồ căn bản cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ thủ cầu người có tư cách thiết đãi. Cho nên Heimdall mới trước tiên đem tin tức truyền cho Odin. Mà bây giờ cái này mặt tê liệt thủ cầu người chính tại là 5 năm trước Odin rứt thoát cùng Rồ kết làm đồng minh sự tình, cảm thấy vui mừng và phấn. Nếu như không phải rồ bây giờ còn là Asgard đồng minh, chỉ là rồ mấy người này đột nhiên vếng thằm, cũng đủ để cho Heimdall kéo vang nhất cấp chiến tranh báo động. Dù sao rồ cái này 5 năm trong tại trong vũ trụ làm những chuyện kia, nghe cũng đều không thế nào tốt. Động một chút là hủy diệt mấy cái văn minh ngôn nhân, ngươi có sợ hay không? Mà trong thần điện ổ điện nhận được hình đán chuyển tới tin tức thời điểm, trong mắt cũng là thoáng hiện lên một kia kinh nghi. Dù đến hắn ngược lại không ngạc nhiên. Dù sao hắn là đồng minh mình đi vòng một chút cũng rất bình thường, mà còn rỗ phu nhân còn cùng mình vương hậu là quan hệ thời trò, nhưng rỗ lần này tới thời gian thật sự là quá khéo. Hiện tại cựu giới sắp trọng hợp thành một đường thẳng, mà cửu giới trọng hợp lúc, chính là 5 năm trước rỗ dự luôn đen ám tinh linh trở về thời điểm trong phút chốc, Odin trong đầu liền thoáng hiện lên bốn chữ, ạ hệ tơ, hiện thực bảo thành. bất quá dù bọn họ như là đã đến Asgard, như vậy nên làm lễ phép vẫn là phải làm. chỉ thấy so với 5 năm trước càng lộ vẻ rán ngua Odin, dơ lên thật cao trong tay gùng nhì không. sau đó nặng nghề đem rơi vào thần điện trên mặt đất. trong phút chốc, nặng nghề vang lớn bao phủ toàn bộ thần điện. nguyên bản nguy nga lộng lây Asgard, phản phất theo gùng nhì rơi xuống đánh mở cái gì công tắc một dạng. chỉ thấy Asgard vô số súng phồng không đài rối rít đổi lại họng đại bác chỉ hướng thiên không. họng đại bác ra sáng lên sâu kín lăng quang, ngay sau đó vô số năng lượng pháo bắn ra hướng Asgard trên không. Trong khoảnh khắc liền tại Asgard đốt lên một trận xa xỉ năng lượng mưa khói hoa. Vô số nhiều màu vầng sáng trải qua trên cung điện sáng bóng mặt tường phản xạ, tạo thành một vòng nhiều màu quang mang tầng tầng mờn quanh tại toàn bộ Asgard trên. Đem nguyên bản liền xinh đẹp tuyệt vời Asgard càng làm nổi bật phảng phất nhân gian tiên cảnh. Trong vương cung mấy trăm vị thông thiên pho tượng cấm bế cặp mắt đột nhiên mở ra, tản ra sâu kín ánh sáng. Sau đó bước chân, tại mặt đất run rẩy dưới, từng bước một đi tới cầu vổng cầu hai bên. Cầm trong tay đạt tới dài hơn 10 mét lợi kiếm đồng loạt giơ lên không trung. Trường kiếm va chạm tương giao, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, vang vọng tại Asgard trên không. Át gác các bình dân cũng đối với mấy cái này pho tượng có thể hoạt động cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Ở tại bọn hắn trong trí nhớ những này pho tượng chưa bao giờ đọc tới. Tất cả mọi người đều khi chúng nó chỉ là một chút kỷ niệm có công lao vĩ đại chiến sĩ pho tượng mà thôi. Hai chín chỉ có một chút sắp sửa cổ gạ giả xì lao giả nhìn sắp hàng chỉnh tề tại cầu vòng cầu hai bên pho tượng, ánh mắt lộ ra hoài niệm thần sắc. Ở tại bọn hắn trong trí nhớ những này pho tượng chỉ có tại đời trước thần vương. Cũng chính là ấu điển phụ thân bùa rửa tiêu diệt đen ám tinh linh trở về thời điểm mới đọc tới. Những này pho tượng đều hội tụ vô số người giỏi tay nghề tâm huyết không chỉ là dùng để kỷ niệm những kiệt là Asgard chết trận anh hùng, cũng là từng tòa có kinh khủng chiến lược chiến tranh pháo đài. Chỉ có Asgard vương mới có khống chế bọn họ quyền hạ. Một khi bọn họ động, không phải đại biểu Asgard đã đến diệt vong bên mở, chính là đại biểu tôn quý nhất khách nhân đến. DS, quỷ cầu toàn đặt, quỷ cầu tự động đặt. Chương 265, trăm thiên lấy thần tác. Chỉ thấy mấy chục vị thông thiên pho tượng tại cầu vòng cầu phân cuối, dùng thân thể mình cùng trong tay lợi kiếm xây dựng một cái nối thẳng vương cung lối đi. Tướng mạo luôn vui vẻ bọn thị nữ, đem một cái dài đến mấy ngàn thước thảm đỏ, trải tại không thấy một chút cho buổi sáng bóng trên mặt đất tiếp lấy liền tay cầm giỏ hoa trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ, cung kính chia ra làm hai đôi đứng ở pho tượng dưới chân. mà Assgard quân đội cũng lái phi thuyền bay đến không trung, vô số phi thuyền còn có binh lính tại điêu hướng hai bên xếp hàng ra chỉnh tề vô cùng tào quân sự. hai cái khôi ngô binh lính giải, cố hết sức ôm lấy cơ hội là gấp đôi bọn họ thân cao to lớn đủ lệ, dùng hết lực khí toàn thân thổi lên. trong lúc nhất thời nghiêm túc tiếng kèn lệnh vang dội toàn bộ Assgard, câu vông cầu một đầu khác, dô cùng lỗ nạ các nàng đối Assgard phản ứng ngược lại không có gì ngoài ý muốn. dù sao so sánh với năm năm trước, bọn họ thân phận đã khác nhau nhưng là lần đầu tiên tới Asgard hỏa tiễn cùng Tiểu gỡ rộn giờ phút này chính là không tự chủ háu Húc Mi Ba. Chân mắt Húc mồm nhìn Asgard cái này là rộ đến mà cố ý tạo nên tới tráng lệ cảnh tượng. Đi thôi, bị nừa ra. Rộ vô vỡ hỏa tiễn đầu nhỏ bình tĩnh nói. Dứt lời liền đầu tiên bước chân. Con đường một đầu khác Thần Vương Út Điền còn có thần sau thì đã sớm chờ của bọn hắn. Theo rộ bước chân bước 27 động, một thân rực rỡ tươi đẹp khôi giáp từ từ phủ hiện tại ở trên người hắn thay thế trước nhàn nhã quần áo. Thử vong thần quan cũng xuất hiện ở rộ trên đỉnh đầu. Trong ngay mắt liền từ nguyên lai ánh mặt trời thiếu niên biến thành một cái bá khí vênh véo vương giả cái này thân khôi giáp là thiên võng đặc biệt dùng vơ vét tới chân kim loại hiếm là rỗ chế tạo, không chỉ có hình dáng bá khí phi thường, mà còn lực phòng ngự càng là đột phá chân trời. trước rỗ sở dĩ một mực không có mặc, là bởi vì căn bản liền chưa từng gặp qua đáng giá khiến hắn mặc vào cái này thân khôi giáp người, nhưng là bây giờ người ta hả đều là ngươi làm ra như vậy lớn trật thế, Dỗ lại người mặc nhàn nhã quần áo đi qua cũng có chút không hợp cảnh tượng. lona nhìn rỗ bóng lưng, khoe miệng dâng lên một chút tự hào tươi cười. sau một khắc cả người khí chất chợt biến đổi, trong ngay mắt liền do nguyên lai like cả ngày zit zit zit đô thị thiếu nữ biến thành một cái thiết huyết nữ vương. Hoa lệ vương miệng cùng huyễn mỹ quần áo trang sức cũng giống vậy hiện lên ở trên người nàng tiếp lấy liền nện bước ưu nhã bước chân tản ra người sống chớ vào khí thế từng bước một đuổi kịp rỗ bước chân cùng với đi sóng vai phía sau tiểu hắc bọn họ thấy như vậy một màn sau cũng là liếc mắt nhìn nhau sau một khắc rồi giết giải phát ra rỗ biệt lập kia bốn năm trong tại tàn khốc trong vũ trụ rèn luyện ra được khí chất theo sát phía sau hai người đoàn người này hội tụ vào một chỗ khí tràng to lớn khiến người không dám nhìn thẳng thậm chí át nguyên bản vạn dặm không mây thiên không cũng theo rỗ bước chân di chuyển xuất hiện một mảnh nồng đậm mây đen đem nửa át đều bao phủ ở dưới bóng ma toàn bộ tình cảnh giống như ngày tận thế, khiến một chút giả sử gạt binh lính đều không tự chủ nắm chặt trong tay vũ khí, không ngừng nuốt phun nước miếng. vô số chói mắt lôi đỉnh tại mây đen bên trong lóe lên xuôi ngược, khiến rộ đám người khuôn mặt lúc gần lúc hiện, thật giống như đang nhắc nhở thế nhân, thần khuôn mặt là không thể nhìn thẳng. cái này tựa như ma thần lâm thế tư thế, xem một đầu khác ổ điển cũng là khoe miệng không ngừng có cắp. người này tấm muốn làm giá tư thế là náo dạng kia, bất quá ổ điển trong mắt cũng là thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng. từ rộ trong lúc vô tình tản mắt ra khí thế, làm lão bài năm duy cường giả là hắn có thể nhìn ra rộ hiện tại đã là với hắn cùng tầng thứ cờ giả thậm chí khả năng chạy tới hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua lĩnh vực, mà thần hậu phật chính là đưa mắt chuyên chú tại lô nạ trên người. đối với cái này 5 năm trước cùng tại bên cạnh mình học tập ma pháp nữ hải nàng là xuất phát từ nội tâm ưa thích, lô nạ nhí nha nhí nhảnh còn có vô cùng bền bỉ nội tâm, cũng để cho phật xem nàng như thành nữ như mình. mà từ nhỏ thiếu khuyết thân tình lô nạ cũng đối ôn nhu hiền lương sau lưng cảm thấy vạn phần thân thiết. nhìn giờ phút này vô luận là hình tượng hay là khí chất đều đã biết lột xác lô lộ nạ, thần hậu phật trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm cùng thương tiếc thần sắc, vui mừng là nguyên lai cô bé kia đã trưởng thành đến bây giờ phong hoa tuyệt đại bộ dáng. Thương tiếc là ngắn ngủi 5 năm liền hình tượng đại biến lô nạ, thần hậu rất khó tưởng tượng nàng rốt cuộc đều trải qua cái gì. Quan tâm lộ nạ tin tức thần hậu đương nhiên biết nàng là kệ sạ văn minh người sáng lập, nhưng không có trải qua tay không khai sáng ra một cái văn minh thần hậu, thật rất khó tưởng tượng trong thời gian này lô nạ rốt cuộc trải qua nhiều ít người lựa ta gặn cùng hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Nghĩ tới đây, thần hậu phập phồng nhìn dò ánh mắt từ từ mang theo một chút trách tội. Cảm nhận được thần hậu ánh mắt sau, dò chính là mặt đầy không giải thích được. Mà đi ở dò bên người cũng nhìn thần hậu lô giờ phút này chính là khẽ mỉm cười. Nụ cười này phảng phất ngàn năm băng sơn hòa tan một dạng trong thoáng chốc toàn bộ thiên đất phảng phất đều tại lỗ nạ cái nụ cười này dưới ảm đạm phai mờ. Phương Bắc cực kỳ người, tuyệt thế mà độc lập. Nhất Cố Khuynh Nhân Thành, tái Cố Khuynh Nhân Quốc, mà dẫu mấy người cũng tại trong lúc vô tình đi tới thảm đỏ bên mở. Kèm theo rộ một cái chân đầu tiên đạp đến trên thảm đỏ. Hầu hạ tại hai bên thị nữ rối dít nắm lên giỏ hoa trong cánh hoa, đem dương hướng thiên không. Trong lúc nhất thời, vô số cánh hoa kèm theo mùi hoa nghĩ mưa phùn kéo dài giống nhau phiêu tán xuống. Thấy như vậy một màn, dẫu không tự chủ hồi tưởng lại một năm trước chính mình xuất quá lúc, lỗ nạ bọn họ nên đón chính mình cánh tự. Nghĩ tới đây, dột không tự chủ quay đầu nhìn về phía bên người Lona. Mà Lona cũng đang quay đầu nhìn về phía dột. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tình ý đậm đà biến hóa đều biến hóa không mở. Tiếp lấy liền vô cùng tự nhiên giắt đối phương tay. Đứng lặng tại pho tượng bên dưới, phụ trách ghi chép Hasgar sự quan. Thấy như vậy một màn sau, cả người như bị đòn nghiêm trọng. Trong đầu Tần Sinh Linh cảm giác giống như nước sông cuồn cuộn một dạng liên miên bất tuyệt, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không tự chủ cúi đầu xuống, dùng trong tay bút vẽ hoàn mỹ đem một trong màn viết phòng theo đi xuống. Bản vẽ trên, 8663 y cùng Lona nhìn nhau mà đứng. Rồi trên người bá khí đen nhánh coi giáp cùng lỗ nạ trên người đỏ ngầu nhập học hoa mỹ trưởng bảo lẫn nhau đan sen kẽ huy ánh. Giờ khắc này hai người phảng phất hóa thân toàn bộ trong trời đất, đỉnh đầu pháo hoa, trung quanh thân thể bay xuống cánh hoa. Còn có cách đó không xa thần vương cùng thần hậu phảng phất đều trở thành hai người làm nên phẩm, mà càng làm cho người ta nhìn chăm chú là vài vẽ tranh sơn dầu trên rộ cùng lỗ nạ hai mắt người. Không biết là cái này sử quan bản thân liền kỹ năng vẽ thông thần vẫn là linh cảm làm hại. Vải vẽ tranh sơn dầu trên rộ trong mắt bá đạo cùng ôn nhu, còn có lộ nạ trong mắt lâm liệt cùng tình yêu đạt được hoàn mỹ nhất hòa vào nhau. Khiến người không tự chủ đưa mắt nhìn chăm chú tại trên người hai người, coi thường chung quanh hết thảy. Ngắn ngủi mấy giây, cái này sử quan liền lợi dụng ma pháp hoàn thành này tấm to lấy, tiếp lấy liền phảng phất mất đi một thân tinh khí thần một dạng vô lực tê liệt ngã trên mặt đất. Nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi chính mình họa. Từ từ trong mắt của hắn đầy tràn nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí dùng tay mình sờ qua giấy vẽ, giống như vuốt ve tình nhân. Hắn biết, đời này chính mình cũng không thể vẽ tiếp ra như vậy thần tác. Trên giấy vẽ nhan sắc phối hợp, quang ám rải rác vân vân và vân vân, đều đã đạt tới kỹ xảo đỉnh phong. Cùng với nói là đích thân hắn họa không bằng nói là trời đất không đành lòng cái này duy mỹ một màn bị người quên lãng mới dựa vào tay hắn đem một màn này đổ vật đi xuống hoạ tác bản thiên thành diệu thủ lâu đắc chi do es quỳ câu toàn đặt quỳ cầu tự động đặt chương 266, trăm liều chết trình diễn miễn phí hỏa ở đó một sử quan ngẩn ra thời điểm dù đã dắt lồ nạ tay đi tới ổ điện trước mặt sau một khắc đã thoáng phục hồi tinh thần lại sử quan trong lòng đột nhiên dâng lên một loại trước đó chưa từng có xung động chỉ thấy đã tóc bạc hoa râm hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bản vẽ trên cuộc đời hắn đỉnh phong thần tác của lại thả vào một cái hỏa trong ống tiếp lấy trong mắt lóe lên một chút kiên quyết thần sắc, cầm lên hoạt đồng. tại tất cả mọi người ánh mắt kinh dị dưới, đột nhiên vọt tới thảm đỏ trên đường lớn, mang theo ta mặc kệ hắn là ai khí thế, lấy cùng hắn giàn mua về ngoài hoàn toàn không tương xứng tốc độ nhằm phía rộ cùng lô nạ. vừa muốn cùng rộ nói nhiều chút lời khách sáo ô điển thấy như vậy một màn. nhất thời chớ mắt sắp nước, giống như như lôi đỉnh khí thế đột nhiên phun bát mà ra. người đâu bắt lại. ô điển căm phẫn hô lớn. nhất thời hối hả tại hai bên đường binh lính đi ra đội ngũ dùng trong tay trưởng mâu đem cái tia giàn mua xử quan đánh ngã xuống đất. sau đó dùng mũi thương thật chặt đứng vững hắn cổ họng. Cho dù bị truy lật trên đất, cái kia sử quan cũng là thật chặt cầm trong tay họa đồng hồ vào trong lực, giống bảo vệ mình hại từ một dạng, không để cho chịu một điểm thương tổn. Lúc này Dụ cùng Lô Na cũng là quay đầu lại, Thiếu Kỳ nhìn bất tỉnh lĩnh sự kiện. Mà thời khắc quan sát Dụ Ổ Định, khi nhìn đến Dụ trên mặt không có vẻ nổi nóng sau trong lòng cũng là ám thư một hơi. Phải biết, trận này Long Trọng nghi thức hoan nên không chỉ có riêng là vì hoan nên Dụ bọn họ, đồng thời cũng là vì càng sâu Dụ cùng Ặc Gạt quan hệ. Nếu như vì vậy sứ quan phá rối, khiến Dụ mất hứng, ảnh hưởng bọn họ đồng minh quan hệ. Ổ Định khóc đều không chỗ để khóc hắn cũng nhanh thần vẫn trước khi chết hắn nên vịt sổ cùng asgard bày xong đi xuống đường mà rồ chính là hắn chuẩn bị để lại cho asgard thần bảo hộ bảy hạ bảy hạ ta có chuyện muốn nói sử quan gắt gao ôm lấy trong tay hỏa đồng lớn tiếng hô mà ô đình là là căn bản không có phản ứng hắn mà là nhìn về phía rồ mang theo ấy này nói xin lỗi rồ các hạ không việc gì ta cũng rất tò mò hắn rốt cuộc tại sao phải bảo hiểm nguy hiểm tính mạng xong lại rồ lắc đầu một cái tỏ ý chính mình vốn không có để ý cái này có chuyện xảy ra nói xong chỉ chỉ cái kia bị mấy cái thị vệ không chế được sử quan ô thấy rồ thật không có để ý sao cũng là khôi phục cung dung, nhưng nhìn về phía cái kia sử quan trong ánh mắt như cũng mang theo tràn đầy tức giận. bất quá nếu rỗ đều lên tiếng, hắn vẫn vất tay một cái triệt hồi đệ sử quan thị vệ. ngươi có cái gì muốn nói? Odin mắt nhìn xuống cái kia sử quan lạnh lùng nói, tại áp chế chính mình thị vệ triệt hồi sau, hơi lộ ra chật vật sử quan xoa thoáng cái trên trán mồ hôi lạnh. hai tay giơ cao trong tay hòa đồng, từng bước một đi tới rỗ cùng lộ nạ trước người. vĩ đại rỗ các hạ, đây là chúng ta Asgard cho ngài và phu nhân của ngài lễ vật. rỗ nghi hoặc xem Odin lướt mắt, truyền đạt ý tứ rõ ràng không thể lại rõ ràng chẳng lẽ là ngươi cái này lão tiểu tử chuẩn bị cho ta đặc thù kinh hỉ mà ấu điển chính là nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu một cái. tỏ ý đây căn bản cũng không phải là chính mình cố ý an bài, cứ việc nghi ngờ trong lòng, nhưng rỗ vẫn là nhận lấy sử quan đưa tới hòa đồng. ở trong tay hòa đồng bị rỗ cầm lên trong máy mắt, gian mua sử quan cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía rỗ cùng lô nã, trong mắt tràn đầy đều là chờ mong. rỗ bình tĩnh mở ra hòa đồng, đem bên trong giấy vẽ rút ra, sau đó ngay trước tất cả mọi người mặt, một chút dùng tử vong thần lực đem cả tấm tác phẩm đổ sộ tại trong hư không giải phóng. trong phút chốc sở hữu chính mắt thấy này tấm thần tác người đều nẹn não ngay cả dồ đều thoáng thất thần, lỗ nạ trong mắt càng là lóe lên nồng đậm kinh diễm, khó tin nhìn trong tranh chính mình thân ảnh. đây là người nào? thật là Deva. không đúng, đây không phải là ta sao? cuối cùng lỗ nạ cẩn thận từng ly từng tí vớt ve này tấm thần tác, phản phất sợ hãi chính mình thoáng dùng sức liền sẽ hủy diệt trong tranh kia duy mỹ ý cảnh, mà thấy tất cả mọi người đều trầm mê ở chính mình họa tác xử quan giờ phút này trên mặt cũng là thần sắc mừng rỡ. đây cũng là hắn không để ý sinh tử lao ra nguyên nhân. làm như vậy phẩm không nên bị bỏ vào Ashgash sử trong kho, vui chúng sinh, nó hẳn bị thật cao trang hoàng lên. Tại nổi bật nhất dưới ánh đèn cung cấp thật sự yêu thích người khác thưởng thức. Thậm chí hiện tại sử quan đều cảm thấy, chính mình cái này hơn 4000 năm sinh mạng đều là đang vì chờ bức hòa này. Bất quá hắn vẫn rất thông minh nói là Asgard đưa cho dụ bọn họ lễ vật. Để đèn bù chính mình mới vừa rồi liều linh hành vi, khả năng tại dụ trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Sau một hồi lâu, xuất trước hồi quá thần dụ cẩn thận từng ly từng tí dùng tử vong thần lực đem này tâm thần tác thu lại, sau đó thả lại hòa động. Trong nháy mắt sở hữu trừng mê ở trong tranh ý cả người, bao gồm thần vương ổ điển còn có thần Saur ở bên trong, thậm chí ngay cả Lồ nạ đều đối rộ trợn mắt nhìn nhưng rỗ chính là tay cầm hoa đồng, ngồi sồn người xuống trên mặt mang theo trước đó chưa từng có trịnh trọng đỡ dậy cái kia giàn mua xử quan, đây là người họa mặc dù là câu nghi vấn nhưng rỗ ngữ khí chính là khẳng định vô cùng, mà bị rỗ tự tay đỡ dậy sử quan giờ phút này cũng là hết sức lo sợ, liền vội vàng tránh thoát rỗ tay đứng lên nghe được rỗ câu hỏi sau cũng là vội vàng hướng về phía rỗ thật sâu cúc một cái cung chính là ta họa hy vọng rỗ các hạ có thể ưa thích ta rất ưa thích trong mắt của ta phần lễ vật này so với cái này nghi thức hoang nên cũng muốn giỏi hơn hơn mười triệu lần rỗ khẳng định nói không chút nào cố kị sau lưng chuẩn bị cái nghi thức này Odin nhất thời cái kia xử quan lưng không thấp hơn tại không người thấy góc độ hắn cặp kia thương trong đôi mắt giả mua đã mãn hàm lệ nóng hắn tác phẩm có thể được người trong bức họa khẳng định chính là đối với hắn lớn nhất khen lúc này rô cũng quay đầu lại nhìn về phía Odin Odin các hạng mặc dù đây là ngươi Asgard chuyện nhà ta vốn không nên buông tay nhưng bây giờ ta muốn vì cái này họa sĩ cầu nhất cá viên mãn nói rồi chỉ chỉ cái kia vẫn như cũ cúc lấy cung xử quan mà Odin nghe được rô lần này nghĩa chính ngôn từ nói sau đó cũng là sạm mặt lại thế nào người tốt cũng để cho ngươi làm Ta làm sao lại thành kẻ xấu? Đối với dâng tặng lễ vật có công sử quan, Tô Điển Từ thấy bộ kia thần tác bắt đầu, đánh liền tiêu sau chuyện này phải xử phạt ý hắn, triệu, thậm chí còn dự định đại giải thưởng lớn hắn một phen. Bất quá nếu rổ hiện tại nói hết ra, Tô Điển tự nhiên cũng không tiện đầy rổ mặt mũi. Lúc này gật đầu một cái. "Đứng lên đi, ta lấy chúng thần chi vương danh nghĩa, xá ngươi vô tội." Tô Điển mặt lộ vẻ uy nghiêm hướng về phía sử quan nói, nhưng trong mắt lại thoáng hiện lên một chút nhỏ bé không thể nhận ra buồn bực. Cái kia sử quan lúc này mới đứng lên, cuối cùng xem rổ trong tay hỏa đồng liếc mắt. Sau đó liền lặng lặng trở lại mình nguyên lai like vị trí. Mà dù cũng là đem trong tay họa đồng đưa cho bên người lỗ nạ, nhất thời lỗ nạ giống như là được cái gì bảo bối một dạng, gắt gao đem họa đồng cầm tại trên tay mình. Nếu như không phải ở chỗ này, nàng khẳng định sẽ trước tiên đem họa lấy ra lại thưởng thức một phen. Vô luận là người trong bức họa, còn có trong tranh đã đều thỏa mãn nàng đối hết thảy tốt đẹp ảo tưởng, mà dù chính là chính thức cùng Odin chuyện trò. Dos, quỷ cầu toàn đặt, quỷ cầu tự động đặt. Chương 267, cũng còn khá người chưa già, chỉ thấy rộ mặt mỉm cười cùng Odin ôm lẫn nhau thoáng cái. Odin gương mặt già nuột kia trên cũng lộ ra nụ cười rực rỡ. Tại hai người ôm đồng thời. Trung quanh sắp hàng chỉnh tề quân đội nhất thời phát ra rung trời tiếng hô, đem toàn bộ nghi thức hoan nghênh bầu không khí đẩy tới đỉnh phong. Tiếp lấy Ổ Điền liền rất quan phương kể một ít tương tự với Dụ cùng Asgat vĩnh kết người cùng sở thích lời khách sáo. Dụ cũng rất hình thức biến hóa cùng trung quanh nhiệt tình Asgat dân chúng phấn tay một cái. Tiếp lấy Thần Vương Ổ Điền liền nghỉ việc tất cả mọi người, cùng thần hậu phu giúp cùng một chỗ dẫn dụ bọn họ cùng một chỗ bước vào phòng nghị sự. Nhìn ra Ổ Điền muốn cùng Dụ đơn độc giao lưu sau, Dụ rất sáng suốt để chính mình hùng đệ đệ lộ kỳ một mình trở lại chính mình tầm cung. Không có lô mãng trực tiếp đi quấy rầy bọn họ. Đi vào phòng nghị sự sau, Odin đầu tiên tháo xuống trên người hoa lệ khôi giáp, sau đó đặt mông ngồi ở trên chủ vị. Xú tiểu tử, nói đi, lần này tới ta cái này có gì sự tình? Ta đoán ngươi sẽ không đơn thuần nghĩ chơi đùa dưới ta lão đầu tử này đi." Odin lười biếng ngồi ở trên ghế, tùy ý nói. Giờ phút này hắn nơi nào còn có mới vừa rồi uy nghiêm dáng vẻ, giống như một cái ông già bình thường một dạng. Mà Thần Hậu Phật sau khi thấy một màn này chính là cười cười, chủ động dắt Lộ Nạ Tay, mang theo nàng và tiểu Hắc bọn họ rời đi nghị sự 687 sảnh, để lại cho hai cái đương gia nam nhân một cái độc lập sống chung không gian. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn thổi xuống lô nạ bọn họ cái này nằm năm sinh hoạt. Lamasgard thần hậu thời dịch hồi đó cũng là một tư thế hiên ngang nữ trung học việt. Tại cả cho Âu Đỉnh sau mới biết điều một mực ở tại Asgard giúp chồng con đỡ đầu. Cho nên hắn xuất phát từ nội tâm hâm mộ lô nạ loại này tùy tâm sở dụng sinh hoạt. Kèm theo những người khác rời đi, lớn như vậy phòng nghị sự liền chỉ còn lại rổ cùng Odin hai người. Cùng Odin đồng thời tháo xuống trên người khôi rắp rổ, kéo một cái ghế đi ra, không thấy chút nào bên ngoài đặt mông ngồi xuống. Không có hình tượng chút nào đem chính mình hai chân khoác lên trên bàn. Ngươi một cái lao bất tử tâm tư làm sao lại phức tạp như vậy? Ta chính là đơn thuần nghĩ đến Asgard nhìn một chút mà thôi, ngươi còn sợ ta hại ngươi à?" Dù trên mặt mang theo một chút tà ý tươi cười, nhìn Odin nói: "Nghe được rồi nói sau." Odin trong nháy mắt liếc một cái, "Tiểu tử ngươi hố ta thời điểm còn thiếu a, nói thẳng đi, rốt cuộc có chuyện gì?" Odin vừa bực mình vừa buồn cười nói: Hán, chi, cùng nhau quan hệ rất kỳ quái, tại thế lực trình độ trên Odin sẽ cẩn thận từng ly từng tí duy trì Asgard cùng nhau quan hệ. Đây là hắn làm Asgard thần vương không thể đẩy chút trách nhiệm, nhưng là tại lúc không có ai, giữa bọn họ càng giống như là bạn vong niên, có thể không cố kỵ chút nào lẫn nhau lỏa lộ chính mình lòng dạ." Tại nhạ trong đại vũ trụ đạt tới bọn họ cái này, tầng thứ người thật sự là quá ít, ít đến khả năng cả đời đều không thể đụng phải cái thứ nhị năm duy sinh mệnh, mà đụng phải một cái đối với chính mình không có ác ý ngang hàng tồn tại, tỷ lệ càng là cực kỳ nhỏ. Cường giả đều là cô độc, cho nên rỗ cùng ổ Đỉnh trong lòng đều rất quý trọng cùng đối phương quan hệ. Tốt đi, ta là vì ả hệ thở đến, ngược lại đồ chơi kia các ngươi ả s cũng vô dụng. Một cái khác mục đích, rỗ nhìn một chút dần dần già rồi ổ Đỉnh muốn nói lại thôi. Nghe được rỗ câu nói đầu tiên lúc, Âu Đỉnh sớm có đoán trước như vậy gật đầu một cái, cũng không có nói gì. Nhưng nhìn đến rồ muốn nói lại thôi dáng vẻ sau, nhất thời cười chửi một câu. Ngươi một cái vô pháp vô thiên số tiểu tử, còn có cái gì không dám nói? Rồ trong mắt lóe lên một chút tiếc nuối còn có thể tiếc, nhưng qua trong giây lát liền bị một cổ cường ý thay thế. Ta tới Asgard cái thứ nhì mục đích chính là cho ngươi lão bất tử này tổng chung. Ngươi thời gian liền còn dư lại không nhiều lắm đâu. Ta sợ chờ đợi thêm nữa, ta liền muốn tấn thăng sáu duy. Đến lúc đó chúng ta ước định chiến đấu, liền trở thành ta một phương diện nghiền ép ngươi. Đối mặt rồ, như vậy phảng phất huyền rủa chính mình chết xuống nói. Tô điền trên mặt một mảnh yên tĩnh, không có chút nào nổi nóng ý tứ. Trên thực tế, Ổ Điền biết rồi nói căn bản không sai, chính mình thời gian đã không nhiều. Có thể là mấy ngày, mấy tháng, cũng có thể liền sau đó một khắc chính mình liền hội thần vẫn. Hiện tại hắn chỉ là tại cưỡng ép chống đỡ tánh mạng mình, tiên tinh chờ thần sấm xô lớn lên. Được, chờ đến lần này giải quyết đen ám tinh linh, ta liền theo tên tiểu tử thối nhà ngươi cản rỡ một lần. Ổ Điền trong mắt đột nhiên toát ra cường chỗ không có chiến ý, đầu tóc bạc trắng không gió mà bay, tùy ý bay lượn trên không trung. Đột nhiên nổi lên khí thế phảng phất ngay cả không khí xung quanh đều bập méo. Mà dỗ chính là như cũ một bộ không được điều dáng vẻ nhìn thẳng hắn căm mắt, trong mắt chiến ý cũng từ từ bị ộ Điển khơi màu tới. Hai người khí thế trên không trung mãnh liệt va chạm, tại trong hư không ma sát ra vô số không ngừng nhảy điện hồ. Thậm chí đều đã đột phá lớn như vậy phòng nghị sự, đem trên không đám mây hoàn toàn quay tán, dường như muốn đem thiên chọc ra cái lỗ thủng. Sau một hồi lâu, hai người đột nhiên không hẹn mà cùng thu từ bản thân khí thế, sau đó nhìn nhau cười lên ha ha. Thật tốt, ta còn tưởng rằng ngươi thật lão đây. Vạn nhất ta vừa dùng lực ngươi sẽ chết, thật là nhiều không thú vị a." Dỗ Diêu cười nói. Ma Ố Điển chính là toét miệng người một tiếng đến lúc đó tên tiểu tử thối nhà ngươi liền biết ta rốt cuộc có giả hay không. Tốt, Ta còn rất nhiều chính vụ phải xử lý đây. Ngươi là tên khốn kiếp lần trước phủi mông một cái liền đi, không biết mình treo ra nhiều nhiễu loạn lớn. Các ngươi gian phòng trả lại cho các ngươi giữ lại đây, trực tiếp đi là được. Buổi tối còn có một cái giả yến, nhớ tới. Rô cười hắc hắc, không nói hai lời liền đứng dậy, đẩy ra phòng nghị sự đại môn. Chói mắt ánh mặt trời chiếu tại rổ trên người, đem ổ đỉn bao phủ ở dưới bóng ma, phảng phất biểu thị một đời thiên tiêu vương giả chết đi, cùng một cái vương mới nổi lên. Lô hiện tại đang cùng thần hậu về chung một chỗ đây. Dù biết các nàng khẳng định có rất nhiều lời phải nói, cũng không có đi quay dậy. Thằng đi trở về 5 năm trước tự mình ở Asgard gian phòng. Theo dọc đường, sở hữu Asgard dân thường hoặc là chiến sĩ. Thấy rõ sau đều là ngừng tay đầu sự tỉnh, hơi hơi thiếu hạ thân tử hướng nó trình diễn miễn phí ra bản thân kinh ý. Không riêng gì bởi vì rộn là Asgard đồng minh, càng nhiều là bởi vì lúc trước rộn cho thấy thực lực. Asgard là cái vô cùng thượng võ quốc độ, tôn trọng cường giả trở thành mỗi một gã Asgard người bản năng. Tại trở lại cùng 5 năm trước không có biến hóa chút nào chỗ ở, một cái người lẳng xuống sau. Rộn trong thoáng chốc cảm giác chính mình thật giống như quên một kiện chuyện gì. Đoét, quỳ cầu toàn đặt. quỳ cầu tự động đặt. Chương 268, Hắc ám thức tỉnh. Dụ cao mày trầm tư mình rốt cuộc quên chuyện gì. Trong lúc bất chợt trong đầu linh quang chợt lóe. Hệ thống, ta đã đem xâm lấn địa cầu kỳ gì tạ tinh nhân tiêu diệt, vì cái gì không có tưởng tượng. Dụ nghi hoặc hỏi. Hắn nhớ tới New rốt đại chiến sau khi kết thúc, hệ thống căn bản không có bất kỳ nói nêu lên thanh âm. Bởi vì vốn là không có đối cái tiêu cao nhất khen thưởng chỉ có A cấp nhiệm vụ quá để ý, lại bởi vì đột thời gian bảo đá vui sướng. Cho nên dụ theo bản năng coi thường chuyện này, cho tới bây giờ một cái người lăng xuống mới đột nhiên nghĩ đến bẩm báo chủ nhân, nên nhiệm vụ không có đạt tới yêu cầu thấp nhất, phán định là nhiệm vụ thất bại, không bất kỳ tưởng thưởng gì cùng trừng phạt." Hệ thống nhàm chán điện tử hợp thành thanh âm tại rỗ sâu trong linh hồn bảo vệ, giải đáp lấy hắn nghi vấn. "Không đúng, ta đều giết một nửa xâm lấn địa cầu kỳ dị tại quân đội. Ngay cả cuối cùng cái kia trọng yếu nhất kỳ dị tại đầu não, cũng là bị ta thiết lập kết giới ăn mòn mà chết, không thể nào không có đạt tới hạ độ a." Rỗ chau mày nói, "Chủ nhân, ngài kiểm tra nhiệm vụ nhật ký, phía trên có tỉ mỉ tham dự độ độ tiến triển báo cáo." Nghe được hệ thống nói sau, rỗ lúc này mở ra hệ thống giao diện, bắt đầu kiểm tra nhiệm vụ này cụ thể nhật ký nhiệm vụ tiêu diệt xâm lấn địa cầu kỳ dị tạ tinh nhân tham dự độ 19% cấp độ B kỹ năng nhiệm vụ khen thưởng nhu cầu tham dự độ 60% A cấp kỹ năng nhiệm vụ khen thưởng nhu cầu tham dự độ 95% phán định kết quả nhiệm vụ thất bại không bất kỳ tưởng thưởng gì hệ thống giải thích một chút xem nhiệm vụ nhật ký cũng không có làm minh bạch do đối hệ thống dò hỏi bẩm báo chủ nhân xâm lấn địa cầu kỳ dị tạ tinh nhân tổng cộng là 10, 10 3, người trong đó đầu não dính 60% tham dự độ còn lại sở hữu binh lính dính 40 chủ nhân cộng đánh chết năm vạn binh lính tham dự độ là 19. Còn đưa lại binh lính cùng đầu não phán định là địa cầu một phương đánh chết, không bị đưa vào đến nhiệm vụ tham dự độ chính giữa. Cho nên, nhiệm vụ phán định thất bại. Nghe xong hệ thống sau khi giải thích, rồ sâu nghĩ một hồi liền hoàn toàn minh bạch. Cho dù cái kia tham dự độ chiếm tỷ lệ cao nhất đầu não, là bị chính mình bày kết giới ăn mòn mà chết, nhưng thúc đẩy hết thảy các thứ này chính là án si ẻn đoan cùng rất nhiều số chapter hệ rột. Cho nên mới bị hệ thống đưa vào là bị địa cầu một phương đánh chết. Đối một hình tượng điểm ví dụ chính là, ngươi đem một cái người từ trên lầu cao đẩy xuống, cái chết. Như vậy cũng không thể đem sự phạt đẩy cho KGD mà chính mình tự tay đánh chết chỉ có kia một nửa tạp binh mà thôi. Cho nên tham dự độ mới chỉ có 19%, đưa đến nhiệm vụ thất bại. Đây là rồ từ lúc trói chặt hệ thống tới nay, nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại. Bất quá, từ vừa mới bắt đầu rồ liền đối nhiệm vụ này không có lên bao luận tâm. Thất bại thì thất bại, rồ cũng sẽ không để ở trong lòng. Trở lại một lần nói, hắn còn sẽ làm như vậy. Hiện tại hắn đã đối S cấp trở xuống khen thưởng không ôm ấp bất kỳ hứng thú gì, cũng chỉ có S cấp trở lên kỹ năng mới có thể đối rồ có trợ giúp. Còn lại đều là bỏ thì tiếc dùng thì vô dụng gần gà mà thôi nếu như cái nhiệm vụ kia cao nhất khen thưởng không phải a cấp mà là cấp độ b hoặc là cấp độ c nói, do căn bản liền sẽ không xuất hiện ở trên chiến trường. vạn nhất đem nhiệm vụ hoàn thành, lại rút đến tương tự với cái kia cấp độ c kỹ năng lông mày vũ kỹ năng, cũng tỉ như là cởi giòm xì nương trong kia cái đại tự vũ. do nếu là rút đến kỹ năng này, lòng xấu hổ cũng phải tại chỗ xoay tròn 360 độ sau đó nổ mạnh thăng thiên. nghĩ thông suốt hết thảy sau, do thuận tay liền đem chỉ có một mình hắn có thể thấy hệ thống giao diện đóng lại, thấy lỗ nạ các nàng tạm thời vẫn chưa về ý tứ, quả quyết đem tâm thần mình đắm chìm trong lưới hái tử thần trong. Lặng lặng thể nội tử vong quy tắc, chính gọi là tu luyện không năm tháng, thời gian ngay tại rổ trong tu hành từ từ đến trạng và tối. Cho đến một đạo tiếng cửa mở mới đem rồ ý thức kéo về hiện thực. Chỉ thấy lô Na người mặc quần áo thường nhí nha nhí nhảy nhảnh đi tới. Trên mặt mang theo ngây thơ lãng mạn tươi cười một cái nhào vào rổ trong ngực. Nhìn lô Na cao hứng dáng vẻ, rồ sờ nàng mái tóc, sùng lịnh cười một tiếng. Chơi vui vẻ không? Ân ân, ta theo thần hậu nói rất nhiều ta tại trong vũ trụ làm sự tình. Nàng khen ta thật lâu, nói ta cùng lúc còn trẻ nàng rất giống. Lỗ Na vui vẻ tại rổ trong ngực điểm điểm chính mình đầu nhỏ. Tiểu Hắc cũng thừa dịp nhảy đến rổ bên kia trên vai, liếm liếm rổ khuôn mặt. "Cầu hoa tươi. Chủ nhân, Dạ Yến đã đến giờ, Asgard người đang chờ chúng ta đây." Tiểu Hắc liếm liếm móng vuốt nói. Rổ vỗ vỗ lỗ nạ cái mông tỏ ý nàng lên. Sau đó liền dẫn trước mọi người đi thần cung dự tiệc. Thanh thật mà nói, rổ đối loại này quan phương yến hội vẫn tương đối không ưa, cũng không bằng ven đường cửa hàng lớn đến từ tại. Bất quá vẫn là đến cho ổ Điển cái lao già đó một chút mặt mũi. Trong yến hội, đơn giản chính là một bộ kia, ổ Điển nâng ly đối rổ bọn họ đến biểu thị hơn nên. Rổ cũng khách sáo nói cảm ơn Asgard nhiệt tình. "Ba lạ, ba lạ." mà đang ở rô bọn họ tại Asgard vui mừng thời điểm. Thân sấm sổ cái kia địa cầu bạn gái chính nắm máy móc tại một đám hải tử dưới sự hướng dẫn đi vào một cái bỏ hoang nhà máy. Chỉ thấy tại cửu tinh liên châu dưới ảnh hưởng, bỏ hoang trong hãng không gian cùng trọng lực đều đã đánh phá bình thường vật lý quy luật. nặng đến mấy chục tấn xe tải chỉ cần một đứa bé sơ sinh nhẹ nhàng dùng sức là được vô căn cứ bay lên. Từ trên cao ném xuống vật thể cũng sẽ bị hỗn loạn không gian lặp đi lặp lại tuần hoàn. Mà thân sấm sổ cô bạn gái nhỏ ở đó máy móc tìm tỏi cái này sự kiện bị dị thời điểm, bị một cái đột nhiên triển khai thời không trùng động hút vào trong phút chốc liền từ nhà máy bên trong đến một cái tràn đầy đổ nát thê lương tối tăm không gian, mà sau lưng nàng, phản phất ác ma huyết dịch giống nhau lóe lên yêu dị hồng quang đặc thù thể lưu, nhận ra được có vật còn sống đến sau cũng bắt đầu dục dịch. Cùng lúc đó, một mực phân ra một chút tâm thần quan sát nàng thủ cầu người hùng đăng tại nhận ra được nàng từ trên địa cầu sau khi biến mất, cũng đem tin tức này thông chi cho chính tại chính mình trong tẩm cung đối lộ kỳ tiến hành yêu giáo dục sổ. Ngay sau đó, ngay tại ổ đìn còn tại đối sổ chưa có tới tham gia liên hội còn đối với sổ biểu đã thấy nay thời điểm, cô đã thông qua cầu vòng cầu lại trở về địa cầu. Mà một nơi một kia sáng đều chưa có hoàn toàn lâm vào không gian tối tăm tròng, đen ám tinh linh thủ lĩnh mạ lệ kịt, sở diện sĩ si chưa kẹn. Cũng tại hệ Thở tiến vào lôi thần bạn gái Dển Phụ stở thân thể cùng thời khắc đó mở mắt. À hệ Thở đã hiện thế, ạt gạt còn có cựu giới đến các ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Thanh âm lạnh như băng tại hắc ám trong phi thuyền vang vọng thật lâu. Chương 269, viên thứ năm. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, tôi liền mặt lộ vẻ lo lắng gõ rổ cửa phòng. Tại đánh hạ hơi tiểu hắc đánh sau khi mở cửa, trò cháy xém vội hỏi. "Dô các hạ đây? Chủ nhân chính tại giữa mặt, có chuyện gì đợi một chút rồi hãy nói." Tiểu Hắc thấy gõ cửa lạt sủa sau, hồn nhiên không thèm để ý nghiêng đầu liền muốn đóng cửa lại. Nhưng nóng lòng bạn gái bệnh tình sủa, chính là cố chấp dùng chân đứng vững sắp bị tiểu Hắc đóng cửa phòng. Thông báo một chút, ta tìm rồ các hạ có việc gấp. Nhất thời, tiểu Hắc trên người lười biếng dáng vẻ biến mất không còn tâm hơi mất tâm. Kia Phảng phất lóe lên ánh sao thú đồng, đột nhiên co lại thành một đường thẳng. Trong phút chốc liền do một mực ngốc manh nhỏ nhỏ, lột xác thành một cái hồng hoang manh thú. Mặc dù nhỏ đen hiện tại hình thể chỉ có sổ hai cái lớn cỡ bàn tay. Nhưng trên người tản mát ra 680 khí thế lại để cho cả người thần kinh băng bó đến tức hạ. Tay trái không bị khống chế đem lôi thần chi chủ y triệu hoán đi ra. Ta nói, chủ nhân hiện tại không tiện, có chuyện gì đợi một chút lại nói. Tiểu hắc một chữ một cái nói, ngữ khí vô cùng lạnh lùng. Toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có tinh linh nhất tộc còn có dồ bọn họ mới có thể thấy được tiểu hắc bán manh đùa bỡn tiện một mặt. Đối với những người khác bao gồm sổ cái này, Asgard ngôi vua chính thống người thừa kế ở bên trong, tiểu hắc đều chẳng thèm ngó tới. Chớ quên, nàng chính là một người thân a. Nếu như gõ cửa là thần vương Odin hoặc là sau lưng ta dùng nàng thái độ còn sẽ tốt một chút. Odin cùng nàng đồng dạng là nam duy sinh mệnh, mà thực chất là cùng lộn nã quan hệ tốt vô cùng còn như sổ sao, tiểu hắc liền ha ha, ta tìm ngươi chủ nhân thật có việc gấp, do cố chấp nói. trong phút chốc tiểu hắc ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn, ngươi muốn gây ra chủ nhân cùng ả gạt chiến tranh sao? nghe được tiểu hắc nói sau, do trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng chốc lát kia kia do dự liền bị đối diện phủ sờ tình yêu còn có cái kia đột nhiên đặc thù kinh hỉ cho đè xuống, chỉ thấy hắn không nhường nửa bước đứng vững cửa phòng, cùng tiểu hắc đối chọi gai gắt, như vậy cũng có thể xem xuất hiện ở sổ cũng không phải một cái thành thục vương giả, thật sự vương giả hẳn thời khắc đem chính mình thoát thân với sự vật ở ngoài, từ người đứng xem góc độ tỉnh táo cân nhắc thiệt hơn không bị trong lòng tâm tình ảnh hưởng như vậy mới có thể tại tàn khốc vô cùng trong vũ trụ bảo trì chính mình văn minh phồn thịnh siêu vinh không bị những văn minh khác trở cơ hội mà vào thấy sổ không có bất kỳ rời đi ý tứ sau đó tiểu hắc trong mắt lóe lên một chút nồng đậm sát ý tìm chết sau một khắc tiểu hắc sâu trong linh hồn thần cách trong đột nhiên xông ra một cổ thủ hộ thần lực phụ tại chính mình trên lợi chảo hóa thành một đạo hào ảnh trong nháy mắt biến mất ở sổ trước mắt sau đó xuất hiện ở sổ trên đỉnh đầu bám vào thân lực móng nhọn hoa phá hư không mang theo vô cùng khí tức hủy diệt vạch về phía sổ đầu lớn tôi liền dùng trong tay mình chân lý phòng ngự thời gian cũng không có chỉ có thể chớm mắt nhìn tiểu hắc móng nhọn công hướng đầu mình trong lòng trực cảm điên cuồng tại hướng hắn dự cảnh bị đánh chúng nói sẽ chết tuyệt đối sẽ chết không có có một tí may mắn nhưng tiểu hắc bản thể chính là một con báo am hiểu nhất chính là tốc độ đâu cứ việc phát hiện tiểu hắc phương hướng công kích nhưng chuyên chú với tăng lên lực lượng hắn thân thể căn bản theo không kịp tâm thần tốc độ phản ứng chỉ có thể giống như một tượng gỗ một dạng xương sờ đứng tại chỗ yên tĩnh chờ tử vong tới giờ phút này sùa hối ruột đều xanh hắn mặc dù không e ngại tử vong nhưng hắn chết tạo thành hậu quả cũng không phải sầu có thể tiếp nhận trước không đề cập tới Hắn vừa chết rổ khẳng định sẽ hoàn toàn cùng Asgard hoàn toàn quyết liệt. Marso cái kia ngay cả Odin đều không có cách nào chữa trị bà gái, rổ cũng khẳng định sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Tận mắt nhìn thấy rổ trên địa cầu phục sinh rất nhiều sốp bắp tơ hệ ruột rổ. Quả thực nghĩ không ra trên đời này trừ rổ còn có ai có thể cứu bị hệ thở phụ thể bà gái. Mà còn chứng kiến rổ tự tay cách không mấy năm ánh sáng bên ngoài trong khoảnh khắc, liền đem kỵ dị tạ văn minh hóa thành bụi bậm toàn bộ quá trình. Giờ khắc này sổ phảng phất đã tiên đoán được, Azgad thơi phơi khắp nơi, oan hồn kêu rên cảnh tượng. Hắn đúng là Azgad vĩnh hằng tội nhân. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc một cái thon dài mà có lực tay trái phải phất vô căn cứ mà sống một dạng đột nhiên xuất hiện ở hư không trí hoành. sau đó bắt lại giữa không trung tiểu hát gái, đem kéo vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời trong phòng khách cũng truyền tới một đạo rồn rào từ tính giọng nam. Tiểu So, có chuyện gì vào nói đi. Nguy cơ sinh tử giải trừ sau, sống sót sau hai nạn thác nhị đốn lúc từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, ngay cả nắm lôi thần chi chú ý tay cũng bắt đầu khẽ run lên. Một lúc lâu, nhược Nhi mới ổn định xuống tâm thần mình, cung tính đem thời khắc mang theo người Trần Ly thả ở ngoài cửa, sau đó mới đi vào rộ trong phòng, thuận tay còn cài cửa nếu để cho lộ kỳ thấy sổ bộ dáng này sau khẳng định sẽ chào phúng sổ là giả vờ chính đáng lúc nào do cái này mãng vu lễ phép như vậy qua rồi ôm thấp thỏm tâm tình chậm rãi đi tới phòng khách sau chỉ thấy rổ chính người mặc quần áo thường trong ngực ôm vừa mới thiếu chút nữa giết hắn tiểu hắc không ngừng nuốt tiểu hắc trên người bóng loáng lông mà tiểu hắc còn kia có mới vừa rồi bộ kia đằng đằng sát khí giá vẻ chính hưởng thụ tại rổ trong ngực lười biếng nhỏ giọng ngáy khò khò đây là đạo vật họ nghèo cảm giác thoải mái lúc đặc hữu thanh âm rổ vốn là lòng vẫn còn sợ hãi xem tiểu hắc liếc mắt tiếp lấy mới nhìn hướng rổ, đem chính mình tư thái thả trước đó chưa từng có thấp vừa mới hắn mới ý thức tới chính mình cái này Asgard hoàng tử tại rổ trong mắt những người này ngay cả một chả là cái cóc khô gì dù bọn họ căn bản là không sợ Asgard thậm chí tại Odin đã dần dần già rồi dưới tình huống hoảng sợ năm ba hẳn là mình và Asgard cho nên đối mặt rổ rổ giờ phút này hoàn toàn thu hồi nội tâm cao ngạo dù các hạ mạo muội quấy rầy ta dầu cung kính nói nhưng mới lên tiếng một nửa liền bị rổ cắt ngang không cần phải nói ta đều biết chúng ta đi thôi rổ từ tốn nói nữ khí không mạnh không nhạt không biết có phải hay không là tại đối vừa mới sổ liều lĩnh hành vi cảm thấy bất mãn Dứt lời Dụ liền đứng dậy. Dồ trong mắt nhất thời thoáng hiện lên một chút mừng như điên, đầu tiên đi ra khỏi cửa phòng là rồ dẫn đường. Tại xu không thấy được góc độ trong, rồ khoe miệng dâng lên vẻ hưng phấn nụ cười. Viên thứ 5, chỉ còn lại một viên, nhanh, nhanh. DS, quy cầu tự động đặt. Quy cầu toàn đặt. Chương 270, bàn vệt số bị bị vợ ngoại tình khả năng, đợi đến rồ theo số kia cũng sắp vượt qua chạy chậm bước chân, bước vào Asgard chữa bệnh nơi sau. Chỉ thấy rèn phổ ster chính cục súc bất an nằm ở Asgard linh hồn giá luyện máy, lượng tử phát sinh khí, trên. Tại nàng ngay phía trên, vô số màu da cam hạt rung động tạo thành một cái cùng nàng không sai biệt lắm hình người. ở đó một hạt tạo thành giả tưởng hình người trong, rồ có thể rõ ràng nhìn thấy một cột đỏ như màu máu hạt, liền như dòng nước qua lại trọng tụ tiêu tan lưu động. thấy rồ ông tiểu hắt chạy tới sau, ô đìn đi tới bên cạnh hắn, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, Sú tiểu tử, ngươi muốn đổ vật chủ động đến cửa, ta bất kể ngươi sẽ đem à hệ thở thế nào, nhưng ta cần ngươi bảo đảm cô gái kia hoàn hảo không chút tổn hại. rồ nghi hoặc mắt nhìn đáy sâu bên trong thoáng hiện lên một chút mừng như điên ô đìn lên mắt, phải biết nguyên văn trong ô đìn. Chính là đối diện phụster người địa cầu này, ngay cả nhìn thẳng đều không nhìn trúng. Thế nào hiện tại thái độ biến hóa như vậy lớn? Thật giống như ngay cả thân là vũ trụ trí bảo Aether đều không rện phụster trọng yếu dường như. Khả năng cũng là nhìn ra rộ trong mắt nghi hoặc, Odin mặt lộ vẻ vui sướng nói: "Nàng mang so hải tử." Giờ phút này 28 Odin cao hứng giống như là một đứa bé một dạng. Nếu không phải nhiều người ở đây, Odin khẳng định sẽ hưng phấn ngửa mặt lên trời cười như điên mấy tiếng. Hắn liền muốn làm ra ra. Asgard có hầu. Tại trước khi chết, không có gì so một cái hắn huyết mạch kéo dài càng có thể khiến hắn cao hứng. Cái gì đồ chơi? Dô nghe xong ổ đi nói, mặt đầy một bức. Ngao Tào, tin tức này có chút máy liệt. Muốn mặc dù biết giả sự gạt người và người địa cầu từ dáng ngoài trên không khác nhau gì cả, nhưng từ gen trên hoàn toàn có thể phán định là hai cái loại. Cái này đặc biệt sao đều có thể hận mang thai, tiểu xù thương pháp này trâu bỏ thượng tiên a. Tình huống bây giờ giống như là nhìn thấy, một thất sư tử vẫn cứ khiến một đầu con cựu nhỏ mang thai một dạng. Cái này làm cho dỗ làm sao có thể không kinh ngạc. Trên thực tế diển phổster hiện tại có thể có bầu hải tử, từ góc độ nào đó đi lên nói dỗ cũng là ở chính giữa lên rất máy liệt dùng. Không muốn hiểu lầm, Dô cũng không có cho tiệp xù nón. 5 năm trước bởi vì rồi đến, trò không có giống Nguyên Văn như vậy đem cầu vòng cầu cho hủy. Cho nên tại cái này 5 năm trong, trò cùng Djenfoster căn bản cũng không phải là giống Nguyên Văn như vậy tiến hành sốt ruột đất lạ yêu. Có cầu vòng cầu mới vừa yêu đứng sổ, tự nhiên thỉnh thoảng liền đi địa cầu tìm Djenfoster. Cái này thường xuyên qua lại, số lần nhiều, cố gắng tự nhiên cũng liền có hồi báo. Mà Marsol còn có Odin, thậm chí ngay cả Djenfoster chính mình cũng là tại vừa mới biết cái này như kỳ tích hải tử tồn tại. Cho nên trước sổ mới sẽ ở rõ ràng rồ kinh khủng dưới tình huống, còn gấp như vậy. Đột nhiên biết rõ mình liền muốn làm phụ thân sọ. Khó tránh khỏi sẽ hoàng hốt. Hiện tại Dền Phổ Sơ đã không chỉ là bạn gái mình, nàng vẫn là ổ Đỉnh khâm định Át Gạt tương lai vương hậu, là tương lai kế sổ sau đó, Át Gạt người thừa kế kế tiếp mẫu thân, mà dù trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, cũng là trở về bình tĩnh. Dền Phổ Sơ mang thai dù sao cũng là ổ Đỉnh từng nhà sự tình, cùng mình cũng không quan hệ nhiều lắm, nhưng sâu trong nội tâm rỗ hay là đối với sổ lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Tiểu sổ, châu bỏ a. Đồng thời ác thú vị rỗ trong lòng cũng toát ra khác một cái ý nghĩ, đây sẽ không là Dền Phổ Sơ tại sổ không ở thời điểm, cho hắn mang đỉnh nón xanh đi. Bất quá Dỗ cũng biết loại khả năng này cực kỳ nhỏ. Chứ không đề cập tới có thủ cầu người hiểm đắn thời khắc giám thị Dện Foster. Các ngành khoa học kỹ thuật cũng không phải đùa. Làm sao có thể giám định không ra trong bụng của nàng hải tử, rốt cuộc có phải hay không xô loại. Thấy Dỗ mặt lộ vẻ kinh dị, Odin cũng là lão hoài đại úy vô vô bả vai hắn hỏi, có thể làm được không? Đương nhiên có thể, bất quá tiếp theo ta làm sự tình khả năng sẽ vượt qua các ngươi nhận thức. Dỗ không chút do dự gật đầu một cái. Người phải làm sao? Odin hơi lộ ra khẩn trước hỏi. Hiện tại Dện Foster trong bụng chính là có hắn tương lai tôn tử a, cũng không do Odin không cần trương ngay cả thần hậu phật diệt đều là túi người hầu ở thấp phẩm bất an diện phủ sờ bên người không ngừng an ủi nàng vào giờ phút này cái này bình thường cầu nữ nhân trong nháy mắt liền trở thành toàn bộ Asgard tổ tông sống a hệ tơ hiện tại chính ở nhờ tại diện phủ sờ trong cơ thể hấp thu nàng sinh mệnh lực kháng cự hết thảy ngoại lai vật ta không có nắm chắc đang bảo đảm nàng hoàn chỉnh dưới tình huống đem a hệ tơ hút ra đi ra cho nên rồi ung dung nói nói thời khắc mấu chốt đột nhiên dừng lại mặt đầy trêu chọc nhìn theo chính mình nói trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui Odin mà Odin nghe được rồi nói ra hoàn chỉnh hai chữ sau khoe miệng nhất thời không tự chủ có quát thầm cái Tại rỗ lập tức phải nói đến chỗ mấu chốt liền sau khi dừng lại, cả người nhất thời liền hoảng. Cho nên như thế nào đây? Tiểu tử ngươi ngược lại nói a, có điều kiện gì cứ việc nói. Odin nhìn rồ cắn răng nghiến lợi nói, hắn đã làm tốt chảy máu nhiều chuẩn bị. Người nào để cho bọn họ Asgard không có đem Aether lấy ra thủ đoạn đây? Nhìn Phạng Phất sau một khắc liền muốn tiến lên cùng mình làm một trượng Odin, rồ trong mắt ác thú vị nồng hơn. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là đùa thời điểm, dứt khoát tiếp tục nói, ta không có bất kỳ điều kiện, Aether chính là tốt nhất thủ lao. Nhưng muốn quất cách ra đùa chơi kia nhất định phải áp dụng nhiều chút thủ đoạn đặc biệt ta muốn trước giết chết nàng còn có trong bụng của nàng hải tử, sau đó a hệ thợ tại ký chủ tử vong dưới tình huống, tự nhiên sẽ lựa chọn lần nữa xỉn rủ cù 280 chủ. tự nhiên từ nàng trong thi thể chủ động đi ra. cái gì? nghe được rồi là a hệ thợ phải đem diện phủ sờ cùng tương lai mình tôn tử giết chết sau. trong lúc nhất thời loạn tâm thần ổ định nhất thời giận tý mặt, trong tay cùng nhị mũi thương trong phút chốc liền sáng lên tia sáng chói mắt. giờ phút này ổ định giống như là một cái bao che cho con sư tử một dạng. phản phất sau một khắc liền muốn cùng rộ trước thời hạn đại chiến một trận. bình tĩnh, bình tĩnh, nhiều người nhìn như vậy đây chờ đến ả hệ thở lấy sau khi đi ra, ta tự nhiên sẽ đưa bọn họ lần nữa phục sinh, bảo đảm bọn họ hai mẹ con hoàn hảo không chút tổn hại, không tin ngươi hỏi con trai của ngươi, rồ duy trì trước sau như một bình tĩnh, nói xong còn chỉ chỉ, đánh vào phòng y tế bắt đầu liền đưa mắt một mực đặt ở diện phủ sờ trên người rồ, ma số nghe được rồ nói sau đó, cũng là quay đầu hướng về phía ố đìn chỉnh trọng gật đầu một cái, nhất thời ố đìn mới mọc lên giận thế lần nữa bị nó thu liếm trở về trong cơ thể, trong tay cùng ni ánh sáng cũng ảm đạm xuống, thật xin lỗi, là ta sung động, ố mang theo đồng đấm ấy nấy hướng về phía rồ nói. Mà dù chính là mặt nợ nụ cười, không để ý chút nào vô vô ồ đỉnh bà bay cũng không nói gì. Đi thẳng tới rền phổster bên người. Đờ quỳ cầu toàn đặt. Quỳ cầu tự động đặt. Đã lưu lại phúc bút, có đại lao phát hiện sao? Trưng 271, rút ra hiện thực bào thạch. Mặt số bạn gái rền phổster nhìn thấy rổ từ từ tiếp cận chính mình sau. Trong mắt cũng là thoáng hiện lên một chút thật sâu hoảng sợ. Mấy ngày trước rổ tại lưu York trung tâm thành phố làm những chuyện kia, cũng đều còn rõ mồn một trước mắt đây. Lần này tận mắt nhìn thấy rồi, Duyện Phổ Stơ rất khó đem cái kia cái tay tan biến một cái văn minh bạo quân như vậy tồn đang cùng mình trước mắt cái này dương quang thanh niên liên hệ với nhau. Càng khó tin là, dù hiện tại lại là muốn trị bệnh cho nàng. Đi tới Duyện Phổ Stơ phía sau người, rồi quay đầu cho Ổ Điển đánh một cái ánh mắt. Tỏ ý hắn nghỉ việc Duyện Phổ Stơ người trung quanh, tránh khỏi đợi một chút a hệ thở bạo động tạo thành nộ thương. Đương nhiên, Dô cũng không quá quan tâm sẽ nộ thương đến những người khác. Hắn quan tâm hơn là đợi một chút a hệ thở sẽ tìm một cái mới ký sinh chủ. Đến lúc đó hắn lại được phiền toái đi nữa một lần. Chỉ thấy ố điền tại rộ tỏ ý dưới, nghỉ việc chung quanh sở hữu nhân viên y tế còn có thị vệ. Cuối cùng chỉ để lại chính mình, thân hậu pháp còn có xô, đứng ở đằng xa khẩn trương nhìn rộ trong tay động tác. Kia ba đạo như lượn như vậy ánh mắt, thậm chí khiến rộ sinh ra bản thân đây là trong phòng sinh cho Dện Phổ Stør đỡ hảo giác. Yên tâm, ta bảo đảm ngươi sẽ không có thống khổ chút nào, coi như là ngủ một giấc. Tình ngủ sau đó ngươi và ngươi hài tử đều sẽ không bị thương chút nào. Rộ nhìn Dện Phổ Stør mỉm cười nói, mà rõ rõ ràng ràng nghe được trước rộ nói những lời đó Dện Phổ Stør, vẫn là không thể tránh miễn khẩn trương. Dù sao đây chính là tử vong a. Không người nào có thể tại tử vong trước mặt bảo trì bình tĩnh. Coi như là ổ điện như vậy sống mấy ngàn năm tồn tại cũng không khả năng bảo trì cổ sống không vận sóng. Chớ nói chi là vẫn chưa tới 30 tuổi Duyện Phổ Stơ. Thuần Miệng an ủi Duyện Phổ Stơ mấy câu sau, rồi trong mắt trong nháy mắt liền thoáng hiện lên một đạo tinh quang, đem chính mình cảm giác phóng đại đến mức tận cùng. Cảm thụ Duyện Phổ Stơ trong cơ thể Aether lưu động quy tích. Sau đó từ từ đem thần cách trong hỗn tạp tí ti tử vong quy tắc tử vong thần lực thả ra ngoài, giống như tấm lụa mỏng giống nhau nhẹ nhàng trôi nổi tại Duyện Phổ Stơ trên thân thể không. Cùng lúc đó, cảm nhận được Duyện Phổ Stơ khẩn trương Aether tại rổ trong nhận thức cũng là bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động lên, tùy thời chuẩn bị phản kháng rổ thần lực căn mọn. cái này làm cho rổ cũng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, ả hệ thờ là căn cứ nó ký chủ diện phổ sờ tâm tình biến hóa, tới tiến hành phòng ngự. tứ nguyên văn trong nội dung cốt truyện liền có thể nhìn ra, thần sấm sổ thế nào ôn nàng, ả hệ thờ đều không có bất kỳ phản ứng, nhưng hắn tiếp xúc người nàng, thì như cảnh vệ, ạt gạt thị vệ, trong khoảnh khắc liền sẽ bị ả hệ phát ra năng lượng đánh bay. hiện tại rổ muốn giết chết diện phổ sờ cùng trong bụng của nàng hải tử thì nhất định phải trước hết để cho diện phủ hoàn toàn đối với chính mình không có bất kỳ lòng cảnh giác mới được. Biết vấn đề căn nguyên, vậy thì ý nghĩa đã giải quyết một nửa vấn đề. Chỉ thấy một chút u tối tử vong thần lực quấn quanh ở rổ con mắt cùng trên cổ họng. Sau đó thuận tiện lấy đặc biệt tần số bắt đầu khẽ chấn động lên. Sau một khắc, Dỗ Liên nhìn thẳng diện phủ con mắt, mở miệng, vung lỏng, vung lỏng, ta đối với ngươi không có ác ý. Tưởng tượng một chút, ngươi sẽ đản cái kế tiếp khả ái tiểu bảo bảo. Sau đó từ từ xem hắn cao lớn. Trong thoáng chốc, diện phủ đột nhiên cảm thấy rổ con mắt giống như hấp động một dạng khiến người không nhịn được trầm mê ở trong đó mà hắn kia rồi rào từ tính thanh âm giờ phút này cũng còn như trong truyền thuyết thần thoại hạ yêu thanh âm một dạng khiến người không tự cho mình là thể xác và tinh thần buông lỏng từ từ rèn phút theo rộ không ngừng tâm lý ám chỉ an tường nhắm mắt lại bắp thịt cả người cùng thần kinh cũng thanh tĩnh lại thậm chí bởi vì rộ vì nàng tạo huyết cảnh an tường trên mặt dâng lên một cái rồi rào mâu tính bản năng của người mẹ huy hoàng từ ái tươi cười mà theo thân là ký chủ rèn phút tâm tình trên thư giản trong cơ thể nàng a hệ thở cũng khôi phục lại bình tĩnh tiếp tục giống lưu xa một dạng tại rèn phút trong cơ thể tái diễn hợp gặp rời rạc quá trình thấy như vậy một màn sau Dù khoẻ miệng kia tiêu độ công lớn hơn. Sau một khắc, tâm thần khẽ nhúc nhích, chỉ thấy trôi lơ lửng tại diện. Phút trên thân thể không đạo kia tử vong thần lực tạo thành lụa mỏng, với không tiếng động giữa lặng lẽ tu xuống, từ từ bao trùm ở trên người nàng. Mà Như cũng trầm mê ở rổ mới vừa rồi làm tinh thần ám chỉ trong diện. Phút lại đối hết thệ các thứ này, không có có một tí phát hiện. Đợi cái chết đến thần lực tạo thành lụa mỏng hoàn toàn bao phủ tại diện. Phút trên người thời điểm, do ý niệm hơi động, trong nháy mắt đạo kia lụa mỏng liền giống xuyên qua một tầng không khí giống nhau xuyên qua diện. Phút thân thể bên trong chứa đựng tử vong thần lực và tí tì tử vong quy tắc trong khoảnh khắc dễ dàng cho không tiếng động gạt bỏ rèn phút tất cả sinh cơ ngoại giới thần sấm sổ chợt cảm giác một cỗ cõi lòng tan nát đau nhức theo bản năng nắm chặt trong tay lôi thần chi chủ y. chú ý chú ý trôi bị hắn cầm vang lên căng kẹt mà ố điển chính là không để lại dấu vết đi về phía trước một bước đem nửa người ngăn ở sổ trước mặt phòng ngừa hắn tiếp theo có thể phải quay rầy rộ hành vi nhưng cuối cùng sổ cũng chỉ là đứng ở nơi đó nhìn đã mất đi khí tức rèn phút không có lại xung động rèn phút trong cơ thể vô ý thức gà hệ thở tại nhận ra được ký chủ sinh cơ đoạn tuyệt sau Quả quyết lựa chọn cái kế tiếp cách mình gần nhất sinh mạng thể, không phải rô, mà là dền. Phốt trong bụng cái kia vẫn là phôi thai trạng thai nhi. Đây cũng là rô tại sao phải đem cái kia thai nhi cũng giết chết nguyên nhân. Ngay tại A Hê Thở muốn tiếp xúc được thai nhi trong ngáy mắt, đã sớm thấm vào đến dền. Phốt tử vong thần lực chính là trước nó một bước đem cái kia thai nhi gạt bỏ. Nhất thời mất đi mục tiêu thứ hai A Hê Thở, chỉ có thể lựa chọn mục tiêu kế tiếp. Cũng ngay tại lúc này các dền, phốt thi thể gần nhất rô, chỉ thấy từng luồng đỏ ngầu như dòng máu thể từ từ giảm lượng. Phút trong thi thể nô đầu ra lấy người thường không phản ứng kịp tốc độ, nhanh chóng hướng rồ đánh tới, mà rồ chính là chút nào không đề phòng, mặc cho ạ hệ thở thông qua da mình chạy vào thân thể của mình bên trong, cảm thụ ạ hệ thở ở trong cơ thể mình không ngừng ép lấy chính mình mỗi một tế bào sinh mệnh lực. Rồ khoe miệng lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười. Sau một khắc, ma lực lò luyện vậy do bốn viên, ly triệu, ẩn phì tỷ, tỷ sở tôn nở phối hợp mà thành năng lượng dòng lũ, đột nhiên từ rồ nơi buồng tim phun ra ngoài. Trước tiên tại rồ da thịt bề mặt tạo thành một đạo mỏng manh năng lượng bình chứa, tránh khỏi tiếp theo ạ hệ có thể chạy thoát. Ngay sau đó ma lực lò luyện năng lượng dòng lũ từng bước một đem lan tràn đến rộ toàn thân a hệ thở bước đến trong khắp nóng đách sau đó giam cầm lại tại bốn viên đồng nguyên lực lượng ỉn phì tỷ sở tôn nở dưới tác dụng nguyên bản có thể lỏng lưu động a hệ thở từ từ bị áp xúc thành một viên hoa mỹ hương ngọc chính là a hệ thở chân thân hiện thực bảo thạch tiếp lấy viên này hiện thực bảo thạch liền bị lôi ra rộ bên ngoài cơ thể bao quanh một tầng bốn loại nhan sắc xuôi ngược vòng bảo vệ nhẹ nhàng trôi nổi tại rộ trên tay quỷ gì là rõ ràng hiện thực bảo thạch đã hoàn toàn tại bản thân điều khiển bên dưới nhưng hệ thống lại không có giống trước gặp phải ỉn phì tỷ sở tôn nở như vậy vang lên đạo kia thanh âm nhấp nhở ts quỷ cầu tự động đặt Vì câu toàn đặt. Các vị đại lao đoán một chút hệ thống vì cái gì không có đề kỳ. Chương 272, bị cắt hiện thực bảo thạch. Chính tại dầu nghi hoặc thời điểm, hắn chợt phát hiện trôi lơ lửng tại bàn tay mình trên không đỏ như màu máu hiện thực bảo thạch, thật giống như thiếu một cái tiểu góc. Nhất thời một cái ý niệm hiện lên rồi trong đầu. Cái này khối hiện thực bảo thạch là tan huyết. Đây là duy nhất hệ thống không có phát ra thanh âm nhắc nhở nguyên nhân. Nghĩ đến cũng đúng, hiện thực bảo thạch không giống với cái khác mấy khối bảo thạch. Nó lúc ban đầu là lấy thể lỏng hình thức tồn tại, tự nhiên có thể bị tùy tiện chia nhỏ. Như vậy hiện tại vấn đề đến Hiện thực bảo thạch tàn khuyết kia một góc rốt cuộc tại nơi nào? Dù trong nháy mắt liền muốn đến nguyên lai hiện thực bảo thạch chủ nhân, đen ám tinh linh. Như vậy hết thảy liền đều nói thông, vì cái gì nguyên văn trong ổ điền còn muốn yếu đen ám tinh linh thủ lĩnh Mã Lệ Kịt, có thể như vậy mà đơn giản khống chế cái này khối hiện thực bảo thạch. Hiện thực bảo thạch một bộ phận hẳn là bị hắn dung hợp vào thân thể của mình bên trong, mà sở dĩ không có toàn bộ dung hợp là bởi vì Mã Lệ Kịt thân thể cho không được quá nhiều aether. Nếu hắn không là cũng sẽ biến thành rện. Phút như vậy, bị aether không ngừng ép bản thân sinh mệnh lực, sau đó hoàn toàn biến mất. Nghĩ tới đây, Dô không thú vị bĩu môi một cái đem bị trấn áp hiện thực bảo thạch ném vào vương chi bảo khẩu trong. bất quá rồi trong lòng cũng chỉ là hơi có chút khó chịu mà thôi. hiện tại phần lớn hiện thực bảo thạch ở trong tay mình, không lo đen ám tinh linh không tìm tới cửa. đến lúc đó đem cái kia sở tịnh xì si chia kèn z 840, hiện thực bảo thạch như thường là mình. chẳng qua là bên trong nhiều một chút chật chở mà thôi. sau một khắc, tử hà kỹ năng phát động, chỉ thấy hơn 10 đạo bạch quang tử rổ trong cơ thể xung ra, tụ vào đến rèn. phút trong thi thể, cảm nhận được tử hà bên trong giảm bớt mấy chục lần phục sinh số lần. do tha có tâm ý xem rèn, phút bụng lướt mắt, rèn phút bản thân cũng vẹn vẹn tiêu hao một lần phục sinh số lần mà thôi, mà cái kia phôi thai chạm thai nhi lại chọn tiêu hao mấy chục lần, đều trên đỉnh trên địa cầu một cái trung đẳng tầng thứ suốt bấp bênh rồi. xem ra sau này đứa bé này khẳng định đơn giản không đi nơi nào, chỉ cần hắn thuận lợi xuất sinh gạt gạt nếu như không bị hủy gì nói, nói không chừng còn có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. mà thấy diễn, phút hoàn hảo không chút tổn hại phục sinh sau đó, rồi trong mắt nhất thời thoáng hiện lên một đạo mừng như điên. liên, liên vội vàng chạy đến giường bệnh bên ngồi sủa người xuống nắm chặt bạn gái mình tay lẫn nhau tố tâm sự, mà diễn, phút giờ phút này cũng là mặt đầy mở bước giống như rổ nói như vậy, nàng từ đầu tới cuối đều không có cảm giác được một chút thống khổ, thậm chí nàng không biết mình đã chết một lần, chẳng qua là cảm thấy chính mình ngủ một trận trước đó chưa từng có mộng đẹp. trong ngọc nàng có một cái khỏe mạnh bảo bảo, cùng rổ sinh hoạt chung một chỗ, quá vô cùng hạnh phúc tiểu sinh sống. ô điển chính là dùng thần lực quét xem thân cái, đang xác định rền, phu bảo thai trong bụng sinh mạng trạng thái hoàn hảo sau, nhất thời to lớn thở phào một hơi, cả người như chút được gánh nặng, trên mặt lộ ra dễ dàng tươi cười, tiếp lấy liền đi tới rổ bên người, hướng nó biểu đạt chính mình cảm ơn. xú tiểu tử, nhân tình này ta nhờ dưới. Ô Điển Trịnh trọng nhìn rồi nói, còn lại nói hắn cũng không có nói nhiều. Lần này mặc dù rổ là ôm hiện thực bảo thạch mục đích tới, nhưng quả thật vãn hồi Asgard Vương thất huyết mạch sinh mạng, chuyện này hắn Ô Điển không thể không thừa. Mà Majo chính là cười lắc đầu một cái, tiếp tục vuốt ve trong tay tiểu hắc. Tiếp lấy liền rất thức thời rời đi phòng y tế, để lại cho Ô Điển một đại gia đình một mình sống chung không gian. Mấy ngày kế tiếp trong, rổ ban ngày mang theo chưa từng tới Asgard hỏa tiễn còn có tiểu gơ rốt, tại Asgard cùng nó dưới quyền cấp cái thế lực giu ngoạn. Buổi tối liền đắm chìm trong cảm ngộ tử vong quy tắc bên trong, rổ có thể cảm giác được tại khảm nạm thời gian bảo thạch sau đó chính mình nội tình đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc độ leo lên sắp đến năm duy sinh mệnh chót đỉnh khả năng ngay tại trong vòng mấy ngày hoặc là sau một khắc linh quang chợt lóe liền có thể tại năm duy tầng thứ đạt tới viên mãn dễ như trở bàn tay từ hạ vị thần tấn thăng thành trung vị thần đạt tới cùng sẽ lẹn sở thì ở trong thành viên một dạng sáu duy sinh mệnh bất quá càng đến loại thời khắc mấu chốt này dối lại càng không thể gấp nam nhân muốn ổn mới là vương đạo cựu giới một cái không biết trong không gian thức tỉnh đen ám tinh linh nhất tộc cũng tới đến bọn họ đã từng thảm bại chiến trường nhìn trên chiến trường tan vỡ vách tường còn có đã bị hoàng sa trôn một nửa trắng ngần mảnh cốt Mã Lệ Kích trong mắt lóe lên một chút thấu xương kiêu hận. Mấy ngàn năm trước, ngay tại hắn muốn lợi dụng đen ám tinh linh nhất tộc thánh khí Aether đem cửu giới hoàn toàn lâm vào hắt cắm thời điểm. Asgard nhất tộc tại Odin cha bùa hỡi thần vương dưới sự xuất lĩnh, thông qua cầu vòng cầu tập kích bọn họ nhất tộc thủ phủ. Không chỉ có cấp đi Aether, cũng chung kết bọn họ nhất tộc chờ đợi hơn ngàn năm ảo tưởng. Lúc ấy, lòng dạ ác độc Mã Lệ Kích, mặc dù mệnh lệnh đại đa số đen ám tinh linh cùng Át quân đội đồng quy vu tận, tạo thành Át gạt mấy trăm năm thực lực trống không, nhưng là đối với Mã Lệ Kích mà nói, hết thảy các thứ này còn còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn nhường toàn bộ vũ trụ hoàn toàn lâm vào hắc ám, sáng lập một cái thuộc về đen ám tinh linh nhạc viên. Hắn muốn nhường Ars tan thành mây khói, hoàn toàn chung kết bọn họ từ viễn cổ liền lưu truyền tới nay thần thoại. Mà liên mã lẹ kỹ gắt gao nhìn chăm chú chiến trường, trong mắt kiều hận ngọn lửa cháy mạnh cũng nhanh muốn phun ra ngoài thời điểm. Hắn phó thủ từ từ đi tới bên cạnh hắn. Ta đem hy sinh chính mình hóa thân hắc ám, đánh phá Ars phòng ngự, trả ngươi một cái mới vũ trụ. Mã lẹ kỹ phó thủ kiên quyết nói. Mà mã lẹ kỹ nguyên bản tràn đầy kiều hận trong mắt, giờ phút này lại thoáng hiện lên một chút thương tiếc. Cái này phó thủ với hắn mấy ngàn năm. Cùng hắn quan hệ sớm thì không phải là đơn thuần lãnh đạo và thuộc hạ, bọn họ càng như là một đôi thân huynh đệ. Mã Lệ kích đương nhiên biết Phó Thủ Ý tứ. Đen Ám Tinh Linh nhất tộc mặc dù có thể cùng Asgard đem chống lại, đương nhiên cũng có bọn họ nhất tộc đặc hữu ưu thế. Chưa không đề cập tới kia tại trong vũ trụ không người có thể địch tận hình kỹ thuật, như cái gì có thể chế tạo ra tiểu hình hạt động hạt động lưu đạn, còn có ám vật chất phản ứng loạn luyện như vậy khoa học kỹ thuật tại Đen Ám Tinh Linh nhất tộc không đếm xuể. Bọn họ nhất tộc còn có một cái khiến các tộc nhân tại thời khắc mấu chốt rất ngược khoa học kỹ thuật, ám hạt hạt nhân. Bóc vỡ cái kia ám hạt hạt, hạt nhân sau, cám duy độ lực lượng liền sẽ hàng lâm đến người nắm giữ trên người, cho người nắm giữ thực lực mang đến trước dù chưa có to lớn tăng lên, nhưng đại giới đồng dạng cũng là rất to lớn, có lực lượng khổng lồ người nắm giữ, tuổi thọ cũng sẽ có gấp trăm ngàn lần tốc độ trôi qua, cho dù là có mấy ngàn năm tuổi thọ đen ám tinh linh, tại bóp vỡ ám hất hạt hạt nhân sau, cũng gần chỉ có thể không sống tới một tuần lễ mà thôi, sau đó liền sẽ hóa thành bụi bậm hoàn toàn tiêu tan tại thế gian này, ngay cả linh hồn đều không để lại. đen ám tinh linh dưng những này chịu chết người là cù, mà đây cũng chính là mạ lệ kíp đau lòng nguyên nhân, vốn lấy bọn họ hiện tại lưu lại lực lượng tới xem đây là có thể đi át gạt đoạt lại á hệ thờ biện pháp duy nhất chỉ thấy mã lệ kí xoay người nhìn mình sĩ quan phụ tá dùng chán mình đứng vững hằn cái chán ta đem phù hộ cho ngươi sau một khắc trong tay lưỡi dao sắc bén đột nhiên đâm xuống ts quỳ cầu toàn đặt quỳ cầu tự động đặt chương 273, không theo sáo lộ xuất bài ngày thứ hai đã đeo lên tính chất đặc biệt mặt nạ ngăn trở chính mình dáng ngoài sĩ quan phụ tá Liên lấy xuống hết thảy cùng đen ám tinh linh có liên quan đồ vật thay một thân rồi rào tội phạm khí chất khôi giáp độc lập rời đi hắc ám tinh linh nhất tộc sau đó liền đi át gạt dưới quyền một trong thế lực tùy tiện làm một ít chuyện Sau đó thân là cựu giới đứng đầu Asgard trường phái tự nhiên xuất sĩ binh, chuẩn bị chấn áp cái này gây chuyện ra hỏa. Tượng trưng phản kháng mấy cái sau, sĩ quan phụ tá liền quả quyết nhúng. Mặc cho Asgard binh lính đem chính mình quổng. Hắn kia toàn trắng trong đôi mắt thoáng hiện lên một chút vui vẻ. Chỉ cần hắn bị áp đến Asgard tù giam, sau đó lại bóp vỡ bị giấu ở trong cơ thể hắn ám hắc hạt hạt nhân, hóa thân thành cục Liền có thể từ bên trong đem Asgard phòng ngự cơ chế hoàn toàn tan rã. Cùng bên ngoài đen ám tinh linh thủ lĩnh Mạ Lệ kịt trong ứng ngự hợp, hoàn toàn phá hủy Asgard. Đoạt lại thuộc về bọn họ Aether. Ánh mắt bọn họ nhất tộc mấy ngàn năm qua chí cao giá vọng đó lấy hết thề cũng đúng như sĩ quan phụ tá kế hoạch như vậy. hắn bị binh lính ngáp giải, thông qua cầu vòng cầu đi tới hắt nhưng tiếp theo chuyện phát sinh, lại để cho cái này tự nguyện hy sinh sĩ quan phụ tá hoàn toàn tê dại chảo. chỉ thấy áp tải hắn binh lính hướng về phía thủ cầu người hửng đan gật đầu một cái. sau một khắc hửng đan thuận tay đem cầu vòng cầu lần nữa đóng lại sau, liền dương hắn cặp kia có thể nhìn thấu cựu giới con mắt. chết nhìn trong chọc đeo mặt nạ sĩ quan phụ tá, muốn xuyên thấu qua mặt nạ thấy rõ hắn hình dáng. nhưng vì dị là hửng đan cặp kia không chỗ nào bất lợi con mắt, giờ phút này nhưng căn bản không nhìn thấu tầng kia xương cốt mặt nạ. tháo xuống hắn mặt nạ. Tên bại liệt mặt hườm đằn cao mày lạnh giọng nói: "Nhất thời áp giải sĩ quan phụ tá hai tên Asgard binh lính, một cước đá vào sĩ quan phụ tá trên đầu gối, để cho quỳ sụp xuống đất. Sau đó Thô Bạo nắm trên đầu của hắn mang cái kia giữ tận xương cốt mặt nạ góc, liền bắt đầu ra bên ngoài nổ. Đối với Phạm Nhân, Asgard có thể là cho tới bây giờ không có khách khí loại thuyết pháp này. Bọn họ có thể còn sống, coi như là không sai. Mà cái kia muốn lẹn vào sĩ quan phụ tá giờ phút này cũng hoàn toàn mập mờ. Cái quỷ gì? Cái này đặc biệt sao không theo sáo lộ xuất bài a?" Các ngươi đều đem ta bắt, theo Lý mà nói không phải hẳn đem ta ném vào trong phòng giam quan mấy thập niên sao? Trước lấy ta mặt nạ là chuyện gì xảy ra? Hiện tại Asgard luật pháp đều như vậy nghiêm sao? Vừa mới thức tỉnh đen ám tinh linh căn bản không biết, Thần Vương ô Odin tại rổ 5 năm trước dưới sự nhắc nhở, đã sớm đối với bọn họ có đề phòng. Tại nhận ra được cựu tinh liên châu sắp đến thời điểm, ô Odin trước tiên liền truyền đạt nghiêm tra sở hữu người ngoại lai mệnh lệnh. Là chính là phòng ngừa giống sĩ quan phụ tá như bây giờ thấm vào chiến thuật. Có lấy thủ cầu người hẩm đan giữ chúng coi, hết thảy người ngoại lai đều tại hắn cặp mắt kia bên dưới không chỗ có thể ẩn dấu đợi đến mộng bực sĩ quan phụ tá khi phản ứng lại sau khi đã trễ. Trên đầu của hắn mang mặt nạ đã bị hai tên lính giống nhổ củ cải một dạng bạo lực cho kéo xuống tới. Nhất thời hắn kia cùng át gạt tư liệu lịch sử trong ghi chép đen ám tinh linh nhất tộc đặc biệt nhọn lỗ thay nhọn, trắng xanh như tuyết tóc cùng lông mày hoàn toàn bộc lộ tại hửng đạn trước mặt. Thấy rõ sĩ quan phụ tá chân thực diện mạo sau, hửng đạn con ngươi đột nhiên chặt có rú người lại. Sau một khắc, đột nhiên xoay người rút ra cắm ở cầu vòng cầu trong không chế khu trên thủ hộ kiếm. Sau đó nhắm thẳng vào cái kia sĩ quan phụ tá lạnh giọng nói, ngươi là một người đến, vẫn là mang theo các ngươi những kia lịch sử tàn đáng đến, nói. Mà quy một gối xuống trên đất, đã phục hồi tinh thần lại. Sĩ quan phụ tá giờ phút này chính là lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Sau một khắc trong nháy mắt phát lực tránh thoát binh lính cản chế. Sau đó tay trái thành quyền đột nhiên nện búa mình một chút bụng, chấn vỡ bên trong ám hát hạt hạt nhân. Hắn biết từ lúc mặt nạ bị tháo xuống một khắc kia trở đi, chính mình kế hoạch cũng đã thất bại. Mà một mình đối mặt giả gạt hắn, chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ nếu lẻn vào kế hoạch đã không được, vậy cũng chỉ có thể cường công. Coi như là bỏ mình, có thể vì phía sau theo nhau mà đến đại bộ đội hấp dẫn một chút hỏa lực cũng là tốt. Chỉ thấy theo trong cơ thể ám hạt hạt nhân bệ tăng cảnh. Sĩ quan phụ tá thân thể đột nhiên bị một cổ tản ra vô cùng hắc ám khí tức ánh lửa bạo phủ. Ngay sau đó, một cổ sen lẫn khói đen sóng trùng kích, trong nháy mắt đem áp giải hắn hai cái ả giật binh lính cùng hểm đản đánh bay. Lam thủ cầu người hểm đản thực lực cũng cùng sở tại một cái tầng thứ, cho nên còn không có thế nào. Nhưng là kia hai một binh lính bình thường coi như thảm, chỉ thấy từ sĩ quan phụ tá trong cơ thể lan tràn ra khói đen, thuận của bọn hắn lộ ra ngoài ra thị xâm nhập vào bên trong cơ thể của bọn họ. Pháp của bọn hắn sinh mệnh lực. Cuối cùng hai tên lính kia tại thê lương trong tiêu rèn, biến thành hai cỗ thời khô. Chờ đến hểm đản rều sau khi thức dậy, đã thành công biến thân thành của Sĩ Quan phụ tá quả đấm chính tại hắn trong con người không ngừng phóng đại. Trên nắm tay tràn ngập tí tí phảng phất nham tương giống nhau thể lưu, tản ra nồng đậm khí tức tử vong. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Hẩm Đan Dư chợt nhấc lên thủ hộ kiếm bảo vệ chính mình đầu, chặn cục quả đấm. Cầu hoa tươi. Ngay sau đó Hẩm Đan Dư liền cắn chặt hàm răng cả người nổi gần xanh, cùng còn không quá thích hứng cái này một thân trận tăng thực lực của lẫn nhau giằng co. Bởi vì thủ hộ kiếm thân kiếm ngăn trở, cũng không có phát hiện giờ phút này Hẩm Đan Dư môi đang nhanh chóng đóng mở. Trong nháy mắt xa xa chính tại trong thần điện xử lý chính vụ thần vương Odin mặt lộ vẻ kinh sợ, đột nhiên đứng dậy một bên cầm lên bên người Cung Nhi, một bên hướng về phía bên cạnh thị vệ hô. Nhanh, mở ra phòng ngự kết giới, kéo vang nhất cấp báo động. Chiến tranh, tới. Nói xong, Âu Đinh liền liều mạng biên thị vệ phản ứng. Đột nhiên giơ cao trong tay Cung Nhi, trên người hoa lệ khôi rắp hiện lên. Sau một khắc liền hóa thân thành một đạo chói mắt tiềm điện, lao ra thần điện nhắm thẳng vào cầu vòng cầu cuối cùng. Không, ma thủ cầu người hình đan đã tại ngắn ngủi này mấy giây bên trong, liền bị đạo hóa thân của thực lực đại tăng sĩ quan phụ tá đánh vội thoát. Nguyên bản hai người bọn họ thực lực kỳ thực không sai biệt lắm, thậm chí hình đan mạnh hơn cho hắn một đường nhưng ngang tàng sợ lô mãng, lô mãng sợ liều mạng. hiện tại sĩ quan phụ tá dùng tánh mạng mình đổi lấy cái này thân nửa bước năm duy thực lực, đương nhiên có thể treo lên đánh hiểm đạn. mà hiểm đạn đến nay còn không có bị người giết, cũng là dựa vào lấy trong tay thủ hộ kiếm vững chắc, vì đó chặn rất nhiều tổn thương. Bằng không hắn ngay từ lúc quyền thứ nhất thời điểm liền bị co, nơi nào còn có thể hướng ổ đỉn báo cảnh sát? nhưng là bây giờ thủ hộ kiếm đã khiến cuộc trọng quyền, nên thân kiếm quang đến cực hạn, phảng phất sau một khắc liền muốn băng bó đoạn, chỉ thấy cục rơi lên thật cao quả đấm mình, nặng nề rơi xuống đi xuống sau một khắc, huyền đản trong tay thủ hộ kiếm rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt vỡ thành hai đoạn. tiếp theo bị thủ hộ kiếm triệt tiêu một phần lực lượng trọng quyền, liền rơi vào huyền đản trên lồng ngực. kèm theo một tiếng vang trầm thấp, huyền đản nguyên bản đen nhánh khuôn mặt nhất thời biến thành màu đỏ tía. một cái hôn tạp nội tạm khối vụn máu tươi phun đến cùi trên mặt, càng lộ ra đã biến dị cục giống như một từ vực sâu đi ra ma. Mà. mà cục chính là không thèm để ý chút nào trên mặt máu tươi, nhìn chật vật huyền đản gi giữ tận cười một tiếng, chật bó cổ của hắn, đem một tay giơ lên, trên tay như nhám tương giống nhau chết tuyến chính tại hướng huyền đản thân thể làm tràn. đoạn tuyệt lấy hắn sinh cơ. Đoét, quỳ cầu Toàn đật. Quỳ cầu tự động đạn. Chương 274, chiến tranh hàng lâm. Ngay tại cuộc trên tay chết tuyến liền muốn leo đến hẩm đản dự trên cổ thời điểm thời điểm, ộ điền rốt cuộc chạy tới. Trong khoảnh khắc ộ điền hóa thân lôi đình liền đem cuộc cùng hẩm đản dự cương ép tách ra. Vậy hạ, hắn, té ngã trên đất hẩm đản dự dễ dở nghĩ đứng dậy. Nhưng nội tạng đau nhức lại để cho hắn cả người quằn đổ mồ hôi lạnh, nửa ngày cũng không có dễ dở. Ta biết, chờ ta trước đưa cái này quái vật giải quyết lại nói. ộ điền quay đầu hướng về phía hẩm nấn nói. Nghe được ộ điền nói sau, hẩm đản cái này mới an tâm nằm trên đất. Nhắm mắt lẳng lặng dùng thần lực bảo vệ mình đã tràn đầy vết rách nội tạng, phòng ngừa Thương Thế tiến một bước trở nên ác liệt. Cái này cũng may hắn là Asgard người, muốn là Địa cầu tiếng người đã sớm chết thấu đấu. Marcus chính là chặt che chính mình kia đã hóa thành phấn vụn cánh tay phải, mắt 677 con ngươi nhìn chằm chằm Odin. Không sai, chỉ là vừa mới vừa trong náy mắt, Odin liền đem mới vừa rồi toàn diện treo lên đánh hình đạn của cánh tay phải chặt đứt. Như vậy cũng có thể nhìn ra tại chính thức năm duy cường giả trước mặt, nửa bước năm duy hòa tứ duy căn bản không khác nhau gì cả. Đều là một đám tiện tay liền có thể chém chết kiên hôi. Hơn kém một bậc liền phảng phất khác nhau trời vực nếu như không có giống rổ như vậy thủ đoạn địch thiên muốn vượt cấp chiến đấu thật sự là rất khó khăn cho nên đen ám tinh linh nhất tộc cám hắc hạt tham nhân cũng chỉ có thể hành hạ hành hạ ngang hàng tầng thứ trên tồn tại mà thôi nếu là đồ chơi kia có thể vượt cấp mà chỉ nói hiện tại chúa tể cựu giới chính là đen ám tinh linh nhất tộc nơi nào còn có ổ đỉn cái này một đại gia đình sự tình mà ấu đỉn khi nhìn đến cục kia giữ tận khuôn mặt sau không nói hai lời trực tiếp liền phát động công kích hắn biết coi như mình hiện tại hỏi cũng không sẽ từ nơi này quái vật miệng đắc được đến bất kỳ có ích tin tức đời trước thần vương lưu lại trong tài liệu ghi chép Sở hữu đen ám tinh linh đều là một đám tín ngưỡng hắc ám cuồng tín đồ. Càng nguyện tự mình hy sinh hóa thân của đen ám tinh linh, càng là cuồng tín đồ trong cuồng tín đồ. Hỏi cũng là hỏi vô ích. Vội vàng đem cái này quái vật cất bỏ, nên đón tiếp theo còn sót lại đen ám tinh linh khả năng phát động tập kích, mới là việc khẩn cấp trước mắt. Chỉ thấy ổ đỉn trong tay cùng nhỉ mũi thương, theo ổ đỉn thần lực trong cơ thể rót vào trong nháy mắt liền sáng lên chói mắt thất thải vầng sáng. Sau một khắc, một đạo cơ thùng nước năng lượng đường bắn liền từ cùng nhỉ trong phun ra ngoài, trực tiếp đem ổ đỉn trước mắt, tới không kịp trốn tránh cuộc đánh giết thành bụi bậm, mà đang ở ổ đỉn đánh chết cuộc trong mấy mắt một cái toàn thân ẩn thân tiểu hình phi thuyền đã cùng vô thanh vô tức giữa xuất hiện ở cầu vòng cầu phần cuối không có có một tí thanh âm không có bất kỳ ánh sáng bơm léo chiếu nguyên văn hơi chút thay đổi động một cái nguyên văn trong có atgard hệ thống báo động cũng không có bất kỳ phản ứng thậm chí ngay cả ở bên cạnh nó ổ đìn đều không có chút nào phát hiện như vậy liền có biết đen ám tinh linh nhất tộc cần hình kỹ thuật rốt cuộc có bao nhiêu người tiên nếu như không phải ban đầu thần vương bùa lợi dụng cầu vòng cầu thẳng tới đen ám tinh linh nhất tộc hang ổ đối với hắn tiến hành lôi đình đả kích ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Mà nguyên văn trong có thể cảm giác được hắc ám phi thuyền tồn tại. Dị. Giờ phút này chính là nhắm chặt hai mắt chuyên tâm để bảo toàn thương thế trong cơ thể, tự nhiên cũng không sẽ phát hiện. Toàn bộ Asgard chỉ có ôm lona ngồi ở một nơi trên núi cao thưởng thức cảnh đẹp rồ. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía cầu vồng cầu phân cuối. trên mặt lộ ra một cái nụ cười hưng phấn. Phải biết ta cấp kỹ năng vô cùng võ luyện mang đến trực cảm cũng không phải là đùa. Sớm ở đó một đã chết sĩ quan phụ tá biến thành cụ trong ngay mắt, rồ liền phát hiện hắn tồn tại. Sau đó rồ liền vun ra một chút tâm thần chú ý cầu vồng cầu một đầu khác đúng như dự đoán, đen ám tinh linh nhất tộc phi thuyền ngay tại cổng sau khi xuất hiện không lâu liền tới, mà cái này cũng đại biểu hiện thực bảo thạch tàn khuyết một bộ phận kia rốt cuộc đến. nha đầu, lần này cũng đừng nói ta không mang theo người chơi. đi, cùng đi chiếu cố cái thứ ở trong truyền thuyết đen ám tinh linh. Jolona gõ má, điều cười nói. nhất thời Lona liền kinh hỉ nhìn rổ, vội vàng gật đầu nói. thật sao? đi mau, ta đã lâu lắm không có hoạt động gần cốt, lại ở lại ta liền muốn phế. mà một mực nằm ở do bên kia đổi vai ngủ tiểu hắc, nghe được tinh linh hai chữ sau đó, trong ánh mắt liền vĩnh lô thay lên. tinh linh, tại nơi nào? Ta không phải bảo các nàng biết điều ngốc tại chính mình tinh cầu sao? Chẳng lẽ lại có cái nào lớn mật tên lửa gạt đem các nàng lửa chạy? Tiểu Hắc trợn từ rổ trên vai đứng dậy, hốt hoảng đánh ra bốn phía, tìm cái kia tinh linh dấu vết. Nhìn ngủ che đậy Tiểu Hắc, Dô cùng Lona không nhịn được cười hai tiếng, vỗ vỗ nàng kia lông lá đầu nhỏ. Ngươi cái này tinh linh nhất tộc thủ hộ thần ngược lại thật tận trách a. Yên tâm, lần này tới tinh linh cũng không phải là ngươi thủ hộ bộ tộc kia. Dô cười nói. Nhất thời Tiểu Hắc liền thanh tỉnh lại, lười biếng đánh ha hơi, lại muốn nằm ở rổ trên vai ngủ tiếp. Bất quá lại bị bên cạnh Lona một cái sốc lên ghế ném ra. Tiểu Hắc nhảy bén trên không trung điều chỉnh, song chính mình thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhưng buồn ngủ khiến Lô Na như vậy một làm đã hoàn toàn biến mất. A, ngươi một cái ngu nữ nhân ngu xuẩn ruột quyết đấu sao? Tiểu Hắc cả người sùi lông, hướng về phía Lô Na tức giận hô. Bất quá lần này Lô Na lại không có phản ứng nàng, mà là mặt lộ vẻ nụ cười hưng phấn chủ động cầm rượu thon dài có lực bàn tay. Mả rượu chính là quay đầu về Tiểu Hắc nói: Chúng ta đi trước chơi một hồi, ngươi nhớ chiếu cô cho hỏa tiễn bọn họ. Nói xong không đợi Tiểu Hắc đáp lời, liền dẫn Lô Na di đến cầu vòng cầu phân cuối, tại chỗ biến mất chỉ lưu lại dưới tiểu hắc một cái người mộng bức ở trong gió xót xét một hồi lâu sau chống giống đỉnh núi đột nhiên vang lên một tiếng ai đó kêu gào ta cũng muốn đi chơi a mà đã thuận di đến cầu vồng trên cầu rộ còn có lona vừa vặn gặp phải đỡ đã hôn mê hưởng đạn đi trở về Odin. điền xú tiểu tử ngươi thế nào cũng tới tham gia náo nhiệt nơi này sự tình đều giải quyết trở về ba hai đi Odin nhìn đột nhiên xuất hiện ở phía trước mình rộ từ tôi nói nhưng rộ khoe miệng lại đột nhiên dâng lên một chút quỷ dị độ quang tử lão đầu ngươi chân thật định ngươi đều giải quyết sao còn không đợi ô trả lời rộ một cái tay liền chỉ hướng cầu vồng cầu bên kia chẳng có cái gì cả hư không. đầu ngón tay sáng lên một đạo sáng tạp tử quang chất sáng. sau một khắc một đạo không thua gì mới vừa rồi ô điểm dùng gụng nhi phát ra đường bắn, đột nhiên từ rộ đầu ngón tay phun ra ngoài. trong nháy mắt nguyên bản không có vật gì trong hư không. theo bị lực lượng bảo thạch ra chỉ sau quang chi tử đường bắn chạy qua sau. đột nhiên vang lên một đạo nổ lớn âm thanh. cùng tiếng nổ đồng thời xuất hiện còn có ô điểm trên mặt mộng bức biểu tình. S, quy cầu toàn đặt, quy cầu tự động đặt. chương hai đưa tháp lưu tìm đường chết. theo bị rộ trực cảm tập trung ẩn tính phi thuyền bị quang chi tử phát ra ánh sáng đánh chúng sau chỉ thấy một cái hình dáng giống như khảm đao như vậy tiểu hình phi thuyền đột nhiên từ trong hư không nổi lên, mà hắn ám vật chất phản ứng lò luyện nơi chính có một cái thông suốt lô lớn. ngay sau đó chiếc này tiểu hình phi thuyền liền khói đen bốc lên thẳng rơi và hóng ánh trong suốt cầu vồng trên cầu, kèm theo đinh thái nhức góc tiếng va chạm, trong nháy mắt cầu vồng trên cầu liền nhiều hơn một mạng lớn vết nứt, mà rỗ chính là đắc ý nhìn mộng bức Odin, bộ kia treo chọc thần sắc hình như là tại nói với Odin, lao tiểu tử, hiện tại khuôn mặt thương không, nhưng Odin lại là hoàn toàn không có phản ứng rỗ, ngược lại là nhìn bị rơi tan phi thuyền đập ra vết nứt cầu vồng cầu khè miệng không ngừng co có quắp, trong mắt lóe lên một chút nhức nhối thần sắc. Ngươi một cái hôn tiểu tử, liền sẽ không dưới tờ gì chô rơi sao? Một ngày thiên đồ bẩn cái gì khóc, ngươi biết tu bổ cái này đại vết nứt phải dùng nhiều ít tài liệu chân quý sao? Tô Đìn nhìn rồ u và nói. Rồ trên mặt kia đắc ý biểu tình nhất thời cứng đờ, xấu hổ sờ sờ lô mũi mình. Không cần để ý những chi tiết này, ngươi chính là cái thần vương, thế nào dễ giận như vậy a? Cá 28y cười ha hả, mang theo xấu hổ nói. Tên tiểu tử tối nhà ngươi, không làm nhà nơi nào biết tủi gạo dầu muối quý a. Tô nhỏ giọng oán giận nói. Giờ phút này hắn nơi nào còn có một cái thần vương uy nghiêm dáng vẻ, giống như một cái nghĩ linh tinh lão đầu một dạng. Trên thực tế, tu bổ cầu vòng cầu tài liệu quả thật rất chân quý. Có chút thậm chí đều đã tuyệt tích hậu thế, chỉ có tại Asgard trong bảo khố mới có hơi cho phép lưu lại. Bằng không nguyên văn trong toàn bộ Asgard cũng không sẽ hao phí nhiều năm như vậy mới đưa cầu vòng cầu khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như cầu vòng cầu không chân quý nói, cũng sẽ không trở thành Asgard độc trúc chiến tranh vũ khí sắc bén. Cho nên, Odin thương tiếc cũng tại không thể tránh được. Sắp chết hắn giờ phút này cùng bình thường lão nhân tâm tính không có gì sai biệt đều muốn tại chính mình còn tại thời điểm, nhiều tích góp điểm của cái tốt để lại cho hậu thế. Hiện tại xù hắn ngược lại không lo lắng, hắn chỉ lo lắng cái kia rền. Phút trong lực tôn tử, đợi một chút. Dù thật giống như đột nhiên phản ứng qua tương lai, ta đặc biệt sao hình như là tới giúp các ngươi à gạt? Thế nào hiện tại ngươi còn ngược lại đoán trách ta? Cái này không khoa học a. Nhất thời, dù trên người vừa mới tràn ngập lên tới xấu hổ trong nháy mắt biến mất, cả ngươi trở nên vô cùng có lý chẳng sợ. Ngươi một cái từ lão đầu, ta là tới giúp các ngươi, ngoài ý muốn đập phá ít đồ thế nào? có tin hay không hiện tại ta liền đưa cái này loại loại cầu cho người phá. Dô hồn nhiên không quan tâm hướng về phía Odin hô. Dứt lời còn dậm chân một cái, tại cầu vòng trên cầu vang lên một lần tan rung động. Ngươi! Nhất thời Odin liền bị Dô loại này hành vi vô lại khí hỉ mui chân mắt, ngay cả tròn Dô cũng sắp biết lên tới. Hai người đều hoàn toàn không có đóng chú sau lưng, kia bởi vì đã bị phát hiện mà chủ động hiện ra đen ám tinh linh nhất tộc chủ hạo. Đánh lén dựa vào là cái gì? Không phải là cái bí mật cùng đột nhiên tính sao? Hiện tại đen ám tinh linh nhận hình ưu thế đã biến mất, toàn bộ Asgard tại Odin dưới mệnh lệnh cũng dơ lên lồng bảo hộ sở hữu binh lính thật sớm ngồi vào trên phi thuyền chuẩn bị lên chiến, thậm chí ngay cả chuẩn bị cùng mã lệ kịch trong ứng ngoài hợp sĩ quan phụ tá đều bị ổ điển tự tay đánh chết. hai người quả thực nghĩ không ra mặt đúng, chiếu mấy ngàn năm trước chỉ còn lại một chút tàn quân đen ám tinh linh rốt cuộc có cái gì có thể lo lắng? hiện tại đen ám tinh linh giống như là một đầu lầm vào bầy sói con cừu nhỏ một dạng, bất tử đều không nói được. chủ hạm trong mã lệ kịch giờ phút này cũng là hoảng đến nhất bước. ta là ai? ta ở đâu? ta muốn làm gì tới? đợi đến thoáng phục hồi tinh thần lại sau đó, mã lệ kịch trước tiên liền trong lòng đưa hắn cái tia sĩ quan phụ tá mắng cầu hết lâm đầu. mã đức. Ta tin ngươi ta. Nói tốt đại loạn đây. Nói tốt trong ứng ngoài hợp đây. Hiện tại rõ ràng chính là người ta cho chặt thương gài hảo pháo, yên tĩnh chờ ta đến thăm triệu chết ta. Ngươi đặc biệt sao, sợ không phải gạt đưa đến bên cạnh ta nằm vùng đi. Còn như cái gì thân như huynh đệ, đều đặc biệt sao cút cho ta thôi đi. Có như vậy hố huynh đệ sao? Mã lệ kịch căn bản không biết, kỳ thực đưa đến hiện tại loại cục diện này ngọn nguồn căn bản cũng không phải là hắn cái kia sĩ quan phụ tá, mà là đang đứng tại cầu vồng trên cầu khí lấy ổ điển trẻ tuổi nam tử. Nhìn trước mắt đây cơ hội là hẳn phải chết cục diện, mạc lệ kịt trong mắt lóe lên nồng đậm dãy rủa, bất quá sau một khắc liền biến thành kiên quyết. Hắn quyết định cùng mấy ngàn năm mùa dạng, lưu lại một bộ phận đen ám tinh linh làm yểm trợ, sau đó chính mình mang theo phần lớn người chạy trốn. Trốn trong một cái góc, yên tĩnh chờ cơ hội tới tới. Coi như là bỏ qua lần này cựu tinh liên châu thời cơ tốt cũng sẽ không tiếc. Dù sao mệnh không có, lý tưởng gì, cái gì tính nướng, cái gì dã tâm liền đều không. Lần này không được còn có lần sau, lần sau không được còn có hạ hạ lần. Hắn mạc lệ kịt cũng không tin, đen ám tinh linh nhất tộc liền vĩnh viễn đợi không được cái kia cơ hội trong máy mắt, theo mã lệ kít truyền đạt mệnh lệnh, đã bị tín ngưỡng tẩy não đen ám tinh linh nhóm không chút do dự mở ra phi thuyền, dứt khoát thoát khỏi chủ hạm nên hướng chủ động tới công đánh bọn họ át gạt quân đội. mà chủ hạm chính là lần hai mở ra ẩn hình hệ thống, gia tăng ám vật chất phản ứng lò phát ra công suất, chuẩn bị thừa dịp loạn chạy trốn 527, chỉ phải rời khỏi át gạt, lấy bọn họ ẩn hình hệ thống, coi như là rủi cũng không thể tại nhạ đại trong vũ trụ tìm tới bọn họ tồn tại. ban đầu mã lẹt kít cũng là dựa vào chiêu này tránh thoát thần vương bùa ủ vây quét, chạy thoát. chủ hạm trong còn có ngủ đông trang bị, cho dù là qua mấy ngàn năm mấy vạn năm người bên trong cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, cho nên mã lệ kiệt trở lên. Nhưng ấu điền cùng rộ làm sao có thể sẽ trơ mắt nhìn đen ám tinh linh nhóm chạy trốn? Đối với ash gật mà nói đen ám tinh linh giống như là một cái nút trong bụi cỏ độc xà, tùy thời sẽ đụng tới cắn ngươi một cái. Lần này rốt cuộc chủ động như thân, không đánh chết đều có lỗi với chính mình. Mà Rộ chính là làm mã lệ kiệt hòa tan vào trong thân thể kia một khối nhỏ hiện thực bảo thạch. Hiện tại hắn đã có thể cảm giác được rõ ràng còn lại hiện thực bảo thạch liền dấu ở đen ám tinh linh chủ hầm trong. Mà vương chi bảo khối trong kia bị chấn áp hơn nửa khối hiện thực bảo thạch phảng phất cũng cảm giác được cái gì. Bắt đầu run rẩy lên lên, không ngừng đánh thẳng vào còn lại 4 viên Hiền Phụ Tỷ Sơ Tôn nở tại trên người nó bảy năng lượng bình trướng, ý đồ chạy ra khỏi bảo khố không gian bổ toàn chính mình. Sau một khắc, dô cùng lô Na nhìn nhau cười một tiếng, không hẹn mà cùng bung ra dắt đối phương tay. Khóe miệng tươi cười cũng biến thành khát máu lên. S, quỳ cầu toàn đặt. quỳ cầu tự động đặt. Chương 276, bảo thạch bổ toàn. Nhìn đen ám tinh linh chủ hạm đã có một nửa dần dần không nhìn thấy tại trong hư không, Dỗ mặt mỉm cười xem Lỗ Na liếc mắt, ngay sau đó ý niệm huy động. Nhất thời một cái chiếm cứ một góc trời không to lớn rung động bất ngờ xuất hiện ở Lỗ Na đỉnh đầu sau một khắc, một cái từ nhiều loại chân kim loại hiếm đổ bê tông thành kim loại núi liền từ bảo khố cổng truyền tống trong ầm ầm rơi xuống, giống như thái sơn áp đỉnh giống nhau mang theo to lớn tiếng rít đập xuống phía dưới rộ còn có lỗ nạ, chỉ thấy lỗ nạ dừng dưng một tiếng, hướng về phía thiên không nâng từ bản thân tay trái, đầu ngón tay xanh sẫm vầng sáng không ngừng lưu chuyển, kèm theo năng lực phát động, tòa kia kim loại núi to đột nhiên ngừng ở giữa không trung, từ cực động đến cực tĩnh mang đến to lớn vỗ gã trực tiếp thổi tan phía dưới đầu tóc, nhất thời tất cả mọi người đều trợn mắt ước một nhìn phía dưới lỗ nạ, hiếu kỳ nàng kia đơn bạc thân thể là thế nào chống đỡ cái này tòa khổng lồ đỉnh núi. Chỉ thấy lỗ nạ đầu ngón tay mực ánh sáng màu xanh biếc trong nháy mắt lan tràn đến nàng toàn thân, đầu đầy mái tóc cũng là không gió từ lên, tùy ý bay lượn trên không trung. Mà tòa kia kim loại núi cũng tại từ lực dưới tác dụng, hóa thành vô số kim loại thể lưu trôi lơ lửng ở giữa không trung không ngừng lưu động. Giống như chạy xuôi trên không trung một cái thủy ngân trường hà một dạng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ ra thất thải quang mang. Xinh đẹp tuyệt vời cảnh tượng không ngừng đánh thẳng vào tất cả mọi người con mắt. Ngay sau đó này chạy xuôi trên không trung kim loại trường hà, liền tại lỗ nạ dưới thao túng mang theo không thể ngăn trở khí thế. Nằm phía đã chỉ có thể nhìn được một chút đường danh đen đám tinh linh chủ hạ. Chủ hạm trong mã lệ kỳ thấy như vậy một màn sau, sắc mặt có biến. Vội vàng mệnh lệnh thủ hạ đem chủ hạm tốc độ nhắc tới cao nhất, chuẩn bị tránh qua đạo kia phô thiên cái địa kim loại trường hà. Nhưng lại lúc này đã trễ, chỉ thấy dịch hóa kim loại trường hà trong nháy mắt liền đưa bọn họ chủ hạm bá phủ. Ngay sau đó những kia dịch hóa kim loại liền chẳng khác nào có sinh mệnh leo lên chủ hạm thân hạm, vững vàng bọc lại nó vào ngoài. Sau đó từ trong trường hà dọc theo hơn 10 đạo xúc vừa, đột nhiên đâm vào cầu vồng dưới cầu mặt di vở trên cố định xuống. Sau một khắc lỗ nạ đầu ngón tay không ngừng lưu chuyển ánh sáng màu xanh biếc trong nháy mắt tắt. Nhất thời sở hữu vẫn còn dịch hóa trạng thái kim loại, liền lần nữa ngưng động. Trong khoảnh khắc liền tại Asgard nơi tạo nên một nơi kỳ quan. Chỉ thấy rầm rạp chẳng chịt màu trắng bạc kim loại đường vân cậy thế tại màu đen tuyển chủ hạm vào ngoài trên. Hơn 10 đạo kim loại trụ lớn kéo dài đến trong nước sông, gắt gao đem muốn chạy trốn chủ hạm nốt tại chỗ. Hiện tại đen ám tinh linh chủ hạm giống như một cái rơi vào mạng nhện côn trùng. Mặc cho mạ lệ kỳ thế nào để cho thủ hạ thêm công suất lớn, hoặc là dùng năng lượng pháo công kích cuốn lấy bọn họ kim loại. Những kim loại cũng không có xảy ra một chút biến hình, thậm chí tại chịu đựng vô số năng lượng pháo công kích sau, mặt ngoài ngay cả một chút vết thương cũng không có phải biết những kim loại này chính là thiên vong cấp đoạt vô số văn minh sau đó, giá luyện ra hợp kim. Bên trong cũng không chỉ có vịt dạ nỉ ủm, còn có cùng vịt dạ nỉ ủm cùng nội danh Adamantium, thậm chí còn có một viên suy vong hàng tình tinh hạch. Nếu như không phải thiên vong biết một chút giả gật ma pháp khoa học kỹ thuật, căn bản là tạo không ra tòa này kim loại núi. Từ góc độ nào đó nhìn lên tòa này kim loại núi, chính là một cái khổ người lớn một chút còn cứng rắn vô cùng cục gạch mà thôi. Nhưng một khi phối hợp với lỗ nã năng lực, đây chính là một kiện có thể sánh bằng lưới hái tử thần thật khí. Lúc này Dậu nghiêng đầu xem nói với Odin. Lão bất tử, bọn họ liền giao cho ta lần này ta liền miễn phí giúp các ngươi Ash gạt giải quyết một cái hậu hạn. Rô Diêu cười nói, mà ố đình là là đối rô không chút do dự lật một cái lướt mắt, Ta tin ngươi một cái quỷ. Mặc dù ố đình không biết rô làm như vậy là là bộ toàn hiện thực bảo thạch, nhưng đối với rô loại kia không lợi lộc không dậy sớm tính cách tràn đầy thể hội ố đình khẳng định là không tin rô sẽ miễn phí giúp hắn đánh công công. Bất quá có thể không ra tay cũng là chuyện tốt, ố đình hiện tại mỗi một lần động thủ đều là đang tăng nhanh thân thể suy vong, cho nên ố cũng không có nghĩ sâu, trực tiếp hướng về phía rô gật đầu một cái, tốt, liền làm việc ngươi. Nói xong liền dẫn trọng thương ngã gục hình đan dự, hóa thành một tia chớp trở lại thần cung. Chờ một lát nữa, phòng trứng hình đan cái này thủ cầu người thi thể đều lạnh ngấu. Đồng thời Sở Hưu Asgard quân đội thật giống như cũng thu được cái gì mệnh lệnh, không hẹn mà cùng dừng lại pháo hỏa, lái phi thuyền dứt khoát liền đường cũ trở về địa điểm xuất phát. Nhất thời toàn bộ cầu vòng trên cầu chỉ có Dụ, lô nạ còn có cái kia bị kiểm chế ở đèn ám tinh linh chủ hạm. Lao đầu này ngược lại thật lưu manh. Dụ thấy như vậy một màn khẽ miệng hơi hơi co quắp một cái, tự nhủ. Sau một khắc, người hái tử thần đột nhiên xuất hiện ở trên tay phải hắn. Sau đó Dụ liền té lay lớn như vậy liêm đạo liên một bước như vậy bước chân đạp hư không hướng đi đen ám tinh linh chủ hạm, mà chủ hạm trong mã lẹt kít tại ý thức đến kế hoạch chạy trốn sau khi thất bại trong mắt tràn đầy điên cuồng thần sắc toàn quân đánh ra cho dù chết cũng muốn tại Ars trên người cho ta cắn một khối kế thì tới mã lẹt kít hai tay nắm quyền cắn răng nghiến lợi nói nhất thời còn thừa lại sở hữu đen ám tinh linh rối rít lái tiểu hình phi thuyền tách ra chủ hạm đồng loạt bay về phía thiên không chuẩn bị đối Ars tiến hành tinh chất tự sát tập kích mà dội đối mặt loại tình huống này chính là còn chưa để ý liệt một cái trong tay lưới hải tử thần trong nháy mắt hóa thành từng đạo ảo ảnh. Trong khoảnh khắc vô số đạo màu xám chém sóng, giống thiên nữ tán hoa giống nhau văng từ phía. Mỗi một chiếc rời đi chủ hạm tiểu hình phi thuyền giống như là chủ động đi đụng lên. Bị từng đạo chém sóng chia ra làm hai, vô căn cứ nổ mạnh hóa thành đầy trời mạnh vụt. Chỉ là mấy giây thời gian, toàn bộ đen ám tinh linh nhất tộc cũng chỉ còn lại có mã lệ kịt cái này một căn độc miêu. Mã lệ kịt núp ở chủ hạm trong, nhìn từ từ hướng mình đi tới rộ không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Không có có một tí đi ra ngoài nên chiến dũng khí, nếu như hắn có loại này hướng chết mà sống dũng khí nói. Mấy ngàn năm trước liền không có chạy trốn co đầu rút cổ lên mà dội giờ phút này chính là quay đầu hướng lô nạ dùng một cái ánh mắt, lô nạ nhất thời biết gật đầu một cái, ngay sau đó liền phát động năng lực trừ trừ, chủ hạ mặt ngoài màu trắng bạc hợp kim tránh khỏi quay rời dội động tác kế tiếp, đợi đến màu trắng bạc hợp kim hoàn toàn rút đi sau, dội giữ tận cười một tiếng, trực cảm trong nháy mắt tập trung chủ hạm trong kia duy nhất sinh mệnh thể, đột nhiên vung trong tay lưỡi hái tử thần, kèm theo lưỡi hái tử thần rơi xuống, một đạo phản phất nối liền trời đất chém sóng vô căn cứ mà sống, mang theo vạn vật héo tàn khí tức giống xuyên qua không khí một dạng chút nào không trở ngại lực tại đen ám tinh linh duy nhất còn lại chủ hạm trên cùng bên trong vương tốt, mạ lệ kít trên người vạch qua. sau đó thẳng nhằm phía vô biên hắc ám vũ trụ. sau một khắc, một đạo nổ lớn âm thanh kệ cả trùng thiên ánh lửa tràn ngập tại nửa trong bầu trời. nguyên văn trong thiếu chút nữa khiến cựu giới lâm vào hắc ám đại phản phái mạ lệ kít, liền như vậy còn không có ra sân liền lĩnh liền làm. mà rổ chính là cười từ trong bảo khố móc ra thiếu một góc hiện thực bảo thạch. ngay tại hiện thực bảo thạch xuất hiện ở rổ trong tay trong mấy mắt, kịch liệt trong ánh lửa đột nhiên lao ra một luồng đỏ như màu máu thể lưu, nhắm thẳng vào rổ trong tay hiện thực bảo thạch. thấy như vậy một màn sau, rổ quả quyết xua tan cẩm cố tại hiện thực bảo thạch mặt ngoài năng lượng vòng bảo vệ. Nhất thời kia sợi thể lưu dễ dàng cho hiện thực bảo thạch hòa làm một thể, hóa thành một khối nhỏ kết tinh bù toàn hiện thực bảo thạch thiếu sót kia một góc. Đến đây hiện thực bảo thạch tại ngàn năm sau rốt cuộc lần hai khôi phục hoàn chỉnh, mà đang ở hiện thực bảo thạch bù toàn đồng thời, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng như dị vãng một dạng văn lên. DS, quy cầu toàn đặt, quy cầu tự động đặt. Chương 277, thương bảy ứng bất tử, chỉ sẽ dần dần héo tàn. Ken, kiểm tra đến có năng lượng khổng lồ vào thể, hỏi có hay không tan vào ma lực lò luyện. Trước chờ một chút. Rô một bên đem trong tay hiện thực bảo thạch lần nữa phóng lớn lại, vừa hướng hệ thống nói. Nói xong liền ôm lô nạ thuấn Di tỉnh hồn trong cung, cùng Odin lên tiếng chào hỏi, nói cho hắn biết đen ám tinh linh đã hoàn toàn diệt tộc. Lời nói trong lúc vô tình, Zoro đã tại mạ vật thế giới hủy diệt ba cái chủng tộc. Người cơ giờ, kỳ gì tại người còn có hiện tại đen ám tinh linh. Coi như là từ rộ thủ hạ tránh được một kiếp băng xương cự nhân nhất tộc cũng chỉ còn lại mấy ngàn tộc nhân, không có mấy ngàn năm đừng nghị khôi phục sinh cơ. Tiếp lấy Zoro liền hướng Odin muốn một cái phòng tu luyện, chuẩn bị dung hợp khối tứ năm biển phỉ tỷ sở tôn nợ. Tại Zoro không nhìn thấy góc độ trong, Odin nhìn hắn rời đi bóng lưng trong mắt ánh mắt phức tạp phi thường. Có không muốn, có ước mơ, có lo lắng. Nhưng cuối cùng hết thể hóa thành một luồng kiên quyết còn có đồng đậm chiến ý. Hắn nhìn về phía bên người Thần Hậu Phật, giàn mua tay cầm thật chặt tay nàng. "Tiên Tâm đi đi, Ặt gặt còn có ta." Thần Hậu trong mắt chứa nước mắt tiến lên hôn một cái ổ điển qua má. Giống nhau mấy ngàn năm trước hai người bọn họ tại hôn lễ trong, ổ điển 133 làm như vậy. Cùng ổ điển sớm chiều sống chung mấy ngàn năm Thần Hậu Phật, từ thấy ổ điển trong mắt thần sắc trong nháy mắt chỉ biết người nam nhân này ý tứ. Lâu năm hùng lưng, mọ sẽ trở nên cong yếu ớt, móng vuốt sẽ trở nên lại không sắc bén. Hai cánh lông chim cũng sẽ to lớn trầm trọng, không lại có thể tự do bay lượn cái này cái thời điểm, tương có hai cái lựa chọn, một là trở lại sao huyệt, lẳng lặng lặng chờ chết; một cái khác loại chính là hướng chết mà sống, bay đến không ai bằng đỉnh vách núi bưng, chịu đựng đói bụng cùng đau đớn, tại trên tảng đá ngẩng lại một ngày go nó mỏ, cho đến dụng, chờ đến mới mỏ mọc ra, diều hâu phải càng là quyết tuyệt dùng mới mỏ đem mài đột móng nuốt từng cái rút ra, cho đến mọc ra mới móng nuốt sắc bén. tại cái này hai món hoàn thành công tác sau, diều hâu còn muốn đem những kia vai ưu thịt bắp mà chầm trọng lông chim từ trên cánh một căn căn nổ ra, để cho mới lông chim mọc ra, làm thống khổ này lịch trình đi qua, diều hâu liền có thể lần hai bay lượn tại thiên không nhưng bội phò lại còn xuất lại không tới một tuần căn bản cũng không có trở lại xào huyệt chờ chết kia một loại sống lâu dài nhưng vẫn là có rất nhiều thiên không người chinh phục lựa chọn kiểu chết này một như bây giờ ổ đĩa một dạng liền giống như là do năm năm trước nói hắn thần vương ổ đĩa vốn là nên tại thế gian này gầm thét quái vật hắn không cam lòng cứ như vậy từ từ lao đi bình thản bước vào tử vong cảnh thân là cựu giới vương hắn tăng lễ tất đem trên đời chói mắt chúng sinh hướng lễ mà đang ở ổ đĩa quyết định thời điểm do trinh tại à gật trong phòng tu luyện lặng lặng nhìn lơ lửng giữa không trung bị giam cầm hiện thực bạo hành Vô số huyễn mỹ màu đỏ vầng sáng như dòng nước tại viên bảo thạch này mặt ngoài lưu truyền không ngừng. Mọi người thường thường nói một ít cái nhìn là chân thật, mà sử dụng viên bảo thạch này có thể chân thiết, không chút nào khoa trương đem những này cái nhìn hóa thành chân thực. Hiện thực bảo thạch có lẽ là cường đại nhất, đồng thời cũng là khó khăn nhất sử dụng. Sử dụng nó, mọi người có thể thực hiện bất kỳ một tưởng. Hết thảy khoa học quy tắc cùng quy luật tự nhiên tại trước mặt nó đều không có chút ý nghĩa nào, bởi vì nó có thể tùy ý sửa đổi bọn họ. Duy game không chỉ là có thể chế tạo cùng chân thực chút nào không khác biệt táo tưởng, chỉ cần người sử dụng nguyện ý, nó có thể hoàn toàn biến thành hiện thực cho nên tên là hiện thực hệ thống dung hợp đi rỗ đạm nhân nói Tuân lệnh chủ nhân sau một khắc hệ thống sức mạnh to lớn lần hai từ trong hư không mãnh liệt mà ra dễ như trở bàn tay đánh nát ma lực lò luyện vậy do bốn viên hình phệ tỷ sở tôn nở năng lượng xây dựng lên phong ấn đem đỏ như màu máu hiện thực bảo thạch bao ở trong đó hiện thực bảo thạch tượng trưng phản kháng thoáng cái sau liền bị hệ thống không tốn sức chút nào kéo vào rổ trong tim trong ngay mắt năng lượng màu đỏ như máu dòng lũ liền từ rỗ trong tim mãnh liệt mà ra mãn giật năng lượng xuyên thấu qua rỗ thân thể tràn ngập trong phòng tu luyện mỗi một góc Đồng thời vô số ảo tưởng tại hiện thực bảo thạch hồng quang chiếu rọi xuống, trên không trung hiện lên. Có dỗ cùng lũ na người mặc đồ cưới tại toàn bộ vũ trụ nhìn chăm chú dưới, tiến hành trước đó chưa từng có long trọng hơn lễ. Có dỗ bị một cái ba đầu ba mặt bóng người to lớn đánh chết cảnh tượng. Có dỗ người một nhà vây ngồi bàn ăn ăn cơm cảnh tượng. Hưu hóa hình phượng hoàng lực cùng rồ lẫn nhau đánh giết cảnh tượng. Có dỗ đã trở thành siêu thoát thế gian tồn tại mắt nhìn xuống thương sinh cảnh tượng. Mỗi một phó huyễn cảnh đều là chân thật như vậy, chân thực thật giống như sau một khắc đánh đến nơi đến thế gian này một dạng. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng là huyễn tiêu tan diện, không ngừng trong phòng tu luyện không trung sinh diện một sóng huyễn cảnh hóa thành bọt nước tiêu tan sau, làn sóng tiếp theo huyễn cảnh liền theo nhau mà tới. Phản Phất Luân hồi một dạng không ngừng nghỉ. Mà ngồi ngay ngắn tại trong phòng tu luyện nhắm mắt rộ, chính là chân mày sâu mặt nhăn, biểu hiện trên mặt giống như mạn trẻ củ giống nhau đổi tới đổi lui. Khi thì hạnh phúc, khi thì nghiêm túc, lúc cảm áp, khi thì cuồng ý chợt hiện. Hắn ý thức đã hoàn toàn lâm vào huyễn cảnh trong. Đối ở hiện tại dụ mà nói, một cái ý niệm chính là một thế giới, một cái luân hồi. Huyễn cảnh thời gian tồn tại có dài có ngắn, ngắn cũng chỉ có mấy giây. Dài lại phảng phất là gia tốc vô số lần video một dạng. Từ người đứng xem góc độ chỉ có thể nhìn được trong hình từng đạo ảo ảnh thoáng hiện lên. Theo thời gian đưa đẩy, vườn quanh tại rồ bên người vẫn cảnh hình chiếu tại không ngừng giảm bớt. Hai ngày sau, chỉ có một bộ to lớn hình chiếu trôi lơ lửng sau lưng rồ. Trong hình một cái da vàng tướng mạo tiểu soái trẻ tuổi nam tử, chính tại ngày lại một ngày công việc, giải trí, ngủ, cứ như vậy qua lại tuần hoàn. Bình thường tới cực điểm, nhưng chính là như vậy một bộ huyễn cảnh lại để cho rồ thật lâu không thể nhìn phá, thậm chí khỏe mắt đã dâng lên một chút nước mắt. Chỉ vì đây chính là rồ đời trước. Dần dần này tấm huyễn cảnh càng ngày càng chân thực, phàm phất sau một khắc liền muốn độ vật đến hiện thế. Mặc dù dỗ đời trước rất bình thường, chỉ là khổng lồ xã hội một cái đinh ốc, thế nhưng tên là căn tình tiết cũng không phải mạ vật thế giới có thể mang cho Dỗ, cho nên bây giờ Dỗ mới thật lâu không thể dứt bỏ. Không có đi sang người, Vĩnh Viễn cũng hiểu không Dỗ hiện tại đang cảm thụ. Hắn cũng từng đi qua mạ vật thế giới hoa hạ, thế nhưng loại vô cùng quen thuộc lại cực kỳ cảm giác xa lạ thấy, lại cho Dỗ tới một chậu nước lạnh. Nơi này cuối cùng không phải nhà. Trong lúc bất chợt, lặp đi lặp lại tuần hoàn trong hình đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh điệu điệu. Ngay sau đó một cái hám miêu, một cái bước lên hỏa bộ sư cô. Một cái tánh khí nóng nảy rứt khoát mặt, cùng một cái chỉ lại nói ảm gở rốt buồn cây cảnh đột nhiên xông vào rồ kia cuộc sống bình thường. Huyền cảnh trong không ngừng lưu chuyển thời gian trong nháy mắt cố định hình ảnh. Giả cuối cùng là giả, nên tỉnh. Dỗ tự lẩm bẩm. Đaết, chân thực trong diều hâu sẽ không chết mà là sẽ kéo dài tuổi thọ, là phù hợp tình cảnh đem kết cục đổi cho cái, hy vọng các vị đại lao biết được, cầu một sóng toàn bộ đặt cùng tự động đặt. Chương 278, ta mặc dù lão, nhưng vẫn là chúng thần chi vương. Tại dỗ liền muốn trầm mê ở huyền cảnh trong không thể tự kiềm chế thời điểm, lona bọn họ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở rồ trong cuộc sống. Rồi trong nháy mắt liền ý thức được mình nguyên lai tại mạng và thế giới cũng là có căn, hắn căn là đám kia vô pháp vô thiên đần đột. Theo dở ý thức thức tỉnh, bao phủ ở trên người hắn kia cái cuối cùng huyễn cảnh trong nháy mắt băng giải, hóa thành đầy trời mảnh vụn, từng cái mảnh vụn trong đều ảnh ngược lấy dở đời trước nhân sinh. Cuối cùng sở hữu mảnh vụn hóa thành một đạo hồng quang, đi vào đến dở trong thân thể. Đồng thời tràn ngập tại toàn bộ phòng tu luyện hồng quang cũng như thời gian đạo lưu một dạng lần nữa quy về dở nơi ngực. Đến đây viên thứ 5000 phi tỷ sở tôn nở hoàn toàn dung hợp hoàn tất, chỉ còn lại viên kia thần bí nhất linh hồn bảo thạch. Mở mắt sau, dở trong ánh mắt thoáng hiện lên chốc lát mê mang hiện tại hắn xem cái này hai ngày trước mới nhìn qua phòng tu luyện lại có một loại cảm giác xa lạ cảm giác kia giống như là mấy trăm năm sau trọng bảy mươi bảy thuộc về trốn cũ một dạng phải biết rồi tại hiện thực bảo thạch căn cứ hắn ký ức cùng tâm linh tạo nên huyễn cảnh tròn đâu chỉ qua trăm ngàn năm nhưng sau một khắc rồi con mắt liền lần nữa khôi phục thanh minh. một mặt là bản thân hắn tâm trí đã sớm vô cùng kiên định mặt khác chính là tâm linh bảo thạch phụ ra thuộc tính ý nghĩ thông suốt hiệu quả hoàn toàn trở về hiện thực sau rồi trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn mở miệng nói hệ thống mở ra ma lực lò luyện kỹ năng giao diện tuấn lệnh chủ nhân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 ảnh hưởng trình độ theo thực lực kém giá trị đệ trình giảm trạng thái nhìn hệ thống giao diện trên nhiều hơn tới thứ 9 điều thuộc tính rộ chút nào không ngoại suy đoán gật đầu một cái dù sao hiện thực bảo thạch năng lực chính là cụ biến hóa hiện thực tự nhiên cũng rất dễ đoán nay phụ gia thuộc tính cũng hoàn mỹ phù hợp hiện thực bảo thạch đặc tính mặc dù không giống cái khác bảo thạch như vậy bổ sung thêm hai cái thuộc tính nhưng chỉ là cái này đại dự nhoan thuật cũng đã rất cường đại có lấy ma lực lo luyện vô hạn độ năng lượng cung ứng đại dự nhoan thuật cũng có thể vô hạn vận dụng chút nào không cần lo lắng năng lượng khô kiệt cái này cũng đại biểu từ nay về sau trên thuật biển người đối rộ lại cũng vô dụng. Dù tại mới vừa đạt được tín ngưỡng chi lực thời điểm cũng từng khiêu khích ra một cái thuật tiên đoán, nhưng ở lĩnh ngộ tử vong quy tắc sau đó liền bị dụ vứt bỏ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ban đầu thảo sang cái kia thuật tiên đoán tính giới bị thật sự là quá thấp, cùng hiện tại đại dự luận thuật căn bản là không có cách so. Hai người một đôi so giống như một cái chiến đấu cơ cùng một cái máy cày một dạng, có lấy trên bản chất khác biệt trời vực. Đợi đến đem một thân năng lực sửa soạn xong hết sau, tâm tình thật tốt dụ đẩy ra phòng tu luyện đại môn, nhanh chân đi ra đi. Lại nhìn thấy một bộ vô cùng dị thường hình ảnh sở Hughars gạt người đều người mặc đồ trắng vội vã năm nặng nghề kiểu diễm hoa tươi chạy tới một cái phương hướng biểu tình đều rất nặng nghề, phảng phất là tại thương tiếc người nào đó một dạng, cái này không đúng a, nguyên văn trong hẳn tử thần sau cũng không có chết a, đây là tại thương tiếc người nào, mà rồi đi bọn họ đi phương hướng, lưng thần nhìn một cái, chỉ thấy cách gạt gạt rất xa một nơi trong hư không, không biết từ lúc nào nhiều hơn một cái lớn vô cùng lôi đài cùng vô số lơ lửng giữa không trung châu ngồi, đây trời biển hoa trôi lơ lửng tại dưới lôi đài, mà mấy trăm cái hải nhân công tượng chính tại ở trên lôi đài đều khắc phòng ngự trận cường hóa lôi đài, trong ngay mắt rổ chân mày liền nhíu lại tâm lý có một ít suy đoán, sau đó liền căn cứ từ mình trực cảm nhìn về phía Asgard chỗ cao nhất một cái quan cảnh gái trên, phía trên chính có một cái thương láo thân ảnh chính giống vậy nhìn về phía hắn phương hướng. Sau một khắc, rỗ liền trực tiếp tại biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Odin bên người. Lão đầu, ngươi lại dở trò quỷ gì? Rỗ cao mày hỏi. Giờ phút này Odin tản mạn dáng vẻ còn nơi nào có nửa phần thần vương uy nghiêm. Thiện tay không rời gúng nghi liền bị hắn tùy ý bỏ trên đất, mặc trên người cũng là áo ngủ, chính không chớp mắt nhìn phía dưới xinh đẹp tuyệt vời Asgard. Xú tiểu tử, tới ngồi. Odin không trả lời rỗ vấn đề. Mà là Hiền hòa cười một tiếng, vô vô bên cạnh mình mặt đất. Dô cũng là không ngần ngại chút nào đặt mông ngồi xuống. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn Asgard còn có phương xa chính tại xây dựng lôi đài, nửa ngày cũng không nói gì. Nghĩ xong, Dô đột nhiên hỏi, "Nghĩ xong, người luôn là muốn chết, không bằng chết oanh oanh liệt liệt một chút. Mà còn ngươi cũng chớ quá tự tin, đến lúc đó thua có thể không nhất định là ta." Odin tùy ý nói, con mắt vẫn không có rời đi kia phía hắn sinh hoạt mấy ngàn năm địa phương. Nữ khí tùy ý cực kỳ, phảng phất tại nói một kiện cùng mình không chút liên hệ nào sự tình một dạng rồi trên mặt cũng từ từ xuất hiện vẻ tươi cười, thân thể nghiêng về phía sau, trực tiếp nằm trên mặt đất, Liên nhìn như vậy à s trên không kia xanh thẳm thiên không, còn có trên bầu trời kia bao la vũ trụ, ta còn tưởng rằng ngươi có tu tử, chúng ta chiến sự sẽ lại kéo dài một chút đây. lời nói, lão đầu ngươi liền không muốn nhìn một chút cháu trai của ngươi sao? rồ hí mắt cười nói, trong phút chốc ổ đỉn trong mắt lóe lên một chút mong đợi cùng không muốn, nhưng vẫn là từ từ lắc đầu một cái, nghĩ nhưng ta nói không chừng không sống cho đến lúc này, coi như sống cho đến lúc này, thấy hắn ta sợ ta lại không muốn chết, không sáu lão đầu ngươi thật đúng là mâu thuẫn a. Rô nằm trên đất cười nói, nghe được rồi treo chọc sau, Âu Đỉnh cũng hồn nhiên không thèm để ý, tiếp tục xem phía dưới hả dạ. Dù sao bây giờ là thật sự trên ý nghĩa liếc mắt nhìn thiếu liếc mắt. Sau một khắc, Rô một cái động thân ngồi dậy, chỉ chỉ cái kia chính tại xây dựng lôi lại hỏi, xem cuộc chiến người đều có người nào? Người nhà ta còn có còn lại mấy giới bá chủ, Âu Đỉnh nói, còn chưa đủ, như ngươi vậy nam nhân lúc chết sau khi chỉ có mấy cái thối cá mặn mắt thấy, có thể còn thiếu rất nhiều. Rô trong mắt đột nhiên bỗng phát ra chiến ý ngất trời, đồng thời Âu cũng đem chính mình độc nhãn nhìn về phía Rô. Trong mắt Chiến Y giống như trời long đất lở bộ phát ra. "Tiểu tử, chết có thể không nhất định là ta. Ngươi cũng đừng quên, ta mặc dù lão, nhưng vẫn là chúng thần chi vương." DS, quỳ cầu toàn đặt. Quỳ cầu tự động đặt. Chương 279, dỗ làm cảnh tượng hình tráng. Ô Điển kia tràn đầy bá khí thanh âm trên không trung không ngừng vang vọng. Hai người mắt đối mắt sau một hồi, dỗi dít không hẹn mà cùng cười lớn. "Số tiểu tử, ngươi vẫn còn muốn tìm ai tới xem cuộc chiến?" Ô Điển hiếu kỳ hỏi. Mà dỗ chính là không có trực tiếp trả lời hắn, mà là cười thần bí. "Ngươi đây cũng đừng quản." nhớ lại đem cái lôi đài này xây dựng thêm gấp 10 lần người tới khả năng hơi nhiều nói xong liền một cái thuần di biến mất ở Odin trước mắt chỉ lưu lại dưới Odin một cái người ngồi ở chỗ đó lặng lặng nhìn chặt Thân thần hậu phật dịch không biết từ lúc nào cũng xuất hiện ở Odin bên người an tính đem chính mình đầu tựa ở Odin trên vai cùng Odin rút vào với nhau Hoàng hôn ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người bọn họ hai đạo còn lưng cái bóng trọng hợp đến cùng một chỗ sau năm ngày thân hậu phật dịch tự tay là Odin phụ thêm chiến giáp giống như đã qua trong mấy ngàn năm Odin mỗi một lần xuất trình lúc như vậy cẩn thận sửa sang lại han áo mũ. Nhưng nàng kia bình tĩnh bề ngoài dưới, lại ẩn tàng to đại bi thương. Nàng nam nhân muốn đi 28. Odin túi đầu nhìn yên lặng vì chính mình sửa sang lại áo mũ phật, đột nhiên nói: "Nhiều năm như vậy, khổ cực ngươi." Nhất thời phật cũng không nén được nữa nội tâm mãnh liệt mà ra tâm tình, nước mắt giống hạt mưa như vậy mãnh liệt xuống. Nàng khóc lóc ôm lấy Ô Odin, nhưng lại không có bất kỳ phải khuyên ngăn trở Ô Odin ý tứ. Đây cũng là nàng có thể cùng nạ sống chung tốt như vậy nguyên nhân căn bản. Các nàng trên bản chất mà nói đều là một cái cực đoan nữ nhân. Cực đoan đến không giữ lại chút nào chống đỡ nam nhân mình hết vậy. Mà ổ điển chính là vỗ vỗ phật ra sau lưng, An Uỷ nói, "Ta đã lao, vô luận là thân thể vẫn là cái nhìn đều đã theo không kịp cái này bạo tẩu thời đại, hiện tại nên đến nhường ngôi thời điểm. Asgard cần một cái mới tinh vương, có ngươi tại ta liền không lo lắng. Ta trước qua bên kia cho ngươi lái đường, chờ ngươi đến bên kia vẫn là cao cao tại thượng thần hậu. Nói xong liền vỗ vỗ dịch bạ vai rứt hướng đi ngoài cửa. Nguyên vốn có chút còn lưng sống lưng giờ phút này chính là trước đó chưa từng có cao ngất, hồn nhiên không có có một tí giản mua chán trường dáng vẻ. Mà Dù cũng tại đồng thời thân mặc áo giáp đỉnh đầu vướn miệng, tay cầm lưới hái tử thần đạp ra khỏi cửa phòng cùng lúc đó, tính bằng đơn vị hàng nghìn phi thuyền từ vũ trụ bốn phương tám hướng chạy tới, đoàn đoàn vây quanh đã xây dựng song to lôi đài lớn. mấy ngàn chủng tộc kỳ lạ người bước ra vũ trụ phi thuyền, An mặc đơn sơ hàng không phục đi tới bên cạnh lôi đài châu ngồi ngồi xuống. nhưng là chỉ là ngồi ở đầu mút nhất mà thôi, bọn họ là bị tử thần liên minh bức bách tới các đại văn minh người lãnh đạo. ngay sau đó một đạo lóe lên màu da cam tia lửa cổng truyền tống, đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. sau đó ăn mặc pháp bảo chí tôn pháp sư an si en đoàn liền lưỡng tướng đi ra, phang phất có thể nhìn thấu hết thể hai trong mắt quét nhìn thoáng cái toàn bộ phía sau lôi đài, liền ngồi ở phía trước nhất một vị trí trên theo nhau mà đến chính là đến Đáo Tử Thần Liên Minh tin tức Đại Tử Tự Thàn Ô còn có trước hắn tìm được cất giữ người còn có cất giữ người huynh đệ bầu trời tôn ba người nhìn một chút lôi đài bố trí sau liền làm ra giống như ản xỉ ển văn quyết định không chút do dự đi tới ản xỉ ển văn bên cạnh ngồi xuống cổ quái cất giữ người cùng ản xỉ ển văn đi một cái trang trọng đại lễ tôn kính pháp sư ngài sau khi chết có thể để cho ta cất giữ một chút ngài thi thể sao ản xỉ ển văn cười ha ha không có phản ứng hắn mà so với hoạt bát bầu trời tôn nhưng là đối với ản xỉ ển văn cười cười cũng không nói gì liền đi tới tránh ra thật xa cất giữ người cuối cùng chỉ có thản đầu ngồi vào ản sỉ enn văn bên cạnh, ánh mắt lóe lên nhìn trống rỗng lôi đại không biết đang suy nghĩ gì. sau đó liền quay đầu tha có thâm ý liếc mắt nhìn ản sỉ enn văn trên mặt kia giống như đào khắc như vậy nếp nhăn. ản sỉ enn văn pháp sư, ngươi thoạt nhìn trạng thái không tốt lắm a. thản đầu khoe miệng mang theo một nụ cười quỷ dị hỏi. cái này cũng không nhọc đến ngươi bận tâm, thản đầu các hạ. ản sỉ enn văn mặt không chút thay đổi nhìn một chút thản đầu tấm kia đại mặt tím, bình tĩnh nói. quỷ đều biết hàng này là cái chủ nghĩa lý tưởng người liền đối sở hữu văn minh mà nói đều là cái nguy hiểm tiềm ẩn. ản sỉ enn văn có thể để ý đến hắn, đã coi như là tư chất tốt đẹp không có xem đến phần sau kia mấy ngàn cái văn minh chủ thấy thản nộ đến sau đều bị dọa sợ đến chạy đến lôi đài một đầu khác trọng tìm châu ngồi nhà. đang lúc này trong hư không đột nhiên xé ra hai đạo cái khe to lớn. ngay sau đó một người mặc màu trắng lâu phục chân chuôi hai chân quái thúc thúc liền dẫn đầu từ một khe hở không gian trong đi ra. từ xích cước trên nhỏ xuống bùn đen đen không gian phảng phất đều mắt nhìn xuống tí tách va rội cả người giải phát ra một cổ dẫn người xa đoạn tà khí. chỉ thấy hắn biến thái như vậy xoay mình một chút cổ quét nhìn thoáng cái mọi người tại đây. sau đó liền nhìn về phía khác một khe hở không gian nơi đó có một cổ khiến hắn chán ghét vô cùng khí tức ngay sau đó một cái cả người tản ra thánh quang, người mặc đồ trắng giống vậy chân trần đẹp trai đại thúc liền từ kia khe hở không gian bên trong đi ra tới, trong khoảnh khắc mang theo quang minh khí tức bạch quang liền từ trên người lan tràn ra, chiếu sáng tại trên người mỗi một người. Nhất thời tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía nguồn sáng chỗ, hơi có chút thực lực trong mắt đều thoáng hiện lên một chút nồng nặc bất mãn. Kia mấy ngàn cái bởi vì thấy Tha Nô mà bị dọa sợ đến run lẩy bẩy văn minh chủ, trong lòng hốt hoảng trong nháy mắt liền bị cái này đạo bạch quang vứt lên, thậm chí sinh ra một loại hướng cái kia phản phất quang minh tồn tại, ủy bái sung động. Zova, nha, không đúng ta có phải hay không hẳn gọi cha ngươi thần? ngươi quả nhiên vẫn là chán ghét như vậy, động một chút là nghĩ đầu độc mấy cái tín đồ. San ta âm dương quái khí nói. Dứt lời trong nháy mắt, một đạo hắc ám xương mù đột nhiên từ trong thân thể của hắn lao ra, đánh nát tử thượng đế trên người lan tràn ra bạch quang. Nhất thời kia mấy ngàn cái thực lực bản thân không phải rất cao văn minh chủ, không hẹn mà cùng thở phào một hơi. 517. bọn họ mới vừa rồi thiếu chút nữa liền đối cái kia quỷ dị tồn tại quỳ xuống. Nếu như không phải bản thân bọn họ lực ý chí cũng rất kiên định, phòng trưng đã sớm bị thượng đế quang minh thần lực cho tẩy não thảnh quồng tín đồ. Lưu Sĩa ơ, ngươi không xứng gọi ta là phụ thần, ngươi chỉ là một đáng xấu hổ người phản bội mà thôi. Dô Vã nhìn sạn tạ lạnh giọng nói, trong giọng nói không tình cảm chút nào ba động, lãnh đạm cực kỳ. Nói xong liền không có phản ứng, không ngừng âm ỉ muốn chọn từ bản thân lừa dận, sau đó xem chính mình đều xấu sạn tạ. Đi tới một cái phía trước nhất trôn ngồi làm tới, bị không để ý tới sạn tạ trong mắt lóe lên một chút nồng đấm sắc ý, trong tay hắc ám thần lực thật nhanh rung động, chết nhìn trọng trọng thượng đế kia chút nào không để phòng bóng lưng. Nhưng sau một khắc liền bị hắn lần nữa thu hồi đi, nơi này cũng không phải là khai chiến địa phương, chỉ thấy hắn cố làm không thú vị nhún nhún vai. Đi tới thượng đế ngồi xuống bên người tới, như cũ cần cụ treo chọc thượng đế nhẫn mại cực hạn. Đến đây, dỗ mời người không sai biệt lắm đã coi như là đến đông đủ. Mà lúc này, bị Asgard mời cái khác mấy giới bá chủ mới vội vã chạy tới. Tiếp lấy liền không có một chút nhãn lực độc đáo muốn đi ngồi phía trước nhất còn lại mấy cái chỗ ngồi, nhưng là lại bị thản độ còn có dù hồ và đồng thời bộc phát ra khí thế bức cho trở về. Chỉ có thể giống gặp cảnh khốn cùng một dạng, lui mà cầu nó lần ngồi vào chung đặng chỗ ngồi. The S, cầu tồn đạn, quỳ cầu tự động đạn. Chương 280, ba sắt lệnh, bá đạo rồ. Đợi đến Sở Hữu chạy tới, người đều ngồi xuống sau đó, ạt gạt nhân tài rối rít vào sân bổ khuyết châu ngồi chống chỗ. Chỉ bất quá, không giống với những người khác trên mặt hiếu kỳ cùng hưng phấn, Sở Hữu a này thêm sắc mặt người đều vô cùng trầm trọng. Dù sao cũng là phản có chút đầu óc người đều biết, trận này sắp xảy ra chiến đấu cùng với nói là hữu nghị luận bàn. Chẳng băng nói là đặc biệt là thần vương ổ định cử hành một trận hoàn toàn mới tăng lễ. Cuối cùng thần hộ phật, thần sấm sồ, bị đặc xá Lộ Kỳ còn có Lona, tiểu hắc bọn họ mới đi đến phía trước nhất chỗ ngồi ngồi xuống. Đến đây toàn bộ trung quanh lôi đải, nhất thời không còn chỗ ngồi tất cả mọi người đều đang đợi hai cái vai chính vào sân, không giống với lộ nạ còn có xô bọn họ ung dung, hung hai tử lộ kỵ bây giờ có thể nói như ngồi châm đệm, cả người tóc gáy dựng lên, xấu hổ vô cùng chơi lấy tay mình chỉ, nội tâm khẩn trương tới cực điểm, mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài bốc lên, chỉ vì thản nổ hiện tại chính chết nhìn tròng trọc hắn, trước lộ kỵ chính là mượn thản nổ quyền trượng, sau đó bởi vì rội nhúng tay làm hư tất cả mọi chuyện, kết quả không chỉ có quyền trượng không có, ngay cả thản nổ dưới quyền một trọng yêu cầu văn minh cũng bị rội hoàn toàn đặt bỏ, coi như là hiện tại thản nổ đột nhiên nổi lên làm chết chính mình, lộ kỵ cũng sẽ không có chút nào ngoài ý muốn nhưng tại nhiều như vậy đại lao vây xem dưới lộ kỳ coi như lại nhảy cởi cũng chỉ có thể biết điều ngồi ở trên ghế Lặng lặng cầu nguyện thời gian có thể qua đến nhanh một chút để cho mình mau sớm chạy ra khỏi cái địa phương quỷ quái này cách này cái đại tử tự xa xa mất bá cũng vẹn vẹn chỉ là khó chịu xem lộ kỳ mấy lần mà thôi hiện tại hắn đang nói rõ mấy viên ỉn phế y tỷ sở tôn nở đồng thời tại rổ trên người sau đã thông qua cất giữ người đạt được sệ lẹt sở ti ổ ủng hộ căn bản là không lo tử rổ trong tay cướp không trở lại ỉn phế y tỷ sở tôn nở mà lần này cất giữ người cùng bầu trời tôn xuất hiện cũng chính là là xác định thả nộ tin tức rốt cuộc là thật hay không lúc ban đầu muốn tới người chỉ có cất giữ người mà thôi nhưng trầm mê ở giác đấu chàng bầu trời tôn tại nghe nói nơi này có cái phía sau lôi đài cũng hùng hục theo tới sau một khắc thả nộ liền đem chính mình ánh mắt từ trên người lộ kỳ rời đi nhìn về phía một hướng khác nơi đó đang có hai nam nhân lưỡng tướng giống lôi đài đi tới cảm giác thả nộ không còn quan tâm chính mình sau lộ kỳ nhất thời thở phào một hơi lê tinh thần nhìn từ xa địa phương đi tới cái kia thương láo thân ảnh trong mắt thần sắc rất là phức tạp cuối cùng nhìn ra thần hắn không kìm lòng được nhỏ giọng nỉ nó nói Phụ thân, nếu để cho Ô Điền nghe được lộ ký lại gọi cha mình sau, khẳng định rất là vui vẻ. Nhưng bây giờ Ô Điền có thể không nghe được những thứ này. Hắn chính gắt gao nhìn kia phiến vì hắn mà kiến tạo lôi đài, sở hữu người xem cùng ngoại giới truyền tới thanh âm đều bị nó tự động che giấu. Ở mảnh này trên lôi đài hắn đem toát ra trên đời chói mắt huy hoàng. Hắn đem cuối cùng một lần chiến đấu, hắn đem dùng nam nhân cách thức chung kết chính mình cả đời. Mảnh này lôi đài đem hóa thân thành hắn mộ địa, lên không lóe lên ngôi sao đúng là hắn mộ địa. Rồi cùng Ô Điền liền như vậy đi xong vai tại tất cả mọi người hoặc là hoàng sợ hoặc là tò mò hoặc là sát ý dưới ánh mắt yên lặng đạp lên lôi đài, kèm theo hai người bước vào đến trên lôi đài, vẫn đứng tại bên cạnh lôi đài người lùn vương trịnh trọng ấn dưới một cái nút, nhất thời một nửa hình tròn hình năng lượng kết giới đem toàn bộ lôi đài bao phủ ở, đem cùng khán đài cách biệt, tránh khỏi tiếp theo chiến đấu ảnh hưởng đến bên ngoài người. ngay sau đó cái này màu vàng nhạt kết giới đang lấp lánh mấy cái sau liền dần dần không nhìn thấy đến trong hư không, hoàn toàn đem chạy tới giữa lôi đài hai người bộc lộ tại tất cả mọi người trước mắt, chỉ thấy thần vương ủi đỉnh theo thói quen giơ lên trong tay gúng nhì, sau đó đem đệm đúa tại trên lôi đài nhất thời một đạo yên lặng vang lớn để xuống tràng địa thượng viên náo thanh âm. Tất cả mọi người đều vô cùng cho mặt mũi dừng lại giao lưu, đưa mắt đồng loạt hội tụ tại ổ điển trên người. Hôm nay ta chúng thần chi vương ổ điển đối các vị đến ngỏ ý cảm ơn, đồng thời cũng muốn tỏ rõ một cái thái độ, cuộc chiến đấu này là ta dựa vào chính mình ý chí, tự nguyện cùng dỗ các hạ tiến hành. vô luận kết quả như thế nào, dỗ các hạ cùng ta át quan hệ như cũ không thay đổi, sở hữu át người không được vi phạm. ổ điển kia uy nghiêm trang trọng thanh âm tại toàn bộ trên lôi đài không ngừng vang vọng, nhẹ nhõm chuyển tới tại chỗ trong thay mỗi người. Tại chỗ nuôi một gã sợ gạt người nghe được lời nói này sau đó đều lâm vào yên lặng. Sau một hồi lâu, một người trung niên đột nhiên từ trên khán đài chậm rãi đứng dậy. Nghiêm túc dùng quả đấm nện búa lấy bộ ngực mình, khàn cả giọng hô lớn: "Tuân lệnh, Saber." Nhất thời đang ngồi sở hữu Asgard người đều không hẹn mà cùng đứng dậy. Bao gồm Lộ Kỷ ở bên trong đều là mặt đầy nghiêm túc đem hưu quyền để tại chính mình ở trên. Trình tề hô lớn: "Tuân lệnh, Saber." Tiếng vang cực lớn phảng phất chấn toàn bộ lôi đài đều bắt đầu khẽ run lên. Sở hữu tới xem cuộc chiến người chính mắt thấy một màn này sau đó, nhìn về phía ổ đỉnh trong ánh mắt đều mang theo vẻ tôn kính. Người nam nhân này không chỉ là một độc nhất vô nhị cường giả, vẫn là một cái tốt quốc vương. Đây là giờ phút này trong mọi người tâm sâu bên trong thống nhất ý tưởng, mà trên đài ô Đỉnh thấy chính mình con dân cái này tự phát tính hành vi sau đó cũng là lao hoài đại quý cười mấy tiếng, tiếp lấy liền khoát khoát tay tỏ ý bọn họ ngồi xuống. Sau đó nghiêng đầu nhìn mình bên người rồ, trên mặt mang theo tự nhiên tươi cười nói: "Xu Tiểu Tử, ngươi liền không chuẩn bị nói chút gì, vậy thì nói chút gì đi." Rồ trên mặt cũng là dâng lên tạ ý tươi cười hướng về phía Âu Đỉnh nói. Ngay sau đó liền đi phía trước đạp một bước, đi tới Âu Đỉnh trước người. Đem lôi hái tử thần gánh trên vai, nặng nề quét nhìn trên khán đài mỗi một người. Khi nhìn đến đại tử tự Thần Ổ, còn có sẵn tạ cùng rồ và sau đó hơi chút rừng rừng một cái, trên mặt nụ cười sâu hơn. Rõ ràng nói cái gì đều còn chưa nói. Nhưng rồ trên người kia nhân vật mạnh mẽ cảm giác, lại đem tất cả mọi người ánh mắt từ Ổ Điển trên người chuyển tới trên người mình. "Ta đừng nói, vương tốt, cái gì, liền nhắc nhở các ngươi một chút chú ý sự hàng đi. Ta cùng Ổ Điển tỷ đấu trong quá trình, rời chỗ người giết." Lớn tiếng ổ nào người, giết. Những tay người, giết. Sau khi chiến đấu kết thúc, sở hữu thế lực 10 năm bên trong không được xâm chiếm ạ băng không gà chó không để lại liên tục ba cái chữ sát cùng một cái gà chó không để lại đột nhiên sĩ quan cấp cao y chứa đựng trong thân thể sát khí cho chỉ dẫn đi ra nhất thời toàn bộ chàng địa thượng người đều ngâm tại rổ đã dịch hóa sát khí trong biển bắp thịt cả người cứng ngắc trong mắt tiết lộ ra thực cốt hoảng sợ chỉ có giống thảm nổ cùng sảng tạ cường giả như vậy còn duy trì tự nhiên nhưng đáy mắt sâu bên trong lại thoáng hiện lên một chút kiên kỵ rõ ràng bọn họ bây giờ là tại mắt nhìn xuống trên lôi đài người nam nhân kia nhưng lại cho bọn hắn một loại người nam nhân kia chính thật cao đứng ở đám mây mắt nhìn xuống bọn họ ảo giác kinh khủng như vậy ts quy cầu toàn đạt Quỷ câu tự động đặt, Chương 281, với ngọn lửa cháy mạnh trong nền múa. Dứt lời, Zô nhìn lần nữa Lâm vào yên lặng sân. Hai Long gật đầu một cái, thu hồi chính mình sát khí. Nhất thời những kia khuôn mặt cũng sắp nghẹn tím văn minh chủ đồng loạt tê liệt ngồi ở chỗ ngồi. Điên cuồng miệng to hơi thở, trong mắt sợ hai đã giật vu như biểu. Bọn họ biết Tử Thần Liên Minh thực tế người cầm lái là cái rất nhân vật khủng bố, nhưng không nghĩ đến sẽ lợi hại đến trình độ này. Chỉ là thả ra sát khí thiếu chút nữa để cho bọn họ nghẹt thở mà chết. Thật không biết chờ hắn ra tay lúc như thế nào cảnh tượng. Mà ở Zô nói xong sau, Odin cũng cười hướng hắn gật đầu một cái. Tạ ơn, xú tiểu tử." Dụ hồn nhiên không thèm để ý cười cười, trong mắt chiến ý bay lên. Dụ biết Odin là đang vì hắn mới vừa nói ra muốn bảo vệ Asgard 10 năm mà cảm kích, cũng là vì hắn mà làm ra cái này cảnh tượng hoành tráng mà cảm kích. Odin sau khi chết, Asgard sẽ không thể tránh khỏi lâm vào một đoạn thời gian thực lực suy yếu kỳ, đến lúc đó những kia giòng ngó Asgard tồn tại khẳng định sẽ dục dịch. Dụ ứng thuận cái này, 10 năm cũng đủ sổ hoàn toàn lớn lên, hai tử từ lúc nào sẽ nhanh chóng thành thủ. Không nghi ngờ chút nào, là làm trách nhiệm nặng nề trên vai thời điểm, to lớn trách nhiệm sẽ buộc người trưởng thành lên thành một cái hợp cách đại nhân ồ Điền ban đầu chính là đi tới như vậy, hắn tin tưởng sở cũng có thể. Ngay sau đó hai người nụ cười trên mặt liền từ từ biến mất, trở nên 263 nghiêm túc. Trong thoáng chốc cái sân này trong phạm vi khí ép đều từ từ trầm trọng. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lấy giữa lôi đài hai nam nhân. Chỉ thấy rổ đầu tiên bước ra bản thân bước chân, cùng ổ Điền gặp thằng qua. Gánh trên vai lưới hái tử thần bị tiện tay xách ngược ở trên tay. To lớn liêm nhận tại lôi đài vững chắc vô cùng trên tấm đá xanh ma sát ra liên tiếp tia lửa, liền chậm mặc như vậy hướng đi lôi đài bên kia. Theo bước chân di chuyển, Dụ trong mắt nghi bậy dần dần tàn đi, cả người khí thế dần dần bay lên. Mà Ố Điển cũng là yên lặng không nói hướng đi lôi đài một đầu khác. Trong tay cùng nghỉ liền giống như ba tong, theo Ố Điển kiên quyết bước chân rơi xuống ở trên lôi đài gõ ra từng trận nặng nề vang lớn. Mỗi một tiếng vang thật lớn phảng phất đều gõ tại mỗi người trong lòng trên một dạng, có loại không nói ra bực bội cảm giác. Thậm chí có nhiều chút thân thể yếu đuối Văn Minh chủ đã thật chặt che chính mình ngực, rất sợ sau một khắc này cổ vang lớn bất ngờ mà thôi, đưa đến tim mình chợt dựng. Ố Điển trên người kia uy nghiêm thật lớn khí thế cũng cùng dỗ đồng thời phun ra ngoài. Khác nhau là gió khí thế càng giống như là mênh mông bắt ngát đại hải một dạng mặt ngoài bình tĩnh vô cùng thậm chí làm cho người ta một loại yên lặng xa xa cảm giác nhưng chỉ có cảm giác bén nhẹ cường giả mới có thể cảm giác được kia bình tĩnh mặt ngoài dưới có vô số dòng nước ngầm tại tùy ý mãnh liệt gầm thét mà ấu đìn bay lên ra khí thế càng giống như là một đạo diệt thế lôi đình thản ra vô cùng khí tức hủy diệt cùng quần bạo ý liên và thượng võ Asgard một dạng không sợ chính là chính diện mới vừa từ từ tại hai người đi tới nửa đường thời điểm ấu trên người đột nhiên dấy lên một trận trong suốt thần hỏa liên cung rổ phong thần lúc dấy lên thần hỏa giống nhau như lúc chỉ thấy tại thần hỏa cháy dưới, Odin nguyên bản còn có chút quòng lưng thân thể từ từ trở nên thật đổ lên, nao bắp thịt ra thịt lần nữa trở nên căng thẳng, tràn đầy sức sống. Độc nhãn trong đục ngầu cũng trong phút chốc bị đảo qua mà không, chạm con ngươi màu xanh lam trong tiết lộ ra tự nhiên vô cùng sảng khoái. Trên mặt nếp nhăn bị lau sạch, ngay cả đầu tóc bạc trắng cùng thương dâu trắng, cũng như thời gian đảo lưu như vậy trở nên ngăm đen lên. ngắn mũi mấy bước bên trong, Odin liền do một cái trì mộ lão nhân lộ sắc thành một cái chiến thiên chiến địa trung niên trắng hán, nhất thời trên người kia bằng như sấm khí thế cao hơn một tiết. Dô cảm nhận được Âu Đỉnh sau khi biến hóa khoẹt miệng cũng là lộ ra một chút sảng khoái tươi cười. Như vậy mới thú vị a. Dô tự lẩm bẩm. Nhưng là ngồi ở khán đài tối tiền đoan thần hậu phật thấy bản thân trượng phu nghịch chuyển thời gian lần nữa khôi phục trẻ tuổi sau. Trong mắt nước mắt lại là thế nào đều không ngừng được. Chỉ có thể cúi đầu xuống thật chặt che miệng mình, không khiến người khác phát hiện mình trò hề. Tại trận này Âu Đỉnh cuối cùng trong chiến đấu, thân làm vợ nàng cũng không thể cho nam nhân mình mất thể diện. Mà phật dục sụp đổ nguyên nhân cũng rất đơn giản. Âu Đỉnh trên người hiện tại đang biến hóa là vì Hs tổ tiên tương truyền một loại bỉ pháp. Các đời chỉ có triệu chúng dân quỳ lệ quốc vương mới có thể học tập bí pháp. Tại thời khắc nguy cơ các đời thần vương sẽ thiêu đốt trên người mình trăm ngàn năm vô ý thức tụ lại asgat nhân dân tín ngưỡng chi lực, bắt trước tín ngưỡng phong thần phương pháp, làm cho mình đạt được trước đó chưa từng có thực lực. Trên người hội tụ tín ngưỡng càng nhiều, đạt được thực lực liền càng khủng bố hơn. Liên giống bây giờ Odin một dạng trực tiếp lệnh thời gian đảo lưu khôi phục lại chính mình thời kỳ đỉnh phong, thậm chí nâng cao một bước. Nhưng có thể có kinh khủng như vậy hiệu quả, trả giá thật lớn cũng là vô cùng thầm trọng. Odin cuối cùng là dựa vào huyết mạch chi lực tăng lên thực lực của chính mình. Căn bản đi thì không phải là chính thống tín ngưỡng phong thần con đường, cho nên thần hỏa cháy không chỉ là trên người hắn vô ý thức ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, còn có hắn tuệ thọ cùng linh hồn. Tại thần hỏa giấy lên một khắc kia trở đi, Âu Đỉnh sinh mạng liền bước vào đến được. Hiện tại hắn là đang cháy chính mình hết thảy, tới nở rộ. Bị thần hỏa không ngừng cháy linh hồn thống khổ không để cho Âu Đỉnh bước chân chút nào dừng lại. Trong mắt khói lửa chiến tranh chẳng những không có bị thống khổ chố mất đi, ngược lại trở nên trước đó chưa từng có dâng cao lên. Thậm chí hắn khoe miệng đã không kìm lòng được lộ ra một cái khát máu tươi cười. Trong thoáng chốc hắn thật giống như trở về lại đã từng dẫn quân đội chinh chiến cựu giới thời điểm. Chiến mã tiếng gào thét, chiến sĩ tiếng giống giận còn có địch nhân tiếng kêu thảm thiết phảng phất vượt qua dòng sông thời gian lần nữa tại ổ đỉnh bên thai vào về. Loại cảm giác đó là nữ nhân vĩnh viễn không lẫnh hội được, chỉ có một chữ có thể hình dung, đó chính là sảng. Thậm chí ổ đỉnh đều không kìm lòng được nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời cười như điên mấy tiếng. Không gió từ lên tóc đen trên không trung tùy ý bay lượn, cả người trên dưới tản ra ta mặc kệ hắn là ai ba khí. Trong tay cùng nỉ vang lên long lòng, giống như là tại hư vấn, giống như là trong lực nghiệp, nhưng càng giống như là tại thương tiếc. Trong chốc ngắn này, ổ đỉnh trên người toát ra hào quang làm cho tất cả mọi người đều gặp mắt sáng lên. Đây là một cái trời sinh bá chủ. Tha Nỗ nhìn ngửa mặt lên trời cười như điên ô đình tự lẩm bẩm. Cất giữ người chính là nắm một cái đặc thù dụng cụ một mực thu âm cái này trên lôi đài chiến đấu, cái này cũng đúng là hắn chân quý vật siêu tầm một trong. Mà trong lúc vô tình rộ cùng ô đình chạy tới bên cạnh lôi đài, theo một cái xoay người, hai đạo vào hỏa như vậy ánh mắt trên không trung đụng va vào nhau. Sau một khắc bị lồng bảo hộ bọc lại trên lôi đài, rầm rầm chẳng chị điện hồ không ngừng trên không trung sinh diệt. Hai người khí thế đã tới đỉnh phong, đại chiến trạng một cái liền bùng nổ. Thân hộ phật đã không biết từ lúc nào lao đi trên mặt nước mắt, không chớp mắt nhìn trên đài cái kia vài hùng anh dậy thì ảnh. Trong mắt Hoài Niệm thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy vô cùng nghiêm túc trang trọng biểu tình liền leo đến trên mặt nàng. "Zo, Loki." Zo cùng Loki quay đầu nhìn mình mẫu thân. "Xem thật kỹ đi, cái này đem là các ngươi phụ vương nhất huy hoàng một ngày. Một lần con mắt cũng không cần máy mắt, ghi nhớ phụ thân các ngươi cường đại, ghi nhớ hắn phong thái, ghi nhớ hắn trách nhiệm. Cuối cùng, ngàn vạn lần không nên quên hắn khuôn mặt. Hắn là Asgard đời trước quốc vương, chư thần cha Odin. The Aes, quy cầu tồn đật. Quy cầu tự động đật. Chương 282, trực tử ma nhãn, hiện tại. Thân hộ phật khẽ mắt rưng rưng nhưng vẫn là không chớp mắt nhìn trên đài khôi phục trẻ tuổi Odin. nghiêm túc lời nói tại sổ còn có lộ kỳ bên thay vào về trong nháy mắt sổ cùng lộ kỳ không hẹn mà cùng chỉnh trọng gật đầu một cái tuấn lệnh mẫu hầu dứt lời liền quay đầu nhìn về phía trên lôi đài Odin. sau một khắc tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới hai nam nhân tại tất cả mọi người trong ánh mắt quỷ dị tiêu thất bọn họ nguyên lai đứng mặt đất trong nháy mắt bởi vì to lớn lực phản tác dụng bệ tăng cảnh người luôn nhất tộc phòng ngự trận tại thời kỳ toàn thịnh ổn còn có rổ trước mặt không có có một tí tác dụng Trên khán đài thực lực cũng tạm được, còn có thể mơ hồ thấy rõ trên lôi đài không ngừng va chạm hai bóng người. Thực lực yếu, chỉ có thể nhìn được trên lôi đài không kia chớp mắt là qua tia lửa, còn có thanh thúy đao kiếm tiếng va chạm. Nhưng dỗ cùng ố Điển giao chiến kia nhiệt huyết sôi trào khí thế, lại xuyên tấu qua trong suốt kết giới bị nhiễm mỗi người tâm linh. Nếu như không phải cố kỵ đến dỗ trước nói, lớn tiếng ồ nào người, giết. Phòng trưng sớm có người không nhịn được ngửa mặt lên trời thất dài. Mà trên lôi đài, dỗ cùng ố Điển đang không ngừng điệu y người thường không thể nhận ra tốc độ, không chút lưu tình thẳng đến đối phương cho yếu. Hai người giờ phút này biểu diễn ra kia tinh diệu tuyệt luân quỷ nếu như bị sao chép lại tới đều có thể gia đúc thành một quyển võ kỹ đại điển. đáng tiếc chính là không có mấy người có thể hoàn toàn thấy rõ. chỉ có giống sản tạ hồ vạn như vậy thật sự trên ý nghĩa năm duy cường giả mới có thể hoàn toàn thấy rõ. nửa bước năm duy thản đổ coi như là tái ngưng thần, cũng chỉ là có thể thấy rõ một chút tàn ảnh mà thôi. ô đình sinh sôi tới đỉnh đỉnh võ kỹ dựa vào là đời này của hắn vô số tất cả lớn nhỏ chiến tranh, mà do dựa vào là a cấp kỹ năng vô cùng võ luyện, không chút nào thấp hơn ô đình, thậm chí có thể ổn áp ô đình một đầu. chỉ thấy trên lôi đài văng lửa khắp nơi, lôi đỉnh hôn tạm tử vong thần lực chạy đầm địa tại kết giới lực tùy ý bay lượn đem dốc hết người lùn nhất tộc thực lực chế tạo ra kết giới vang dâng lên từng cơn sóng gợn, phảng phất sau một khắc liền muốn bể tan thành một dạng xem trên khán đài mọi người kinh hồn bặt vía, nhưng lại tại rổ trước dưới sự uy hiếp không dám rời đi chính mình chỗ ngồi. Sau một khắc, hai người xuất hiện lần nữa tại lôi đài hai bên, chỉ bất quá rổ cùng Âu Điền hiện tại cũng chiếu chi cương mới chật vật mấy phần. Âu Điền trên đầu đai lưng đã bị chặt đứt, tóc đen đầy đầu thẳng tản hạ xuống, vì hắn kia khôi phục trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn, điền hơn mấy phân phóng đãng không kiềm chế được ý, mà rổ ngược khôi giáp cũng nhảy ra một đạo nhàn nhạt với trời, lao đầu, nóng người không kém bao nhiêu đâu. Dù cả người buông lòng đem lưới hái tử thần nắm trong tay, nhìn núi diện hồn nhiên không có có một tí suy thế suy sụp ngược lại càng chiến càng hang ô đi nói. Ma ô điền khoe miệng cũng là lộ ra một chút vui sướng tươi cười. Tốt, chính thức bắt đầu đi. Dứt lời ô điền thần lực trong cơ thể đột nhiên rót vào đến gùng ni trong. Sau một khắc, một đạo cỡ thùng nước năng lượng đường bắn trực tiếp bắn thẳng về phía rổ mặt. Mà dỗ lại không có chút nào trốn ý tứ, trong con ngươi đột nhiên xuất hiện hai cái chói mắt vòng đỏ. Sau một khắc, cả thế giới tại rổ trong mắt đều trở nên không giống nhau. Vô số chết tuyến giống bóp méo con run một dạng leo lên tại các loại vật thể trên mà chính tập hướng bản thân năng lượng đường bắn trên cũng có một đạo tốc độ di động thật nhanh chết tuyến. chỉ thấy rỗ bình tĩnh nâng từ bản thân ngón tay hơi hợt liền trên không trung như vậy dạch một cái. rỗ ngón tay giống như có thể biết trước tương lai một dạng, mang theo huyền diệu quỷ tích liền như vậy vạch qua gùng nhì năng lượng đường bắn trên chết tuyến. sau một khắc, đạo kia từ gùng nhì mũi thương đến rỗ trên người, dài đến vài trăm thước năng lượng đường bắn tựa như bọt nước giống nhau hoàn toàn tiêu tan. còn không chờ tất cả mọi người phản ứng qua tương lai, rỗ thân ảnh liền đột nhiên biến mất ở trong mắt bọn hắn. trong ngay mắt kế tiếp, lưỡi hái tử thần liêm nhận đột nhiên xuất hiện ở ổ đỉnh trong con mắt mang theo thê lương tiếng gió hú không ngừng phóng đại. Ổ Điển rõ ràng có thể cảm giác được rõ ràng lươi hái tử thần quỹ tích là rơi tại trên bả vai mình. Cái này vốn là chút nào không uy hiếp vị trí, nhưng Ổ Điển trực cảm nhưng ở hướng điên cuồng báo cảnh sát, lần lượt dưới một kích này sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Loại trực giác này đã từng ở trên chiến trường cứu Ổ Điển vô số lần, đã tạo thành bản năng chiến đấu, in dấu thật sâu khắc ở Ổ Điển trong thân thể. Tại Ổ Điển còn không hiểu rõ rộn là thế nào lao đi bản thân năng lượng đường bắn, còn có vì cái gì hiện tại sẽ mang đến cho mình như vậy lớn uy hiếp thời điểm. Thân thể của hắn đã tự động nhấc lên cùng nghi đỡ lươi hái tử thần chỉ thấy liêm nhận cùng gung nhị cán thương giữa ma sát trừ chói mắt tia lửa thậm chí lưỡi hái tử thần đã chém vào ô đình thủ đoạn bên trong mau vàng nhạt máu tươi theo gung nhị cán thương chạy xuôi tới mặt đất trên bất quá tại đánh đổi một số thứ sau ô đình cuối cùng vẫn ngăn trở lưỡi hái tử thần nhìn chết điểm từ trên người ô đình chuẩn sau khi đi rộ trong mắt lợi nhuận mang chật lõe sau một khắc liền lần nữa thuấn di đến ô đình một bên kia trong tay lưỡi hái tử thần lần hai vung xuống trong ngay mắt tất cả mọi người tại chỗ phảng phất thấy vô số rộ đang vây công ô mà gung nhị trung binh sẽ ở nhất trong lúc nguy cấp ngăn trở lưỡi hái tử thần Nhưng ổ Điển trên người đã tại trong lúc vô tình nhiều hơn rất nhiều vết thương. Mặc dù đều là một chút không lớn không nhỏ vết thương, nhưng không ngăn được số lượng nhiều a. Chảy ra máu tươi khiến ổ Điển trong phút chốc liền biến thành một người toàn máu. Dưới người hắn trên lôi đài cũng từ từ bị máu tươi thấm ướt. Kèm theo mất máu lượng quá nhiều, ổ Điển bước chân lảo đảo một cái, trong nháy mắt lộ ra một sơ hở. Thấy như vậy một màn, dồ trong mắt tinh quang lóe lên, sau một khắc liền không chút khách khí tại ổ Điển trên người vạch ra một cái sâu đủ thấy xương vết thương. Đối mặt ổ Điển, dồ tử vừa mới bắt đầu không có ý định có một tí nâng tay. Hiện tại hắn dùng ra trực tử ma nhãn chính là tốt nhất chứng minh nếu như đối mặt gái này dũng cảm chịu chết nam nhân còn nương tay nói không chỉ là đối ẩu điển ý chi không tôn trọng ngay cả do mình cũng sẽ khinh bị chính mình ý thức được sắp thua ẩu điển độc nhãn trong đột nhiên bộc phát ra một đạo tinh quang bên trong thân thể một mực thiêu đốt vô danh thần hỏa theo số lớn vô ý thức tín ngưỡng chi lực bơm đột nhiên tăng gọt thần cái. tăng gọt thần hỏa theo ẩu điển trên người mỗi một tổn thương miệng phun ra trong suốt ngọn lửa cháy mạnh quỷ dị là không có có một tí nhiệt độ theo thần hỏa cháy ẩu điển trên người tất cả lớn nhỏ vết thương trong nháy mắt khép lại thần lực trong cơ thể tăng gọt một tiếng bạo a một đạo vòng tròn hình lôi đỉnh từ trong cơ thể dâng trào mà ra Bước lui không ngừng tấn công về phía ổ điển trên người chết điểm rồ. Hai người lại lần nữa khôi phục lúc ban đầu đứng đối diện nhau của diện. Sở Hữu người xem nhất thời thở phào một hơi, mới vừa rồi chiến đấu thật sự là quá đặc sắc. Mỗi một giây đồng hồ đều có hơn ngàn lần công phỏng, bước tất cả mọi người đều nhấc lên toàn bộ chú ý lực quan tâm trên lôi đại quyết đấu. Không dám có chốc lát phân thần, e sợ cho bỏ qua loại này cả đời chỉ có thể nhìn được một lần chiến đấu. "Sú tiểu tử, ta còn lại thời gian không nhiều, một chiêu phân thắng thua đi." Odin nụ cười trên mặt không điểm, giơ lên trong tay cùng ni chỉ nói với rồ. Nguyên vốn phải là tràn đầy khí tức bi trắng nói nhưng ở ổ điển khí thế làm nổi bật dưới tỏ ra hảo khí căn vân được rồi trên mặt cũng toát ra vô cùng nụ cười rực rỡ hướng về phía ổ điển gật đầu một cái Đờ ds quỳ cầu toàn đặt Quỳ cầu tự động đặt chương 283, trăm cung tiên thần vương trong nháy mắt kế tiếp hai người nguyên bản bước lên chấn áp toàn trường khí thế đột nhiên không hẹn mà cùng bị nó thu hồi trong cơ thể toàn bộ trên lôi đài hết thể dị tượng trong nháy mắt biến mất hiện tại rồi cùng ổ điển giống như là hai cái bình thường người một dạng không có có chỗ đặc biệt chút nào nhưng trên khán đài tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng thở lặng lặng quan sát tình hình phát triển Cái sân này nhất thời trở nên nghe được cả tiếng kim rơi, quỷ dị lâm vào trong yên tĩnh, giống như trước bao táp yên lặng một dạng, nặng nề bầu không khí đè ở mỗi một người trong lòng. Mà trên lôi đài rổ cùng ổ đính lại không đếm xuể tới những kia, giờ phút này hai người trong mắt chỉ có đối phương, trong cơ thể không hẹn mà cùng đem thần lực vận chuyển tới cực hạn, không để ý thân thể siêu gánh vác tiếng rên rỉ, không kiêng nể gì chèn ép cuối cùng một chút lực lượng. Sau một khắc, rổ phía sau vô căn cứ mà thành ra một người mặc áo choàng, tay cầm liềm đao, bộ mặt một vùng tăm tối, chỉ có hai điểm chói mắt hồng quang lóe lên ở trong đó to lớn hư ảnh. Mà ố Điển sau lưng cũng xuất hiện một cái dạng chân tại bắt túc ngựa trên, tay cầm cùng nghi, độc nhãn trong lôi đỉnh lóe lên hư ảnh. Kèm theo hai cái hư ảnh đồng thời hóa thành một vệ sáng dung nhập vào thân thể hai người bên trong. Hai người đột nhiên nổi lên nhằm phía đối phương, trong tay lưỡi hái tử thần cùng cùng nghi giống như 28 hai khỏa tiểu thái dương giống nhau bung ra lấy trước đó chưa từng có tia sáng chói mắt. Giờ khắc này thời gian phất ngừng. Tất cả mọi người đều quỷ dị phát hiện giữa không trung dụ còn có ố Điển động tác vô cùng chậm chạp, nhưng lại thật giống như vô cùng nhanh chóng. Loại này nhanh chậm xuôi ngược cảm giác làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vạn phần bực bội nhưng lại không nỡ bỏ rời đi chính mình con mắt, e sợ cho bỏ qua tình cảnh cuối cùng này quyết chiến. Trên khán đài, Thần Hậu phơ dựng hai cái tay gắt gao bắt chung một chỗ, xương lễ bởi vì dùng sức quá độ đã có vẻ hơi thảm bại. Trong mắt tràn đầy nồng đậm bi thương và tự hào. Bi thương là ô điện tức sẽ không thể tránh khỏi xảy ra thần vẫn, tự hào là bản thân Trượng Phu là một cái đỉnh thiên lập địa ngạo thị bầu trời cửa giả. Mà ngồi ở Thần Hậu hai bên sổ còn có Lộ kỳ giờ phút này trong mắt thần sắc cũng là phức tạp và phân. Trừ thống nhất trầm trọng cùng đau thương ở ngoài, chỗ trong mắt càng nhiều là đối tương lai mê mang còn có kiên định tô hiện tại mặc dù đang xem lấy trên lôi đài chiến đấu nhưng bên trong tâm cũng đang không ngừng mà tiến hành tự mình tra hỏi ta sẽ là một cái tốt quốc vương sao ta sẽ là một cái tốt quốc vương sao ta sẽ là một cái tốt quốc vương sao cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận ta bây giờ không phải là nhưng ta sau đó tất đem vượt qua phụ vương dẫn dắt ta gạt lại đạp huy hoàng nghĩ thông suốt điểm này sau rồi trên người khí chất đột nhiên trở nên trầm ổn rời đi hùng ưng che chở chim non mới có thể chân chính lớn lên một mình bay lượn leo thiên mà lộ kỹ trong mắt càng nhiều là yêu hận xuôi ngược cuôn quýt đã từng cùng ổ đỉnh sống chung từng ly từng tí không ngừng tại trong đầu hắn chiếu phim. Có ổ đỉnh vô xuống hắn trên y phục cho bụi cảnh tượng. Cũng có 8 tuổi lúc hắn chọc tổn thương sổ, ổ đỉnh lớn tiếng khiển trách hắn cảnh tượng. Từ từ sở hưu yêu và hận tại lộ kỳ trong lòng hóa thành một luồng thở dài. Cảm ơn ngươi, phụ thân. Trên lôi đài, thời gian thật giống như vào giờ khắc này mất đi ý nghĩa. Phảng phất vẹn vẹn chỉ qua một vi diệu, lại phảng phất là qua ngàn và năm. Hai cây tản ra vô cùng khí tức hủy diệt thần khí rốt cuộc ở giữa không trung tương giao. Trong phút chốc, vạn vật tiến tĩnh. Không có lựa quang, không có nộ mạnh, không có có bất luận là sóng năng lượng nào. Thậm chí ngay cả lưới hái tử thần cùng cung ni trên lõe lên thần quang cũng vào thời khắc này tắt, nhất thời lộ ra cố định hình ảnh ở giữa không trung rộn cùng ổn định. Sau một khắc, một đạo quỷ dị sóng trùng kích lấy giữa hai người làm khởi điểm, hoa phá trời cao sông thẳng tới chân trời, dễ như trở bàn tay đột phá người lùn nhất tộc toàn lực chế tạo phòng ngự kết giới, biến mất ở vũ trụ mênh mông bên trong, vượt qua mấy trăm năm ánh sáng trực tiếp trúng đích đến một viên u tối trên vệ tinh. Không tiếng động giữa viên kia u tối vệ tinh liền bị lao đi, ngay cả một điểm bụi bặm đều không có để lại, liền như vậy hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ có thể là rổ cùng ổ điển tương giao công kích đánh phá không gian bình thường tạo nên một cái tiểu hình trùng động đem thối vệ cũng có thể là hai người chui xuống sức toàn thân công kích thật sự là quá mạnh mẽ trực tiếp từ phần tử tầng thứ hoàn toàn lệnh viên kia không quan trọng vệ tinh tự mình bao diện nhưng vô luận như thế nào cũng có thể chứng minh rổ cùng ổ điển hai người kia mặc dù vẫn là một cái nam duy sinh mệnh nhưng thực lực bản thân đã sớm siêu thoát ra nam duy ngay cả đã từng dùng hình chiếu cùng rổ đánh một trận san tạ giờ phút này trong mắt thần sắc cũng là vô cùng nghiêm trọng phải biết lần này hắn chính là dùng chân thân hàng lâm nhưng đối mặt đạo kia quỷ dị sóng trùng kích như cũ cảm thấy giận cả tóc gãy Dẫu người hậu sinh này rốt cuộc tại trong mấy năm này trải qua cái gì? Rõ ràng trước còn là một kiến hôi, thế nào tại ngắn như vậy trong thời gian đã trở thành với hắn đồng đẳng cấp thậm chí muốn mạnh hơn hắn tồn tại. San Tà nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, cuối cùng chỉ có thể đem Dỗ xếp loại với Thiên Chi Tiêu tử Hàn Ngũ. Kem theo kết giới hóa thành đầy trời mảnh vụn tiêu tan ở trong hư không, thời gian lần hai khôi phục lưu động. Đang chéo đụng va vào nhau hai cây thần binh lẫn nhau ma sát, mang theo chói mắt tia lửa cùng vô cùng man lực vạch về phía đối phương cho yếu. Trong thoáng chốc, chuyên chú với chiến đấu Dỗ chợt thấy, Tô Điển khẽ miệng dâng lên một chút xảo trá nụ cười. Số tiểu tử Tiếp theo sự tình làm phiền ngươi, có thể ở tuổi già gặp phải ngươi loại người này là ta may mắn. Cuộc chiến đấu này ngươi thắng. Cuối cùng, tạ ơn. Nói xong ổ điển trong mắt thần quang liền chút nào không giấu hiệu tắt. Hai tay vô lực buông tay ra trong không nghi. Cả người treo 433 phù ở giữa không trung trở nên hư ảo. Bên trong thân thể trong suốt thần hỏa mất đi sở hữu nhiên liệu sau, cũng đột nhiên biến mất không còn tằm hơi mất tăm. Sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, hộ điển thân thể đột nhiên theo gió phiêu tán, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng từ từ bay xuống, dung nhập vào phía dưới trong võ đài. Dung nhập vào hắn cuối cùng trong chiến trường. Đây là độc chúc với thần vương Odin mộ địa. Thần binh có linh, mất đi người điều khiển bị quật bay đi ra ngoài cùng nỉ đột nhiên trên không trung quải một khúc cong. Thang tắp cắm ở giữa lôi đài run không ngừng. Tiếng kêu to thanh âm vô cùng thê lương ai oán, giống như là tại truy điệu, hoặc như là trong thử nghiệm. Tử lão đầu này gần chết còn ra thoáng cái rất vui vẻ sao? Jo đứng đứng ở trong hư không, ánh mắt bình tĩnh vô cùng nhìn phía dưới lôi đài, nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Sau một khắc, liền đem lưới hái tử thần gánh tại chính mình trên vai, lớn tiếng hướng về phía trong hư không hô. Tử lão đầu, đi tốt đồng thời trên khán đài thần hậu phát dịch đầu tiên đứng dậy ngay sau đó sở hữu Asgard người thậm chí ngay cả Thanos cất giữ người còn có thượng đế rùa vẹt cùng sạn tạ bọn họ cũng trong cùng một lúc đứng dậy đồng loạt túi đầu xuống hô cung điện thần vương đối với một cái cường giả chết đi đáp lại tối thiểu tôn kính là trong vũ trụ công lý ds quỷ cầu toàn đặt quỷ cầu tự động đặt chương 284, thần binh điệu chủ tại tất cả mọi người đưa tiễn trong tiếng tại giữa lôi đài Jun không ngừng gục nhì từ từ yên tĩnh lại giống một cái cô độc lão già một dạng đứng lặng tại trên lôi đài tiễn lặng bồi bạn chủ nhân mình thấy như vậy một màn Dù nhớ tới Odin từng tự nhủ nói chuyện, một khi thế giới thụ cảnh khô sau khi nhận chủ, như vậy dùng nó chế tạo ra vũ khí cả đời đem chỉ nhận một chủ. Một như bây giờ Gungnir một dạng, trên đời này liền không còn có người có thể để cho nó lại lần nữa toát ra hào quang. Thân binh bị long đong, trong thoáng chốc tất cả mọi người đều phảng phất cảm giác cắm ở lôi đài ngay chính giữa Gungnir quang hoa nội liễm. Phảng phất mất đi sở hữu tinh khí thần một dạng, hoàn toàn đem chính mình phong ấn. Lặng lặng chờ ở nơi đó đợi sẽ không trở về chủ nhân. Nhất thời tất cả mọi người đều ở đáy lòng phát ra một tiếng thở dài. Nhất đại vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất qua đời khó tránh khỏi khiến người cảm thấy bị thương, trừ rất ít người ngoài ra, tất cả mọi người tâm thần còn dừng lại ở mới vừa rồi trận kia đặc sắc xuất hiện trong chiến đấu thật lâu chưa tỉnh hồn lại, mà cái này rất ít người liền bao gồm cùng Asgard đối lập thế lực, tỷ như Lôi Thần Ba trong đưa đến Trư Thần Hoàng Hôn hỏa cự nhân sở tổ người còn có băng xương cự nhân nhất tộc vương mới, loại người này không hẹn mà cùng nhìn về phía phương xa xinh đẹp tuyệt vời Asgard trong mắt thần quang lấp lóe không yên, hiện nhiên tại đánh một chút tiểu tâm tư, nhưng nghĩ tới rồ muốn che chở Asgard mười năm sau, liền đem những kia mới mọc lên tới tiểu tâm tư lại dằn xuống đáy lòng, mới vừa rồi chiến đấu bọn họ chính là đều thấy ở trong mắt bọn họ đều âm thầm đem chính mình đại nhập đến rổ đối lập địa phương. Kết quả phát hiện mình thật giống như đều thật bất quá ba chiêu, chúng chi ai biết rổ còn có hay không cái gì lá bài tẩy. Từ đầu tới cuối người nam nhân kia chính là chỉ có trên khôi giáp bị vạch ra một đạo cạn vết mà thôi, còn lại ngay cả quọn tóc đều không rơi. Sau khi chiến đấu kết thúc càng là ngay cả đại không kịp thở, thoáng nhìn giống như mới vừa dạo chơi xong một dạng, dễ dàng nhất bước. Trời mới biết rổ cực hạn tại nơi nào, kẻ ngu mới đi xúc cái này chân mày đây. Chúng chi mười năm rất dài sao? Khả năng đối vu điệu cầu người mà nói 10 năm là một đoạn 5 tháng rất dài, nhưng là đối với bọn hắn loại này mà nói 10 năm chỉ là ngủ gật công phu mà thôi. Cho nên, lại cần gì phải gấp gáp chớ. Đợi đến 10 năm thời hạn vừa qua, bọn họ không tin mất đi ổ điển còn có cái gì có thể chống đỡ bọn họ. Tô Phảng Phất cũng cảm nhận được những người này mưu đồ gây rối, con mắt đảo qua bọn họ kia từng cái từng cái cười gần khuôn mặt. Trong lòng không khỏi trầm trọng mấy phần, nhưng chuẩn mà liền hóa thành tự tin. Cha hắn Vương có thể làm được, hắn tất đem có thể làm được, thậm chí làm càng tốt hơn. Lại trải qua qua chính mình đột nhiên từ một cái nam hài lỗ sắt thành một người cha sau, Tố minh bạch cái gì gọi là cao lớn, mà giờ khắc này Odin sau khi chết, hắn lý giải cái gì gọi là vương. Vương liền là thủ hộ, là đàm đương, là vinh dự, cũng là cố đẩu. Vinh dự to lớn tất đem kèm theo to lớn hy sinh, từ nay về sau phía sau hắn chính là vô số Asgard nhân dân. Trước mặt hắn không còn có người vì hắn ngăn trở kia tàn khốc hiện thực. Trong đáy mắt, trầu cả người đều trở nên không giống nhau, trong mắt thỉnh thoảng thoáng hiện lên từng đạo lôi đỉnh. Trên người cuối cùng một chút sâu thực xương tùy non nớt rốt cuộc biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Giờ khắc này, hắn lại Asgard một đời mới thần vương. Chư hắn và Asgard có thủ cũng địch thủ cũng bên ngoài. Còn có mấy người đánh thẳng lấy mỗi người tiểu tâm tư. Liên tỷ như là cất giữ người, hắn chính si mê nhìn giữa lôi đài cùng nhị. Thật giống như biến thái như vậy hai tay run run cách vài trăm thước hư cầm thanh kia thần thương. Tin tưởng nếu như không phải hiện tại ở chung quanh còn rất nhiều à gạt tiếng người, cái này cất giữ muốn vĩnh vô chỉ cảnh đần độn, khẳng định sẽ chạy đến trên lôi đài đem gủng nhị rút ra, mang về chính mình hộ hộ, đem tăng thêm vào chính mình vật siêu tầm bên trong. Mà hắn huynh đệ bầu trời tôn, chính là như có điều suy nghĩ nhìn lặng lặng đứng ở bên cạnh lôi đài người luôn vương. Tay trái ma sát chính mình cằm, trong mắt thần sắc không đoán được. Mới vừa rồi bao phủ tại trên lôi đài đạo kia lồng bảo hộ cũng đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Loại kia có thể ẩn hình vừa có thể chiếu cô to lớn lực phòng ngự kỹ thuật khiến bầu trời tôn rất là no mắt. Si mê với cùng giác đấu chàng hắn phát hiện, chỉ cần tại nhà mình giác đấu chàng cũng tới cái phòng ngự như vậy bọc, như vậy liền có thể mỗi ngày đều có thể tiến hành cuồng hoan, không bao giờ nữa buồn bực vì phải tu bộ giác đấu sĩ hư hại sân mà chỉ hoan giác đấu chu kỳ. Hiện tại bầu trời tôn đang suy nghĩ có phải hay không cấp mấy cái người lùn trở về, để cho bọn họ đặc biệt vì chính mình xây dựng mới vừa rồi như vậy phòng ngự cháo. Mà còn cái này bức ô rất cao lôi đài, cũng để cho bầu trời tôn rất là ưa thích cùng cái này so sánh, nhà mình cái kia càng giống như là đứa trẻ đánh giá nhất dạng, mà cùng bầu trời tôn đều nhìn về phía người lùn vương còn có đại tử tự thanh ô, có sẽ lệ sở tỷ ô ủng hộ, không lo tử trên người rỗ cấp không trở về in phì tỷ sở tôn nở. như vậy cũng nên là thời điểm chế tạo có thể thừa nhận được in phì tỷ sở tôn nở năng lượng môi giới. tại toàn bộ vũ trụ trong phạm vi, thanh ô cũng chỉ có thể nghĩ đến người lùn nhất tộc có thể chế tạo ra như vậy thật kỹ. không biết có hai cái đại lao chính đang đánh mình chủ ý người lùn vương, giờ phút này còn như cũ đắm chìm trong ổ đỉnh qua đợi trong bi thương. bọn họ nhất tộc hoàn toàn là phụ thuộc và gã có thể nói là nhất vinh câu vinh, nhất tuồn câu tổn. Môi hở răng lạnh đạo lý, người lùn vương vẫn là biết. Hắn biết theo Odin vẫn lạc, người lùn nhất tộc cũng tất đem Lâm vào trong gió lốc. Dù trước nói là che chở Asgard 10 năm, cũng không nói muốn bao gồm Asgard thuộc thế lực. Dù chỉ là Asgard đồng minh, có thể nói ra những lời này cũng tất cả đều là xem ở Odin mặt mũi mà thôi. Hắn cũng không phải là đám người này bảo mẫu, những người khác quan hắn treo sự tình, thích làm sao chết liền chết như thế nào. Cho nên nói bọn hắn bây giờ người lùn nhất tộc giống như là một cái tay cầm trọng bảo hải tử, một mình ở lại tại không có lên khóa nhà ở, Triệu Hạo Triệu, trong mở dạ Bên ngoài vô số người đều đang ròm ngó bọn họ, y đồ cướp đi bọn họ. Giống như người lùn nhất tộc tổ tiên một dạng, khắp nơi tại trong vũ trụ lưu lạc, cẩn thận từng ly từng tí còn sống. Cho đến phụ thuộc vào đến Asgard mới xem như ổn định lại. Bất quá bây giờ xem ra, ổn định đã không tồn tại. Có thể hay không chịu đựng đến Asgard vua mới người lớn lên đều không nhất định chứ, còn nói gì ổn định a. Nghĩ tới đây, người lùn vương nặng nề thở dài một hơi. Tiếp lấy theo bản năng một cái sờ một mực mang theo người lượng tử máy truyền tin, liếc mắt nhìn trên lôi đại không rộ. Cái này máy truyền tin rộ chế tạo xong lưới hái tự thần để lại cho hắn. Hắn nguyên vốn cho là mình đời này đều chưa dùng tới vật này, chỉ có thể để lại cho hậu bối. Bây giờ nhìn lại dùng cái này bảo mệnh phù cơ hội, thật giống như mau tới. The S, quy cầu toàn đặt. Quy cầu tự động đặt. Chương 285, thử vong nữ thần hệ lạ. Trước không đề cập tới trên khán đài tâm tư dị biệt mọi người. Hiện tại nếu quyết đấu đã kết thúc, như vậy bọn họ những này người xem cũng mất đi ý nghĩa, cũng nên đến rời sân thời điểm. Hàng trước các đại lao còn không có động, ngồi ở cuối cùng sắp xếp văn minh chủ nhóm liền nhớ lại thân, rời đi cái này khắp nơi đều có đại lão đất thị phi. Ở chỗ này bọn họ cho dù đều là một cái văn minh chủ nhân, nhưng cũng không nghi ngờ là cái tôm thức nhỏ. Đại lão nào nhìn bọn họ không hợp mắt tiện tay là có thể đem bọn họ bóp chết, loại này kinh hồn bạt vía cảm giác bọn họ một giây cũng không muốn chịu đựng. Thư không đứng rổ thấy có người muốn rời chỗ sau đó, như là biển sát khí lần hai thả ra ngoài, trấn áp toàn trường. Đặc biệt là mấy cái cái mông đã rời đi chỗ ngồi văn minh chủ. Trong lúc nhất thời những kia mới vừa muốn rời đi người liền bị rổ uy hiếp tại chỗ. Ta cho các ngươi đi sao? Trận đấu đệ nhất màn đã kết thúc, nhưng còn có thứ hai màn, bây giờ cách chàng còn quá sớm. Dụ quét nhìn trên khán đài tất cả mọi người lạnh giọng nói, kia băng lạnh tới cực điểm thanh âm, tại mỗi một người sâu trong linh hồn không ngừng va về. Nhất thời sở Hữu cái mông vừa rời đi chỗ ngồi người lại lần nữa trở về ngồi, đầy mắt hoảng sợ nhìn không chung trọ. Mà do ánh mắt lại là nhìn về phía bên cạnh lôi đài một nơi hư không. Không biết lúc nào nơi đó đã 117 trải qua hiện ra một tên kỳ quái điểm đen. Tại ổ đỉnh hoàn toàn thần vẫn sau, kia tên kỳ quái kỳ điểm phảng phất mất đi nào đó loại áp chế, bắt đầu điên dường như giống bốn phía huyết chương. Trong khoảnh khắc liền tạo thành một cái thời không trung động. Xuyên thấu qua trung động, Dụ có thể rõ ràng nhìn thấy bên kia cảnh sắc chỉ thấy ở đó một không biết trong không gian vô số oan hồn trôi lơ lửng ở u tối trong bầu trời phát ra không tiếng động kêu rên thương mang đại địa trên không có có một con đường sống trắng ngân bạch cốt bao phủ mỗi một tấc đất vô số quỷ hỏa trên không trung theo gió phiêu lãng mang cho cái kia thế giới hắc ám một chút giận cả tóc gây ánh sáng mà theo thời không trùng động mở ra hoàn toàn một cái y phục sợi rách nát chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở trên người xuân quang tóc thay bù sủ thân ảnh nên bước bước chân mèo từ từ từ cái kia tử vong thế giới hướng thời không trùng động đi tới còn không chờ cái thân ảnh kia hoàn toàn bước ra thời không trùng động, một cổ phảng phất đến từ tử vong cảnh gió mát liền thổi lất phất tại mỗi một người linh hồn trên. trong thoáng chốc, tất cả mọi người thật giống như cũng nghe được tới từ viễn cổ ánh linh kêu gen thanh âm. một chút thực lực nhỏ yếu văn minh chủ con người đã bắt đầu quyết tán. không thể không nói đám người này là thật là xui xẻo, nguyên lai tại chính mình văn minh làm mưa làm gió, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua mỹ tư tư. đột nhiên liền, cs bị thiên vong truyền đạt thông điệp, phải tới xem cuộc chiến. có mấy cái không tin tà đã bị thiên vong cho diện, còn lại người chỉ có thể đàng hoàng tới. đến từ sau mặc dù thấy một trận đặc sắc xuất hiện chiến đấu. Nhưng ở những đại lão kia nhóm khí thế giới chỉ có thể run lẩy bẩy co rút ở một bên, toàn bộ hành trình cũng không dám phát ra một chút thanh âm, sinh sợ làm cho vị kia đại lão bất mãn đem chính mình cho diệt. Đến cuối cùng muốn rời sân lại bị rồ cho mù trở lại, hiện tại càng là thiếu chút nữa bị cái kia thần bí thân ảnh dư âm làm cho chết. Nhưng cho dù đã hôn thảm như vậy, bọn họ cũng không dám có một tí than thiện. Vũ trụ cũng không phải là chuyện cổ tích, nhân mạng có lúc chỉ là một chuỗi băng lén con số, không có ai quan tâm trong tay người nào dính nhiều ít máu. Tại tàn khốc như vậy đồ cảnh giới, thức ăn tức mới tội, chết đều không người sẽ lưu ý. Tại cái thân ảnh kia một cái chân đạp ở trên lôi đài trong nháy mắt, dồ gánh trên vai lười hái tử thần cũng bắt đầu lóe lên trận trận ánh sáng nhạt. Ngay sau đó thân thể còn có một nửa tại thời không trong trùng động nữ nhân hưởng thụ thức hít sâu một hơi. Trên người rách nát chiến phục trong nháy mắt giống như là có sinh mệnh lần nữa ngọc ra. Nguyên bản sốc xếch tóc cũng kèm theo một trận dòng năng lượng qua, lần nữa trở nên chỉnh tề nhu thuận. Dồ đem lười hái tử thần dơ lên trước mắt, hiếu kỳ nhìn Tử vong bảo châu cũng chính là đợi trước tử thần thần cách lóe lên điểm điểm ánh sáng. Cảm tụ bên trong ẩn chứa tử vong quy tắc không ngừng hướng nữ nhân kia trên người trôi qua, trong mắt lợi nhuận mang chặt lóe. Lão gia hỏa Ngươi là tính đúng ta sẽ nhúng tay a? Rõ tự đủ. Nhưng trong giọng nói không có có một tí than phiền, ngược lại có chút hoài niệm cảm giác. Mặc dù ổ đìn vừa mới vẫn lạc không lâu, nhưng rộ nhưng trong lòng tự nhiên nảy sinh ra một cổ nồng nặc cô đơn cảm giác. Dù sao một cái cùng chính mình ngang hàng tồn tại, còn ý hợp tâm đầu người tại vùng vũ trụ này trong khả năng cũng không tìm được cái thứ nhỉ. Người đi trên đường càng đi lại càng cô độc. Đợi đến bóng người kia bước ra trùng động hoàn toàn đứng ở trên lôi đài thời điểm, trên khán đài thần hậu phập phật chợt đứng lên, không kìm lòng được thấp giọng nói. Hề lạ, mẫu hậu nàng là ai? Lộ Kỳ thấy thần hậu phật dịch kinh hoàng dáng vẻ sau, đứng dậy đỡ bả vai nàng hiếu kỳ hỏi, nàng là ta đứa bé thứ nhất, các ngươi tỷ tỷ, thử vong nữ thần, hệ lạ. Thần hậu phật dịch nhìn trên đài đang tò mò nhìn trung quanh hệ lạ, có chút cô đơn nói, cái gì đồ chơi, tỷ tỷ, sầu còn có lộ kỳ nhất thời có chút ngập bức, bọn họ từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nghe qua mình còn có người tỷ tỷ à, tôi vẫn cho là mình chính là trưởng tử, khi nào lại đặc biệt sao nhiều hơn người tỷ tỷ, có phải hay không như vậy kích thích, khả năng cũng là nhìn ra sầu còn có lô kỳ giờ phút này nội tâm đại địa chấn thần hậu phật hướng bọn họ trình bày kia đoạn bị ô điểm tận lực che giấu lịch sử. 1.500 năm trước, cửu giới bởi vì ô điểm cha bùa hù vất lạc, mà lâm vào trước đó chưa từng có náo động lớn. các ngươi phụ vương ban đầu bàn tay vương quyền, lúc ấy hắn liền cùng sổ ngươi một dạng, đầy đầu đều là bạo lực trấn áp. nói thần hậu phật bất mãn liếc vệt sổ liếc mắt, với là các ngươi phụ vương liền dẫn hạc gạt đại quân bắt đầu đánh dẹp cửu giới. trận kia chưa từng có trong lịch sử đại chiến dài giằng giặc cực kỳ, trọn kéo dài mấy trăm năm, vô số sinh linh chết ở trận kia làm động tới cửu giới đại trong chiến đấu, toàn bộ cửu giới kêu lên khắp nơi, thi động lại thành núi. một mảnh tiêu điều dưới tình huống. Tất cả mọi người đều xuất phát từ nội tâm hối hận phát động cuộc chiến tranh này, nhưng lại bởi vì mỗi người lợi ích không dừng được. Mà các ngươi tỷ tỷ hệ lạ, cũng là cuộc chiến tranh này một cái trọng yếu người tham dự. Thậm chí nàng tại lúc ấy danh hiệu không chút nào tại các ngươi phụ vương bên dưới, mà còn khi đó nàng còn chưa trưởng thành, có thể nói nàng là tại lao tới chiến trường trên đường còn có địch nhân trên thi thể cao lớn. Ngay cả Tony, Em Charlie ban đầu đều là hệ lạ vũ khí, cuối cùng chờ đến chiến sự bình tức sau, số ngươi sinh ra cho các ngươi phụ vương ý thức được một mực chiến tranh chỉ có thể mang đến càng nhiều bất hạnh. Cho nên các ngươi phụ vương liền quyết định làm một cái hiền vương. Nhưng lúc này mâu thuẫn xuất hiện, các ngươi tỷ tỷ tàn khốc trưởng thành trải qua, thúc đẩy nàng trầm mê ở chém giết trong không thể tự kiềm chế, Giá tâm bành trướng đến toàn bộ cửu giới đều không thả ở trong mắt nàng. Nàng không chịu liền như vậy dừng lại, kiên quyết tại Asgard bên trong phát động phản loạn, cuối cùng hy sinh toàn thể nữ võ thần đội ngũ mới đem chân áp xuống. Các ngươi phụ vương dùng hết cả đời tới chân áp nàng, đem phong lớn ở người chết quốc độ. Hiện tại phong lớn giải trừ, nàng trở lại. Z quy cầu toàn đặt, quy cầu tự động đặt, chương hai muốn tới bắt ta. Cuối cùng lộ kỵ tâm thần theo thần hậu phật nghiêm túc lời nói. Phan Phất trở lại viễn cổ thời kỳ cái kia khói lửa chiến tranh đầy trời, sinh linh đổ thán thời đại. Bất tri bất giác đem chính mình ánh mắt tụ vào tại hệ lạ trên người. đã bởi vì cùng ngươi hái tử thần trong tử vong thần cách liên kết tiếp khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực hệ lạ. Phan Phất cũng cảm nhận được thần hậu phật dịch còn có xô bọn họ ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bọn họ địa phương hướng. cho nên nói cái kia bảo thủ lao đầu chết. hệ lạ thờ ơ nói, cả người tỏ ra tùy ý cực kỳ, trong mắt thậm chí còn có một chút sảng khoái. thần hậu phật dịch thấy hệ lạ cái này lạnh lùng thái độ sau, trong mắt nhất thời thoáng hiện lên một chút tàn khốc. Im miệng, hắn là phụ thân ngươi thân hậu Phật mang theo cam phấn hướng về phía Hela nói, đồng thời sở cùng lộ kỳ cũng đồng loạt mang theo bất mãn nhìn về phía Hela. miệng ngại thể chính lộ kỳ mặc dù ngoài miệng không sa thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn là thừa nhận Odin người phụ thân này. kia hơn một nghìn năm công ơn nuôi dưỡng, đủ để lau sạch bất kỳ huyết mạch trên ngăn cách. hả, thật sao? Hela hồn nhiên không thèm để ý đùa bỡn cái này chính mình mông tay. nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình mẹ ruột lướt mắt. bộ kia lạnh lùng thái độ giống như đối một người xa lạ một dạng. không, ngay cả người xa lạ cũng không bằng, càng giống như là đối một cái tiểu nhân. Dù sao ban đầu hệ là một mực đuổi theo ổ điển trinh chiến cửu giới, tại phật bên người thời điểm rất ít. Nếu như nói hệ là đối ổ điển chỉ có lời thù hận, như vậy nàng đối thần hậu phật chính là ngay cả hận cảm giác đều thăng không đứng lên. Ngươi, còn không chờ thần hậu phật tiếp tục giáo huấn hệ làm mấy câu, hệ là trong tay liền đột nhiên xuất hiện một thanh lợi kiếm. Sau một khắc, hệ là nâng tay lên cánh tay trợt mất một cái, thanh kia bị đặt hoàn toàn lợi kiếm trong nháy mắt bị quật bay đi ra ngoài, mang theo thê lương tiếng xé rõ đột nhiên tấn công về phía thần hậu phật mặt. Thấy thanh kia đủ để cho chính mình tử vong lợi kiếm không ngừng tại chính mình trong con người phóng đại. Thần hậu phật trong mắt lóe lên một chút không tưởng tượng nội thần sắc, Phản phất không thể tin được chính mình nữ nhi ruột thịt lại sẽ đối với chính mình tuyệt tình như vậy, một lời không hợp liền muốn giết mình. Trên thực tế làm là mẫu thân nàng đối hệ là cảm giác càng nhiều không phải trách cứ mà là thương tiếc cùng ấy nay, thậm chí phật sâu trong nội tâm vẫn cho rằng hệ là sở dĩ biến thành hôm nay như vậy, tự có không thể đẩy chút trách nhiệm. Qua nhiều năm như vậy mỗi khi hồi tưởng lại hệ là khuôn mặt, phật nội tâm chính là một trận quá đau. Trên đời chỉ có phản nghịch hai tử, nơi nào có không bao dung mẫu thân a? Trong lúc nhất thời không thể tin được hệ lã lại sẽ làm như vậy và gây tai chỗ ngay cả mình am hiểu nhất ma pháp cũng không có thi triển ra, mặc cho thanh kia lưới dao sắc bén hoa phá trời cao công hướng mình. nguy cấp, thời khắc chú ý hệ lạ lồ kỳ, chợt đem về dịch kéo đến một bên. đạo kia lưới dao sắc bén liền như vậy cùng thần hậu về dịch gặp thoáng qua, cắt đứt nàng một luồng tóc dài. ngay sau đó mất đi mục tiêu lợi kiếm, liền dẫn to lớn động năng trực tiếp cắm ở khán đài phía sau một cái văn minh chủ nơi ngực. cái này xui sẹo văn minh chủ trên mặt thoáng hiện lên một lần kinh ngạc sau, liền bị lợi kiếm trên vũ lực tử vong đoạn tuyệt sinh cơ, không cam lòng ngược trên ghế ngồi hóa thành một cỗ thi thể, nhất thời ngồi ở bên cạnh hắn văn minh chủ đồng loạt xách chính mình bằng ghế, cách thần hậu phật sau lưng vị trí xa xa, e sợ cho mình và cái kia kẻ xui xẻo một dạng bị vạ lấy người vô tội. Cho tới bây giờ, so lỗ kỳ phản ứng chậm đần độn một chút xô so mới phản ứng được. Thấy mẫu thân mình suýt nữa bị hệ lạ giết chết sau nhất thời giận tý mặt. Ngươi lại dám như vậy? Tôi nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời đột nhiên ném ra trong tay lôi thần chi chủ y. Tại sổ so trong ấn tượng, nhẫn nhỉ chưa động phải giọt ở ngoài, cho tới bây giờ không có làm cho mình thất vọng qua. Nhưng lần này đối mặt hệ lạ, khả năng lại muốn cho hắn danh vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Chỉ thấy hệ lạ nhìn lời đầu tiên mình đánh tới chân y khe miệng dâng lên một chút khinh miệt tươi cười, sau một khắc trực tiếp đưa tay trái ra liền chợt tiếp lấy chân ly đem bắt tại trong tay mình, thấy như vậy một màn sau, rồi con người đột nhiên có rút nhanh, thử thu hồi bị hệ là trộm vào trong tay chân ly, nhưng vô luận hắn thế nào chịu hoán chân ly cũng chỉ là trong tay hệ là không ngừng dây dưa, không có có một tí trở lại trong tay hắn dấu hiệu, hệ là cái kia nhỏ bé yếu đuối tay phải giống như một cái kềm sắt một dạng gắt gao khóa lại chân ly, cái này không thể nào, rất khó tin nói, mà hệ là chính là trên mặt mang theo nồng đậm cười nhạo, xem xua liếc mắt trêu chọc nói, cầu hoa tươi. Tiểu khả ái, ngươi căn bản cũng không biết cái gì gọi là khả năng. Sống rơi, hệ là trong mắt trong nháy mắt thoáng hiện lên một chút tàn khốc. Ngay sau đó bắt Trần Ly tay trượt vừa dùng lực, giống như bóp chất dẻo tợ lạ ti in một dạng tại mắt Trần Ly trong kêu rên đem bóp vỡ, hóa thành đầy đất lóe lên điện quang kim loại bề mặt. Nhất thời, trâu cả người đều sửng sốt, khó tin nhìn trên lôi đài đã hoàn toàn hư hại Trần Ly, mà trên khán đài những người khác xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tại nghỉ chân bên cạnh xem. Dù sao cái này căn bản mà nói là át gạt nhà, cũng theo chân bọn họ không có quan hệ gì, cho nên đại đa số người đều là ôm cười trên nổi đau của người khác thái độ. Chỉ có Lộ Na yên lặng phát động năng lực mình, đem mang theo người đặc thù hợp kim hóa thành một đạo mạnh mang, đem thần hậu phược kéo đến bên cạnh mình bảo vệ. Không, Còn như Sở còn có Lộ Kỳ, nàng liền không xem vào, cũng lười quản. Mà hệ lạ lúc này chính là không có lại phản ứng Lộ Kỳ bọn họ, mà là đem chính mình ánh mắt chuyển hướng trên lôi đại không. Thả vào rồ trên người, càng rõ ràng nói là thả vào rồ trong tay lưới hái tử thần trên người. Mà một mực ở cảm thụ lưới hái tử thần cùng hệ lạ loại kia liên là rồ, cũng đưa mắt chuyển tới hệ lạ trên người. Đem trong tay ngươi vũ khí cho ta, ta có thể tha chết cho ngươi. Hệ La nhìn về phía Lôi Hái Tử Thần trong ánh mắt lóe lên một chút nóng bỏng. Tiếp lấy liền nhìn về phía rộ khuôn mặt đương nhiên nói. Nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía hệ La ánh mắt đều thay đổi, Phàn Phất nhìn lại một cái hai giống như kẻ ngu. Trước thần hậu phật dịch nói những lời đó, bọn hắn cũng đều nghe được. Vốn cho là hàng này là cái bá đạo nữ vương, nhưng hiện tại xem ra chính là cái gặp ai cũng căng chó điên mà thôi, thậm chí có khả năng bị qua lâu, ngay cả đầu óc đều hư mất. Coi như là rộ hiện tại tu liễm toàn thân khí thế, thoạt nhìn liền cùng bình thường người một dạng. Nhưng ngươi liền không thấy chúng ta những người này đều tại kiêng kỵ sâu đậm tên không này. Ma Đức, chi trưởng mà dù đối mặt hệ là loại này trên cao nhìn xuống thái độ chính là không chút nào tức giận ý tứ ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ từ từ đem lời hái tử thần rơi lên trước mặt mình được a muốn chính ngươi tới bắt đi ds quy cầu toàn đặt quy cầu tự động đặt chương 287, hệ là chết thấy rỗ này tấm thiếu lý tàng đao dáng vẻ hệ là coi như ngu nữa cũng biết đối phương là đang đùa chính mình nhất thời mấy đạo tràn ngập khí tức tử vong lực lượng giống rỗ kích bắn đi mà rỗ chính là không tránh không né sâu trong linh hồn tử vong thần cách thật nhanh xoay tròn một cổ tử vong thần lực phun ra ngoài ở trước mặt mình tạo thành một đạo phòng lựu tường, hệ là bắn ra kia mấy đạo lợi kiếm đụng phải rổ trước mặt tử vong thần lực sau, giống như lâm vào vũng bùn. bổ sung thêm cường đại động năng bị một gọt lại gọt, cuối cùng cách rổ còn có nửa thước địa phương liền bị gắt gao cố định hình ảnh ở giữa không trung. ngay sau đó kia một tầng thật dày tử vong thần lực trong lẫn lộn tử vong quy tắc bắt đầu thật nhanh rung động, trong khoảnh khắc liền đem kia mấy thanh lợi kiếm hóa thành bụi bậm, hệ là dùng phương thức đặc thù ngưng luyện ra vũ khí liền cùng cụ hệ này vô hạn kiếm chế một dạng. hai mặc dù không tính là cái gì thần minh, nhưng là vượt qua thế gian này đại đa số vũ khí. Nguyên Văn Trong, hệ lã liền lấy những này lợi kiếm chọc mù qua sổ con mắt. Phải biết là gạt người trời sinh thể chất, ngay cả bị đạn đánh chúng cũng không sẽ bị thương, mà hệ là thấy công kích mình bị rổ tùy tiện tiếp được sau. Cũng là sắc mặt đại biến, cả người đều không phục mới vừa rồi nhẹ nhon tùy ý dáng vẻ, sắc mặt âm trầm hơi doan người. Trong đôi mắt lửa giận cách thật xa rổ đều có thể rõ ràng thấy. Cái này ngược lại không phải là bởi vì rổ có thể ngăn được công kích mình, mà là bởi vì nàng mới vừa mới cảm nhận được rổ chứa đựng ở trong người tử vong bi tắc. Ngươi chính là một đời mới tử thần. Hệ lã ngẩng đầu lên nhìn rổ nói, mặc dù là tại hỏi rổ nhưng ngữ khí chính là vô cùng khẳng định đúng vậy có gì chỉ giáo do dừng dừng gật đầu một cái vậy thì chết đi đem cái chết vong thần quyền giao ra thế gian này chỉ có thể tồn tại một cái tử thần hệ là cắn răng nghiến lợi nói trước bị ố đỉn phong ấn ở tử vong cảnh thời điểm nàng cũng cảm giác được ngoại giới đã có người trước nàng một bước thành công phong thần hai người tha thiết ước mơ tử vong thần quyền liền như vậy cùng nàng lỡ mất gì may lần này lần nữa trở về đại vũ trụ hệ là mục tiêu thứ nhất chính là giết trở về arag tìm về tử vong bảo châu khôi phục thực lực của chính mình sau đó liền phải tìm cái tiêu cấp chính mình thần quyền tồn tại, đem liền xương thành cho sinh đào ra kỳ thần ô, tiếp lấy dung hợp hai khỏa tử vong thần cách trở thành độc nhất vô nhị tử vong chủ, cuối cùng mang theo át gạt chinh chiến toàn bộ vũ trụ, khiến nhạ đại vũ trụ đều thần phục tại chính mình dưới chân. nhưng không nghĩ đến, thế gian này chuyện phát sinh chính là kỳ diệu như vậy. hệ là rất muốn tử vong bảo châu, còn có mới tử thần hiện tại lại đều tại trước mặt nàng, cũng tiết kiệm nàng khắp nơi đi tìm. nghĩ tới đây, hệ là trên mặt tử tử xuất hiện một cái khát máu tươi cười. Sau một khắc nàng dưới chân địa trên mặt đột nhiên xuất hiện một luồng màu đen vật chất, ngay sau đó loại này màu đen vật chất bắt đầu thật nhanh tăng thêm, ngắn ngủi trong một sát na, liền sinh trưởng thành sông thẳng rồ thông tiên gai nhọn, mang theo hệ là thẳng nhằm phía rồ. Tại trên đường này, hệ là khẽ vướt chính mình mái tóc, đem biến thành đỉnh đầu tràn đầy gai nhọn mũ bảo hiểm, trong tay cũng nắm sinh trưởng ra hai thanh lợi kiếm. Mà rồ thấy như vậy một màn sau, giơ lời hái tử thần tay cũng là bỏ xuống đi, khóe miệng dâng lên một tia trào phúng tươi cười. "Kiến hôi, liền khiến ngươi xem một chút cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu đi." Còn không chờ rồ thanh âm truyền đến hệ lạ trong lốt hai, Rồ trong con ngươi liền lần hai sáng lên hai đạo chói mắt vòng đỏ. Sau một khắc, rồ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở hệ lại trong tầm mắt. Nàng chưa kịp lần nữa tìm tới rồ thân ảnh. Thân thể trải qua vô số chiến đấu tạo thành trực cảm liền tại hướng điên cuồng báo cảnh sát. Liên cung trước ổ điện bản năng chiến đấu một dạng, còn không chờ hệ lại ý thức kịp phản ứng. Hệ lại trong cơ thể hỗn tạp thần lực liền tại trong chớp mắt vọt tới nàng trên cánh tay phải. Trường thành ra một tầng thật dày kim loại mảnh che tay. Nhưng ở cấp độ SS kỹ năng trực tử ma nhãn trước mặt, mạnh hơn nửa phòng ngự đều là không có ý nghĩa. Tại hệ là không có giống ổ định như vậy nửa đường ngăn lại dội công kích, mà là lựa chọn chống cự bắt đầu từ thời khắc đó. Liên chú định nàng bại vong, chỉ thấy lười hái tử thần liêm nhận đột nhiên xuất hiện ở hệ là phía bên phải, tại trong hư không vạch qua huyền diệu quy tích. Dọc theo hệ là trên cánh tay phải chết tuyến nhẹ nhàng vạch qua, tựa như cùng xuyên qua một đạo không khí một dạng chút nào không trở ngại lực. Hệ là thần lực trong cơ thể ngưng tụ ra khôi rắc căn bản ngay cả một chút ngăn trở cũng không làm được. Cơ hồ trong cùng một lúc hệ là liền mất đi đối cánh tay phải cảm giác. Sau một khắc hệ là toàn bộ cánh tay phải liền từ nàng trên thân thể tách ra. Giống một bại thịt chết một dạng thẳng ngã xuống trên lôi đài bụi bặm văng tung tóe, còn không chờ tổn thương miệng phun ra máu tươi, hệ lạ thân thể kia cường đại tự lạnh lực liền lệnh vết thương khép lại. Nhưng quỷ dị là, nguyên bản có thể dễ như trở bàn tay làm được bị đứt rời tay trọng sinh hệ lạ. Giờ phút này vô luận truyền thụ vào nhiều ít thần lực, nàng cái kia gãy mất cánh tay làm thế nào cũng sinh trưởng không ra. Giống như hệ lạ trời sinh liền không có cánh tay phải một dạng quỷ dị hơn là hệ lạ không có cảm giác được một chút khó chịu. Cánh tay nàng đã tự khái niệm trên bị trực tử ma nhãn giật bỏ, vô luận dùng loại thủ đoạn nào cũng không thể giải ra lại. Đây chính là cấp độ SS kỹ năng trực tử ma nhãn kinh khủng. Hệ lã khó tin vung động một cái trống rông cánh tay phải, trong ánh mắt thoáng hiện lên chốc mắt là qua kinh ngạc sau, liền chuyển thành trùng thiên căm vẫn. Ngươi còn không chờ hệ lã đem còn lại nói nói ra khỏi miệng, dối lôi hái tử thần liền theo nhau mà tới. Vạch qua nàng cổ, trong phút chốc một viên mang theo đuổi gai vương miệng đầu liền bị một cột máu vọt tới trên trời. Tiếp lấy hệ lã viên kia phóng lên cao đầu giống như trùng hợp giống nhau treo ở nằm, nằm đứng lặng tại giữa lôi đài gùng nhị trên. Máu tươi theo gùng nhị cắn thương chạy xuôi đến trên lôi đài, coi như đến thời khắc này hệ lã trong mắt vẫn như cũ loé lên không tưởng tượng nổi thân sắc, phảng phất không thể tin được chính mình liền chết như vậy. Có cường đại sinh mệnh lực nàng chọn chịu được nửa phút, trong mắt mới mất đi thần quang, nhưng đến chết cũng không có đóng lại chính mình con mắt. Tại hệ là hoàn toàn tử vong trong đáy mắt, một đoàn không ngừng rung động màu xám chớp sáng đột nhiên từ đầu nàng đầu lâu trong lao ra, hoa phá trời cao thẳng nhằm phía rỗ. Rỗ thấy sông về phía mình không biết chớp sáng, tâm lý tự nhiên nảy sinh một cỗ không khỏi cảm giác thân thiết. Trực cảm cũng không có hướng hàn báo cảnh sát, cho nên cũng không có tránh né, mặc cho chớp sáng đi vào trong cơ thể mình. DS, quy cầu tự đặt. Quy cầu tự động đặt. Chương 288, tự bế rỗ. Tại cái quang đoàn kia đi vào đến rỗ thân thể trong đáy mắt, không cách nào đo lường tử vong quy tắc rối rít tuôn hướng rộ thần cách. Rộ trong tay lưới hái tử thần phảng phất cũng nhận được nào đó loại dẫn dắt, đột nhiên hóa thành một vệt sáng đi vào đến rộ sâu trong linh hồn. Vây quanh rộ tử vong thần cách bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Một đạo tử vô số tử vong quy tắc hội tụ thành dòng lũ đột nhiên đánh vào thần cách trên. Trong phút chốc, rộ phảng phất đưa thân vào bao la trong vũ trụ. Vô số tử vong quy tắc hóa thân thành từng viên thiên thạch, mang theo lệnh vạn sự vạn vật quy về yên tĩnh tan biến khí tức đột nhiên nện ở rộ trên người. Đập rồ thần cách run không ngừng, sau đó trong nháy mắt bệ tan thành hóa thành từng đạo ánh sáng lấp lánh tan vào thần cách bên trong bị rỗ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Rỗ tâm thần đan bệ tan thành pháp tắc tan vào thần cách trong nháy mắt, thuận tiện lấy trước đó chưa từng có tốc độ cực nhanh vận chuyển, khiến dung hợp độ tiến triển cùng tốc độ lĩnh ngộ bảo trì cân bằng, sợ bị vô số pháp tắc mảnh vụn ô nhiễm chính mình thần cách. Bởi vì tinh thần cao độ tập trung, rỗ tại cái này tháng 1 năm 28 trong nháy mắt hoàn toàn mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Trong lòng cuối cùng nhanh chóng qua một cái ý niệm chính là: Ma Đức, thất sắc. Sau đó liền toàn tâm vùi đầu vào tử vong quy tắc tụ lại trong đại dương. Giống như một tuyên cổ trường tồn tối say một dạng, đem vô số hệ lạ còn có đời trước tử thần lĩnh ngộ ra quy tắc mài nhỏ, lý giải, cảm ngộ đem hóa thành độc thuộc về mình quy tắc. Lấy trước đó chưa từng có tốc độ tăng thêm chính mình đối tử vong cái khái niệm này thể ngộ. Mỗi một giây đều bù đắp được sức lĩnh ngộ tăng nhiều sau chọn 10 ngày thu hoạch. Ở bên ngoài thể hiện chính là, do ở đó một không sáng rực đoàn đánh chúng sau. Trong nháy mắt đóng lại chính mình con mắt, chân mày sâu mặt nhăn chậm rãi từ không trung hạ xuống trên lôi đài. Xương cốt ngai vàng cùng tử vong thần quan vô căn cứ mà thành, vững vàng ngăn chặn rồ thân thể. Liên như vậy đại đại liên liệt, liệt, tùy tiện Tại mọi người nhìn chăm chú ngồi xuống tại trên lôi đài, nhìn ra rồ hiện tại trạng thái có cái gì không đúng lồ nạ, đột nhiên đứng dậy. Đắt tiền trường bảo cùng vương miệng trong nháy mắt hiện lên. Giữa ngón tay cũng tại đồng thời hiện ra mực ánh sáng màu xanh biếc. Tất cả mọi người tại chỗ trên người kim loại chế phẩm tại to lớn từ năng dưới thao túng, rồi rít run dậy bay cách chủ nhân mình. Hội tụ trên không trung, tạo thành một cái cương thiết hồn lưu. Sau một khắc sở hữu sắt thép chế phẩm trong nháy mắt hòa tan biến thành vô số chất lỏng. Lấy rồ làm trung tâm vần quanh thành một cái thể lỏng kim loại hộ thành hạ. Tiểu Hắc, Tiểu Cốt, Hỏa Tiễn, Goro, Hồ Pháp, Lô Nạ suốt ruột hô lớn, dứt lời liền trước một bước bay đến chất lỏng kim loại bên trong đứng ở rỗ trước người. Cảnh giác nhìn chằm chằm trên khán đài những kia bởi vì rỗ đột nhiên biến hóa, ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm mọi người. Nghe được lô Nạ nói sau, tiểu hắc thú đồng trong nháy mắt co rút nhanh thành một đường thẳng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Cả người lông nổ lên, trong nháy mắt từ một con mèo nhỏ biến thành một đầu thân cao mấy chục thước hồng hoang cự thú. Sau đó nhảy lên lôi đài, sĩ quan cấp cao y còn có Lỗ Nạ thân thể thả tại chính mình đầu thú bên dưới. Thử lấy răng phát ra trầm thấp gầm thét qué nhìn trên khán đài tất cả mọi người tiêu đèn lồng đại thú đồng trong lóe lên vô cùng nguy hiểm ánh sáng, phảng phất tại đối tất cả mọi người nói, dám tới nhất định phải chết. đồng thời tiểu cốt trên người cũng giấy lên trùng thiên ngọn lửa màu vàng nóng, cuốn vòng quanh hỏa diễm cốt cánh trong khoảnh khắc triển khai, bay đến lôi đài chính trên không. cốt trảo trong đột nhiên xuất hiện một cái từ địa ngục lửa hội tụ mà thành cung tên, kéo ra dây cung chết nhìn chòng chọc ngoài lôi đài vây kia tính bằng đơn vị hàng nghìn vũ trụ phi thuyền, chỉ cần cái nào hơi có dị động, liền đem nó hóa thành trong vũ trụ một bãi rác rưởi. mà vẫn đứng tại hỏa tiễn bả vai là tiểu gơ trên người cũng tản mát ra một trận chói mắt lục quang bay tới trên lôi đài. Đợi đến tràn ngập toàn trường lục quang tản đi sau, chỉ có 11 cm tiểu học cao đẳng gờ rột đã hóa thân thành một cái thông thiên tụ nhân. To lớn thân thể đem toàn bộ lôi đài chiếm được đầy đầy áp, thân thể thẳng tắp hắn phảng phất đưa tay liền có thể chạm được vì sao trên trời. Ai ảm gờ rột, khôi phục thành chính mình thật sự hình thể gờ rột túi đầu xuống hướng về phía dưới lại nói. Đinh hai nhức góc sóng âm làm cho tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ thống khổ, Rồi rít không tự chủ che chính mình lỗ thai. Những kia thân thể yếu đuối văn minh chủ càng là trực tiếp bị dao động phá mang nhĩ. Ma hỏa tiến chính là trực tiếp đè xuống trên ngai lưng một cái màu xanh lá cây mỗ một bộ hình dáng huyễn khốc chiến giáp giống như là có sinh mệnh, đem hỏa tiễn mỗi một tấc da thịt đều bao ở trong đó. Đồng thời hỏa tiễn trong tay cũng xuất hiện một cái chọn là hắn hình thể gấp đôi đại trưởng thương. Tiếp lấy hỏa tiễn liền cũng bay đến trên lôi đại không, cơ giáp nhắm hệ thống vô tình tập trung phía dưới tất cả mọi người, họng súng nơi lóe lên chói mắt hùng quang, bao gồm cả gạt người tại bên trong, hỏa tiễn cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không rụi đồng minh, hắn chỉ biết là trên đời này chỉ có rụi là thật tâm đối với hắn và gờ rụi Bây giờ lúc này người nào động người đó liền chết, đợi đến tất cả mọi người đều thủ hộ tại rụi bên người sau đó trên khán đài tất cả mọi người đều là cái này sang trọng đội hình bị dọa cho phát sợ, bao gồm thần hậu và dịch bọn họ. bọn họ mặc dù đều biết tử thần trong liên minh mấy đại cự đầu cũng có quỷ thần khó lường thực lực, nhưng người nào cũng cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng chỉ là tin vịt mà thôi. 100. bởi vì vì tất cả gặp qua bọn họ hiện ra thực lực người trên căn bản đều đã gờ gờ. coi như may mắn sống sót người cũng là ẩn cư, cuối cùng cả đời cũng không dám đàm luận bất kỳ có nhốt bọn họ sự tình, e sợ cho tử thần liên minh sẽ theo dấu vết tìm tới chính mình. cho nên nói đây là bọn hắn lần thứ nhất mắt thấy lộn lạc bọn họ phong thái. Đặc biệt là thấy thụ nhân gở rột mới hình thể sau đó, tất cả mọi người cũng cảm giác mình đang nằm mơ. Muốn không đều cái chỉ có 11 cm cao tiểu gia hỏa, làm sao sẽ biến thành như bây giờ? Cái này đặc biệt sao không khoa học? Chất lượng đinh luật thủ hàng đều đặc biệt sao là cho chó ăn đi. Mà thấy sự trạng thái xảy ra vấn đề sau, trên khán đài đại đa số người đều không có gì tiểu tâm tư. Ngược lại là có chút lo lắng rộ hiện tại trạng thái có hay không ảnh hưởng đến chính mình. Dù sao xem lỗ nạ bọn họ hiện tại tại tình trạng khẩn trương, hiện tại phòng trường coi như là muốn đi cũng sẽ bị đánh chết tại chỗ. Chỉ có rất ít người ôm khác thường tâm tư. Tỷ Như Than Santa, còn có hỏa cự nhân sở tu ngươi, băng xương, cự nhân vân vân. Toàn bộ trên lôi đài bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên vô cùng khẩn trương, không có ai lại ở hệ là tử vong. Đợi ép, quy cầu toàn đặt, quy cầu tự động đặt. Chương 289, động, liền chết. Thả nổi là bởi vì quy hoạch quan trọng liều rộ trên người Infi tỉ sở Toner. San Santa chính là cùng rộ có thù cũ, hỏa cự nhân sở tu ngươi bọn họ là nghĩ diệt trừ rộ khiến à sứt mất đi che chở. Tóm lại những người này xuất từ các loại nguyên nhân, rồi giết đối rộ nội sát tâm, mà bây giờ chính là một cái ngàn năm một thợ thật tốt cơ hội mặc dù không biết rộ rốt cuộc là cái tình huống gì nhưng nhất định là mất đi sức đánh trả. Bang không lộ nạ bọn họ cũng không sẽ suốt sáng như vậy. đang lúc này cách rổ gần nhất lộ nạ đi tiến tới mấy bước, giống như thiết huyết nữ vương như vậy khí tức cùng kinh người sát khí tràn ngập toàn trường. chỉ thấy nàng quét nhìn trên khán đài tất cả mọi người, tại mấy cái trên mặt lộ ra khác thường biểu tình trên mặt người, dừng lại mấy giây sau lạnh giọng nói: hôm nay ta đại biểu tử thần liên minh nói mấy câu, từ giờ trở đi các vị biết điều ngốc tại chỗ mình ngồi, ngàn vạn lần không nên có cái gì để cho chúng ta hiểu lầm động tác. Bang không. Coi như ngươi đối với thực lực mình có tự tin, có thể tại chúng ta thủ hạ sống sót. Nhưng ngươi Văn Minh, thân nhân ngươi, ngươi bằng hữu, ngươi người yêu, ngươi con cháu, sở hữu có liên quan với ngươi hệ người, sắp hết thân bị tử thần liên minh đội giết. Không chết không thôi." Lỗ Na nói giống như một trận đến từ cực hàn chi địa lạnh như gió thổi qua tại chỗ mỗi một người trong lòng. Nhất thời nguyên bản những tia đối độ có chút nhỏ tâm tư người, trong mắt nguy hiểm ánh sáng đều lóe lên mấy cái. Tâm trong lặng lẽ bắt đầu tính toán, chính mình tiếp theo động tác rốt cuộc có vài phần tỷ lệ thành công. Được về đến báo cùng giá thật lớn, lại có đáng giá hay không mình làm như vậy? bọn họ không hoài nghi chút nào. Lộ nã Nà nói chuyện rốt cuộc có phải là thật hay không? Trên thực tế lấy cái chết thần liên minh mấy năm này phong cách hành sự tới xem, lộ nã lời hoàn toàn không có có một tí giả tạo thành phần. Trời mới biết cái này lấy dội làm trung tâm đế quốc to lớn, tại mất đi dội sau sẽ làm ra điên vì cái gì cùng sự tình tới. Sợ rằng đến lúc đó, toàn bộ hệ ngân hà đều sẽ nổi lên một trận huyết tinh phong bạo. Nghĩ tới đây, hỏa cự nhân sợ tu ngươi còn có băng xương cự nhân nhất tộc vua mới đầu tiên xua tan tiến lên tập sát rồi ý nghĩ. Giống như trước nói, kẻ hèn mười năm, bọn họ còn chờ đồi. Tội gì hiện tại liền bạo hiểm khám nhà diệt tộc nguy hiểm đi đắc tội cái người điên kia giống nhau tử thần liên minh. Mà San Tạ trong mắt giờ phút này đã lóe lên do dự. Hắn và rỗ tại 5 năm trước cũng đã kết toán. Khi đó còn bị không thành thần rỗ hố đi chọn một thứ cái linh hồn. Mặc dù hắn cho rỗ đều là một chút tàn thứ phẩm, nhưng là khiến San Tạ thương tiếc thật lâu, tâm lý vẫn đối với rỗ thân có nhớ mong. Lần này gặp mặt lại, không nghĩ tới ban đầu cái kia chính mình tiện tay liền có thể bóp chết Tiểu Gia hỏa, đã tại ngắn ngủi 5 năm bên trong trưởng thành tới hôm nay mức này. Bình tĩnh mà xem xét, Sang Tạ hiện tại không năm chắc chút nào có thể cùng Dụ đem chống lại, thậm chí vừa mới hơi mất tập trung chính mình liền sẽ vật lạc. Tương lai ai biết Dụ sẽ trưởng thành đến mức nào, phải biết Dụ đến năm nay mới 26 tuổi a. Ngay cả sạn tạ tuổi thật số lẻ cũng chưa tới. Dụ tương lai kia vô cùng khả năng mới là đáng sợ nhất. Nghĩ tới đây, Sang Tạ ngẩng đầu lên nhìn về phía tại mọi người dưới sự bảo vệ ngồi ở bạch cốt ngai vàng trên mặt thỉnh thoảng thoáng hiện lên thần sắc thống khổ Dụ, trong mắt lệ mang chợt lóe. Hiện tại tiêu diệt Dụ cái này uy hiếp tiềm ẩn cơ hội đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Sạn tạ trong cơ thể hắc ám thần lực không khỏi bắt đầu vận chuyển mất ba viên kia vũ trụ kế sinh lụy tâm cũng bắt đầu dục dịch nhưng mà ngay tại một ít người liền muốn động thủ thời điểm trên khán đài sổ giờ phút này đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên tiến lên đi hai bước tại tất cả mọi người đều yên lặng không động tình xuống dưới sổ giờ phút này động tác tỏ ra vô cùng đột ngột thấy vậy hỏa tiễn liền không chút do dự bắt cỏ một đạo mang theo vô cùng khí tức hủy diệt kia năng lượng nhất thời đánh út về phía sau tô vừa định há miệng nói gì liền bị cái này công kích đem sở hữu nói đều nẹn trở về trong bụng thế ngàn cân treo sợi tóc tô chợt một cái cho vay nặng lãi tránh thoát hỏa tiễn công kích đạo kia cùng hắn gặp thoáng qua công kích, bước hơi sổ sau lưng vô số chống rông châu ngồi, lưu lại một đại mà không rõ ràng. Sau đó liền dẫn sức mạnh mang tính chất hủy diệt biến mất ở vũ trụ một đầu khác. May mới vừa rồi hệ là công kích thần hậu vật, giết lầm phía sau nàng một cái văn minh chủ thời điểm. Rõ phía sau bọn họ người liền rối giết lần tránh xa xa. Bằng không hỏa tiễn cái này một pháo đi xuống, phòng chừng lại sẽ sinh ra mấy trăm cái oan hồn. Ngươi làm gì? Ta là nghĩ cùng các ngươi cùng một chỗ bảo vệ rồi các hạ. Rõ chật vật đứng dậy hướng về phía hỏa tiễn vẫn giận dữ hét. Nhưng mà nên đón hắn chính là hỏa tiễn kia lại lần nữa sáng lên họng đại bác. Cử động nữa liên chết băng lãnh điện tử hợp thành băng ghi âm lấy cực hạn lãnh đạo từ hỏa tiễn mặc trong cơ giáp văng lên đồng thời luna tiểu hắc tiểu cốt gò rôn đồng thời đem chính mình ánh mắt chuyển tới sổ trên người đối với luna bọn họ mà nói tại cái này nhà đại vũ trụ trong bọn họ chỉ tin tưởng với nhau bất kỳ người nào khác có thể thân mật có thể quan hệ rất tốt cũng có thể nói chuyện trời đất nhưng ở thời điểm này muốn tiếp cận rồ ha ha thật xin lỗi người phải chết kia mấy con mắt trong vô cùng sát ý còn có điên cuồng nhìn đến sổ thần kinh trong nháy mắt căng thẳng cả người đều cứng tại chỗ sở hưu hoàn trách đều bị nuốt trở lại bụng Im lặng không lên tiếng trở lại chỗ mình ngồi ngồi xuống, thật sâu cúi đầu, không có biết đến sổ hiện tại đang suy nghĩ gì, chỉ có sổ tự mình biết, mới vừa rồi mình rốt cuộc là cái trạng thái gì. Hắn trực cảm nói cho hắn biết vừa mới chỉ cần mình hơi có gì động, Lô Na bọn họ thật sẽ không chút do dự giết chính mình, mà mất đi lôi thần chi chú ý chính mình không có có một tí may mắn, tuyệt đối sẽ chết. Hào hảo, đám này bình thường phạt nhìn người hiền lành ra hỏa, tại rồi thân thể xảy ra vấn đề sau, đã trong nháy mắt biến thành một đám chút nào vô lý tính người điên. Nếu là lúc trước, tôi khẳng định sẽ lại theo Lô bọn họ cố chấp hơn mấy câu thậm chí sẽ không để ý sinh tử theo chân bọn họ đánh. Nhưng bây giờ thân phận của hắn đã khác nhau, hắn là Asgard vương. Từ Odin vẫn lạc một khắc kia trở đi, cái mạng hắn đã không thuộc về chính hắn. Hắn nên vì Asgard nhân dân phụ trách. Được hưởng trí cao vô thượng quyền lợi, liền phải làm cho tốt vì đó bỏ ra giá thật lớn chuẩn bị. Thế nhưng từ sâu trong nội tâm sông tới bực bội lại lệnh sổ trong mắt vạn vện điên máu. Hai cái thiết quyền không kìm lòng được nắm lên tới. Lực lượng, có lực lượng cường đại mới có thể ở cái thế giới này giữ lợi nói có trọng lượng. Tu nội tâm mặc niệm nói: "The quy cầu tự động đặt. Quy cầu toàn đặt." Chương 290 Sáu duy khúc nhạc dạo. Tại không ngờ thấy góc độ trong, đôi trong mắt lóe lên một đạo chói mắt tiềm điện. Trong cơ thể một mực thuộc về trạng thái ngủ say lực lượng nào đó. Theo sự cảm xúc chập trùng kịch liệt bắt đầu từ từ trở nên sinh động. Mạo xô hành vi cũng cho tất cả mọi người tại chỗ một cái rất tốt làm mẫu tác dụng, khiến tất cả mọi người biết, Lona lời mới vừa nói căn bản không phải đùa. Cái mông rời đi chính mình cái ghế thật sẽ bị giết. Ngay cả thân là dổ đồng minh Asgard cũng không ngoại lệ. Huống chi là bọn họ những này không liên quan người qua đường đây. Tại xô biết điều nhận tung sau, Sang đã trong cơ thể cực nhanh vận chuyển hắc ám thần lực, còn có thạ nộ cả người căng thẳng bắp thịt đều không hẹn mà cùng yên tĩnh lại. Hai người rối rít thư một hơi, đè xuống ý niệm trong lòng, là, bọn hắn bây giờ quyết định vung tha tập sát rồ hành động. Chứ không đề cập tới lấy thực lực bọn hắn rốt cuộc có thể hay không tại lô nạ bọn họ nặng nề phong tỏa dưới, vọt tới rồ trước mặt. Coi như là vọt tới, ai biết rồ có phải hay không còn có cái gì bảo vệ tính mạng lá bài tẩy. Vạn nhất giết không, sau chuyện này chờ đợi bọn hắn đúng là vô cùng vô tận phiền toái. 670. Nhất tốt kết quả chính là cuối cùng cả đời cũng làm một cái người trong suốt, quá khắp nơi hẩn nút sinh hoạt. Kết quả xấu nhất chính là bị đánh gục tại chỗ, thân tử đạo tiêu. Hồi báo cùng nguy hiểm căn bản không được tỷ lệ, đại rồi quá lớn. Vừa mới ý tưởng chỉ là nhất thời xung động mà thôi, bọn hắn bây giờ bị hỏa tiễn kia phát súng laser cho thức tình, tự nhiên cũng liền xua tan cái kia không thực tế ý nghĩ. Mà dù tình huống bây giờ so tất cả mọi người tưởng tượng còn biết bát hơn. Hễ là cái này hơn một nghìn năm qua tại tử vong cảnh lĩnh nỗ ra tới tử vong quy tắc, còn có đời trước tử thần thần cách trong quy tắc còn có cả nỗ. Giờ phút này chính một mạch hướng dội thần cách trong truyền thụ, căn bản là bất kể dội thừa không chịu đựng nếu không phải thời gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch mang đến hai cái thuộc tính đặc biệt lấy dỗ nguyên lai trạng thái không ra ba giây cũng sẽ bị phân tranh chảo tới tử vong quy tắc ba phủ. hoàn toàn tâm thần thất thủ biến thành một cái trí trướng. hoặc là bị tử vong cái khái niệm này nắm trong tay hoàn toàn luôn là một cái một lòng khiến bạn vật bước vào tử vong con rối từ từ thời gian từng giờ từng phút đi qua dỗ liền như vậy chật vật duy trì chính mình cảm ngộ tốc độ cùng ngoại giới truyền tới tử vong quy tắc giữa cân bằng giống như siết dây thừng một dạng hai bên đều là không đáy vách đá hơi chút vừa xuất thần liền sẽ đánh phá cái này yếu ớt cân bằng Hoàn toàn bị tử vong quy tắc ăn mòn tâm linh, mà rổ sâu trong linh hồn thân cách, giống như một viên bị sóng biển không ngừng vỗ vào nham thạch một dạng. Sở hữu cạnh góc từ từ bị ma bình, bên trong tạm chất cũng tại một chút bị cỏ dựa. Từ một cái 56 mươi mặt hình bầu dục bảo thạch từ từ hướng tử vong bảo châu tròn trịa phương hướng phát triển. Cứ như vậy bất chi bất giác qua một ngày, ngoại giới lô na bọn họ như cũng một tức cũng không rời bảo vệ rổ, phòng ngừa có người quấy giày đến hắn. Cùng dẫu ngày đêm sống chung lô na, bé nhẹ cảm giác rổ hiện tại đang đứng ở một cái đặc thù thời kỳ, vừa đi qua liền luôn cố gắng cho giỏi hơn, không chịu nổi liền vĩnh vùi lấp chân luân, không thể tự kiểm chế nhìn rổ kia sâu cao mày, lô nạ rất muốn đi lên đem vớt lên, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đệ xuống cái này dục vọng. Lại đứng ở rổ trước người, chết nhìn chòng chọc trên khán đài đã có nhiều chút mệt mỏi mọi người. Tại sâu trong nội tâm lô nạ có một loại không nói ra cảm giác, chính mình người tiểu nam nhân này rõ ràng không lớn hơn mình nhiều ít, nhưng vẫn giống như một cự nhân một dạng thay bọn họ ngăn trở sở hữu đả kích ngấm ngầm hay công khai. ở sau lưng lặng lẽ vì bọn họ gánh vác sở hữu áp lực. Đây là rổ lần thứ nhất tại, xiêu trước mặt bọn họ yếu ớt như vậy, nhìn rổ trên mặt thỉnh thoảng thoáng hiện lên thần sắc thống khổ. Sở hữu thủ hộ người đều không hẹn mà cùng lộ ra thương tiếc thần sắc, hẳn không được hiện tại liền cùng rốt cùng một chỗ chia sẻ hắn thống khổ. Ngay sau đó liền càng cảnh giác nhìn một phía, chống đỡ hết thể có thể xâm hại rốt tồn tại. Cái này một lần, nên đổi bọn họ thủ hộ rốt. Muốn chạm rốt, trước bước qua bọn họ thi thể. Ma Thiên vong cũng ngay từ lúc lộ nạ thông chi một chút, mở ra kia đã biến thành một viên máy móc hành tinh thuyền cứu nạn hào vượt qua cổng truyền tống đến trên lôi đại không. Vô số họng đại bác từ máy móc trên hành tinh dọc theo người ra ngoài, nhắm xuống phía dưới trên người mỗi một người. Đối với năng lượng phản ứng to lớn than độ, Sản tạ còn có án sĩ ẩn luân bọn họ càng là trực tiếp trên kệ thăng cấp cải tiến vô số đời tiêm tinh hóa. Sở hữu pháo đài đều thuộc về bổ sung năng lượng hoàn tất trạng thái, chỉ cần có người hơi có dị động, tiếng pháo tuyệt đối sẽ trong cùng một lúc vang lên. Lần này tất cả mọi người càng không dám động, biết điều ngồi ở trên ghế, trừ số ít đại lão tương đối tùy ý bên ngoài, những người khác ngay cả cũng không dám thở mạnh một cái, rất sợ như vậy sẽ bị đương thành là ý đồ mưu hại rồ động tác. Đã không sai biệt lắm tỉnh táo lại số, không để lại dấu vết đảo qua trên khán đài tất cả mọi người khuôn mặt. Những người này hoặc là một phương vũ trụ bá chủ, hoặc là một cái văn minh chủ nhân. Hoặc là theo chân bọn họ Ả gạt chiến đấu hơn ngàn năm địch thủ cũ. Càng là có cất giữ người loại này từ lúc viễn cổ liền tồn tại nhân vật. Nhưng bọn hắn nhưng bây giờ đều giống như một cái tiểu học sinh một dạng, biết điều ngồi tại chỗ mình ngồi, ngay cả tiếng oán giận cũng không dám có. Đây chính là lực lượng chỗ tốt. Châu cảm thụ trong cơ thể đang không ngừng thức tỉnh lôi thần lực, trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Mà chọn một ngày đi qua, tràn vào rỗ thần cách trong tử vong quy tắc không chỉ không có giảm bất ngược lại càng hung mãnh. Rỗ giống như không có cực hạn một dạng liều mạng ép lấy mỗi một kia tử vong quy tắc cảm ngộ, không để cho mảy may không thuộc về mình tử vong quy tắc dung nhập vào thần cách bên trong. Hình bầu dục thần cách cũng tại trong lúc vô tình ma bình hai cái bước đầu, trở nên tròn trịa lên. Nhưng toàn bộ thần cách đã bắt đầu khẽ run lên. Thần cách bên trong chứa đựng tử vong quy tắc mỗi phút mỗi giây đều tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc độ tăng trưởng. Đã chạm tới hiện tại giai đoạn sức chứa hạn mức tối đa. Nếu như dỗ tiếp tục tiếp, hắn thần cách có thể sự một khắc thì sẽ hoàn toàn vỡ nhỏ. kia bộ phát ra năng lượng đủ để cho rỗ hình thần câu diệt, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến thủ hộ hắn Lộ Na bọn họ. Hiện tại rỗ nội tình đã tích lũy đến cực hạn. Cho nên, là thời điểm đột phá cảnh giới tiếp theo. DS, quỷ cầu tự động đạn. Quỷ câu toàn đạn. Chương 291, lượng tử không gian. Chỉ thấy theo dỗ tâm niệm vừa động, thần cách lập tức run run. Sau một khắc, thần cách bên trong tử vong quy tắc hỗn tạp tử vong thần lực đột nhiên có quy luật xoay tròn. Cũng tại ngắn ngủi mấy giây bên trong ngưng kết thành một cái kỳ điểm. Nhất thời nguyên bản mặt ngoài có vô số màu xám vầng sáng lưu chuyển thần cách, trong phút chốc biến thành một cái trong suốt tinh thể. Trung ương nơi điểm đen tỏ ra phá lệ nổi bật, dỗ có thể cảm giác được rõ ràng cái kia kỳ điểm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Trong chớp mắt, dỗ trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm kỳ quái. Đây là, đây là vũ trụ nổ lớn tại cô động rổ toàn bộ lực lượng kỳ điểm tạo thành trong ngay mắt, thời gian ngừng lại, nguyên bản không ngừng đánh thẳng vào thần cách ngoại lai quy tắc trong phút chốc liền bị cố định hình ảnh tại rổ trong linh hồn, ngoại giới tất cả mọi người đều phán phất một cái điều như một loại đứng lặng tại chỗ, lô nạ kia theo gió phiêu lãng chiến bào bị cố định hình ảnh, tiểu cốt bay lên địa ngục lửa bị cố định hình ảnh, gió ngừng, ngay cả tất cả thanh âm cũng biến mất, thậm chí trừ rổ ý thức ngoài ra, tất cả mọi người suy nghĩ cũng dừng vào giờ khắc này, tại hệ lạc cùng đời trước tử thần tử vong quy tắc dừng lại tiếp tục dốt vào sau, rổ trong ngay mắt liền cảm giác mình trên vai kia giống như núi áp lực biến mất sau một khắc rỗ linh hồn cuốn theo đã thay đổi trong suốt tử vong thần cách tuấn theo một cổ thần bí dẫn dắt thoát khỏi thể xác nhất thời ngoại giới hết thể liền bị ảnh ngược tại rỗ trong linh hồn thấy lỗ nạ bọn họ chính một tức cũng không rời bảo vệ chính mình rỗ kia đã hóa thành hình người linh hồn trên mặt nhất thời dâng lên một chút ấm áp tươi cười sau một khắc rỗ đột nhiên ngẩng đầu lên ở mảnh này ngừng thời không trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một bức tượng lấy hoa lệ điêu khắc đại môn vô số rất sống động viễn cổ thần linh bị điêu khắc tại trên cửa cứ việc chỉ là pho tượng mà thôi nhưng tản mát ra khí thế lại làm cho cả trời đất biến sắc. Trong thoáng chốc, Dô phát hiện cái này viền đóng chặt to lớn cánh cửa trung quanh vô số không gian tại lặp đi lặp lại sinh hiện. Theo lý mà nói một vùng không gian bị triệt để đánh phá, khẳng định sẽ tạo thành lỗ sâu không gian thôn vệ trung quanh hết thảy. Nhưng giờ phút này lại chẳng có cái gì cả xảy ra, Dô linh hồn không có cảm giác được một chút dị thường. Giống như cả vùng không gian đều bị cái này không biết tên tồn đang chấn áp. Tuần theo tới sâu trong nội tâm hô hán, Dô cuối cùng xem như cũ đứng lặng ở trên lôi đài thật chặt bảo vệ thân thể của mình lộn lại bọn họ. Chờ ta. Dô linh hồn khẽ run, phát ra một tiếng sâu trong linh hồn nỉ non đang tiếc ở mảnh này hoàn toàn bị cố định hình ảnh trong không gian lỗ nạ bọn họ căn bản là không nghe được dứt lời dỗ liền cuốn theo chính mình thần cách chậm rãi phiêu hướng kia phiến to lớn cánh cửa khả năng cũng là cảm nhận được rồi đến kia cánh cửa đột nhiên với không tiếng động giữa nứt ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kẽ hở nhỏ cứ việc chỉ là một cái kẽ hở nhỏ mà thôi nhưng ở nó to thể tích lớn trước mặt này kẽ hở nhỏ đều có bình thường đường xe chạy rộng còn không chờ dỗ thấy rõ muôn bên kia cảnh tượng một đạo cuốn vòng quanh thất thải vầng sáng tiếp dẫn thần quang đột nhiên từ trong khe cửa xông tới chiếu sáng tại rỗ linh hồn trên trong nháy mắt sĩ quan cấp cao dị dạng vào trong cửa lớn. Tại rổ thần hồn hoàn toàn thông qua kia phiến không biết đại môn rơi vào một không gian khác sau, đại môn liền dẫn vô số không gian mảnh vụn chậm rãi đóng lại, tiếp lấy liền giống như nói bọt nước giống nhau từ từ tiêu tan tại bên trong vùng không gian này, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Trong phút chốc bị cố định hình ảnh thời gian lần hai khôi phục lưu động, cơ hồ tất cả mọi người đều không có cảm thấy gì thường, chỉ có vẻ vẹn mấy người mơ hồ nhận ra được có cái gì không đúng. Cất giữ người còn có hắn huynh đệ bầu trời tôn không hẹn mà cùng nhìn về phía mới vừa rồi đại môn xuất hiện vị trí, trong mắt nghi ngờ không thôi. Cuối cùng liếc mắt nhìn nhau, rồi rít trầm mặt xuống mà một cái khác cảm giác có cái gì không đúng người chính là Lộ Nạ. Tại thời gian khôi phục lưu động trong nếp mắt, nàng liền quay đầu xem Rồ liếc mắt. Rõ ràng Rồ vẫn ngồi ở bạch cốt ngai vàng, trên người khí tức cũng không thay đổi chút nào. Nhưng Lộ Nạ luôn cảm giác Rồ đã đi một cái nàng không biết địa phương. Sau một khắc, Lộ Nạ liền như không có chuyện gì xảy ra xoay đầu lại, tiếp tục cảnh giác nhìn trên khán đài người, không để lại dấu vết đè xuống tâm lý lo lắng. Rồ còn không có tình hồn lại trước, nàng chính là cái này nhà trụ. Nàng lo lên, tất cả mọi người đều sẽ hoảng. Mà muôn một đầu khác, Rồ lần hai đi tới ban đầu thành thần lúc đi qua cái kia thần đạo trên khác nhau là lần trước đi tới điểm cuối, là lần này khởi điểm. Cầu hoa tươi, Dỗ xoay người nhìn, chỉ thấy mình hình chiếu chính đứng lặng tại thần đạo một bên, giống như vô số thần ảnh một dạng, giống như một người đứng xem giống nhau lặng lặng đứng tại chỗ. Tiên lặng chờ đợi cái kế tiếp bước lên thần đường thiên tiêu, Tuyên cổ bất biến. Ngay sau đó Dỗ khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một chút kiên quyết. Sau một khắc liền bước ra chính mình bước chân, một bước rơi xuống, trời đất chuyển đổi. Vẹn vẹn chỉ là một bước, Dỗ liền giống như vượt qua một lớp bình phong đi tới một cái không biết không gian. Vô số phảng phất có sinh mạng hạt tại thay nhau lưu chuyển. Nhìn này tấm quỷ dị hình ảnh, Dô đột nhiên có loại không khỏi cảm giác quen thuộc. Đây là án mạn trong lượng tử lĩnh vực." Dô thầm nói, "Còn không chờ Dỗ tiếp tục quan sát chỗ này vô hạn mỹ lệ lại vô hạn biến hóa không gian, thân cách sâu bên trong kỳ điểm đột nhiên bắt đầu bất an náo động. Kèm theo kỳ điểm chấn động, Dô cả cái linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Lượng tử trong không gian hạt cũng giống như cảm giác được cái gì cám dỗ một dạng điên một dạng hướng dụ linh hồn hội tụ. Làm kỳ điểm chấn động đạt đến cực hạn một khắc, trong lúc bất chợt liền an tĩnh lại. Mà lúc này lượng tử năng lượng đã đem Dô cả cái linh hồn bao ở trong đó. Tại cái này lớn vô hạn lại vô hạn lượng nhỏ con trong không gian giống như một quả trứng khổng lồ một dạng, Sau một khắc tại rỗ chờ đợi, kỳ điểm đột nhiên cùng không tiếng động giữa nổ mạnh. Trong phút chốc rỗ linh hồn liền bị vỡ nát thành nhất nhỏ xíu hạt. Ngay cả từ vô số lượng tử năng lượng cấu tạo lên vỏ trứng đều bắt đầu run lẩy bẩy, ngoài mặt nhiều hơn vô số vết rách. Cái này cái thời điểm ngoại giới lượng tử năng lượng giống như thiêu thân giống nhau điền vào chốn chỗ. Vững vàng sĩ quan cấp cao Y Bệ tan cảnh thần hồn còn có vô số tử vong quy tắc trói buộc tại trong trứng khổng lồ. Lượng tử trong không gian thời gian không cách nào đo lường, thời gian không biết đi qua bao lâu. Hội tụ đến trứng lớn trên người lượng tử năng lượng càng ngày càng nhiều, xuyên thấu qua thật dày vỏ trứng không ngừng xâm nhập đến nội bộ trong không gian dụ thần hồn lấy một loại huyền diệu cách thức dung hợp lẫn nhau, mà do ý thức cũng theo thần hồn bể tan cảnh hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. The S, quy cầu toàn đặt. quy cầu tự động đặt. Chương 292, tự thành tiểu vũ trụ. Thời gian không biết qua bao lâu, từ lượng tử năng lượng kết cấu trứng lớn trong, rỗ mỗi một viên bởi vì kỳ điểm nổ mạnh mà phân tán ra hạt linh hồn, đều đang cùng lượng tử năng lượng lấy đôi xoắn ốc kết cấu từ từ xây dựng chung một chỗ. Theo thời gian đưa đẩy, một cái nhân hình khung xương từ từ tại trứng lớn trong tạo thành. Tiếp lấy chính là nội tạng, thần kinh, mạch máu, bất thị, giá thị, lồng cái cuối cùng cả người Trần Chuỷ nam nhân giống như một như trẻ con cuộn tròn rúc vào một chỗ, trôi lơ lửng ở trong trứng khổng lỗ. Mặc dù đây là rỗ linh hồn, nhưng lại tại kết hợp lượng tử năng lượng sau cơ bản cùng chân nhân không bất kỳ khác biệt nào. Rỗ linh hồn hiện tại như cũ nhắm chặt hai mắt, an tưởng trôi lơ lửng ở trứng lớn nội bộ bên trong không gian. Lượng tử bên trong không gian không lớn nhỏ khái niệm, mặc dù vẹn vẹn quả thực vỏ trứng bên trong, nhưng mảnh không gian này phảng phất như là vô biên vô hạn vũ trụ. Rỗ 597 thân ảnh thả ở trong đó lại như vậy tầm thường, nếu như không tự quan sát kỹ thậm chí đều không thấy được mà những kia băng tán đi ra ngoài tử vong quy tắc lại cùng tử thần thần lực trải qua vô số lần va chạm tạo thành từng viên bất quy tắc ngôi sao vây quanh trung tâm nhất vẫn còn trạng thái ngủ say rồ nhưng là lại phảng phất sẽ không chuyển động một dạng duy trì ngừng chợt nhìn liền cùng ngoại giới đại vũ trụ giống nhau như lúc chỉ là không giống với đại vũ trụ muôn màu muôn vẻ cái này tiểu vũ trụ sở hữu ngôi sao cứ việc hình dáng có bất đồng riêng nhưng nhan sắc đều là thống nhất màu xám giống như một cái chết vũ trụ một dạng khiến người xem liền sinh lòng vắng lặng cảm giác nhưng lại có kỳ dị để lộ ra một loại khỏe trưởng thành sinh cơ tràn đầy cảm giác thoạt nhìn không được tự nhiên cực kỳ lại cực kỳ hài hòa, phản phất vốn chính là như vậy. Tại nào đó thời khắc này, cái này u tối tiểu trung tâm vũ trụ dụ có giúp thân thể chậm rãi thư trên ra. To lớn đánh một cái hà hơi, lông mi khẽ run. Sau một khắc, u tối trong không gian đột nhiên sáng lên hai đạo điểm sáng. "Ngủ ngon thoải mái a." Dô thoải mái nói. Trên thực tế, linh hồn trọng tố trong quá trình dụ không những không có cảm giác được một chút thống khổ, ngược lại có loại từ trong thâm tâm bừng lòng cảm giác, giống như ngủ một trận trước đó chưa từng có tốt thấy. Như vậy cảm giác dụ chỉ có tại Luna 18 tuổi lễ trưởng thành đêm hôm đó mới cảm thụ qua. Kèm theo dụ tỉnh lại, cái này lấy hắn làm trung tâm tiểu vũ trụ phảng phất đánh mở cái gì công tắc một dạng vô số tử tử vong quy tắc cùng tử vong thần lực ngưng tụ ra ngôi sao bắt đầu không ngừng tiến hành tự chuyện cùng công chuyện nguyên lai like ngừng vũ trụ trong phút chốc liền xuống lại mà dù thấy cái này huyền bí một màn cũng không có bất kỳ kinh ngạc cảm giác tại tỉnh lại một khắc kia liền có một cái phảng phất tới từ viễn cổ thanh em nói cho hắn biết hắn đã thành công tấn thăng thành trung vị thần thần cách bên trong tự thành một thế giới mà còn linh hồn đã thực thể hóa coi như là ở bên ngoài thể xác bị hủy diệt cũng có thể không đáng ngại tại thế gian này sống sót nên đi lô bọn họ đầu kia phòng trưng cũng chờ gấp. Dụ đứng ở tiểu vũ trụ trung ương tự lẩm bẩm. Theo dụ dứt lời, đứng lặng tại lượng tử trong không gian cái viên này, ngừng trứng chứng lớn đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Tại trứng lớn cực nhanh xoay tròn dưới, lớn vô hạn lại vô hạn lượng nhỏ con trong không gian đột nhiên nổi lên một trận tử lượng tử năng lượng tạo thành lượng tử phong bạo. Mà xoay tròn trứng lớn chính là phong bạo mắt. Vô số lượng tử năng lượng xếp thành một dòng lũ lớn nhằm phía cái viên này, bao quanh dụ tiểu vũ trụ trứng lớn, tiếp lấy liền bị trứng lớn một chút không dư thừa tồn vẻ hết sạch. Lượng tử phong bạo càng ngày càng lớn, chợt nhìn phảng phất thôn thiên vệ địa. Đáng tiếc ở mảnh này không có mạng sống trong không gian không người nào có thể thấy như vậy kỳ quan. Không, thật giống như có một người. Chỉ thấy tại lượng tử không gian một cái tử hạt tạo thành trên núi cao. Một người mặc tàn phá quần áo đầu tóc bạc trắng nữ nhân chính kinh ngạc nhìn phía xa lượng tử phong bạo. Nàng bị vây ở lượng tử không gian đã hơn 20 năm, như vậy kỳ quan vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Thân là khoa học gia nàng rất muốn đi lên tham cứu một phen. Nhưng chịu lượng tử năng lượng đồng hóa quá thân thể lại nói cho nàng biết đi không nên tới gần, bằng không sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nàng có thể kiên trì mang tại cái này chút nào vô sinh cơ lại nguy cơ tứ phía lượng tử không gian hơn 20 năm là vì một ngày nào đó có thể trở lại thế giới hiện thực lại lần nữa ôm mình một chút chồng cùng nữ nhi, mà còn hiện tại nàng đã sắp phải tìm được hướng thế giới hiện thực chuyển tin tức phương pháp, chuyện cho tới bây giờ nàng không cho phép chính mình mạo hiểm nữa, cho nên cái này đàn bà lớn tuổi chỉ có thể cố đè xuống trong lòng tham cứu dục vọng. Biết điều ngốc tại chỗ nhìn xa xa quy mô càng ngày càng lớn lượng tử phong bạo. Lượng tử năng lượng giao phó cho nàng siêu phàm trực cảm nói cho nàng biết, cái kia lượng tử trong gió bao thật giống như có cái gì nhân vật khủng bố liền muốn thức tỉnh. Lượng tử phong bạo chính giữa, theo thôn phệ năng lượng càng ngày càng nhiều, chứng lớn hình thể chẳng những không có tăng thêm ngược lại càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng càng là biến thành chỉ có thành người quả đấm lớn nhỏ. Biết mà như vậy sao cái quả đấm lớn nhỏ hình bầu dục hình cầu lại đột nhiên bộc phát ra một cổ thôn thiên vệ địa khí thế kinh khủng? Sau một khắc quy mô thật lớn lượng tử phong bạo cơ hồ liền trong nháy mắt liền bị cắn nuốt hết sạch. Toàn bộ lượng tử không gian thật giống như tại trong nháy mắt trở nên không đường không ít. Tại một khu không người ở khu vực trong một cái thật giống như trứng gà hình cầu trôi lơ lửng ở giữa không trung. Rõ ràng so với toàn bộ lượng tử không gian chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể tồn tại, lại tản ra không ai sánh bằng tồn tại cảm giác. Vướng vàng bắt xa xa lão bà kia con mắt, khiến cho Di bất khai chính mình ánh mắt đột nhiên một tiếng thanh thúy nước nhẹ âm thanh triệt toàn bộ lượng tử không gian chỉ thấy cái kia hình bầu dục cầu mặt ngoài thân thể bắt đầu nứt mở một cái lỗ nhỏ một đạo chói mắt hào quang màu xám từ bột miệng trong đột nhiên phun ra ngoài lớn vô hạn lượng tử trong không gian trong phút chốc liền ra một đạo thông thiên triệt địa chủng tia sáng theo mặt ngoài đã thực chất hóa lượng tử năng lượng không dùng toàn bộ lượng tử không gian phản phất trong nháy mắt này dâng lên một vòng tản ra vô cùng ánh sáng màu xám thái dương ba khiến xa xa nữ nhân kia không khỏi híp híp mắt lại có thế nào cũng không bỏ được nhắm mắt lại mà là đem trong cơ thể lượng tử năng lượng hội tụ đến trong mắt, dùng hết toàn lực muốn nhìn một chút tia sáng kia ngọn nguồn rốt cuộc là thứ gì. Trong lúc mơ hồ, nàng thật giống như nhìn thấy một cái tiếp cận hình tròn trong suốt tinh thể trôi lơ lửng ở giữa không trung, mà bên trong tinh thể bộ phảng phất có vô số ánh sao đang xoay tròn, thoạt nhìn vô cùng huyền mỹ, giống như đem toàn bộ vũ trụ mỹ đều hội tụ đến trên người nó một dạng đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung dung động. Còn không chờ lão bà kia tỉnh táo lại, tràn ngập toàn bộ lượng tử không gian màu xám quang đầy đột nhiên chạy trở về. Đợi đến ánh sáng tiêu tan sau, cả người khôi giáp đỉnh đầu phong cách cổ xưa vương miện nam nhân xuất hiện ở giữa không trung. Đoét, quy cầu toàn đặt. quy cầu tự động đặt. Chương 293, van cầu ngươi. Rồ giãn ra mấy hạ thân tử, sẽ phải rời khỏi lượng tử không gian trở lại thế giới hiện thực. Trong lúc bất chợt cảm thấy được một đạo thuộc về sinh linh ánh mắt, thiếu Kỳ quay đầu nhìn lại. Vừa vận nhìn thấy cái kia đứng ở đỉnh núi quần áo rách nát đàn bà lớn tuổi. Trong mắt lóe lên một chút thú vị ánh sáng. Chắc hẳn cái này người chính là án mạn hai trong kia cái, án mạn bị vây ở lượng tử không gian mẹ vợ đi. Dỗ trong lòng thầm nghĩ. Bất quá dỗ lại không có bất kỳ phản ứng nào ý tứ, trực tiếp theo lúc tới quý tích biến mất ở lượng tử trong không gian án mãn mẹ vợ khi nhìn đến dỗ thân ảnh sau. Lúc ấy liền ngây tại chỗ, Trương Trừng nhìn dỗ khuôn mặt. Nhân loại, đây là nhân loại, là nhân loại. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Trong lúc bất chợt nước mắt không bị khống chế từ trong hốc mắt trở lại tới. Đây là nàng tại tới lượng tử không gian hơn 20 năm qua lần thứ nhất thấy cũng giống như mình nhân loại. Chờ biết, giờ phút này, nàng giờ phút này nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu kích động. Chỉ thấy nàng không bị khống chế nhảy xuống dưới chân hạt núi. Sau đó Liều Mạng chạy về phía dỗ, vừa chạy lấy còn một bên hô to. Xem nơi này, xem nơi này, van cầu ngươi xem một chút nơi này. 28 ta cũng là loài người. Van cầu ngươi nói với ta một câu nói, chỉ nói một câu liền tốt. ta không có ác ý. nhưng mà nàng chưa kịp chạy đến nửa đường, rồi thân ảnh liền biến mất ở lượng tử trong không gian. nhất thời dĩ nẹt, anh mạng mẹ vợ, cả người cương tại chỗ. há to mồm, đưa đến giữa không trung tay bị đông lại. cả người thật giống như bị thi định thân thuật một dạng, liền như vậy cứng ngắc tại chỗ nhìn rồ biến mất chỗ đó. Phản phất không thể tin được rồ liền như vậy biến mất. ngay sau đó dĩ nẹt đột nhiên giống một cụ tử thi như vậy thẳng tắp ngã vào lượng tử không gian trên mặt đất, liền như vậy cặp mắt vô thần nước nhìn rồ biến mất địa phương không có phát ra một chút thanh âm, cả người phảng phất nốc rơi một dạng. mấy phút sau, dĩ nẹt tiên lặng ngồi dậy, bất lực ôm đầu gối mình cái đem đầu trôn xuống, tiếp lấy liền truyền tới ngột ngạt tới cực điểm tiếng khóc. không có qua mấy giây kia rất nhỏ tới cực điểm tiếng nức nở, liền biến thành tan nát tâm can khóc giống còn có cuồn loạn gầm thét. Vì cái, vì cái gì? vì cái gì? vì cái gì? theo ta nói một câu liền tốt, ta thật không có ác ý a, ta không có ác ý, thật không có. vì cái gì? dĩ nẹt ma trướng tựa như không ngừng hướng về phía rỗ biến mất vị trí hô to, cùng với nói là đang oán trách rỗ không bằng nói là tại phát tiết chính mình nội tâm kia đã bị nút ngạt hơn 20 năm cô độc. Người là quần cư sinh vật, ngay cả mạnh như rỗ cường giả như vậy cũng không sẽ ẩn cư, mà là sống tại nơi này trong xã hội. Loại kia vô cùng vô tận cô tịch có thể đem bất luận nhân vật nào đều bức điên. Dĩ nét cơ hồ là tại nữ nhân đẹp nhất tuổi tác, là hóa giải đại đạo bị vây ở cái này không có bất kỳ vật còn sống lượng tử không gian. Trước không đề cập tới lượng tử năng lượng bản thân liền có thể ăn mòn người ý thức. Chọn hơn 20 năm không có cùng một cái vật còn sống trao đổi qua. Chỉ có vô cùng vô tận cô độc, còn có vô số nguy cơ. Nếu như không phải thế giới hiện thực còn có nàng yêu say đắm chồng, còn có nữ nhi tồn tại. Nữ nhân này khả năng đã sớm sụp đổ, coi như không tự sát cũng sẽ hoàn toàn điên mất. Phải biết đó cũng không phải là một ngày hay hai ngày a, đây chính là hơn 20 năm a. Cho nên dị nẹt đột nhiên thấy rồ mới sẽ kinh hỉ như vậy, điên cuồng như vậy, như vậy khẩn cấp. Nàng chỉ hy vọng rồ có thể cùng với nàng nói mấy câu, để cho nàng có thể biết rõ mình không phải cô độc, để cho nàng có thể hồi tưởng từ bản thân còn là một người. Nhưng đối với không liên quan tới mình người, rồ từ trước đến giờ đều là vô cùng lạnh lùng. Bên ngoài còn có người nhà mình chính lòng như lửa đốt lo lắng chính mình. Dỗ làm sao có thể tại dị nẹt lãng phí thời gian. Hung chi 5 năm trước hạ, tìm nhưng cũng là Vây công chính mình một thành viên, dỗ làm sao có thể sẽ quản vợ hắn. Hắn cũng không phải là những kia thánh mẫu ký nữ, ngươi bị nhốt liên quan gì ta. Cho nên trực tiếp dứt khoát liền đi mất, ngay cả phản ứng đều không phản ứng nàng. Đợi đến nước mắt chảy khô, giọng kêu khàn khàn. Dị nẹt phảng phất mất đi sở hữu tinh khí thần một dạng lốc lăng nhìn dỗ biến mất vị trí. Thậm chí ngay cả giữ vững hơn 20 năm tiến nghiệm cũng tại trong mắt tắt. Trong phút chốc dị nẹt kia nguyên bản sáng ngời cặp mắt hoàn toàn trở nên u tối vô thần. Giống như tượng gỗ con mắt một dạng từ bên trong không nhìn ra một chút tâm tình, thậm chí dị nẹt hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, mới vừa rồi chính mình xem đến cùng có phải là thật hay không, rồ xuất hiện là không phải mình ngáo giác, thế nhưng phiến vẫn như cũ khu không người ở khu vực nhưng ở vô tình nói cho nàng biết, đó là thật, chính mình cái này hơn 20 năm qua thấy duy nhất một người sống thật biến mất, trong lúc bất chợt một cái bị dị nẹt quên đi điểm ánh trên nàng trong lòng. trở nên u tối cặp mắt lần nữa khôi phục sáng ngời. trong mắt lần nữa giấy lên đạo ánh sáng tia tên là hy vọng, mà cái kia vừa mới bị nàng quên đi điểm, chính là rồ biến mất ở nơi này, phải đi tia. Duy nhất câu trả lời chính là rời đi đáng chết này lượng tử không gian. Mà nếu Dỗ có khả năng mở, nàng kia lại không thể sao? Nghĩ đến điểm này, Di Nẹt đột nhiên đứng dậy. Giống người điên giống nhau mang theo đốt người thần quang, chạy đến chỗ biến mất vị trí. Vượt qua cực hạn khuyến khích tại 087 cái này hơn 20 trong thời kỳ dung nhập vào trong cơ thể nàng lượng tử năng lượng. Tìm kiếm mỗi một tấc không gian định tìm tới Dỗ lúc rời đi dấu vết. Chỉ cần tìm được cái kia dấu vết, nàng liền có thể theo Dỗ lúc đi đường chạy ra khỏi lượng tử không gian. Đang toàn lực lục soát dưới Di Nẹt rất nhanh liền tìm tới Dỗ lúc rời đi lưu lại dấu vết. Nhưng bắt được lượng tử vết nước không gian đã thu nhỏ lại đến không đủ để khiến Dĩ Nẹn thông qua trình độ. Hơn nữa còn tại lấy cực nhanh tốc độ không ngừng thu nhỏ lại. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ hoàn toàn bị lượng tử không gian bản thân hoàn toàn tu bổ. Nếu chính mình không ra được, vậy thì liên lạc người bên ngoài vào tới cứu mình. Trong điện quang hỏa thạch Dĩ Nẹn trong đầu liền lóe lên ý nghĩ này. Sau một khắc, Dĩ Nẹn liền đem chính mình ý thức liên đối một bộ phận lượng tử năng lượng vùi đầu vào trong cái khe. Đạo ý thức kia trong bao hàm nàng hiện tại đang toả độ, còn có lượng tử không gian một chút chú ý xử hạng. Mà đạo ý thức kia mục tiêu chính là chồng của nàng hạ. Điểm. Giờ phút này trên địa cầu, một nơi rừng sâu núi thẳm trong có một tòa hoàn toàn không phù hợp chung quanh quang cảnh hiện đại hóa cao ốc chưa đứng ở trong đó. Trong cao ốc chính tại nghiên cứu khoa học Kỹ thuật hạ. Tím, trong lúc bất chợt cảm thấy một trận mánh liệt buồn ngủ, còn không chờ hắn đứng dậy, liền trực tiếp nằm út sắp đang thử thăm dò trên đài ngủ mất. DS, quy cầu tự động đặt. Quy cầu toàn đặt. Chương 294, vương giả trở về. Hạ. Tím làm một giấc ngộng, trong ngộng mình đã trở nên giản mùa thê tử chính gấp hướng hắn nói ra mấy năm nay nhớ nhung tỉnh. Tiếp lấy đã nói ra một chút tham số, còn có quan hệ với lượng tử lĩnh vực chú ý sự hạ. Nhìn tấm kia quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt, Hạ, tìm trong lúc nhất thời láo lệ tung hành. "Ta ở nơi này chờ ngươi." Trong nọng gì nẹt tại nói xong câu đó liền biến mất. Thế giới hiện thực hạ, tìm mang theo mặt đầy nước mắt, đông nhiên ngẩng đầu tới. Ngạc nhiên phát hiện mình có thể rõ ràng nhớ lại trong nọng hết thảy. Gì nẹt nói sở hưu nói cũng biết tích đóng dấu ở trong đầu hắn. Loại này hiện tượng khác thường khiến Hạ, tìm nhất thời tinh thần đại chấn. Không kịp chờ đợi bắt đầu nghiệm chứng trong nọng dị nẹt nói những kia lượng tử kiến thức. Trải qua qua 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ nghiệm chứng sau, hạ, tìm phát hiện những thứ này đều là chính xác nhìn trên tay thí nghiệm số liệu, hạ, ha. tìm hai tay bắt đầu không tự chủ run rẩy, nước mắt theo giàn mua gò má nhỏ xuống tại thí nghiệm đơn, lưu lại điểm điểm nước mắt. Zinett, ngươi còn sống, ngươi thật còn sống. một lát sau, hạ, tìm đột nhiên một cái lau khô trên mặt nước mắt, trong mắt toé ra trước đó chưa từng có ánh sáng. Zinett, chờ ta. hạ, tìm kiên định tự đủ. sau đó liền không để ý mình đã mệt mỏi tới cực điểm thân thể lần hai vọt vào phòng thí nghiệm. có thể nói, dù mặc dù không có trực tiếp xuất thủ cứu ra Zinett, nhưng là tính gián tiếp trợ giúp nàng khiến gì nẹt chiếu nguyên văn chọn trước thời hạn mấy năm, liền tìm tới rời đi lượng tử không gian phương pháp. đương nhiên, coi như rồ biết cũng không sẽ để ý. giờ phút này hắn cũng không có thời gian để ý loại này nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. chỉ thấy rồ đã thực thể hóa linh hồn đột phá lượng tử không gian sau, tuân theo cùng thân thể của mình giữa liên lạc, vượt qua vô số duy độ trực tiếp trở lại trong thân thể. theo linh hồn còn có thần ỗ trở về vị trí cũ, ngồi ngay ngắn ở bạch cốt ngai vàng rồ đột nhiên mở mắt. trong phút chốc kia độc chút với trung vị thần khí thế mãnh liệt mà ra, toàn trường tất cả mọi người cảm giác như bị đòn nghiêm trọng. trừ cất giữ người còn có bầu trời tôn ngoài ra tất cả mọi người đều không thể tránh miễn bị rồ đột nhiên bỗng phát ra khí thế áp hơi hơi túi xuống đầu mình giống như đang hướng về mình vương quỷ lệ một dạng chỉ thấy thang nổ cắn chặt hàm răng cả người mỗi một kia bắp thịt đều tại phát lực ý đồ nhất từ bản thân đầu nhìn thẳng rồ thân là cường giả danh dự không cho phép hắn túi đầu trước rồ mà những người khác cũng là cùng thi triển bản lĩnh muốn thẳng lên bị áp công tích lương nhưng ở rồ kia đã thuế biến khí thế dưới sở hữu phản kháng tựa như cùng lấy trứng chọi đá chứ đem chính bọn hắn nẹn gần chết ở ngoài không có có một tí tác dụng thậm chí theo rồ linh hồn đã hoàn toàn thích đứng thân thể sau đó khí thế giống như là biển gầm từng đợt tiếp theo từng đợt một sóng so một sóng cao, đem bọn họ đầu áp thấp hơn. Hàng sau những kia văn minh chủ nhóm đã sớm bị áp nằm trên đất không thể động đậy, chờ đến thần hồn cùng thân thể hoàn toàn hợp làm một thể sau, rổ chậm rãi từ ngai vàng đứng dậy, kia giống như núi khí thế cũng tại trong khoảnh khắc bị nó thu hồi trong cơ thể. Nhất thời trên khán đài sở hữu đều không hẹn mà cùng bắt đầu từng ngụm từng ngụm hít thở, lạnh cả người mồ hôi cuồn cuộn lên. ngắn ngủi mấy giây, bọn họ giống như đánh một trận đại chiến một dạng, từ thân thể đến tinh thần đều trở nên mệt mỏi không chịu nổi, mệt là tựa như ngồi phịch ở trên đế. nhìn về phía rổ trong ánh mắt lóe lên nồng đậm sợ hãi. Phản phất không thể tin được này, cổ kinh người uy áp là người nam nhân này phát ra tới. Chỉ có cất giữ người cùng bầu trời tôn hai cái này từ viễn cổ liền tồn tại ở trong vũ trụ, mà còn thực lực không minh ra hỏa. Từ đầu đến cuối sắc mặt như thường, không có bị rỗ đột nhiên buộc phát ra khí thế ảnh hưởng đến. Nhưng nhìn hướng rỗ trong ánh mắt cũng mang theo một chút kiên kỵ. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, thật giống như tại lấy một loại thần bí cách thức truyền đạt tin tức gì. Một lát sau hai người thật giống như đạt thành hiệp nghị gì, lẫn nhau chỉnh trọng gật đầu một cái. Mà một màn này rỗ hoàn toàn không có phát hiện, hắn hiện tại chính nắm chìm trong bản thân biến hóa bên trong, linh hồn trở về thể xác sau. Vô số lượng tử năng lượng lấy linh hồn làm môi giới, chen trúc đến rổ trong thân thể. Từ trên căn bản thay đổi rổ sinh mạng tầng thứ, mà còn sửa đổi tốc độ cực nhanh. Từ rổ từ bạch cốt ngai vàng đứng lên trong quá trình thuận tiện lấy hoàn thành. Cảm thụ phía sau bước lên khí thế, Lộ nạ trên người trường bảo cùng vương miệng qua trong giây lát bị rút đi. Giống như là có sinh mệnh biến thành một cỗ thể lưu hội tụ tại trên ngón tay của nàng, biến thành một cái mộc mạc kim loại chiếc nhẫn. Sau đó liền cực nhanh xoay người, nhìn cũng không nhìn chợt giật mình. Rồ mặt mỉm cười vội vàng tiến lên đi hai bước, tiếp lấy Lộ Na, mặc cho nó treo tại trên người mình. Số nam nhân, ngươi hủ chết ta. Ngươi phải có sự tình nói, chúng ta có thể làm sao bây giờ a? Lona ôm thật chặt ở rổ cổ nhỏ giọng khóc thút ti nói. Nơi nào còn có mới vừa rồi thiết huyết nữ vương dáng vẻ, mà rổ trong mắt chính là thoáng hiện lên một chút thương tiếc thần sắc. Không ngừng nuốt vé Lona mái tóc tiến tới bên thai nàng an nùi nói. Không việc gì, không việc gì. Lần này trách ta, là ta cân nhắc không chu toàn. Mà thấy rổ không việc gì thủ hộ hắn những người khác cũng rối rít biến hồi nguyên dạng. Tiểu hắc lần nữa từ một cái tản ra khiếp người khí tức hùng hoang cự thú biến thành một con mèo nhỏ mèo nhảy đến rổ đầu vai, không ngừng liếm rổ khuôn mặt. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi không việc gì thật là quá tốt chỉ cứ toàn bộ lôi đài gờ ruột cả người cũng nảy mầm ra một tầng nhàn nhạt, nhạt lục quang ngắn ngủi mấy giây bên trong liền lần nữa biến thành chỉ có 11cm tiểu học cao đẳng gờ ruột nhảy đến rổ trên đầu Thiên Ly thương phấn nói ra rổ tóc nói ai ảm gờ ruột ai ảm gờ ruột Hoa Tiễn tiểu cốt cũng giải trừ chính mình vũ trang đi tới rổ bên người chỉ bất quá đám bọn hắn không muốn tiểu thắt bọn họ trực tiếp mà là yên lặng đứng ở rổ bên người trong mắt như chút được gánh nặng đều bị rổ nhìn ở trong mắt chỉ thấy rổ trong mắt lóe lên một nụ cười cánh tay phải đột nhiên giống như cao su đưa dài đem nho nhỏ cốt còn có Hoa Tiễn một cái kéo vào trong lòng ngực của mình Đây là lượng tử năng lượng sửa đổi kết quả, hiện tại giờ thân thể không chỉ có thể đưa dài kéo dẹt, hơn nữa còn có thể tùy ý trở nên lớn thu nhỏ lại. Giống như là đem ạn màn cùng Mr. Fện tạ tiệp dung hợp một chỗ một dạng. Rồ ôm cái này một đại gia đình người, khóe miệng dâng lên một chút ấm áp tươi cười. Ta không sao, không cần lo lắng, có các ngươi thật tốt. Đờ S, quỳ cầu toàn đặt. quỳ cầu tự động đặt. Chương 295, duy độ nhiệt ép. Lao công, ngươi mới vừa rồi đi nơi nào? Luna nằm ở rổ trên vai đột nhiên hỏi. Nhất thời bên cạnh tiểu hắc bọn họ mặt đầy mộng bức nữ nhân ngu xuẩn, chủ nhân không phải một mực ở cái này sao? ngươi có phải hay không đầu gõ tú đầu? tiểu hắc lẹ một túi đầu, khinh bị liếc mắt nhìn lô na nói, tuy nhiên lại bị lô na một cái long chảo thủ sốc lên gáy, liền ném ra. Dô cũng là hơi chút kinh ngạc thoáng cái, tiếp lấy liền nhìn lô na ấm áp cười nói, ta mới vừa rồi đi một cái thú vị địa phương, có cơ hội mang người cùng đi. ân ân, lô na như cũ ôm thật chặt dô cổ, thế nào cũng không chịu buông tay. cuối cùng dô ôn nhu vỗ vỗ nàng sau lưng, tiến tới bên thay nàng nói, đứng lên đi, nhiều người nhìn như vậy đây. nghe được rô nói sau. Lô nạ cái này không nỡ từ trên người rồi đi xuống. Thế nhưng đôi tay nhỏ như cũ thật chặt rách rồi tay. Thật giống như rất sợ rồi lúc nào lại biến mất một dạng. An ủi xong mọi người sau, rồi mới đưa mắt ngắm khán đài. Trên người khí chất trong phút chốc liền từ một cái ánh mặt trời thiếu niên biến thành một cái thiết huyết bạo quân. Trên mặt nhiệt độ ấm lòng người tươi cười cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Hắn ôn nhu từ đầu đến cuối chỉ cho lô nạ bọn họ. Đối với trên khán đài đám này tâm tư không thể dò được đám gia hỏa, rồi cũng không sẽ bảy trăm linh ba cho cái gì sát mặt tốt. Trên thực tế hắn cũng không cần cho đám người này cái gì tốt sát mặt. Chư thực lực không rõ cất giữ người còn có bầu trời tôn ngoài ra. Dù hiện tại hoàn toàn có thể dùng 10 phút liền đem còn lại người chu diệt hầu như không còn. Coi như là đã thành thần mấy ngàn năm hồ và còn có san tạ, cũng không ngoại lệ. Coi như là bọn họ đã sớm dùng mấy thời gian ngàn năm đem thực lực của chính mình gắng gượng mà đến hạ vị thần đỉnh phong, nhưng không có bước qua kia một bước cuối cùng, từ đầu đến cuối cũng chỉ là năm duy sinh mệnh mà thôi. Kém một bước, thiên địa khác biệt, không có đạt tới 6 duy tầng thứ, vĩnh viễn không biết cái này tầng thứ rốt cuộc có bao nhiêu lớn uy năng. Thậm chí dù hiện tại cũng dám khẳng định. Tại tử Hà kỹ năng không phát động dưới tình huống, chính mình hoàn toàn có thể đem trước chính mình tùy tiện xóa bỏ. Phương pháp cũng rất đơn giản, trực tiếp đem chính mình thu nhỏ lại đến lượng tử cấp bậc, tiến vào lúc trước bên trong thân thể của mình, thậm chí là linh hồn nội bộ. Sau đó nhanh chóng thay đổi sẽ độ lớn ban đầu, trực tiếp đem quá khứ bản thân cho căng nước. Đơn giản thô bạo, không có bất kỳ độ khó, không cần trả bất cứ giá nào. Tùy tiện giống như ăn cơm một dạng. Đây chính là duy độ nghiền, si hạt, áp. Nhưng cùng với là sáu duy nói, loại phương pháp này liền không hữu hiệu. Mỗi một sáu duy sinh mệnh, thân thể và linh hồn đều trải qua lượng tử năng lượng sửa đổi tuyệt đối không thể nào sẽ bị phe địch tiến vào bên trong thân thể của mình muốn làm gì thì làm mà trên khán đài Asgard người có thể rõ ràng cảm giác từ Odin thần vẫn sau dù đối với bọn họ mà thái độ rõ ràng lạnh lùng rất nhiều không bao giờ nữa phục Odin còn tại lúc thân cận trên thực tế dù cho nên bây giờ còn có thể Asgard bảo trì đồng minh quan hệ hoàn toàn là xem ở Odin mặt mũi dù sao ban đầu cái kia láo tiểu tử chính là đợi chính mình không tệ lại là đưa tinh đồ lại là đưa bảo vật hiện tại Odin chết dù đương nhiên sẽ không nữa đối Asgard có cái gì đặc thù cảm giác đảm bảo bảo vệ bọn họ mười năm còn có trực tiếp giữa Odin lại cục diện rồi dám hệ là đánh chết đã coi như là hết tình hết nghĩa, nhìn tất cả mọi người nhìn mình kia sợ hãi ánh mắt, rồ cười nhạt. Hiện tại tỉ thí đã kết thúc, các vị có thể rời sân. Theo rồ rất lời, nhất thời hàng sau những kia văn minh chủ nhóm chật vật từ dưới đất trèo cùng một chỗ, sau đó giống chạy thoát thân một dạng đem về chính mình vũ trụ phi thuyền, như một làn khói chạy vô ảnh vô tung, thật giống như rất sợ rồ trở lại mấy trận quyết đấu một dạng. Xem người khác quyết đấu đòi tiền, xem rồ quyết đấu muốn chết ta. Nơi đó không phải nằm mấy cái chết không nhắm mắt văn minh chủ sao? Ngay sau đó kiểu giới các bá chủ cũng mang theo mỗi người tiểu tâm tư rời đi. Hiện tại rồ còn ở tại Argan bọn họ cho dù có chút ý kiến cũng không khả năng tại rồ dưới mí mắt đi làm san tạ cùng hồ vạ cuối cùng tha có thâm ý liếc mắt nhìn rồ liền quả quyết mở ra hai khe hở không gian trở lại chính mình hạ hổ bộ kia sốt ruột dáng vẻ lại có mấy phần trật vật ý tứ nghĩ đến cũng đơn giản không có người nào sẽ nguyện ý đem tính mạng mình thả vào một người khác trên tay hiện tại rồ cho bọn hắn cảm giác chính là tùy thời có thể mạt giết bọn hắn ngồi ở chỗ này liền cùng đem chính mình đưa thân vào miệng hùm cũng chỉ có trở lại bọn họ thần quốc bọn họ mới có thể có một chút cảm giác an toàn cuối cùng lớn như vậy chàng địa thượng chỉ còn lại a này thêm lời Tha đồ cùng sẽ lẹn sở tỉ ố hai người, còn có một mực yên lặng mặc đứng ở bên cạnh lôi đài người lùn nhất tộc. Lúc này, cất giữ người cùng bầu trời tôn hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, tiếp lấy liền đứng dậy, lặng lẽ đi lên lôi đài. Dô cũng đem chính mình ánh mắt ngắm bọn họ, tôn kính rồi các hạ, ngài khỏe. Cất giữ người dẫn đầu đi đến độ trước mặt, sau đó đối với hắn thật sâu cúc một cái cung. Mặc dù lễ phép trên làm tương đối chu toàn, nhưng ngựa khí lại có vẻ cực kỳ cổ quái. Hắn huynh đệ bầu trời tôn kinh bỉ liếc mắt nhìn hư đầu ba não cất giữ người, tiếp lấy hướng về phía dô lộ ra một cái có lòng tốt tươi cười, khoát có tay. Dô tiên sinh, vừa mới cái kia quyết đấu rất đặc sắc, mà dô nhìn về phía bọn họ trong ánh mắt lại thoáng hiện lên một chút kiên kỵ. Cho dù chính mình hiện tại đã tấn thăng thành trung Vị thần, đạt tới sáu duy sinh mệnh tầng thứ, nhưng như cũng không thể đem hai cái này viễn cổ tồn tại nhìn tấu. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác cái này hai huynh đệ là theo chính mình một dạng sáu duy sinh mệnh. Nhị vị tìm ta có chuyện gì không? Dô nhăn nhặt hỏi. Dô không mỏ ra hai người bọn họ rốt cuộc đối mình rốt cuộc là cái như thế nào thái độ? chớ nhìn bọn họ bây giờ đối với chính mình như vậy, nhưng không biết sống bao lâu bọn họ đã sớm học được che giấu mình chân thực tâm tình, hiền nộ không lộ là cơ bản nhất. Khả năng hiện tại còn đối với mình đáp lại kính sương, sau một khắc liền sẽ trực tiếp nổi lên vây giết chính mình. Bất quá rỗ liếc mắt nhìn cùng theo chân bọn họ cùng đi thản ô, cũng mơ hồ có suy đoán. Tôn kính rỗ các hạ, hỏi hiện tại có mấy viên Infi Tisor Tonr ở trên thân thể ngươi? Cất giữ người ngẩng đầu lên chết nhìn tròng chọc rỗ con mắt hỏi. Hắn không có hỏi rỗ có phải hay không có Infi Tisor Tonr, mà là hỏi có mấy viên. Hiện ra nhưng đã dùng khắc phương pháp xác định rồ trên người liền có ẩn vị tỷ sở tôn nở. chỉ là còn không xác định rốt cuộc có mấy viên mà thôi. Đồng thời bầu trời tôn cũng thu hồi trên mặt kia hiền hòa vô cùng tươi cười, trở nên nghiêm túc, chết nhìn chòng trọc rồ khuôn mặt. Dù sao sau đó rồ trả lời, sẽ ảnh hưởng bọn họ đối rồ rốt cuộc là cái như thế nào thái độ, là địch hay bạn ngay tại rồ trả lời trong. Ba người mắt đôi mắt một hồi sau, rồ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. The S, quỳ cầu tôn đặt. Quỳ cầu tự động đặt. Các vị đại lão 294 chương đã có thể xem. Chương 296, Celenterio. Ta có bao nhiêu điểm với tỷ Sở Tôner? Hỏi quan hai người các ngươi chuyện gì?" Dụ nhìn Cất giữ người cùng Bầu Trời Tôn cười nói. Mặc dù trên mặt là cười, nhưng là trong mắt lại không có một nụ cười tràn đầy đều là băng lãnh. Dụ ghét nhất chính là có người chất hỏi mình. "Ngươi nếu là thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép ta, kia tốt, ta nhẫn." Hiện tại Dụ mặc dù không thể hoàn toàn nhìn thấu hai người bọn họ, nhưng trực cảm lại nói cho Dụ chính mình hoàn toàn có thể lấy theo chân bọn họ so một chút, cho nên liền dứt khoát như vậy hận trở về. Đồng thời Dụ sau lưng mọi người cũng ở chỗ này võ trang, cảnh giác nhìn Cất Dư người còn có Bầu Trời Tôn. Theo Dụ dứt lời, toàn bộ trên lôi đài bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại ba người mặc dù không có bất kỳ động tác gì ngay cả khí thế đều không bút lên giống như ba cái quần áo quái dị bình thường người một dạng nhưng là kia giống như núi áp lực lại bao phủ mỗi người trong lòng để cho bọn họ ngay cả cũng không dám thở mạnh chết nhìn chòng chọc kia nhìn nhau mà đứng ba người giờ khắc này thời gian phảng phất dừng lại lưu động thật giống như qua một giây lại tốt giống qua một năm bầu trời tôn đầu tiên cười đánh phá nặng nề bầu không khí rô tiên sinh ngươi không muốn hiểu lầm chúng ta không có chất vấn ý ngươi chỉ là muốn cởi xuống mà thôi ai này tử đến chúng ta đối với ngươi đánh giá tiêu chuẩn. Rô nhìn ngoài cười nhưng trong không cười bầu trời tôn, yên lặng một hồi, nói, đánh giá, ha ha, ngươi là đại biểu người nào, hoặc là đại biểu cái gì tổ chức tới đánh giá ta? Nghe được rồi những lời này, nhất thời cất giữ người còn có bầu trời tôn đều thu hồi trên mặt rối trá biểu tình, đứng lên, hai bộ khôi giáp với không tiếng động giữa ra bọn hắn bây giờ trên người, cái này hai bộ khôi giáp mặc dù hình dáng khác nhau nhưng phong cách cực kỳ thống nhất, đều là nhất thể tròn trịa, mà còn trên mặt nạ đều có số nhiều con mắt. Chúng ta đại biểu thiên thần tổ, hỏi rô thiên sinh, ngươi bây giờ rút cuộc có mấy viên ẩn phế tỷ sở tôn nở? không có có một tí tình cảm ba động điện tử hợp thành thanh âm từ bầu trời tôn chiến giáp trong truyền tới. Thấy hai bộ cùng mạng gã trong phong cách không khác nhau chút nào chiến giáp xuất hiện ở trước mắt mình, dù con ngươi đột nhiên có rút nhanh. Hàn Nguyên bản liền đoán rằng hai cái này từ viễn cổ liền tồn tại ra tông hỏa, khẳng định không giống nguyên văn trong phim ảnh miêu tả yếu như vậy gã. Nhưng đột nhiên tuyên bố bọn họ là sẽ Lệ Sở Ti ổ thành viên, vẫn để cho Dụ thoáng kinh ngạc một dạng. Phải biết sẽ Lệ Sở Ti ổ cổ xưa này mà tổ chức thân bí, đang thay đổi thái mạ vũ trụ đều là chí cao vô thượng tồn tại. Mạ vẹo vũ trụ có như vậy một đám người, bọn họ hình thể cao lớn, Toàn thân lấy khô giáp bọc, chưa bao giờ lấy mặt mũi thực kỳ nhân. Thành viên số lượng không rõ, trải rộng vũ trụ mỗi một góc, nhưng là không có bao nhiêu người nghe nói qua. Bình thường làm theo ý mình, chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới tụ tập hợp đến cùng một chỗ. Bọn họ chính là mạ vẹo vũ trụ Selesterio. Selesterio từ mạ vẹo vũ trụ mới bắt đầu liền đã tồn tại, bọn họ đối mạ vẹo vũ trụ ảnh hưởng vô cùng to lớn. Cung Lý Vinh chỉ bộ nổ trong coi mạ vẹo vũ trụ một dạng, Selesterio là một đám tương tự với khoa học gia cổ đại bất quá không giống với Lệ Vĩnh Chi bù nổ im lặng bên cạnh xem chỉ tại thời khắc mấu chốt ra tay, tỷ ổ đám người này liền đến nơi gây sự tình. Có lúc hoàn toàn là dựa vào chính mình sở thích làm việc, mỗi lần thấy một cái văn minh liền đi qua dính vào mấy cái, thay đổi toàn bộ văn minh bình thường tiến trình. Địa cầu liền đã từng bị đám người này thay đổi qua mấy lần. Cái thứ ở trong truyền thuyết đạt lần tỉ văn minh cùng nền văn minh Maya, liền là bởi vì bọn hắn trong một đêm biến mất. Thậm chí thả nổ sở thuộc Vĩnh Hằng Titan nhất tộc đều là do Sélestia ổ sáng tạo mà bọn họ sáng tạo như vậy, chủng tộc là vì thỏa mãn chính mình hiếu kỳ tâm, càng sát thực nói titan nhất tộc chỉ là bọn hắn vật thí nghiệm mà thôi. vô tận thời gian trong dù sao cũng phải tìm cho mình chút vui không phải? vũ trụ chính là đám người này sân chơi, sáng tạo một chủng tộc cũng chỉ là là xem bọn hắn văn minh tiến triển mà thôi, đuổi dối nhảm chán thời gian. nếu như sáng tạo ra chủng tộc không đáng giá tiếp tục tồn tại nói, cũng sẽ bị vô tình xóa đi. mà như vậy trí cao vô thượng tổ chức tại lớn như vậy mà vào trong vũ trụ cũng không phải không kiêng nể gì. ở cái thế giới này cũng có cùng bọn họ ngang sức ngang tài tồn tại, người quan sát. Không sai, chính là đám kia được xưng toàn bộ mạc vẹo vũ trụ cường thế nhất quần chúng vây xem, hơn nữa còn là một đám đầu lớn đầu chọc chết tiệt. Người quan sát là sẽ lẹt sợ tỷ ô địch nhân lớn nhất, người quan sát thờ phụng không can dự những trùng tộc khác nguyên tắc. Cái này cùng sẽ lẹt sợ tỷ ổ tín ngưỡng là lẫn nhau vi phạm, song phương lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Xem không vừa mắt làm sao bây giờ? Đến bọn họ loại này tầng thứ cũng không có đàm phán thỏa hiệp một bộ kia. Làm chuyện gì, đều là tùy tâm. Xem không vừa mắt làm lại chính là đánh ra ca. Cuộc chiến tranh kia không biết liên miên nhiều ít và năm, vô số tinh hệ còn có văn minh bị chiến đấu dư âm vạ lấy người vô tội. Song Phương mỗi bên đều có thương vong, cuối cùng sẽ lẹt lép ti ổ thắng hiểm một nước, đánh bại người quan sát, nhưng cũng không có hoàn toàn đem đám này quần chúng vây xem tiêu diệt hết, chỉ là đánh bại mà thôi. Cầu hoa tươi. Song Phương đều ý thức được, muốn tiếp tục đánh như vậy đi xuống, hai người đều sẽ chưa gượng dậy nổi, thậm chí sẽ hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Quyết định sau cùng nương chiến, Song Phương ai cũng không để ý người nào. Người đi người dương quan đạo ta qua ta cầu độc mục, các làm các sự tình. Cho nên bây giờ mạ vẹo vũ trụ mới thuộc về tương đối hòa bình hoàn cảnh lứa dưới, còn như vũ trụ sẽ lẹt lép ti ổ cụ thể từ đâu tới đây, cái này vẫn không có người biết được. Bọn họ tồn tại thời gian quả thực quá xa xưa, lâu đến biết bọn họ tới nơi người không phải là bị bọn họ đồng hóa, chính là chết giả. Bất quá dẫu căn cứ chi nhớ kiếp trước suy đoán sệ lệ sợ tỷ ố, có một loại khả năng là từ Nam Đại Thần một trong vĩnh hằng sáng tạo, còn có một loại càng đại khả năng là sệ lệ sợ tỷ ố là mạ vẹo vũ trụ thiên đạo AA sáng tạo, làm khôi phục vũ trụ cân bằng cùng tu đủ đắp mà tồn tại, cũng liền tương đương với vũ trụ công nhân bất đường. Mặc dù bọn họ tùy ý làm bậy, nhưng toàn thể mà nói vẫn là tại một mức bảo vệ toàn bộ đại vũ trụ vận chuyển, liền tương đương với một cái tiểu hào lì Vinchy Bruno. Mà như bây giờ nhân vật khủng bố đứng tại rỗ trước mặt. Trên khán đài Thản nộ thấy Cất giữ người còn có bầu trời tôn mặc vào chiến giáp sau, nơi khóe miệng cũng là lộ ra vẻ đắc ý tươi cười. Hắn kế hoạch đơn giản chính là bốn chữ, Khu lang nuốt hổ. Nếu chính mình không đánh lại rỗ, vậy hay để cho cường đại hơn sẽ lẻ sở Tio đi đối phó. Sẻ lẻ sở Tio tuyệt đối sẽ không cho phép có người thu thập Infinity Tio sở tôn ở, là chính là bảo vệ vũ trụ cân bằng. Phải biết nguyên văn trong đại tử tự thu thập Infinity Tio sở tôn ở sau đó, chính là trong nháy mắt liền tiêu diệt toàn bộ vũ trụ một nửa sinh mạng. Sẻ lẹ sợ tỷ ổ làm sao có thể sẽ cho phép như vậy phá hoại quy tắc tồn tại sinh ra. Nguyên văn trong Thản Nổ chỉ là tay chân quá nhanh chỉ chưa dùng tới một ngày liền thu thập bảo thạch, đều không khiến Sẻ lẹ sợ tỷ ổ kịp phản ứng. Còn như Sẻ lẹ sợ tỷ ổ có thể hay không giết chết Rồ. Thản Nổ căn bản là không có cân nhắc qua. Xin nhờ hai người căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp có được hay không. Coi như là Rồ có thể đánh thắng một cái hai cái Sẻ lẹ sợ tỷ ổ thành viên, nhưng hắn có thể đánh thắng 10 cái, 100 cái sao? Không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối không thể. Cho nên theo Thản Nổ, Rồ chết chắc chờ đến rỗ thân tử đạo tiêu sau, nhìn về tỷ tỷ sợ tôn nở dĩ nhiên là sẽ bị sệ lẹt sợ tì ội lần hai tung đến toàn bộ vũ trụ các nong nách. đến lúc đó chính mình cơ hội liền đến. Th S, quy cầu toàn đặt, quy cầu tự động đặt. chương 297, giữa người và người tín nhiệm. Dỗ nhìn đứng lặng ở trước mặt mình người mặc sệ lẹt sợ tì ô đặc biệt chiến giáp hai người trong ánh mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. hắn nghĩ tới tương lai mình có một ngày khả năng sẽ cùng sệ lẹt sợ tì ội hoặc là người quan sát như vậy tổ chức tiếp xúc trên, nhưng không nghĩ tới ngày này đến như vậy nhanh bất quá chính mình hiện tại đã tấn thăng sáu duy, cũng căn bản không sợ bọn họ sẽ lẹt sở ti ổ. Chỉ thấy rộ sắc mặt không thay đổi chút nào, bình tĩnh nhìn hai người. Ta vẫn là câu nói kia, ta có bao nhiêu viên, quan các ngươi đánh giám. Ta cũng không phải là những các ngươi đó sẽ lẹt sở ti ổ có thể tùy ý dạy xéo kiến hôi." Rộ lãnh đạm nói. Thấy rộ thái độ sau, trên khán đài thản độ nhất thời ánh mắt sáng lên. Thầm nói, thành. Nhưng mà ngay tại rộ toàn thân phòng bị chuẩn bị cùng cất giữ người còn có bầu trời tôn đánh một trận thời điểm. Bọn họ hai cái này đâu bị lại đem trên người 983 chiến giáp triệt hồi, lại biến trở về nguyên lai cổ quái trạng phục chỉ là hai người nụ cười trên mặt lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa nhìn về phía rồ ánh mắt giống như xem một người chết một dạng chỉ thấy cất giữ người cổ gáy xoa xoa tay mình sau đó cúi đầu xuống nói tốt rồ tiên sinh ý tứ chúng ta minh mạch tiếp theo chúng ta sẽ hướng quan tòa bẩm báo chuyện này kiên nhận chờ chúng ta sẽ lẹ sợ tỳ ội chuẩn bị cho ngài đại lễ nói xong liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi không có chút nào muốn cùng rồ đánh một trận cường đoạt y phì tỷ sờ tôn lợi ý tứ bầu trời tôn cũng là tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn rồ thật giống như thật đáng tiếc lắc đầu một cái tiếp lấy hai người liền túm đãm mộng bước thanh ô bước lên một chiếc vũ trụ phi thuyền rướt rát rời đi trên phi thuyền tỉnh táo lại thản nổ đột nhiên nhìn về phía chính ngắm mắt dưỡng thần bầu trời tôn còn có cất giữ người hai người đột nhiên đứng dậy trong giọng nói mang theo chút căng vẫn hỏi rồi trên người rõ ràng liền có ẩn phế y ti sơ tôn nở vừa mới các ngươi vì cái gì không động thủ các ngươi sẽ lẹt sợ tỵ ổ chức trách không phải là bảo vệ vũ trụ cân bằng sao chờ rồi đem 6 viên ẩn phế y ti sơ tôn nở thu thập ta xem ngươi còn không chờ thản nộ nói hết lời cất giữ người cùng bầu trời tôn liền đồng loạt mở mắt lãnh đạm nhìn thản nộ không có nói một câu cũng không có phát ra cái gì khí thế chính là cái này bình tĩnh nhìn hắn trong ánh mắt mặc dù không có một chút sắc ý nhưng lại băng lênh cực kỳ trong nháy mắt bị bọn họ nhìn chằm chằm thà nổ pháng phất bị tưới một chậu nước lạnh một dạng cả người trong nháy mắt tỉnh hồn lại sau một khắc trực tiếp đóng chặt chính mình miệng chợt hướng hai người thiếu hạ thân tử nữ khí vô cùng cung kính nói thật xin lỗi vĩ đại thiên thần tổ thành viên vừa mới là ta thất thố. nói xin lỗi song sau vẫn không có thẳng lên thân thể mình mà là liền như vậy hướng về phía cất giữ người cùng bầu trời tôn quốc lấy cung cho đến cảm giác thả tại trên người mình hai đạo băng lênh ánh mắt sau khi biến mất Thả nổ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm xoa một chút trên chán mồ hôi lạnh đứng lên cẩn thận từng ly từng tí xem hai người lên mắt ngồi về chỗ mình ngồi dám cũng không dám lại thả một tiếng vừa mới ngắn ngủi mấy giây Thả nổ cảm giác mình thật giống như tại quỷ môn quan chạy một vòng một dạng hắn tin tưởng chính mình vừa mới chỉ cần lại tất tất mấy câu chính mình hiện tại phòng chừng đã lạnh. hiện tại Thả nổ mới ý thức tới trong truyền thuyết sệ lẹt sợ tỷ ổ rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng chỉ là một ánh mắt liền làm cho mình như rơi vào hầm băng nhưng sau khi kinh ngạc nghi vấn lần nữa nổi lên Thả nổ trong lòng giống như vừa mới hắn sung động lúc hỏi một dạng cường đại như vậy hai người vì cái gì không trực tiếp giết chết rổ, đoạt lại ỉn phải ý tỷ sở tôn lở, ngược lại là ngay cả câu lời độc cát đều không thả, trực tiếp dứt khoát đi. cái này đặc biệt sao hoàn toàn không phù hợp suy luận có được hay không? nghĩ tới đây thám nổ trên mặt nhất thời trở nên quấn quýt vật phấn, nhưng cuối cùng vẫn không dám nữa hướng cất giữ người bọn họ đặt câu hỏi. hắn còn có lý tưởng mình không có đạt thành, hắn còn không muốn chết, không biết lúc nào không ở không được bầu trời tôn đã mở mắt, nhìn thám nổ trên mặt kia không ngừng biến hóa biểu tình, đột nhiên vấp thoáng cái bật cười. đại tử tự, ngươi có phải hay không muốn biết chúng ta vì cái gì không có cùng rổ cái kia tiểu thí hải khai chiến a? Bầu trời tôn nhìn Thả Nỗ điều cười nói, nhất thời Thả Nỗ đong nhiên ngẩng đầu xem, vốn là liếc mắt nhìn vẫn ở chỗ cũ, nhắm mắt ánh mắt cất giữ người sau đó mới hướng về phía bầu trời tôn chầm mặc gật đầu một cái. Kỳ thực rất đơn giản a, đến chúng ta cái này tầng thứ là sẽ không dễ dàng ra tay. Nếu như lúc ấy chúng ta và dội đánh nói, cách gần nhất là sẽ gạt khẳng định sẽ bị hủy diệt, thậm chí toàn bộ hệ ngân hà đều sẽ trở thành một mảnh tử vực. Còn như ngươi cái này đại tử tử khả năng tại chúng ta giao thủ trong nháy mắt liền trở thành bụi bậm, như vậy lớn trách mặc chúng ta hai cũng gánh không nổi, vẫn là đến lúc đó trực tiếp ném cho quan tòa tiên kia đi nhức đầu đi. Lại nói. Hai chúng ta tại Xệ Lệ Sở Tiểu Vốn cũng không phải là phụ trách chiến đấu. Lần này mục đích cũng là nhìn một chút tên tiểu tử kia trên người, rốt cuộc có hay không nhìn phải ý tỷ Sở Tôner. Hiện tại mục đích đã đạt tới, chúng ta còn sống ở đó làm gì? Bất quá cái kia rỗ thật là ta sống từng ấy năm tới nay gặp qua thiên tài nhất tồn tại. Vậy mà tại không đủ trăm năm bên trong liền tấn thăng thành sáu duy sinh mệnh, mà còn đi bộ vẫn là gian nan nhất tín ngưỡng phong thần. Ta cùng người này còn thương lượng phải đem rỗ kéo vào Xệ Lệ Sở Tiểu đây. Nói bầu trời Tôn chỉ chỉ giống như điêu như một loại ngồi ở một bên không nhúc nhích cất giữ người. Ngay sau đó, bầu trời Tôn Cố làm tiếc núi thở dài một hơi, nói tiếp: "Đáng tiếc à, dù tiên sinh còn rất có tính cách, còn không chờ chúng ta phát ra mời liền đem chúng ta khí chạy." Nghe được cái này trong, Thạ Nộ mặt đầy bừng tỉnh đại ngộ. "Nguyên lai là như vậy à? Thấy Thạ Nộ dáng vẻ sau, bầu trời Tôn khẽ miệng lộ ra một chút ác thú vị tươi cười, nhìn Thạ Nộ nói: "Hiện tại hiểu chưa?" Minh bạch. Thạ Nộ vội vàng hướng bầu trời Tôn lộ ra một cái có lòng tốt năm. Ba tươi cười, cung kính gật gật đầu nói: "Chính là không nghĩ tới đang lúc này, một mực ở một bên làm làm nền cất giữ người đột nhiên mở mắt." Liếc mắt nhìn sắc bị bầu trời tôn lừa dối qua Thản Ổ, mang theo buồn bực nói: Người minh bạch cái rắm, nguyên nhân thực sự là chúng ta hai chung vào một chỗ đều không đánh lại rồi." Lúc ấy với hắn nói chuyện hai chúng ta phỏng trừng liền không về được, không chạy trốn, chẳng lẽ còn ở lại kia bị đánh a? Nhất thời Thản Ổ biểu hiện trên mặt cứng đờ, khó tin xem nhìn biểu tình giống vậy cương rơi bầu trời tôn. Vào giờ phút này đại tử tự trong lòng chỉ có một ý tưởng: "Ma Đức, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đây, còn cho ta a." DS, quỳ cầu tồn đạn, quỳ cầu tự động đạn. Chương 298, thời gian không đợi người. Đại tử tự thản nội nhìn chính xấu hổ hướng về phía hắn cười bầu trời tôn, rất khó đem mới vừa rồi lạnh lùng nhìn mình kia người tồn tại, cùng trước mắt cái này lao động bị liên tưởng đến nhau. Tiếp lấy chỉ thấy cất giữ người xoa xoa trên tay bao tay trắng, cúi đầu ánh mắt lóe lên nói, nhưng thằng ngu này có một bộ phận nói vẫn là không có sai. Chúng ta loại này tầng thứ người quả thật không thể tùy tiện ra tay toàn lực, bằng không vũ trụ sớm bị chúng ta chơi hư. Cái này vũ trụ đối với chúng ta mà nói quá yếu đuối, chúng ta tại sẽ lẹ sợ tễ ẩu trong chỉ là phụ trách gom vật phẩm cùng tình báo, căn bản không am hiểu chiến đấu. Mặc dù sinh mạng tầng thứ cùng dộ là một dạng nhưng coi như đem chúng ta hai chói đến cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của hắn. Nói xong liền lần hai nhắm mắt lại, tiếp lấy làm làm nền. Bầu trời tôn nổi nóng xem cất giữ người lướt mắt. Làm thân huynh đệ, một chút mặt mũi đều không lưu cho mình. Hàng ngày liền biết gom những tia danh ác, một chút hài hước cảm giác cũng không có. Quỷ biết tại sao mình cùng cái này hỗn trứng là thân huynh đệ? Rõ ràng từ 28 mình dung mạo so với hắn sót nhiều. Bất quá thấy cất giữ người không có phản ứng chính mình ý tứ sau, bầu trời tôn cũng là không thú vị nhún nhún vai. Rỡ tay lên trong một cái dụng cụ, nồng nhiệt nhìn lên rỗ cùng ô điện chiến đấu thu hình. Con bất chợt nương pháo tựa như vô tay, phản phất đang vì trong màn ảnh rộ còn có ổ để ủng hộ một dạng. Tha nổ cũng không dám đánh quái yếu nhớ bọn họ, chỉ có thể bản thân một người túi đầu xuống không biết ở đó suy nghĩ gì. Một hồi lâu sau đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía cất giữ người còn có bầu trời tôn nói. Chiếc này phi thuyền sẽ đem nhị vị đưa về nguyên lai địa phương, ta còn có chút sự tình liền đi trước một bước. Nói xong liền đứng dậy, hướng của bọn hắn hơi hơi thiếu hạ thân tử biểu thị ấy nấy. Chỉ thấy bầu trời tôn con mắt đều không rời đi màn ảnh, hồn nhiên không thèm để ý khoát khoát tay, tùy ý nói: "Đi đi." mà cất giữ người càng là không có chút nào động tác, phản ứng đều không phản ứng tha nô ngẩng đầu lên cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn cất giữ người, sau đó liền quay đầu mở ra một chiếc tiểu hình phi thuyền rời đi. Trong thái không, khi nhìn đến chỗ cất giữ người còn có bầu trời tôn chiếc kia phi thuyền biến mất ở không gian khiêu dược điểm sau đó, tha nô mới giải thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người thanh tĩnh lại. Trời mới biết đi theo hai cái thực lực tùy thời đều đủ để gạt bỏ chính mình, mà còn tính cách còn cực kỳ cổ quái tồn ở bên người, tha chịu đựng áp lực rốt cuộc có bao nhiêu Theo nhẹ nhõm cảm giác cùng một chỗ xông lên Thạ Nộ trong lòng còn có vô biên cảm phẫn, tâm tình lên xuống ba động bên dưới chợt vừa dùng lực tay không bốc vỡ cái ghế nằm tay. Coi như là hiện tại, Thạ Nộ nhắm mắt lại còn có thể rõ ràng nhớ lại vừa mới cất giữ người cùng bầu trời Tôn nhìn hắn, kia phảng phất xem cỏ dại như vậy lạnh lùng ánh mắt, mà chính mình vẫn còn đến cẩn thận từng ly từng tí phục vụ bọn họ. Hắn Thạ Nộ dù gì cũng là vũ trụ bá chủ một phương, lúc nào bị loại này bị khuất, bất quá thực lực không đủ, có thể trách ai đây? Thế gian sự tình bản chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích hợp sinh tồn. Thạ Nộ thở dài một hơi náo nề, vô lực tê liệt ngã xuống tại trên ghế nhưng trong mắt lại nhiều hơn một đạo khát vọng, đó là đối mộng tưởng và thực lực khát vọng. Tiếng lặng sau một hồi lâu, đại tử tự mở ra máy truyền tin, lạnh giọng nói: Tụ hợp quân đội, chờ đến người lùn vương trở lại người lùn quốc độ sau, cho ta đem nơi đó vây lại. Nhưng ghi nhớ, không muốn giết bọn hắn, ta cần người lùn nhất tộc là ta chế tạo một kiện đồ vật. Tuân lệnh, vĩ đại titan. Trong máy bộ đàm truyền tới một trận phảng phất như độc xà khàn khàn thanh âm. Đóng lại máy truyền tin sau, Thanos nhìn xa xôi lơ không, quả đấm bất chi bất giác nắm chặt lên. Chờ đi, ta cuối cùng có một ngày sẽ để cho mảnh này siêu gánh vác vũ trụ khôi phục sinh cơ kiên định trong mang theo bệnh hoạn than nhẹ tại trong phi thuyền văng vọng, cho đến biến mất ở không trung mà trên lôi đài rộ nhìn cất giữ người cùng bầu trời tôn ngay cả câu lời đậu cát đều không được liền như vậy quay đầu đi cũng là hơi hơi kinh ngạc toàn cái có chút làm không minh bạch mới vừa rồi rõ ràng còn đối trọi gay gắt đây làm sao lại đi như vậy rõ ràng là cùng giống như mình sáu duy sinh mệnh làm sao lại như vậy sợ đây rộ căn bản cũng không biết cất giữ người cùng bầu trời tôn mặc dù với hắn tại một cái tầng thứ nhưng căn bản không giỏi chiến đấu liền cả thiên thần tổ cái này người tồn tại rộ đều là ở kiếp trước mạn gạ cùng trong diễn đàn biết mà còn coi như là trong chuyện tranh. Sệ Lệ Sở Tỷ Ổ cũng là mạ vẹo vũ trụ cực kỳ thần bí tồn tại, lộ diện thời điểm cực ít. Phòng trưng chỉ có bọn họ nội bộ thành viên mới biết, bọn họ cụ thể số lượng hay là phân chia thực lực. Bất quá đối với cất giữ người trong miệng cái kia quan tòa, Dỗ vẫn có một ít biết. Quan tòa là Sệ Lệ Sở Tỷ Ổ thủ lĩnh, hắn phụ trách căn cứ thành viên khác cung cấp tin tức làm ra quyết định. Bất quá bây giờ có thể không cùng Sệ Lệ Sở Tỷ Ổ đám này biến thái khai chiến, đối với Dỗ cũng là mới có lợi. Hắn mới vừa tấn cấp thành trung vị thần, thực lực mặc dù tại phong phú nội tình dưới vô cùng ổn định, nhưng đúng là vẫn còn không có hoàn toàn nắm giữ sáu duy sinh mệnh loại loại uy năng. Đối mặt thực lực không biết sẽ Lệ Sở Tị ổ, Dỗ rất vui lòng mình có thể có một đoạn hòa hoan thời gian. Mặc dù khoảng thời gian này khả năng rất ngắn, nhưng là đủ để rủ lại đem thực lực của chính mình tăng lên một cái cấp bậc. Nghĩ tới đây Dỗ trong lòng âm thầm cái kế tiếp có chút mạo hiểm quyết định. Nguyên bản hắn là tính toán đợi đến nội dung cốt truyện phát triển đến một bước kia, lại chút nào không rõ hiểm đạt được một số vật gì đó. Nhưng kế hoạch không cản nổi thay đổi 950 biến hóa, để lại cho hắn thời gian đã không nhiều. Hắn phải trong vòng thời gian ngắn tăng lên thực lực của chính mình, bằng không thế nào đối mặt tiếp theo đến Lệ Sở Tị ổ thành viên tiếp lấy rỗ liền ném cho dưới đài từ đầu đến cuối yên lặng không nói sổ một cái lượng từ máy truyền tin mười năm bên trong ắt gặp phải nguy cơ sinh tử ngươi có thể liên là ta xem ở ổ định mặt mũi ta sẽ xuất thủ giúp các ngươi giải quyết rỗ nhìn đã khí chất đại biến sổ ôn hòa nói rỗ đứng dậy nhận lấy máy truyền tin trinh trọng hướng về phía rỗ hơi hơi thiếu thân thể mình cảm ơn rỗ các hạ bất kể trước lô nạ bọn họ có phải hay không thiếu chút nữa giết hắn giờ phút này rỗ cái này có lòng tốt hắn không được lĩnh cứ việc này cổ có lòng tốt thậm chí có điểm bố thí mũi nhưng hắn ắt cần khoảng thời gian này cũng cần rỗ người cường giả này bảo đảm Dù cũng không có đáp để ý đến bọn họ, xoay người liền dùng kỹ năng lóe lên vô căn cứ làm ra một cái cửa không gian truyền tống, mang theo lồ nạ bọn họ liền rời đi. Đã biến thành một viên máy móc hành tinh thuyền cứu nạn hào nội bộ, thiên võng nhìn rồi hỏi, "Lão bản, chúng ta tiếp theo đi đâu?" "Cố nhiệm." Dù nhìn vô hạn hắc ám hư không, nhàn nhạt nói ra một cái tinh cầu tên, "The S, Quỷ cầu toàn đặt. Quỷ cầu tự động đặt. Chương 299, Tinh cầu sinh mạng, Ego. Không sai, chính là cái kia kết giữ linh hồn bảo thạch ốc nhiệm tinh cầu. Hiện tại giai đoạn Rõ duy nhất có thể trong vòng thời gian ngắn tăng thực lực lên phương pháp chính là thu thập In và Y tỷ sở tôn nở. Đơn viên In và Y tỷ sở tôn nở năng lực có hạn, nhưng chỉ cần đem 6 viên In và Y tỷ sở tôn nở đều thu thập, kia có uy năng liền kinh khủng. Nguyên văn trong thản nổ chính là chỉ đánh một cái búng tay, liền đem toàn bộ vũ trụ trong phạm vi một nửa sinh mạng đều hóa thành cho bụi. Loại năng lực này đã tấn thăng 6 duy dỗ cũng không thể làm được. Bất quá đang lúc này, xấu hổ sự tình xảy ra. Chỉ thấy thiên vong trong mắt màu xanh lá cây số liệu lưu thật nhanh lưu động. Một hồi lâu sau đột nhiên hướng về phía rỗ xấu hổ cười cười. Lão bản, úp rượu là kia chúng ta thật giống như không có nơi đó tinh đồ. Dỗ nhìn thiên võng, khoẹt miệng bắt đầu hơi hơi có cáp. Cho tới bây giờ, Dỗ mới đột nhiên nghĩ đến, chính mình thật giống như chỉ biết là viên tinh cầu kia tên mà thôi. Tại nhà trong đại vũ trụ trùng tên tinh cầu không đếm xuể, khả năng gọi là ốc liệu tinh cầu không có một tấc cái cũng có mấy triệu cái, cái này làm sao còn tìm? Nguyên văn trong thả nổi cũng là tại gậy mộ dạ dẫn đường dưới mới tìm được ốc liệu tinh, mà theo Dỗ biết hiện tại toàn bộ vũ trụ thật giống như cũng chỉ có gậy mộ dạ biết rõ làm sao đi ốc liệu tinh. Trong lúc bất chợt, Dỗ nhớ tới, năm năm trước chính mình mặc dù không có sát tinh tức còn có gậy mộ dạ nhưng thật giống như trực tiếp đem bọn họ ném ở vũ trụ trung đẳng chết. Ngoa đảo sẽ không chết thật đi. Nói thế nào, tính tức cũng là có vai chính hào quang, hẳn không dễ dàng như vậy liền cầu đáy đi. Ân, khả năng. Thiên Vọng, dùng ngươi tin tức mạng tìm kiếm tính tức còn có gợi mở dạ tung tích, xác nhận bọn họ là không sống sót. Dù mang theo sốt rồi nói. Tốt, lão bản. Nhất thời Thiên Vương trong mắt màu xanh lá cây số liệu lưu lần hai như là thác nước vạch qua, vô số hình ảnh bị giám định sàng lọc. Sau 5 phút, một cái video đột nhiên xuất hiện ở Thiên Vọng trong kho số liệu, cũng bị Thiên Vọng con mắt hình chiếu đến rồ trước mặt chỉ thấy một cái đầu đầy sáng tóc bạc lão nam nhân dùng hai căn năng lượng dây cương khống chế một chiếc toàn trắng phi thuyền, đem mấy ngàn vây công lấy một cái tràn đầy kẻ cướp đoạt phong cách phi thuyền tiểu hình phi thuyền đánh thành cho cản bã. kèm theo cái cuối cùng tiểu hình phi thuyền bị một cổ không khỏi năng lượng kích hủy sau, video biến thành một mảnh bông tuyết. lão bản, đây là 2 ngày trước video, tinh tước cùng gã mồ dã sẽ ở đó, chiếc bị vây công trong phi thuyền, bây giờ là không sống sót không dễ phán đoán. thiên vong đóng hình chiếu sau từ tổ nói, ma rô nhìn xong video sau, trong lòng nhất thời âm thầm thương một hơi trong video cái kia dùng năng lượng dây cương lái phi thuyền nếu như rồ không có đoán sai nói hẳn là là tinh tức tra ruột ego. hắn không đúng chuẩn xác hơn nói hẳn là nó nó là một cái có tự mình ý thức tinh cầu là khuyết trương tự mình ở toàn bộ vũ trụ trong phạm vi tỏa ra chính mình phân thân đồng thời cũng là toàn bộ vũ trụ châu bò nhất ngựa giống hoàn toàn đột phá sinh lý cô lập giới hạn khẩu vị còn đặc trọng là ngược lại sống đều có thể cho làm mang thai sinh ra được đến ngàn vạn tính toán hải tử là chính là muốn tìm tới một cái có thể thừa kế chính mình huyết mạch hải tử tốt tiếp lấy hải tử kia năng lượng thật phát hiện mình hóa thân vũ trụ giã vọng Ygo nguyện vọng cực kỳ thuần túy đơn giản, liền cùng lúc ban đầu sinh mạng bản năng một dạng, không ngừng chia ra sinh sản, cuối cùng đem toàn bộ vũ trụ đều biến thành chính mình một bộ phận. Mà tinh tức chính là bị nó đặt trước năng lượng tin. Nếu nó đã đem tinh tức bọn họ phi thuyền cứu được, kia tinh tức cùng gã mộ dạ hiện tại hẳn còn sống, chỉ cần còn sống liền tốt. Gã mộ dạ công việc này bản đồ nếu là chết nói, dù còn thật không biết phải đi nơi nào tìm tới linh hồn bảo thạch. Thiên vong, thay đổi mục tiêu, địa ygo tinh cầu. Chúng ta tinh đồ trong phải có nó vị trí đi. Dỗ nhìn về phía thiên vong hỏi, thiên vong trong mắt số liệu lưu lõa lên một cái rồi biến mất lao bản tốt vậy thì đi yugo nơi đó do tư tố nói sau một khắc thiên vong liền lái cơ hình hành tinh dùng tốc độ lớn nhất lái hướng cách vị trí bọn hắn gần nhất không gian khiêu dự điểm trải qua thiên vong tính toán nhanh nhất đến yugo nơi đó cũng cần sắp tới 2 ngày thời gian ngay tại do bọn họ lên đường đồng thời tin tức còn có gã mồ dạ chính mặt đầy mộng bức ngồi ở yugo trong phi thuyền nghe bọn ngựa nữ giới thiệu yugo cho tới bây giờ tin tức còn không có thông thả lại sức nếu như có một ngày một cái thuật nhìn liền rất trâu bỏ tồn tại đột nhiên đứng ở trước mặt ngươi sau đó nói với ngươi một câu ta là ba ba của ngươi dù ai cũng phải mở bước, mở bước sau đó, tinh tức nội tâm liền dâng lên một trận hương phấn còn có thất vọng, há từ nhỏ liền bị dỗ đủ mang ra khỏi địa cầu, xuất phát từ nội tâm khát vọng một người cha tồn tại, thậm chí đều đem trên địa cầu một chút lạnh lùng minh tinh ảo tưởng thành cha mình, hiện tại đột nhiên vang ra cái thật, đương nhiên sẽ tay chân luống cuống, không giống với tinh tức giống như một kẻ ngu si một dạng, không ngừng hướng bọ ngựa nữ hỏi có quan hệ với ego sự tình, gậy mổ ra một mực yên lặng ngồi ở một bên quan sát bọ ngựa nữ nhất cử nhất động, bộ kia người sống chớ vào cao lãnh dáng vẻ kiến muốn cùng nàng giao lưu bọn ngựa nữ đều trốn bước, chỉ có thể tiếp tục cùng tình tức nói chuyện hiếm. Đối với Ygo xuất hiện, Geymo dã phản ứng đầu tiên chính là cảnh giác. Không biết vì cái gì nàng nhìn thấy Ygo tấm kia tràn đầy cảm giác hòa hợp, nét mặt rán mua, luôn cảm giác tương đối không thoải mái. Mặc dù Ygo đối với bọn họ vẫn là mặt nợ nụ cười, nhưng Geymo dạ trực giác nói cho nàng biết, cái kia tươi cười phía sau có lấy khiến người mau có tủng tiền, biết lạnh lùng. Đó là so với nàng cha nuôi đại tử tự thản nộ còn có cực hạn lạnh lùng. Từ thản nộ trong mắt nàng tốt xấu còn có thể thấy một chút ôn tình, nhưng Ygo trong mắt nàng chỉ có thể nhìn được vô biên vô hạn băng lãnh. Về phần tại sao Tinh Tức cùng Lệ Mộ Dạ bây giờ còn còn sống. 5 năm trước bọn họ bị rổ ném tới cái kia thiết trong xác một mình ở trong không gian phiêu lưu ước chừng 3 ngày, mới bị căn cứ thuyền cứu nạn hảo phát ra phát thanh chạy tới rổ đủ cứu được. Sau đó đã kết làm tình nhân hai người tại cái này 5 năm trong, một mực ở toàn bộ hệ ngân hà khắp nơi hành hiệp chính nghĩa. Nói cách khác chính là khắp nơi gây sự tình. Cuối cùng thật đúng là bị bọn họ tại hệ ngân hà xông ra một chút thanh danh. Cho đến vừa mới bị cửu ra đuổi giết, mắt thấy liền muốn phi cơ hủy người mất, mới bị đột nhiên xuất hiệnỷ gỗ cứu được. DS, quy cầu toàn đạn. Quy cầu tự động đạn ba trăm, vũ trụ rất lớn, mà chúng ta còn rất nhỏ yếu. Igor trên tinh cầu, tinh tức cùng lệ mồ dạ chính trầm mê ở trên tinh cầu rực rỡ màu sắc cảnh đẹp. Tại hai người không có chú ý tới góc độ trong, Igor không để lại dấu vết quay đầu xem tinh tức liếc mắt. Trên mặt thời khắc treo nụ cười ấm áp đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành như tuyết băng lãnh. Nhìn tinh tức ánh mắt căn bản là không giống như là tại xem chính mình con trai ruột, ngược lại càng giống như là xem một kiện hàng hóa, một tiết số lớn hình người tin. Sẽ là người sao? Peter, khuyên nhĩ. Igor nhỏ giọng lẩm bẩm lầu bầu nói: Đứng ở gỗ bên người bỏ ngựa nữ nhìn hắn biểu hiện trên mặt sau, nhất thời bị dọa sợ đến có rút rụt cổ. Mặc dù nàng đi theo gỗ bên người thời gian chỉ có vài chục năm, nhưng ở mấy thập niên này trong, bỏ ngựa nữ đã mắt thấy mấy trăm giống tinh tức như vậy tự bị gỗ mang về. Sau đó những này chủng tộc kỳ lạ người trẻ tuổi, rối rít đều tại mấy ngày sau biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Bỏ ngựa nữ mặc dù không biết những người này rốt cuộc đi đâu, nhưng có thể khẳng định những người này đều chết. Nghĩ tới đây bỏ ngựa nữ quay đầu nhìn một chút, đúng giờ lấy trôi lơ lửng ở Iggo trên tinh cầu không bóng bóng tinh tức. Trong mắt bất tri bất giác mang theo một chút đồng tình. Hà hố muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì, biết điều hầu hạ tại ủy hộ bên người, làm một cái hợp cách thị nữ. Cùng lúc đó, Asgard cách đó không xa trên lôi đài, không không bà. Tại quyết đấu tiến hành xong tất, đại đa số người đều sau khi rời đi. Tôi nhìn trống rỗng khán đài, cùng thân hậu còn có chính mình hùng đệ đệ hai mắt nhìn nhau một cái sau, không hẹn mà cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trời mới biết, nhiều như vậy đại lao đi tới Asgard sau, bọn họ có bao nhiêu khẩn trương. Vẹn vẹn là Odin mời tới cửu giới các bá chủ, còn ở tại bọn hắn Asgard trong phạm vi không chế ít nhất Saur có tự tin có thể bảo đảm có thể ở tại bọn hắn liên thủ bảo vệ Asgard an toàn. Nhưng là dỗ mời tới những đại lão kia, có thể thì không phải là Asgard có thể không chế. Trước nhìn kia từng cái từng cái chỉ thuộc về lời đồn cùng trong truyền thuyết khuôn mặt, thâu nguyên cái đầu ra đều tại tê dại, coi như là nhất thức gan văn minh chủ nhóm, tùy tiện sách ra hai cái tới cũng có thể làm cho Asgard thương cân độ cốt. Chớ nói chi là Thanos, Dova, San đã còn có sể lẹn sở tỉ ổ bọn họ, cùng một đám tùy thời có thể đem người khám nhà diệt tộc đại lão ngồi chung một chỗ. Rô bọn họ tâm một mực nói tại cổ họng, thiếu chút nữa không có lục tới cho đến những đại lão này đều rời đi. Thân hậu phật, rồi còn có lộ kỳ mới hoàn toàn thanh tĩnh lại, tự nhiên này sinh một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ba người ngồi ở trên ghế không nhúc nhích nhìn đứng lặng tại giữa lôi đài cùng nhì, còn có súng trên đầu treo hệ là đầu người. Tâm lý căng thẳng kia cầu nối đột nhiên buông lỏng sau, theo tới chính là giống như trời long đất lở bị thương. Đúng vậy, chúng sinh vương đã thần vỡ lạc. Trong phút chốc, ba trong lòng người đều có loại một căn dơ lên trời trụ lớn sụp đổ cảm giác. Loại kia chống dông cảm giác khiến ba người không hẹn mà cùng đánh mắt từng đỏ. Rồi còn có lộ kỳ cũng còn khá. Đi cùng tại ẩu đỉn bên người mấy ngàn năm sau lưng phật không nhịn được nội tâm đau buồn tâm tình trực tiếp nhỏ giọng khóc ồ lên trên khán đài ngồi ả gạt bình dân và các quan viên rối rít hướng về phía trên lôi đài gùng lì cúc một cái cung sau đó liền im lặng không lên tiếng rời đi để lại cho ba người một cái bình tĩnh không gian còn như đã chết hết lạ thật xin lỗi chứ nàng mẹ ruột và tại sâu trong nội tâm vì đó cảm thấy bi thương bên ngoài còn lại người đối với nàng chết một chút cảm giác cũng không có thậm chí còn cảm giác có chút cao hứng dù sao nàng trước mới từ tử, tử vong cảnh sau khi trở lại chính là trực tiếp phải ra tay giết bọn hắn thần hậu à mà còn khoảng cách hệ lạ quân lâm Asgard thời gian đã qua chọn 1.500 năm mọi người đối hệ lạ ký ức đã sớm mơ hồ quỷ tai để ý cái con mụ điên này đây một hồi lâu sau Tô đột nhiên mạt mình một chút con mắt đứng dậy hướng về phía túi đầu không biết suy nghĩ gì Lộ Kỳ nói đệ đệ ngươi ở nơi này chiếu cô mẫu hậu ta đi làm chút chuyện Lộ Kỳ ngẩng đầu lên xem sô lên mắt gật đầu một cái im lặng không lên tiếng ôm lấy và dịch bà vây mặt sô chính là hướng đi một mực ở sit đứng ở bên cạnh lôi đài người lùn vương tôi người lùn vương nghi hoặc liếc mắt nhìn đứng ở trước mặt mình sô Mộ Vụ Sát thôi, người lùn Vương tên, ngươi có thể đem cái lôi đài này tu bổ đi." Tô Ngựa Đầu nhìn người lùn Vương khuôn mặt hỏi. "Đương nhiên không thành vấn đề, bất quá bây giờ cái lôi đài này còn có tồn tại ý nghĩa sao? Còn tu bổ nó làm gì?" Người lùn Vương xem tàn Phá không chịu nổi lôi đài lướt mắt, nghi hoặc hỏi. "Mảnh này lôi đài là chúng thần chi vương ổ đìn mộ địa, nó sau đó đúng là Ảs gặt một bộ phận. Ta cần nó một mực tồn tại tại trong vùng hư không này. Một mặt là là cảnh thị Ảs gặt, vũ trụ rất lớn, mà chúng ta còn rất nhỏ yếu. Mặt khác, là muốn cho Ảs gặt nhân dân có thể thời khắc thấy vị bọn họ chinh chiến cả đời vĩ đại thần vương." Tôi nhìn trên lôi đài kia cái hoàn toàn mất đi thần thái thần hương, xuất thần nói. Nghe xong lời nói sau đó, người lồn Vương mổ cái sạ thôi chỉnh trọng gật đầu một cái. Ta biết. Nói xong, liền kêu phía sau hắn mấy chục người lồn cầm lên công cụ cùng xây dựng lôi đài lúc dự trữ tài liệu, đi lên lôi đài. Bắt đầu đối bệ tan thành mặt đất lần nữa tiến hành sửa chữa. Tại đùa gõ mặt đất đinh đinh đương đương trong tiếng, dường thật giống như trở lại hơn một nghìn năm trước. Khi đó hắn vẫn chỉ là cái hùng hải tử. Tôi điền tự tay đem lôi thần chi chú ý giao cho trong tay hắn. Còn nhớ khi đó, chính mình ban đầu cầm chơn ly, hưng phấn tới cực điểm. Khắp nơi gõ đồ vật thậm chí đều gõ qua phụ vương đầu lớn, tiếp lấy không ngoài dự liệu bị bạo truy một trận. suy nghĩ một chút, rồi trên mặt không tự chủ ngây ngốc mấy phần cười ngây ngô, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. nhìn trên lôi đài đã bị hệ lạ tạo thành mảnh vụn chấn ly, To trong mắt bất tri bất giác mang theo một chút đau lòng cùng thư thái. lôi thần chi chủ y đối với hắn mà nói không riêng gì một kiện cường đại vũ khí cùng vinh dự tượng trưng, phía trên còn trở lấy hắn tuổi nhỏ cùng ngàn năm qua từng ly từng tí, mà bây giờ chấn ly đã hủy, cũng đại biểu chính mình tuổi nhỏ hoàn toàn bể tan cảnh, phảng phất cũng tượng trưng lấy To đã cao lớn thật là buồn cười, chúng ta mỗi người tại giờ sau đều hy vọng chính mình nhanh lên một chút cao lớn, mà cao lớn thời điểm vừa hy vọng thời gian đi chậm rãi thoáng cái, hy vọng mình có thể trở lại khi còn bé. Tôi nhìn bởi vì chiến đấu dư âm mà tỏ ra rách mướp lôi đài, cùng cắm ở giữa lôi đài cùng nghi, tự làm bầm. Phụ vương, ta sẽ không để cho người thất vọng. TS, quỷ cầu toàn đặt, quỷ cầu tự động đặt, bất chi bất giác đã 300 trăm chương, cảm ơn đuổi đọc đến nơi đây đại lão, ta lần thứ nhất viết sách có rất nhiều không đủ, nhưng là tại cẩn thận bảo vệ từng cái tình tiết tiến triển, tóm lại cảm ơn các đại lao ủng hộ trên 301, thiên là thế nào trò chuyện chết, đợi đến toàn bộ lôi đài lần nữa khôi phục đổi mới hoàn toàn sau, người lồn vương liền nhặt lên lôi thần chi chủ y mảnh vụn đi tới sổ trước mặt. "Trò, những mảnh vỡ này ta hãy cầm về đi, ngự nhĩ trong tài liệu rất là chân quý. Ngươi đã là Asgard một đời mới thần vương, chế tạo thuộc về ngươi vũ khí cần những này tài liệu." Người lồn vương mổ cứ xạ thôi xem lấy trong tay mảnh vụn, trong mắt toát ra một chút đau lòng. Ban đầu hắn chính là dựa vào chế tạo giang chân nhi, mới lên tới người lồn nhất tộc vương vị. Không chút nào khoa trương nói, đối với thấp người mà nói, mỗi một cái vũ khí đều là bọn hắn hài tử. Thông chim Chân Lý đối người lùn vương vẫn như thế rồ kỷ niệm ý nghĩa. Vũ khí. Tôi đưa mắt từ trên lôi đài chuyển tới người lùn vương trên người, cảm thấy nghi hoặc hỏi. Không sai, chúng thần chi vương ổ điện ngay từ lúc ngàn năm trước liền dặn dò chúng ta người lùn nhất tộc, cho ngươi chuẩn bị bước lên ngôi vựa thần binh. Hiện tại cộng thêm chân lý bên trong tài liệu, vừa vẫn có thể đem kiếm món vũ khí chế tạo được. Người lùn vương ồ ồ nói. Một khi chế tạo được, đó có thể là toàn bộ Asgard cường đại nhất vũ khí. Thậm chí trên lý thuyết mà nói đều có thể vô căn cứ triệu hoán cầu vùng cầu. Nó đúng là ta cả đời này chế tạo được thứ hai cường đại vũ khí. Người Lùn Vương nói nói trong mắt đột nhiên tóe ra như lửa cảm xúc mạnh mẽ, mặt số bị người Lùn Vương nói cũng là càng ngày càng kích động, cho đến ngay thẳng người Lùn Vương nói ra đây là thứ hai cường đại vũ khí thời điểm. Nguyên Lai trong mắt tràn đầy lửa nóng sôi, nhất thời giống như bị rội một chậu nước lạnh một dạng, trên mặt vừa mới đầy lên tươi cười trong phút chốc cưa rơi. Thứ hai, tôi mang theo một chút may mắn hỏi. Dù sao người Lùn Vương nói châu như vậy bức. cái này vũ khí chính là khiến toàn bộ vũ trụ am hiểu nhất chế tạo người Lùn nhất tộc chọn tìm cách ngàn năm a, cho tới bây giờ cộng thêm Lôi Thần Chi chú ý mảnh vụn mới tiếp cận đủ tài liệu. Như vậy Châu Bỏ tồn tại tại sao có thể là thứ hai? Kia đệ nhất đến đấy, là như bức giường nào tồn tại. Không sai, thứ hai. Người lùn vương không chút do dự gật đầu một cái, đánh phát sổ cuối cùng một chút may mắn. Nhất thời, Châu khoe miệng co giật mấy cái. Nhìn về phía người lùn vương trong ánh mắt vậy mà mang theo một chút u uất. Phản Phất Tại nói với hắn, ngươi cái đầu chỉ có một cầu nối ra hỏa, nói nói dối khiến ta thỏa mãn thoáng cái lòng hư vinh có thể chết ta. Trong lúc nhất thời, Châu bởi vì ô điện tử vong kia tâm tình bi thương lại bị ngay thẳng người lùn vương khí hóa giải không ít. Đầu tiên là kia cái cái ngạc đi qua, trở hiếu kỳ Cái món vũ khí ngươi cũng thấy qua, chính là rồ cắt trong tay lưới hái tử thần. Chế tạo món đó vũ khí sử dụng tài liệu vượt quá ngươi tưởng tượng. Thế gian này lại cũng không khả năng có người lại gom đủ những thứ đó, chế tạo ra kiện thứ hai ngang hàng tầng thứ tồn tại. Người lùn vương ánh mắt mê ly nói, "Phản phất trở lại ban đầu chế tạo lưới hái tử thần thời điểm." Đó là đời này của hắn Đình Phong, món đó vũ khí đơn giản là một kiện không thể phục chế kỳ tích. Mạc Sồ tại người lùn vương nói ra lưới hái tử thần bốn chữ này sau cũng là mặt đầy bừng tình đại ngộ. 5 năm trước rồ chính là dùng thanh kiếm giữ tận liêm đao, đem hắn trấn lì đâm cái nát bẹp. Đối với cái kia phản phất kỳ tích đàn ông mà nói, có toàn bộ vũ trụ đệ nhất vũ khí thậm chí khiến sổ không kìm lòng được sinh ra một loại đương nhiên cảm giác. Đột nhiên, Tony phát hiện mình thật giống như đã bị rô đả kích thói quen. Tốt đi, kia phụ vương chuẩn bị cho ta món đó vũ khí tên gọi là gì?" Tô thở dài một hơi, hơi lộ ra bất đắc dĩ hỏi. "Phong bạo chiến truy." Người lồn vương chút nào không có cảm giác được sổ nội tâm thất lạc, vang vang có lực nói: "Tốt, gió kia bạo chiến truy liền nhờ ngươi, mỗ vụ xa thôi. Ta còn có chút sự tình phải xử lý, trước hết không cùng ngươi, đợi lát nữa ta sẽ để cho người đưa các ngươi trở về." nói xong sổ quay đầu liền bước đi đến thần hậu và giật bên người, đỡ còn đang khóc nàng trở lại thần cung, tấm lưng kia lại có vẻ hơi chật vật, giống như là chạy trốn một dạng. phòng trưng người nào cùng người lồn vương cái này ngay thẳng boy nói chuyện hiếm, đều sẽ bị hắn nghẹn muốn chạy trốn. tê giải chứng, chưa thấy qua người nào như vậy am hiểu đem thiên cho trò chuyện chết. người nào nói chuyện trời đất sau khi ý vị khen người khác, ca. nếu không phải sổ đã sớm biết người lồn nhất tộc tính cách, phòng trưng đã sớm với hắn đánh, mà người lùn vương nhìn sổ bóng lưng còn không biết mình rốt cuộc thế nào, có chút ngậm bức gai gai chính mình rõ. Cuối cùng cũng không nghĩ Minh Bạch Sổ đột nhiên liền đi như vậy rơi nguyên nhân, Đại Khái liền nói với hắn một dạng, hắn có chút việc phải xử lý đi. Cầu hoa tươi, dù sao hắn hiện tại mặc dù còn không có tiến hành lễ lên ngôi, nhưng đã có thể được xem là Asgard Tân nhất nhậm Thần Vương. Lại thêm một đinh vừa mới vẫn lạc, có chút việc phải xử lý cũng là vô cùng bình thường. Ân, uhm, không sai, chính là như vậy. Tự nhận là nghĩ thông suốt sau, người lùn vương liền dẫn đã thu thập xong công cụ mấy chục người lùn, tại một cái Asgard binh lính dưới sự hướng dẫn, ngồi lên một chiếc phi thuyền chuẩn bị trở lại người lùn quốc độ. Chờ đến sau khi trở về liền lập tức đem phong bạo chiến truy chế tạo được. Dù sao bọn họ người lùn nhất tộc cùng Asgard là thuộc quan hệ, Asgard càng cường đại bọn họ liền càng an toàn. Trên phi thuyền, người lùn vương mổ Mộ Gysa thôi móc ra ban đầu dụ để lại cho hắn máy truyền tin, nhìn nó suy nghĩ suốt thần. Một hồi lâu sau, lại đem thả lại trong ngực, thở phào một hơi. Chỉ mong vĩnh viên cũng không biết dùng trên. Người lùn vương lẩm bẩm lầu bầu nói, mà bên cạnh hắn những tâm tư đó càng đơn thuần các gã nhân lại là hoàn toàn không có phát hiện bọn họ vương dị thường. Vẫn ở chỗ cũ nơi nào hưng phấn thảo luận vừa mới trên lôi đại xảy ra những chuyện kia, nhưng là bọn hắn quan tâm điểm thật giống như cùng người bình thường không quá giống nhau. Người bình thường đều là quan tâm người nào người nào người nào như bức giường nào, chiến lược cỡ nào độ mạnh. Mà bọn họ quan tâm điểm chính là ngoại tạo, lưới hái tử thần thật châu bò. Cũng nghi quả nhiên là cái có linh tính thần binh. Hẻt là dùng thần lực ngưng tụ ra binh khí quá rất rợi, bị lưới hái tử thần đâm một cái liền phá, quả nhiên không có trải qua ngọn lửa cháy mạnh rèn luyện vũ khí là không có linh hồn. kia hai cái tự xưng là sẽ lẹ sở ti ổ ra hỏa, trên người kia bộ chiến giáp là cái gì làm? Xem hết chân trạch thật giống như độ cứng rất cao dáng vẻ, có thể bảo đảm thân thể độ linh hòa sao? Ba lạ ba lạ. Người lùn vương nhìn một chút những người này tiếp lấy liền không có tiết tháo chút nào ra nhập tranh luận trong đội ngũ, mà còn trong khoảnh khắc liền lực gấp quần hùng, dùng vô cùng chuyên nghiệp tính thuật ngữ đem cái khác người lùn phun á khẩu không trả lời được. Mà những người lùn kia chẳng những không có tức giận, ngược lại dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía mục hựu sà thôi. Không thể không nói người lùn nhất tộc tại toàn bộ vũ trụ trong phạm vi, cũng có thể coi là là tương đối kỳ lạ. Chính tại kịch liệt thảo luận bọn họ không có phát hiện, tại người lùn quốc độ trung quanh những kia thiên thạch phía sau trong bóng tối, đã không biết lúc nào dừng đẩy phong cách nhất trí chiến hạng. DS, quy cầu tự đặt. Quy cầu tự động đặt.